Chương 400, kỳ quái mạnh vỡ. Xuy, vô cùng vô tận lưỡi dao cùng bóng kiếm tràn ngập, cùng cái kia cực lớn bàn tay, ngưng tụ lấy hàn băng bàn tay, đột nhiên xung kích cùng một chỗ, khủng bố khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng một lớp đón lấy một lớp quyết tán đi ra ngoài. Thật là khủng khiếp công kích, ta cảm giác nếu ta đối mặt công kích như vậy, chỉ sợ không thể không chết. Không thể tưởng được cái này Trần Vũ mạnh mẽ như vậy, từ ra có thể bợ đỡ được như vậy một căn đại thụ, tương lai tiềm độ bất khả lượng. Ta nhìn về phía trên cái này Trần Vũ niên kỷ chỉ sợ còn nếu so với Diệp Mẫu nhỏ hơn ít, đao pháp của hắn cùng kiếm pháp phú chỉ sợ thần võ vương quốc chỉ lần này một người. Mắt thấy Trần Vũ cùng Diệp Mộ hai người chiến đấu rằng có không giới, rất nhiều người đều cảm thấy hai người chỉ sợ là ngang tay. Bỗng, nào biết được thế cục trong lúc đó biến hóa nghiêng trời lệch đất, Trần Vũ toàn thân bàng bạc linh lực toàn bộ xung kích đi ra ngoài, khủng bố kiếm quăng chém xuống một cái, khô tịch đau ý khiến cho không ít mọi người cảm giác được linh lực khô kiệt. A, Diệp Mậu đột nhiên trực tiếp hai tay đố lượng, một ngụm máu tươi phun ra ra, một đầu cánh tay theo trên bờ vai của hắn trực tiếp bay ra ngoài, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp trên mặt đất. Ẩm huyết đao cũng ở thời điểm này Máu đỏ như máu lươn dào trực tiếp vỡ ra đến Diệp Mậu lồng ngực, máu tươi tràn ngập tại từ ra trên con trường. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Người rốt cuộc là ai? Diệp Mậu té trên mặt đất mặt, hai mắt muốt nước, gắt gao chầm chậm vào Trần Vũ. Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem nằm trên mặt đất mặt Diệp Mậu, cười nói, "Ta hiện tại chính là muốn nói cho ngươi biết, võ đạo chi lộ nhất định không thực hạng, sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên phú của ngươi tựa hồ cũng không gì hơn cái này mà thôi, kế tiếp tựu là tử kỳ của ngươi." Trần Vũ thời gian dần qua giơ tay lên bên trong hư kiếm cùng ẩm huyết đau. Trên người tràn ngập nồng đậm sát ý, ngươi không dám giết ta, ta là Nam Nhạc môn nội môn đệ tử, ta có nội môn đệ tử lệnh bài cùng thân phận, ngươi giết chết ta Nam Nhạc môn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Mộ nhìn xem Trần Vũ, trong hai mắt tuy nhiên mang theo không cam lòng, lại vô cùng rõ ràng hắn cũng không phải Trần Vũ đối thủ, bất quá hắn cảm thấy Trần Vũ không dám giết nàng. Nam Nhạc môn rất khủng bố sao? Chẳng lẽ chỉ cho các người Nam Nhạc môn người giết người khác, không được người khác giết Nam Nhạc môn người sao? Trần Vũ xem trên mặt đất mặt Diệp Mậu, mà nói, Trần Thiếu hiệp, ngàn không được. Ngay tại Trần Vũ giơ tay lên bên trong hư kiếm, muốn chém giết thời điểm, Từ Thiên Cường đi tiến lên đây, vợ Âm ý mà mở miệng ngăn trở Trần Vũ chém giết Diệp Mộ. "Trần thiếu hiệp, ngươi có chỗ không biết, Nam Nhạc môn tại Thần Võ Vương quốc bá đạo vô cùng, đệ tử của bọn hắn hoành hành không trở ngại, chỉ có bọn hắn giết người khác, nếu ai dám động đến Nam Nhạc môn nội môn đệ tử, cũng sẽ bị Nam Nhạc môn phái người đổi giết." Từ Thiên Cường nhìn xem Trần Vũ Vở Âm mà thật sự chuẩn bị chém giết Diệp Mộ, nhịn không được thay thế Trần Vũ niết một bả mồ hôi lạnh. Tại trong thế lực, Nam không tính là hán nhất đấy, nhưng lại nhất không biết xấu hổ cùng đạo nhất đấy. "Ha ha, ha người dám giết ta sao?" Diệp Mộ theo trên mặt đất đứng dậy, Thông Hàng Cản Vĩ nhìn xem Trần Vũ, cười ha hả. Chết. Nào biết được Trần Vũ vừa ơ ỉ mà lông mày nhíu lại, trên người linh lực bắt đầu khởi động thời điểm, trong tay hư kiếm phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh, tại Diệp Mậu trợn mắt há hốc mồm dưới ánh mắt, trực tiếp một kiếm đâm thủng Diệp Mậu lồng ngực. Diệp Mậu nhìn mình trên lồng ngực cắm cái kia trôi loé ra hào quang kiếm, khóe miệng máu tươi chảy xối đi ra, toàn thân khí tức dần dần biến mất. Hán không tin thật sự có người giết chết chính mình, muốn biết chính mình nam môn, môn đệ tử thân phận, nhất định có thể tại thần võ vương quốc rất nhiều địa phương hoành hành không sợ rồi. Kít ka zzzzz Xung quanh không ít người nhìn xem Trần Vũ chém giết diệt mộng, cũng nhìn không được mồ hôi lạnh rữa ra, thật sâu hít sâu một hơi, nội tâm cảm thán nói, từ ra lôi kéo đến tiên tài như vậy cố nhiên công bố, thế nhưng mà lần này tiên tài người bên cạnh, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Đã người muốn giết ta, ta bằng cái gì không thể giết người? Trần Vũ thu hồi trong tay hư kiếm cùng ẩm huyết đau, ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa từ Linh Nghi, xem đều không có xem bên người từ Thiên Cường liếc. Mở rộng bước chân hướng phía Tử gia ngoại phủ đệ mặt đi đến, người xung quanh nhao, nhao cho Trần Vũ mở ra đường, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong đều là kính sợ. Trần Thiếu hiệp dừng bước, Từ Thiên Cường mắt thấy thế trên mặt đất mặt diệp mộ thi thể, nắm lên diệp mộ trong ngực túi trữ vật, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đi vào Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ nhìn xem ngăn tại trước mặt từ Thiên Cường, không biết đối phương muốn làm gì, lập tức cũng không mở miệng. Đây là diệp mộ túi trữ vật, Trần Thiếu Hiệp chém giết diệp mộ, túi lượng đồ này lẽ ra thuộc về Trần Thiếu Hiệp. Từ Thiên Cường lời vừa nói ra, trung quanh không ít mặt người bên trên đều mang theo cảm thán. Từ Thiên Cường thật sự là một cái la hồ ly, hắn làm như vậy, một mặt là cảm kích Trần Vũ đối với từ gia cứu viện tri ân, một mặt khác, tương lai nam nhạc coi như là muốn tìm từ gia phiền thoái chỉ sợ Từ gia sẽ đẩy 4 5 6, đem hết thảy trách nhiệm đều đổ lên Trần Vũ trên người. Cho đến lúc đó, Nam Nhạc Môn cũng sẽ không đi qua phân khó xử Từ gia. Từ gia chủ quả nhiên là đáng đánh bản tính, đã như vậy, như vậy ta vậy cảm ơn nhé. Trần Vũ cũng không khách khí, nắm lên diệp mộ túi chữ vật. Mắt thấy Trần Vũ nhận lấy túi chữ vật, Từ Thiên Cường thở dài một hơi, lập tức cười nói, "Trần thiếu hiệp, hôm nay sắc trời đem mượn, không bằng ngay tại chúng ta Từ gia nghỉ ngơi cả đêm, như thế nào?" Trần Vũ nghe thấy Từ Thiên Cường vừa nói như vậy, mới phát hiện trong lúc bất tri bất giác, thời gian đã là hôm nay lúc chạm vào tối, lại nhìn cách đó không xa hơi trở mong từ linh nhi ánh mắt, chỉ có thể có gật gật đầu. Linh nhi, ngươi còn không mau tới mang Trần Thiếu hiệp đi nghỉ ngơi. Từ Thiên Cường nhìn cách đó không xa kích động từ linh nhi, mở miệng nói: "A." Từ linh nhi cũng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đỏ bừng chạy đến Trần Vũ bên người, ngẩng đầu mà nói: "Trần Thiếu hiệp, ngươi bên này mời." Trần Vũ tại từ linh nhi dưới sự dẫn dắt, lần nữa trở lại trước kia trụ sở, hắn cũng không có để ý tới tự ra sự tình, lợi dụng hai canh giờ giao thân xác tiêu hao khôi phục lại. Hôm nay Hắc Nam thành nhất định là không tầm thường một ngày. Hạ Nam thành lớn nhất thiên tài Diệp Mậu, bị một cái không có danh tiếng gì thanh niên chém giết. Diệp gia mời đến Nam Nhạc môn hộ pháp Tô Đức, muốn nuốt hết từ gia, nào biết được ngược lại bị Trần Vũ hóa giải. Từ ra bắt đầu điên cuồng triệt cắt Diệp gia lưu lại hết thảy, đương nhiên còn có một người, cũng bị vô số người truyền sát suất hiện đi, cái kia chính là Trần Vũ có thể chém giết Diệp Mậu. Trần Vũ danh khí tại Thần Võ Vương quốc vừa mới bắt đầu, đây cũng chỉ là hắn tại Thần Võ Vương quốc trận chiến đầu tiên. Dù sao hiện tại cũng rất nhàm chán, không bằng ta trước hết đi sửa lại sửa lại Diệp thằng thân là Nam môn môn tử, có lẽ không đến mức nghèo quá a. Trần Vũ bắt đầu sửa sang lại diệp mậu túi chữ vật, thằng này túi chữ vật thể tích cũng không nhỏ, trong đó có 2000, 3000 bạn linh thạch, còn có một chút địa cấp trung cấp võ ký cùng địa cấp cao cấp võ khí, những này đối với Trần Vũ đều để không nổi bất luận cái gì hứng thú. Ánh mắt của hắn tập trung ở bầy đặt túi trữ vật ở giữa nhất, tàn mát ra một cổ âm trầm hào quang hòn đá màu đen mảnh vỡ thượng diện, cái kia mảnh vỡ thượng diện phù văn vờn vờn mà giống như có thể di động. Ồ, cái này khối mảnh vỡ tựa hồ có chút không đơn giản, ta lấy ra trước nhìn kỹ xem. Trần Vũ theo trong túi trữ vật đem cái kia khối ngón cái lớn nhỏ mảnh vỡ lấy ra, trong đó vờn vờn mà ẩn chứa một cổ tang thương khí tức. Hiệu kỳ đặc biệt văn tự, ta như thế nào cảm giác được loại này, đồ văn có thể làm cho ta cảm giác được khí huyết lan mình, trong nội tâm sinh ra một loại cuồng liệt chiến đấu. Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt mảnh vỡ, tâm thần rung động lắc lư, muốn biết tâm cảnh của hắn không dám nói không thể phá vơ, thế nhưng mà vật tầm thường căn bản không cách nào dao động, thế nhưng mà hắn chỉ là cầm lấy cái này khối mảnh vỡ là có thể cảm nhận được vẻ này mãnh liệt chiến ý, sao lại hả có thể không cho hắn cảm thấy kinh ngạc? TTT. Trần Vũ bên hai đột nhiên thổi bay một hồi phong phong cả người hắn giống như xuất hiện tại một cái cực lớn nào cảnh bên trong, chỉ thấy được một người mặc áo giáp trung niên cái kia chữ, toàn thân đều là máu tươi dấu vết. Cái kia cái trung niên nam tử đột nhiên ngẩng đầu, một quyền giáng xuống thời điểm, trước mặt mấy trăm trượng ngọn núi đều theo sụp đổ, quyền ảnh chố đến địa phương, không gian nứt gãy. Hoa. Trần Vũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình toàn thân đều là mồ hôi lạnh, mang trên mặt kinh ngạc xem lấy trong tay mặt Không thể tưởng được đã xuất hiện một cái không sai võ giả khí tức, người này tu vi rất cường hãn, cái này khối mảnh vỡ trong đó ẩn chứa hắn một tia chiến đấu ý niệm. Tôn Tiên bên trong, lão tôn cũng tựa có chút cảm thấy thú. Trần Vũ cũng rất kinh ngạc, trong tay mình cái này khối mảnh vỡ có thể làm cho Lao thôn cảm thấy không đơn giản, cái kia đã nói lên đối phương nhất định là Bách Kiếp cảnh tu vi phía trên, thậm chí rất cao tu vi đẳng cấp. Muốn biết tại Lão thôn trong ánh mắt, Bách Kiếp cảnh võ giả cũng không quá đáng là võ đạo bắt đầu mà thôi, cái kia đã nói lên cái này khối mảnh vỡ nhân vật người tuyệt đối rất cứng hãn. "Tiểu tử, đem cái này khối mảnh vỡ cực kỳ giữ lại mà bắt đầu, nói không nhất định tương lai đối với người mới có lợi cũng không nhất định." Lão thôn tại Tôn Thiên bên trong bình tĩnh mà nói. Trần Vũ biết rõ cái này khối mảnh võ không đơn giản, tự nhiên sẽ không tùy ý bỏ đem mảnh vỡ vừa mới để vào thôn thiên ấn bên trong, bên ngoài gian phòng mặt vài tiếng tiếng bước chân tiểu chuyển đến. Xoẹt roẹt. Trần Vũ đánh khai mở cửa phòng, vừa vặn nhìn xem Từ Thiên Cường mặt mũi tràn đầy đều là nồng đậm dáng tươi cười, cầm lấy phía trên tay trái túi chữ vật, trong đó linh lực chấn động mãnh liệt, chỉ sợ là chuyên môn thừa trang linh thật đấy. Người tới không phải người khác, đúng lúc là Từ Thiên Cường cùng Từ Linh Nhi phụ nữ hai người. Thứ gia chủ, Từ tiểu thư mời đến. Trần Vũ đối với hai người làm một cái thủ hiệp mời. Từ Linh Nhi cười nói, "Trần đại ca, ngươi được hay không được không nên gọi ta là Từ tiểu thư, ta nghe không tự nhiên ấy." Nếu không ngươi cũng cùng cha ta bọn hắn đồng dạng, bảo ta Linh Nhi a." Trần Vũ căn bản muốn cự tuyệt, thế nhưng mà mắt thấy từ Linh Nhi cái kêu hồn nhiên mà thiện lương ánh mắt, chỉ có thể có cười nói, "Linh Nhi." Từ Thiên Cường nhìn xem Trần Vũ cùng Từ Linh Nhi biến hiện, trong nội tâm cảm thán nói, "Ta cái này đứa con gái muốn chịu khổ rồi, yêu mến một thất con ngựa mang, thế nhưng mà từ ra cũng không có có thảo nguyên." Trần Thiếu Hiệp, "Hôm nay chúng ta từ ra có thể may mắn thoát khỏi tại khó, toàn bộ nhờ Trần Thiếu Hiệp xuất thủ, những này linh thạch là chúng ta sưu tầm diệp gia phụ để thu hoạch, hôm nay tiểu đưa tặng cho Trần Thiếu Hiệp, xem như chúng ta từ gia cảm tạ a." Từ Thiên Cường đem trong tay mặt túi chữ vật đưa tới Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ cũng không khách khí, trực tiếp đem túi chữ vật thu nhập thôn thiên ấn bên trong, hắn biết rõ đi vào thần võ vương quốc cần linh thạch địa phương càng nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 402, Thủ đại đạo. Chương 402, Thủ đại đạo sáng sớm. Hơi hơi ánh dạng đông vừa mới bao phủ tại Hắc Nham Thành, trên đường phố cũng không có quá nhiều người đến người đi. Một người mặc màu đen áo vải thanh niên, bước chậm tại trên đường phố, về Thành bên ngoài hành tẩu mà đi. Người này chính là Trần Vũ, hắn Thành từ gia nghỉ ngơi một buổi tối sau, liền chuẩn bị rời đi Hắc Hắn mục tiêu là Thần Vũ Vương quốc Hoàng Đô Thần Võ Hoàng Thành. Trần Vũ vừa mới đi ra hát Nam Thành, trước mặt là đi về tòa thành thị tiếp theo Khang Trang Đại Đạo, giờ khác này đã có không ít người đi đường lui tới trong đó. Bất chi bất giác, đã tới vào lúc giữa trưa, bầu trời Thái Dương có vẻ phá lệ cực nóng, cách đó không xa về đường, hắn muốn nghỉ khẩu khí tiếp tục tiến lên. "Ôi, vị khách quan kia, người muốn muốn gọi món gì?" Trần Vũ mới vừa vừa đi vào đến đường bên cạnh tiểu trà lâu, phát hiện tiểu trong trà lâu người cũng không ít, phần lớn võ giả đều là nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi. Trần Vũ Vương Quốc võ giả thực lực quả nhiên không phải những nơi khác có thể so sánh được, những người kia mắt thấy Trần Vũ bất quá là nhân vũ cảnh trùng kỳ võ giả, chỉ là hơi chút nhìn nhiều cứ tiếp tục uống của mình trà, tán gẫu của mình điên. Cho ta đến một bình các ngươi nơi này lên chẳng ngon, ta nghỉ chân một chút liền đi. Trần Vũ đối với chào đón Hầu Bàn mở miệng nói: "Được rồi, khách quan ngài chờ." Hầu Bàn nhanh chóng bóng người chạy chậm lấy mà đi, Trần Vũ tùy tiện tìm tới một vị trí, liền ngồi xuống đến. Không lâu lắm, một bình liều linh mùi thơm ngát nước trà sẽ đưa đến Trần Vũ trước mặt, Hầu Bàn mở miệng nói: "Nam Bạch một bình trà. Trần Vũ từ bên trong túi đựng đồ lấy ra 5 bách linh thạch, này trong nước trà hàm chứa nhạt nhạt sóng linh lực, hiển nhiên không phải là trà bình thường, mà là linh trà, 5 bách linh thạch cũng không phải quá đắt. Các người nghe nói tiểu khâu núi thịnh hội sao? Cách đó không xa một cái cái bàn ba người, một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả đối với hai người khác dò hỏi, trong mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Cái gì tiểu khâu núi thịnh hội, ta làm sao chưa từng nghe nói? Một người trong đó cũng là khuôn mặt nghi hoặc, hiển nhiên không biết tiểu khâu núi thịnh sẽ là cái gì Nào có biết bên cạnh một cái cái bàn một người nhân vũ cảnh hộ kỳ người đàn ông trung niên cười nói, các ngươi thậm chí ngay cả Tiểu Khâu núi thịnh hội cũng không biết, này nhưng là chân chính thiên tài tổ hội. Nghe thấy này cái người đàn ông trung niên vừa nói như vậy, trong trà lâu ánh mắt của không ít người đều tụ tập tại trên người hắn. Các người không biết Tiểu Khâu núi thịnh hội, tổng hẳn phải biết lần trước long đằng bảng người thứ 30 chính là ai chứ? Theo người đàn ông trung niên câu nói này vừa ra, trong trà lâu không ít người đều sâu sắc hít một hơi. Huyền Vũ bá đào Tào Lâm, chẳng lẽ này Tiểu Sơn đổi thị hội dĩ nhiên mời được hắn? Có người nhất thời cực kỳ kinh ngạc la lên, nếu như đúng là như vậy lời nói Như vậy này cái Tiểu Sơn Đổi Thịnh hội chỉ sợ sẽ có không ít thiên tài dự họ, nếu như cách nơi này không xa lời nói có thể đi nhìn xem. Này cái người đàn ông trung niên lập tức khinh thường nhìn lời mới vừa nói người kia, cười nói, lấy Viền Vũ Bá Đao uy danh, còn có ai có thể mời được hắn? Hắn chính là Tiểu Sơn Đổi Thịnh hội chủ nhân, có người nói hắn mời đều là hắn cảm thấy tại lần trước long đăng bảng 100 người đứng đầu bên trong, hắn coi trọng nhất người. Người không biết đi, vì tổ chức này cái Tiểu Sơn Đổi Thịnh hội, tao lâm mỗi lần chỉ điểm một đao, chém giết chín cái nhân vũ cảnh hậu kỳ đại viên mãn đỉnh phong giả, mỗi lần đều là một đao tuân sát. Người đàn ông trung niên mắt thấy người chung quanh đều đối với hắn biết tin tức này vô cùng ngạc nhiên, trong nội tâm cái loại này cảm giác thỏa mãn nhất thời đạt được thỏa mãn, lập tức càng là nói buốc nói phép lên, ước gì đem hắn biết liên quan với Huyền Vũ Bá Đao tin tức nói hết ra, cho dù là đối phương mặc nội khố màu gì đều muốn nói ra. A a. Trần Vũ nhìn người đàn ông trung niên dáng dấp, người trung quanh tình huống, không nhịn được lắc đầu một cái, vươn lên trong tay linh trà, hướng lên tận sạch. Tiểu tử thối, người đầy mặt nụ cười khinh thường là ý gì? Người đàn ông trung niên hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía Trần Vũ, mang trên mặt không cam lòng vẻ mặt, hắn không nghĩ tới một cái chỉ là nhân vũ cảnh trung kỳ võ giả Lại dám cười nhạo mình. Trần Vũ nhất thời vận lên lông mày, hắn tự hồ cũng không hề cười nhạo đối phương đi, xem đến người trung niên này là ý định tìm cớ, lập tức mở miệng nói, "Ta cùng trà của ta, ngươi tán gấu ngươi điền, ngươi nhìn thấy ta khi nào cười nhạo ngươi?" Người đàn ông trung niên mắt thấy Trần Vũ lại còn là một bộ không sao cả dáng vẻ, máng, "Thật không biết nơi nào đi ra dã tiểu tử, lại dám cuồng vọng như vậy, ta lại muốn nhìn một chút, ngươi có hay không cười nhạo ta tư bản, cúp cho ta suất trà lâu, xem như là cho ngươi một chút giáo hơn chứ." Người đàn ông trung niên nói xong, cả người linh lực tuôn ra động, hai chân nhiên bước ra đi. Vừa nãy vây quanh người đàn ông trung niên những người kia đều dồn dập lùi qua một bên, chỉ sợ thiên hạ bất loạn nhìn cho hay. Ngay, người đàn ông trung niên một quyền hướng về Trần Vũ mặt đập tới, một quyền này không có bất kỳ đe đẽ, lại mang theo người đàn ông trung niên nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi toàn bộ thực lực. Thật sự rất muốn cút ra ngoài sao? Vậy ta sẽ tác thành ngươi thì thế nào? Trần Vũ ngữ khí như trước rất bình tĩnh, một lời vừa xuất, không ít người đều cảm thấy Trần Vũ quá mức cuồng vọng. Nhân vũ cảnh trung kỳ tu vi muốn đánh bại nhân vũ cảnh hậu kỳ, còn không lợi dụng võ ký, dựa vào linh lực cùng thân thể đối kháng. Vô luận nói như thế nào đều cảm thấy Trần Vũ nhất định sẽ chịu thiệt. Vậy ảnh, nào có biết kế tiếp tình cảnh này, để cho bọn họ trận mắt hốt hồn. Chỉ thấy Trần Vũ dĩ nhiên ngồi ở trên ghế, tay trái bưng lên trong tay chén trà, mắt thấy người đàn ông trung niên một quyền đập tới, nước trà bị Trần Vũ uống một hơi cạn sạch. Mà hắn cũng tại lúc này, giơ tay phải lên, trên người ác liệt phun trào thời điểm, một quyền hướng về người đàn ông trung niên đập tới năm đấm liên tiếp, hắn dĩ nhiên ngồi đối chiến người đàn ông trung niên. Ùng ục. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy cả cánh tay toàn bộ sức lực, cả người chịu đến khủng lỗ lực trùng toàn thể trong nháy mắt ngã trên mặt đất, mặt, hướng về trà lâu bên ngoài trở mình lăn đi. Giang Dác, trái lại Trần Vũ, như trước vị nhưng bất động ngồi ở vị trí ban đầu mặt trên, tại người đàn ông trung niên lăn tới trà lâu phía ngoài thời điểm, hắn dưới mông ghế tại biến thành phấn bụi. Thật là khủng khiếp thanh niên, chẳng lẽ hắn là tới tham gia tiểu khâu núi thịnh hội đấy sao? Trong trà lâu không ít người nhìn chằm chằm Trần Vũ, bên trong đôi mắt đều là kính nể. Nhân Vũ cảnh trung kỳ tu vi hoàn toàn áp chế Nhân Vũ cảnh hậu kỳ tu vi, Trần Vũ thực lực tuyệt đối không đơn giản, rất nhiều trong lòng người đều mang một ít suy đoán, nhưng lại không biết Trần Vũ là ai. Người Người đàn ông trung niên từ trà lâu bên ngoài dãy rửa đứng dậy, một cánh tay kéo mặt khác một cánh tay, nhìn chằm chằm trong trà lâu Trần Vũ, tức giận nói: "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ cho ta." Người đàn ông trung niên lưu lại một câu uy hiếp ngữ, xoay người đảo đầu. Trần Vũ đối với người đàn ông trung niên uy hiếp không để ý chút nào, trái lại là tự mình tiếp tục uống trà, hắn phát hiện trà này diệp uống mùi vị rất tốt, so với kiếp trước những cái được gọi là trà nổi tiếng thật tốt hơn nhiều, như vậy lá trà nếu như phóng tới kiếp trước yếu trà chi trong tay người, e sợ thật sự sẽ biến thành bảo vật vô giá. "A, cứu ta." Nào có biết vừa lúc đó, trà lâu bên ngoài Một cái đầy mặt hung thần ác sát người đàn ông trung niên, trên mặt một đạo đao ba ngang qua tại trên mặt, quan trọng nhất là người này chỉ có một cánh tay. Người không có mắt đúng không? Lại dám va lão tử? Hiện tại ta liền cho người đi chết. Cùng một tay nam tử tay phải bỗng nhiên hơi dùng sức, cái kia nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả dường như con gà con bình thường đã bị hắn trong nháy mắt chém giết. Ha ha ha ha. Thật sự là quá yếu, tiểu nhị nhanh chóng cho ta đến một bình các ngươi nơi này tốt nhất trà, chậm lão tử đem các ngươi trà lâu đều cho ngươi hủy đi. Người đàn ông trung niên tùy tiện tìm tới một vị trí ngồi xuống, bắt đầu cười ha hả, lộ ra miệng đầy ố vàng hằn răng. Bên mép còn có chưa khô vết máu. Trần Vũ cảm thụ người đàn ông trung niên khí thức, âm thầm nhíu mày, người này mặc dù là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, có thể cả người cái cố này huyết sát chi khí, thậm chí so với hắn gặp phải tàn huyết môn người còn kinh khủng hơn, chỉ sợ là tu luyện có hung khí loại hình công pháp, bằng không không thể khủng bố như vậy. A, tốt, được rồi, ngài chờ. Cái kia tiểu nhị mắt thấy người đàn ông trung niên đơn giản liền giết chết một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, sớm đã bị sợ hai đến nói năng lộn xộn lên, khuôn mặt trắng bệch, hướng về trà lâu bên cạnh pha trà địa phương chạy đi. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Các ngươi phải hay không đều muốn chết, lao tử không ngại nhiều giết hai cái người." Cụt một tay nam tử nói xong, cả người huyết sát chi khí đột nhiên tràn ngập ra, cả tòa trong trà lâu, không ít nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả đều cảm giác được dòng máu khắp người sôi trào, một ít ý chí lực không kiên định võ giả, càng là phát ra rít lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Xì." Sì. Cụt một tay nam tử thân thể đột nhiên di động, cánh tay dường như lợi kiếm nhất dạng qua lại ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên hướng về một cái vẫn còn đang đánh lượng hắn nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả ánh mắt mà đi. Cái kia võ giả muốn ngăn cản, lại phát hiện căn bản không kịp, chỉ có thể phát ra tiếng thảm mà cho đối phương đem mình hai con mắt trực tiếp đào móc ra. Cụt một tay nam tử cánh tay thu hồi lại, khuôn mặt cảm giác thỏa mãn, xem trong tay hai viên máu rầm rề nhấc cầu, dĩ nhiên không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi. Ùng ục. Cụt một tay nam tử dĩ nhiên không hề do dự chút nào, bàn tay run lên, hai cái nhãn cầu nhất thời hướng về trong miệng của hắn bay vào đi, miệng đầy máu tươi từ cụt một tay nam tử trong miệng tràn ra tới. Trong trà lâu không ít người nhìn tình cảnh này, đều sắc mặt trắng bệnh, thiết hầu đốn, không nhịn được nghi yếu đốn ngựa, liền ngay cả Trần Vũ cũng nhìn trong dạ dày la lộn. Hừ, nếu ai dám phun ra, ta cái kế tiếp văn chính là của hắn cầu. Cột một tay nam tử câu nói này, mạnh mẽ để những người kia đem yếu nhổ ra đồ ăn toàn bộ nuốt vào trong bụng, càng thêm là buồn nôn khó nhịn. Hoa. Cái kia hầu bàn vừa vận bưng ấm trà đi tới cụt một tay nam tử trước mặt, cũng nhìn thấy vừa nãy một mặt kia, cuối cùng còn là không cách nào nhịn được ở trong dạ dày lăn lộn, dĩ nhiên phun hướng lên trước mặt ấm trà nôn đi vào. Người muốn chết. Cụt một tay nam tử hai mắt nhìn chòng trọc vào hầu bàn, sợ đến hầu bản nhất thời trong tay ấm trà lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch quỳ gối cột một tay nam tử trước mặt, cầu khẩn nói, "Cậu ngươi tha cho ta đi, ta trên có lão, dưới có nhỏ, ta thật không phải là có ý định yếu nôn, thật sự là thái" Ta, nếu thật là buồn nói, nghĩ như vậy yếu ta không giết người cũng được, chính người đem nhãn cầu của người đào móc ra, chính mình ăn đi, bằng không ta cho người lập tức sẽ chết." Cùng một tay nam tử trên mặt đau ba run dậy không ngừng, bên trong đôi mắt mang theo điên cuồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 402, Lâm Khải. Không. Không. Nhân viên cửa tiệm quỳ trên mặt đất mặt, thân thể quằn mình lấy, một tay run dậy không ngừng, muốn chính hắn đào đi ánh mắt của mình, cái đó và giết hắn đi có cái gì khác nhau chớ, bờ môi run rẩy không ngừng. "Ta đến ba tiếng, nếu như ngươi còn chưa động thủ, như vậy kế tiếp tựu là tử kỳ của ngươi." Cụt một tay nam tử thanh âm âm hàn mà nói. Trong trà lâu không ít người giờ phút này đều không dám nhìn tới cụt một tay nam tử, Trần Vũ lại vẫn còn bình yên tự tại uống trà, hắn lông mày đã vận cùng một chỗ. Các hạ làm là như vậy không phải không khỏi quá phận, nước trà ô uế, một lần nữa ngâm vào nước một bình, cần gì phải người con mắt hại người cửa nát nhà tan đâu này. Trần Vũ bưng lên trong tay chén trà, đem trong đó linh trà uống một hơi cạn sạch, hai mắt gắt gao chằm chằm vào cụt một tay nam tử. Nhân viên cửa tiệm như nhặt được trọng tích, trên mặt đất lặng lẽ nhìn về phía Trần Vũ, trong ánh mắt mang theo nồng đậm lòng kích. Hắn bất quá là nhân vũ cảnh trung kỳ tu vi. Trong lòng biết đột phá vô vọng, ở này bên đường duyên thiết chí trả lâu, kiếm lấy một ít hàng ngày cần thiết linh thạch cùng gia đình cần thiết, nào biết được hôm nay vợ Vơ Y mà gặp phải cụt một tay nam tử người như vậy. Cột một tay đạo tặc ngẩng đầu, vết dao trên mặt cao thấp di động, hai mắt mang theo nồng đậm sát ý, hướng phía Trần Vũ nhìn lại, phát hiện Trần Vũ Vơ Y mà rất bình tĩnh. Ha ha ha, không thể tưởng được chính là một người võ cảnh trung kỳ võ giả, cũng dám gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Trần Vũ tối đầu xuống, lại cho mình rót một chén trà, tự nhủ, một cái đầy tay dính đầy vết tinh độ tệ mà thôi. Ta cần gì phải biết rõ ngươi là ai, biết rõ ngươi là ai chẳng phải là điếm ố lộ thai của ta. Cụt một tay đạo tặc đôi má giữ tợn mà bắt đầu, rôi da đỏ tươi đầu lưới, liếm môi, thanh âm chầm thấp nói, hôm nay ta cụt một tay đạo tặc nếu không phải ăn sống thịt của ngươi, uống máu của ngươi, cho ngươi sống không bằng chết, như vậy ta còn có mặt mũi nào mặt tại giang hồ rừng chân. Nguyên lai like hắn là cụt một tay đạo tặc, khó trách vừa rồi những người kia võ cảnh hậu kỳ võ giả căn căn bản không phải là đối thủ của hắn Tang nghe nói bị hắn giết người chết, vô Cảnh đại viên mãn võ giả đều không giới hai cánh tay số lượng, hắn toàn thân khí huyết sắt toàn bộ phóng xuất ra, coi như là nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đó cũng không phải là, đoạn thời gian trước hắn mới giết chết Thiên Ma tông một người vô cảnh đại viên mãn nữ đệ tử, còn đem đối phương ngược đái trí tử, làm cho Thiên Ma tông phát ra lệnh truy sát. Trong trả lâu những người khác, nghe thấy cụt một tay đạo tặc cái này tên tuổi, cũng khó khăn miễn có chút sợ hãi mà bắt đầu, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt cũng mang theo lo lắng. Một mình hắn võ cảnh trung kỳ võ giả thật sự có thể chống cự cụt một tay đạo tặc sao? Đây chính là có thể vượt cấp giết chết nhân vũ cảnh đại viên mãn tồn tại a. Ta trước giết hắn đi, lại đến giết ngươi. Cụt một tay đạo tặc quả nhiên tính cách tàn nhẫn, vừa y mà đến bây giờ còn không muốn buông tha nhân viên cửa tiệm, cụt một tay hướng phía nhân viên cửa tiệm xé rách mà đi, mắt thấy muốn rơi vào nhân viên cửa tiệm trên đầu. Xuy. Một đạo màu trắng bạc kiếm quang hiện hiện, Trần Vũ đứng dậy, tay phải hư kiếm một kiếm chém dựng đi ra ngoài, một kiếm này hướng phía cụt một tay đạo tặc cánh tay chém dựng mà đi. Nếu cụt một tay đạo tặc thật sự dám chém giết nhân viên cửa tiệm, như vậy hắn còn lại cái này đấu cánh tay chỉ sợ cũng phải bị Trần Vũ theo một kiếm gọn rơi xuống. Tốt tên tiểu tử rủi, cũng dám xấu chuyện tốt của ta, ta chịu trước hết là giết ngươi lại tới giết hắn." Cùng một tay đạo tặc biết rõ xem ra nhất định phải trước giải quyết Trần Vũ, lập tức cánh tay hướng phía Trần Vũ hư kiếm đột nhiên đẩy đi ra. Đinh! Hư kiếm phát ra một tiếng binh khí va chạm thanh âm, Côn một tay đạo tặc cùng Trần Vũ đồng thời bay rất ra ngoài, nhân viên cửa tiệm thừa lúc cái này đưa cậu, tranh thủ thời gian trốn qua một bên. "Có chút ý tứ, bất quá rất đáng tiếp tu vi của ngươi hay là quá thấp, bằng không mà nói, kiếm pháp của ngươi thật đúng là có chút nên chỗ." Côn một tay đạo nói xong, toàn thân khí huyết ngập ra ra, như là chất lỏng đồng dạng lúc nhích mà bắt đầu Vẻ này khí huyết sát khiến cho vô số người không tả nổi. Trần Vũ cảm thụ được cụt một tay đạo tặc khí huyết sát, hắn toàn thân huyết dịch chạy xuôi mà bắt đầu, cái loại này khí huyết sát áp chế lập tức biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể, người sao có thể có triệt tiêu ta khí huyết sát áp chế, trong thân thể người mặt chỉ cần có huyết dịch cũng sẽ bị của ta khí huyết sát áp chế. Cột một tay đạo tặc gắt gao chầm chậm vào Trần Vũ, mang trên mặt rung động thần sắc. Muốn biết hắn tại thần võ vương quốc giết lung tung người vô tội nhiều năm như vậy, kiểu là muốn ngưng tụ ra chất lỏng khí huyết sát, từ khi hắn ngưng tụ ra chất lỏng khí huyết sát về sau, Trên cơ bản cùng hắn chiến đấu mọi người sẽ bị áp chế, thế nhưng mà trước mặt Trần Vũ, trái lại một bộ rất bộ dáng thoải mái, hắn như thế nào không khiếp sợ. Không có gì không có khả năng, ngươi khí huyết sắt thật sự là quá thấp cấp, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt báo, đã ngươi tự tìm đường chết, như vậy ta sẽ thành toán ngươi. Trần Vũ trên người linh lực lưu động mà bắt đầu, khủng bố kiếm ý theo trên người của hắn tràn ngập đi ra, toàn bộ trà lâu đều là Trần Vũ trên người bóng kiếm. Viên mãn kiếm ý, đây là viên mãn Người thanh niên này là từ chỗ nào xuất hiện đấy, lại có thể lĩnh ngộ đến viên hơn nữa thực lực của hắn vậy mà còn khủng bố như vậy. Cho ta cảm giác hắn mặc dù chỉ là nhân vũ cảnh trung kỳ tu vi, linh lực khí thế lại bị nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong đều còn cường hắn hơn. Không ít mọi người nhao nhao khiếp sợ, nhất là cảm thụ được Trần Vũ trên người phát ra viên mãn kiếm ý, muốn biết Thần Võ Vương quốc lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách số lượng cũng không ít, thế nhưng mà có thể lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý đúng là phượng mao lân rứt rồi. Hừ, kiếm pháp của ngươi thiên phú rất khủng bố, bất quá ngươi muốn bัง vào nhân vũ cảnh trung kỳ tu vi chém không biết là ngươi thái quá si vọng sao. Cùng một tay đạo vào khí hành, hành không trở ngại, có thể hắn tự nhiên cũng có những thứ cường hành thủ đoạn. Hôm nay toàn thân khí huyết sắt dần dần ngưng tụ, rõ ràng cho thấy muốn thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ. Ai nói cho ngươi biết ta chỉ có thể phát huy nhân vũ cảnh trung kỳ tu vi đâu này. Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem đối diện cột một tay đạo tặc, cửu khiếu toàn thân năm cái khiếu huyết mở ra, tu vi của hắn tăng lên tới nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi. Bàng bạc khí thế không kém gì chút nào bất cứ người nào võ cảnh đại viên mãn tồn tại, mắt thấy Trần Vũ khí thế trên người, cột một tay đạo tặc vừa rồi trên mặt cuồng bạo dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là dữ tợn. Nhân vũ cảnh hậu kỳ thì như thế nào, ta hận nhất chính là các ngươi những thiên phú này dị bẩm thiên tài. Dựa vào cái gì các ngươi sinh ra tiểu so người khác thiên phú tốt, ta giết chính là các ngươi." Cuốn một tay đạo tặc trở nên có chút điên cùng mà bắt đầu, toàn thân chất lỏng khí huyết sắc toàn bộ ngưng tụ, trên hai tay xuất hiện một cái máu tươi ngưng tụ mà thành cực lớn vòng xoáy. Xem vào việc của người khác ngươi đang chết, ta muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, cho ngươi sống không bằng chết." Cuốn một tay đạo tặc toàn thân khí huyết sắc toàn bộ hướng phía cái kia huyết sắc vòng xoáy lăn mình mà đi. "Ú linh huyết biến, cho ta diệt sát." Cùng một một tiếng, hai tay mang theo uy diệt lớn xoáy, lột, thét, ẩm ẩm đập ra đi. Điệu cấp cực phẩm Võ Kỹ U Linh Huyễn Biến, cột một tay đạo tặc quả nhiên có chút thủ đoạn, cái môn này võ kỹ chém giết diệp vô tu chi lưu hoàn toàn không có có vấn đề gì. Huyết Diệt Kiếm Pháp. Trần Vũ toàn thân kiếm ý tại hư trên thân kiếm ngưng tụ, thân thể của hắn tại ánh mắt của mọi người bên trong biến mất không thấy gì nữa, hình như là cùng hư kiếm dung làm một thể. Xuy. Không bố bóng kiếm cùng cái kêu huyết sắc vòng xoáy đụng vào cùng một chỗ thời điểm, vòng xoáy hình như là giống như U Linh, phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng gào hét. Bất quá chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, kinh khủng kia vết kiếm trực tiếp đem huyết sắc vòng xoáy xé rách vô số khe hở, huyết sắc vòng xoáy ầm ầm Cụt một tay đạo hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Cụt một tay đạo tặc sắc mặt hoảng sợ, muốn rút lui, nào biết được Trần Vũ kiếm trở nên vô cùng nhanh, một thanh lạnh như băng kiếm đã xuyên phá trái tim của hắn. Máu tươi từ cụt một tay đạo tặc trên thân thể chạy xôi đi ra, cụt một tay đạo tặc trừng to mắt, gắt gao chầm chậm vào trước ngực miệng vết thương, thân thể vừa y mà tại trước mắt bao người, hóa thành một vũng máu tươi, thời gian dần qua hướng phía bên ngoài chảy xuôi mà đi. Ha ha, ha. Người căn bản không chết ta, ta cụt một tay đạo là sẽ không chết đấy. Trần Vũ nghe một tay đạo phát ra tới tiếng cười. Hơn nữa trước mặt cái này một màn quỷ dị, thậm chí có võ giả có thể đem chính mình chuyển hóa trở thành máu tươi, cái này cũng quá thần ngưỡng kỳ à ta cũng không tin giết không chết người, ta đem máu của người chém thành vô số mảnh vỡ. Trần Vũ mắt thấy cụt một tay đạo tạc chuyển hóa trở thành huyết dịch muốn chạy thuộc mạng. Toàn thân linh lực tăng lên tới cực hạn trong tay hư kiếm không ngừng đối với cụt một tay đạo tạc chuyển hóa máu tươi chém giết mà đi, thế nhưng mà máu tươi không ngừng tách ra, vỡ ý mà trở thành vô số máu tươi toàn bộ máu tươi đều tại triều lấy phương hướng bất đồng nhúc nhích, Trần Vũ sắc mặt đại biến, cột một tay đạo tặc như thế tản nhận chi nhân, khó trách có thể sống sót, hắn tu luyện đây là cái gì công pháp, vờ e mà khủng bố như vậy. Các các các. Số tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta à, sớm muộn ta cột một tay đạo tặc muốn uống máu của ngươi. Cột một tay đạo tặc thanh âm hình như là theo bốn phương tám hướng truyền tới. Hiện trường trông thấy một màn này mọi người là trận tròn mắt, đã sớm nghe nói một tay đạo có đặc biệt chạy trốn phương thức, đã từng có nhân vũ cảnh đại viên hắn đều làm không được, hiện tại xem ra quả là thế. Cột một tay đạo tặc Ta đổi giết ngươi chín cái tòa thành thị, ngươi cảm thấy lúc này đây ngươi còn có cơ hội chạy thủ mạng sao? Vừa lúc đó, một người mặc màu đen quần áo thanh niên nam tử, trên bờ vai khiêng một thanh đao, ánh đao đen kịt, thanh niên dáng người to lớn, trong hai mắt bắn ra ra trận trận tinh quang. Lâm Khải, là ngươi thì như thế nào? Trước mấy lần ngươi giết không chết ta, lúc này đây ngươi như trước giết không chết ta, các ngươi thiên ma tông nữ đệ tử, ta nhìn thấy một cái giết một cái chơi một cái, ha ha, tốt không thoải mái. Cùng một tay đạo tặc những lời này vừa ra, khiêng đao xuất hiện thanh niên trên mặt hiện, hiện một vòng cười lạnh nói, kế tiếp ta tùyu cho ngươi biết rõ, ta có thể hay không giết chết ngươi. Gió thu thu vũ buồn sát nhân, một giới đao còn có ai? Lâm Khải thân thể trung quanh, một cỗ gió thu thu vũ buồn sát nhân đao ý tràn ngập đi ra, đồng dạng là viên mãn đao ý đầy trời đao ảnh, toàn bộ hướng trên mặt đất mặt cái kia chút ít núc ních máu tươi quét ngang mà đi, nào biết được ngay tại sao một khắc, Lâm Khải đao pháp đột nhiên biến hóa, hướng phía bên tay trái bên trên một giọt đen kịt máu tươi chém xuống một cái. A, làm sao ngươi biết? Cùng một tay đạo tặc mắt thấy Lâm Khải một đao rơi xuống, đột nhiên tầm đó phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh, thân ảnh đột nhiên xuất hiện ra tại đó, không phải là chật vật không chịu nổi cột một tay đạo tặc sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 403: Uống rượu trận đấu. Ta đổi giết ngươi nhiều lần như vậy, nếu như còn tìm không thấy ngươi sơ hở, như vậy ta Lâm Khải còn có tư cách gì còn sống? Muốn giết đối thủ của ta không biết có bao nhiêu. Lâm Khải trong tay đao xuất hiện tại cột một tay đạo tặc trên cổ, một đạo máu tươi từ cột một tay đạo tặc trên cổ phi tiêu đi ra, cột một tay đạo tặc đầu lăn rơi trên mặt đất, chừng mặt, lớn hai mắt chết không nhắm mắt. Lâm Khải theo trong túi chữ vật lấy ra một khối vải trắng, thu hồi cột một tay đạo đầu, hắn lần này theo Thiên Ma tông đi ra, thứ nhất là là tiếp được nhiệm vụ, chém giết cột một tay đạo tặc, thứ hai tiểu là thuận đường lịch lãm tham gia tiểu sơn khâu đình hội. Lần trước Long Đẳng bảng 38 Lâm Khải, theo là Thiên Ma tông đệ tử, thế nhưng mà làm người lại cương trực không a, một thân đao pháp càng là như là kiếm pháp bình thường tiểu xái. Không thể tưởng được Lâm Khải đều đến rồi, chắc hẳn hắn hẳn là tới tham gia tiểu sơn khâu đình hội, cột một tay đạo đặc bị hắn đuổi giết, coi như là chính mình không may. Ta cảm giác được Lâm Khải thực lực so vừa rồi tham gia Long Đẳng bảng tranh đoạn thời điểm, lần nữa tăng lên. Trần Vũ theo người chung quanh trong ánh mắt đều cảm nhận được đối với Lâm Khải khiếp sợ, hắn trong lòng mình cũng có chút ít rung động, cái này Lâm Khải dĩ nhiên là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi. Hơn nữa Lâm Khải đao pháp rất khủng bố. Không thua gì đao pháp của mình, nếu như chỉ bằng vào đao pháp, chỉ sợ mình coi như là toàn lực ứng phó, cũng tối đa cùng hắn bất phân thắng bại. Nếu Trần Vũ hiện tại nghi cách lại để cho cầu người khác biết do, chỉ sợ sẽ nhịn không được mang to, một mình ngươi vật kính trung kỳ, có thể cùng lần trước long đằng bảng thứ 38 cao thủ bất phân thắng bại, vẫn chỉ là suất đao pháp, ngươi rõ ràng còn chưa đủ. Vị huynh đài này, tại hạ thiên ma tông đệ tử Lâm Khải, phục mệnh đến đây đổi giết cụt một tay bạo tặc, vừa rồi đa tạ huynh đài suất thủ tương tr lại để cho cụt một tay đạo tặc tên gian tặc này bộc lộ ra huyết hành chi pháp, lại để cho ta có thể có thuận lợi chém giết cụt một tay đạo tặc, cụt một tay đạo tặc đầu ta sẽ cầm trở về sư môn hoàn thành nhiệm vụ, về phần cụt một tay đạo tặc túi trữ vật, hiện tại tiểu giao cho các hạ. Lâm Hải lấy ra cụt một tay đạo tặc túi trữ vật, đi vào Trần Vũ trước mặt, hoàn toàn không có diệp mộng vênh vá hung hăng, càng không có diệp mộng cao cao tại thượng. Chỉ sợ nếu đổi đi một tí người, cụt một tay đạo trong túi trữ vật cũng có không ít linh thạch, Lâm Khải làm sao có thể sẽ cho Trần Vũ, nhất là Trần Vũ bất quá là nhân vũ cảnh trùng kỳ tu vi, hắn ngược lại không có bất kỳ xem thường Trần Vũ Trần Vũ trong khoảng khắc đối với Lâm Khải ngược lại là có hào cảm hơn, lập tức ha ha cười cười, cũng không khách khí, đã Vinh Đài nói như thế, tại hạ Trần Vũ, tiểu cùng kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha. Lâm Khải vừa rồi cũng trông thấy Trần Vũ cùng cụt một tay đạo tắc đối chiến tình huống, trong lòng của hắn cũng là rung động, trước mặt Trần Vũ chỉ sợ so với chính mình còn muốn nhỏ bên trên 5 6 tuổi, bất quá trên dưới 20 tuổi, vừa mà có được khủng bố như thế kiếm pháp thiên phú, còn lĩnh ngộ đến viên mãn kiếm ý xem ra thiên ma tông nội môn trưởng lão dự đoán không sai, thần võ vương quốc kinh nghiệm năm, cuối cùng là các loại đến một cái chính thức thiên tài tình thế. Đại thiên tài như vậy thịnh thế là một loại vĩnh hạnh, ngươi có thể trông thấy vô số thiên mới xuất hiện, thế nhưng mà cùng thiên tài như vậy sinh ở một cái thời đại, có lẽ sẽ là một loại bi ai, ngươi hào quang vĩnh viễn đều bị hắn che giấu. Cái này Trần Vũ quả nhiên rất khủng bố, lại có thể đạt được Thiên Ma tông đại danh đỉnh đỉnh đao pháp thiên tài Lâm Khải lau mắt mà nhìn, chỉ sợ người này tương lai nhất định lại là một thiên tài. Mắt thấy Lâm Khải đối với Trần Vũ đều là lễ ngộ ba phần, không ít mọi người trong lòng âm thầm có kết luận. Có hứng thú hay không, đến uống vài chén rượu. Lâm Khải nhìn xem đối diện Trần Vũ, hắn cảm giác Cảm thấy Trần Vũ nhìn về phía trên rất thu hút, Trần Vũ ghét ác như kiểu tính cách cũng cùng hắn rất giống, lập tức dù sao khoảng cách Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội còn có một thời gian ngắn, dứt khoát uống vài chén đến rượu. Ta tiểu lượng không được tốt, bất quá nếu là uống xoàn mấy chén, cũng còn có thể. Trần Vũ nhìn xem Lâm Khải, đối phương thân là Thần Võ Vương Quốc 6 thế lực lớn thiên Ma Tông đệ tử, hơn nữa cũng là lần trước long đằng bảng 38 võ giả, vừa rồi mặc dù chỉ là ngắn ngủi biểu hiện ra một phen đao pháp, cũng đã khiến cho Trần Vũ trong nội tâm tán thành pháp của hắn, quan trọng nhất là người này có thể đuổi cụt một tay đạo tặc thời gian dài như vậy, tính cách tự nhiên là cương trực công chính. Người như vậy cùng đối phương uống chén rượu kết giao bằng hữu, cũng không có. Gì không thể? Vừa âm ý thì tốt, mời. Lâm Khải đối với Trần Vũ là một cái thủ hiệp mời, hai người một trước một sau đi tới trong trà lâu, người chung quanh cũng nhao nhao cũng nghị luận, hướng phía trong trà lâu bắt đầu khởi động mà đi. Khách quan, chúng ta trong trà lâu cũng có tốt nhất linh tử, xem như ngươi vừa rồi cứu ta đền bù tổn thất. Nhân viên cửa tiệm nói xong, muốn đi lấy rượu. Nếu không phải Trần Vũ cứu trợ, hắn chỉ sợ đã sớm chết ở cột một tay đạo tặc trong tay, ở đâu còn có cơ hội đứng ở chỗ này. Không cần. Nào biết được Lâm Khải đối với nhân viên cửa tiệm vắt tay, cười nói, "Ta nơi này có tự chính mình sản xuất linh củ, hôm nay gặp phải bằng hữu, vừa vặn lấy ra nâng ly một phen." Lâm Khải nói xong, một cái màu đỏ rực hồ lô rượu xuất hiện tại trong tay của hắn, thứ nóng độ ấm khiến cho nhân viên cửa tiệm hai con mắt đều trừng được sâu sắc đấy. Ngàn năm hỏa liệt một chế tắc mà thành bầu rượu, không hổ là Thiên Ma tông đại danh đỉnh, đỉnh đệ tử Lâm Khải. Nhân viên cửa tiệm trong nội tâm rung động vô cùng. Ngàn năm hỏa một loại này vật liệu gỗ ngoại trừ chế tác hồ lô rượu, trên cơ bản tựu là một chỗ vô dụng, bất quá phẩm thích uống rượu người, nhất là uống rượu mạnh người, cũng biết ngàn năm hỏa Xem ra nhân viên cửa tiệm ca ngươi là là người biết hàng, không bằng như vậy, ta phần thưởng ngươi một ly." Lâm Khải nhìn xem nhân viên cửa tiệm vừa ái mà nhận thức ngàn năm hỏa liệt mục. Muốn biết lúc trước hắn vì chế tác như vậy một cái ngàn năm hỏa liệt mục hồ lô rượu, thiếu chút nữa không có bị sư phụ của hắn đánh cho ra chóp thịt bong, cuối cùng sư phụ hắn hay là chấp không lay chuyển được hắn, vẫn là đem giúp hắn đem hồ lô rượu chế tác hoàn thiện. Ồ. Nhân viên cửa tiệm nghe thấy Lâm Khải lời nói, tranh thủ thời gian lấy ra một cái nhỏ, hai tay run rẩy nâng đến Lâm Khải trước mặt. Z, z, z, z. Lâm Khải giơ tay lên bên trong màu đỏ lô. Hai tay linh lực bắt đầu khởi động, một giọt một giọt linh thủy tiểu, tiểu lăn lộn xuất hiện tại nhân viên cửa tiệm rượu trong chén. Linh thủy tại đã bị rượu trong chén không ngừng lăn mình, như là sôi trào nước gấm đồng dạng, vẻ này nồng đậm mùi rượu vị, lại làm cho nhân viên cửa tiệm nhịn không được, muốn một ngủ bốn xong, lại bị lâm khải quát lớn, nếu như ngươi không muốn chết, ngươi tiểu một giọt một giọt uống, nếu không bạo thể mà vong ta cũng mặc kệ ngươi. Nhân viên cửa tiệm đầu đầy mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian bưng qua bên. Đệ, ta cái này, chính là có năm loại tam cấp đạt trình độ cao nhất máu tươi chắt lọc tinh hoa, chế mà thành. Uống xong về sau trong bụng như là liệt hỏa thiếu đốt, không biết Trần Huynh Đệ dám cùng ta đối ẩm mấy chén. Lâm Khải lấy ra hai cái bóng ánh sáng long lanh ly, hai cái ly loé ra hào quang, dĩ nhiên là biển sâu linh ngọc chế tác mà thành, bên cạnh nhân viên cửa tiệm xem con mắt đều thẳng, mới dám rất nhỏ mọn một ngụm trong chén linh tử. Uống xong về sau, lập tức đầy mặt thử hồng, toàn thân như là liệt hỏa thiếu đốt, thiếu chút nữa không để cho hắn nước mắt đều chạy xối đi ra, tranh thủ thời gian chạy qua một bên khoanh chân mà ngồi, tiêu hao rượu mạnh từng ngõng. Hôm nay khó được Lâm đại ca tận hứng, Lâm đại ca uống bao nhiêu chén, tiểu đệ tử bao nhiêu chén, như thế nào? Trần Vũ cũng biết Lâm Khải rượu chỉ sợ không đơn giản, bất quá lại để cho hắn tự xưng là thân thể còn có thể thừa nhận. "Tốt, thấu khoái, cứ để cho chúng ta trước làm bà chén." Lâm Khải nói xong, trong tay màu đỏ rượu trong hồ lô, lan mình rượu mạnh trực tiếp ngã vào hai cái trong chén, vừa vận đầy chén, không có bất kỳ lan phí. Trần Vũ nhìn xem Lâm Khải thao túng linh lực chuẩn xác tính, trong nội tâm cũng là rung động, khó trách Lâm Khải điều khiển đao pháp có thể như là kiếm pháp đồng dạng ưu nhã. "Noa." Lâm Khải hai tay bưng chén rượu, đối với Trần Vũ giơ lên, uống một hơi cạn sạch. Lan mình rượu mạnh vào Lâm Khải trong bụng, cũng khiến cho Lâm Khải gọi ra đến khí tức như là liên hỏa. Trần Vũ nhìn xem Lâm Khải trước làm là kính, cũng không rảnh rỗi, bưng chén rượu lên, đồng dạng là uống một hơi cạn sạch. Hít. Theo rượu mạnh tiến vào Trần Vũ trong bụng, hắn chỉ cảm thấy tứ chi bách hải bên trong, linh lực đều lập tức sôi trào lên, giống như trong thân thể có một đốm lửa diễm tại thiêu đốt đồng dạng, bất quá chỉ là một lát thời gian, linh tiểu tiểu chuyển hóa trở thành mát lạnh linh lực, tại trong kinh mạch của hắn lưu truyền lên. Ha, ha, ha Trần huynh đệ quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lâm Khải mắt thấy Trần Vũ một chén rượu trong bụng, mặt không hồng, tim không nảy, nội tâm cũng có chút ít kinh ngạc. Muốn biết hắn uống cái này liệt hỏa như ý rượu, cuồng bạo vô cùng, một số võ giả căn bản không dám uống, sợ hai cái loại này thiêu đốt cảm giác đau đớn. Ra, chén thứ 2, ngoã. Chén thứ 3, ngoã. Thứ 9 chén, ngoã. Theo thứ 9 chén liệt hỏa như ý rượu vào trong bụng, Lâm Khải mặt mũi tràn đầy đều là màu đỏ, như là thiêu đốt giống như, trong hai mắt đều có ánh lửa tại hiện hiện. Mà trái lại Trần Vũ, khuôn mặt tuy nhiên hồng hồng, tuy nhiên lại giống như không có quá nhiều chuyện đồng dạng. Kỳ thật hắn không biết Trần Vũ, tại Trần Vũ gượng chống lấy uống thứ 6 chén thời điểm, hắn cũng đã triệt để nhịn không được, lợi dụng thôn tiên chuyển hóa liệt hỏa như ý rượu Hắn muốn lợi dụng liệt hỏa như ý rượu tăng lên tu vi. Trần huynh đệ, ta Lâm Khải bình sinh không có bội phục qua người nào, hôm nay tiểu lượng của người ta Lâm Khải xem như triệt để bội phục rồi, nếu như ngươi còn có thể uống, chỉ sợ ta cũng không thể giúp ngươi, ta chỉ sợ là thật sự muốn say." Lâm Khải đò bừng, nói xong phối hợp quanh chân tại trên vị trí ngồi xuống. Hừ. Lâm Khải nổ ra một ngụm trọng khí, toàn thân linh lực vận chuyển lại, nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí tức bắt đầu khởi động mà bắt đầu, khí thế trên người sắc thực rất khủng bố. Trần Vũ nhìn xem đối diện Lâm Khải, trong nội tâm cũng có chút ít rung động, cái này Lâm Khải thật đúng là vô cùng bố. Chính mình chỉ sợ coi như là đao kiếm sắp nhập, toàn lực xuất thủ, không lợi dụng vì Ôn Nét Tử La Lan đú diễm thi triển xuất liệt diễm phần thiên bí quyết, căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương, hơn nữa coi như là thi triển xuất liệt diễm phần thiên bí quyết, kết quả cuối cùng cũng có khả năng là lưỡng bại câu thương. Không được, thừa lúc cái này liệt hỏa như ý diệu còn có kiểu Dương Ngọc, ta nếm thử một chút nhìn xem được hay không được đột phá đến nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi. Trần Vũ đột nhiên bưng lên lâm khải đặt ở trên mặt bàn hồ lô rượu, vừa trực tiếp lên mà bắt đầu, đem trong đó liệt hỏa như ý rượu hết rót vào trong miệng mặt. Thiên, hắn điên rồi, điên rồi ca vừa mới uống một ngụm rượu, đến bây giờ toàn thân cũng còn như là hỏa thiêu, hắn vừa âm ỉ mà uống nhiều như vậy, không bảo thể mà vòng mới là lạ. Nhân viên cửa tiệm nhìn xem Trần Vũ điên cuồng cử động, sắc mặt đại biến lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 404, Tiểu Sơn Khâu thị hội. Của ta liệt hỏa như ý rượu a. Lâm Khải hai tay ôm lấy trong tay mặt ngàn năm liệt hỏa một chế tắc mà thành hồ lô rượu, bên trong ở đâu còn có một giọt rượu, muốn biết những loại rượu nhưng hắn là cùng nhau không sai biệt lắm nửa năm mới sản xuất thành công, nào biết được mình mới uống hơi có chút điểm, đã bị Trần Vũ toàn bộ nuốt mất, ở nơi này là uống rượu hoàn toàn tiểuu là đem hắn liệt hóa như ý rượu trở thành linh dược uống hết rồi. Người làm cái gì? Rượu của ta ha rượu." Lâm Khải trong hai mắt nước mắt lập lòe, ôm ngàn năm luyện hóa mục chế tác mà thành hồ lô rượu, mặt mũi tràn đầy tức hận. Lập tức Lâm Khải nhìn về phía trước mặt Trần Vũ, trong hai mắt đều là khiếp sợ, nhiều như vậy luyện hóa như ý rượu xuống dưới, Trần Vũ không bạo thể mà vong đã là chuyện may mắn rồi. Chuyện gì xảy ra? Người này dĩ nhiên là tại lợi dụng luyện hóa như ý rượu tu luyện, như vậy cường bạo linh lực hắn thật sự thừa nhận ở, thân thể của hắn trànở dế lẽ lại là làm bằng sắt hay sao? Trần Vũ thôn vẻ hoàn toàn bộ liệt hỏa như ý rượu, liệt hỏa như ý rượu cường bạo trình độ có chút tra ra dự liệu của hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như là liệt hỏa tại thiêu đốt, nếu không phải thân thể của hắn đã sớm trải qua Tử La Lan đũ diễn luyện, chỉ sợ loại trình độ này cường bạo, hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Mãnh liệt linh lực tại Trần Vũ toàn thân trong kinh mạch lan mình, thôn thiên ấn điên cuồng xoay tròn, bất bại thần quyết tầng thứ không ngừng vận chuyển. Thật là khủng khiếp khí thế, cái này Trần Vũ là phải ở chỗ này đột phá nhân vũ cảnh trung phong tu vi, thực lực của hắn chỉ sợ lại muốn nâng cao một rồi. Lại làm một thiên tài quật khởi, tương lai long đẳng bảng tranh đoạt chiến trên 100 tên khẳng định có tung ảnh của hắn, không thể tưởng được ta sinh thời lại có thể thấy tận mắt chứng nhận một thiên tài sinh ra đời. Cục khí thế này không kém gì chút nào nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả đột phá đến nhân vũ cảnh đại viên mãn, hắn rốt cuộc là ở đâu xuất hiện, thần võ thịnh thế thật là muốn tới rồi. Trong trà lâu, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Trần Vũ trên người, cảm nhận được Trần Vũ trên người bàng bạc khí thế, bọn họ cũng đều biết Trần Vũ chỉ sợ là muốn muốn nhờ Lâm Khải liệt hòa như ý rượu đột phá đến nhân vũ cảnh kỳ đỉnh phong tu vi. Cựu Dương Ngọc, Trần Vũ cảm thụ được toàn thân hùng hồn linh lực lan mình, Hắn sớm có thể đột phá đến Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong, hôm nay cuối cùng là có thể đạt được giấc mốn. Cửu Dương Ngọc bị Thôn Thiên ấn trực tiếp hấp thu luyện hóa, Cửu Dương Ngọc linh lực so sánh ngọn hỏa, vừa vận cùng luyện hỏa như ý diệu cuồng bạo linh lực hỗn hợp cùng một chỗ. Chân Vũ thực lực hôm nay xuất hiện lần nữa biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như nói phía trước hắn cần thi triển xuất Cửu Khiếu toàn thân mới có thể chém giết Diệp Vô Tu lời mà nói, như vậy hiện tại bằng vào Nhân Vũ kỳ vi cao, hắn có thể chém Vô Tu triều, thân cái huyệt, có thể đơn giản chém giết một đạo tặc Ai, của ta như ý diệu A. Xem như thành toàn ngươi người này, ta cũng là có khổ không có địa phương đi nói. Lâm Khải cảm thụ được Trần Vũ đã đột phá đến Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong, trong ánh mắt chỉ có kinh ngạc, lại không có nửa phần khinh ghét, người như vậy được xưng tụng là chân chính chính nhân quân tử. Hừ. Trần Vũ mở to mắt, cảm thụ được toàn thân cường hãn khí tức, mang trên mặt kinh hỉ, cuối cùng là đột phá đến Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Ai nha, người có thể an nhàn rồi, của ta liệt hỏa như ý diệu a. Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ tỉnh lại, không sai biệt lắm là một thanh nước muối một bả nước mắt mà nói. Trần Vũ có chút thấy náy nhìn xem Lâm Khải, lập tức mở miệng nói, không có ý tứ. Vừa rồi phục dụng liệt hỏa như ý rượu, vừa vận cảm giác được có thể đột phá, ưu thoáng cái đem ngươi liệt hỏa như ý rượu uống xong, ta nơi này có một ít linh dịch, ngươi xem cho ngươi một điểm để bổ tổn thất, ngươi cảm thấy như thế nào?" Lâm Khải nghe thấy Trần Vũ nói như vậy, ngay từ đầu đã cảm thấy Trần Vũ khẳng định cầm không xuất vật gì tốt, đang chuẩn bị muốn nói không cần thời điểm, hai mắt đột nhiên thẳng ngước ngước chằm chằm vào Trần Vũ trong tay linh dịch. Trần Vũ lấy ra cái này là cánh vũ tụ ra đến dịch, trong đó lực, khí, lại để cho chúng quanh không ít người đều có chút hâm mộ nhìn về phía Lâm Khải. Không thể tưởng được ngươi lại có thể xuất ra tốt như vậy đồ đạc, chắc hẳn ngươi mình còn có a. Ta đây tiều cung kính không bằng tuân mệnh, trước cảm ơn. Lâm Khải tính cách rất tiêu xái, làm việc quang minh lỗi lạc, cái này tánh mạng tử tinh vũ linh dịch hắn bằng vào khí tức cũng biết là bà bối, hơn nữa Trần Vũ đã có thể lấy ra, nhất định là mình còn có, hắn ngược lại rất sảng khoái nhận lấy rồi. Lâm đại ca nói đùa, ngươi liệt hỏa như ý rượu lại để cho ta đột phá cổ trai, tăng lên tu vi, của ta linh dịch chỉ có thể cho ngươi mang đến một ít khẩn cấp trợ giúp. Trần Vũ biết rõ Lâm Khải như ý rượu nhất định rất chân quý. Hắn đến bây giờ thân thể đều cảm giác được cảm áp đấy, tuy nhiên vừa mới bắt đầu liệt hỏa như ý diệu quá liệt, bất quá tiếp theo tiểu sẽ khiến người thân thể kinh mạch thông, xác thực là một loại khó được hạ hữu. Ha, ha cùng trấn huynh đệ người như vậy làm bằng hưu ta chính là ưa thích, người có thể nghe nói tiểu sơn khâu thị hội, không bằng theo ta đi xem đi, chơi đùa một phen, như thế nào? Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ, vờ như mà chủ động cho Trần Vũ ném ra ngoài tiểu sơn khâu thị hội mời, không ít mọi người mang theo hâm mộ nhìn về phía Trần Vũ, không hề nghi ngờ đây là Lâm Khải đã thừa nhận Trần Vũ cái này người bằng hữu rồi. Nếu như Lâm đại ca không biết là phiến như vậy tại hạ chính có ý đó. Trần Vũ tuy nhiên được chứng kiến Lâm Khải đa pháp, bất quá hắn cũng đi thấy nhiều hiểu biết thức thần võ vương quốc thiên tài phong phạm, cái này Tiểu Sơn Khâu thị hội mời khẳng định đều là thiên tài thế hệ, coi như là cho trong lòng của hắn có một ít chuẩn bị. Nơi nào sẽ có phiền toái mà nói, vậy thì lên đường đi. Lâm Khải cùng Trần Vũ cứ như vậy hai người theo trong trà lâu đi tới, hướng phía Tiểu Sơn Khâu thị hội tổ chức địa phương bước nhanh tiến đến. Hai người trải qua một đêm chạy đi, cuối cùng là đến Tiểu Sơn Khâu thị hội, hội tổ chức địa có một tòa núi, đỉnh núi so sánh phẳng, diện tích rộng lớn, hơn nữa tại đây phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Sát thực là tổ chức thịnh hội chỗ tốt nhất. Còn lần này Tiểu Sơn Khâu thịnh hội tổ chức người, đúng là lần trước Long Đẳng Bảng Bài danh vẫn còn Lâm Khải trước kia Tào Lâm, mà Tào Lâm một tay đao pháp cũng là xuất thần địa hóa, đao pháp hận đời vô đối, Cố Hữu người xưng hô hắn là Huyền Vũ Bá Đao. Tôi, đây không phải được xưng đao pháp như là kiếm pháp tiêu Sái Lâm cải sao? Làm sao tới tham gia Tiểu Sơn Khâu thịnh hội, còn phải mang theo một cái phế vật. Ngay tại Lâm Khải cùng Trần Vũ đi tại leo lên Tiểu Sơn Khâu ngọn dưới thời điểm, thời lên, chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa, một thanh niên nam tử, khuôn mặt tu lại đặc biệt tâm trầm. La Phi sư huynh, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta Lâm Khải Tiêu Sái Đao khách, nhưng mà cái gì Tam giáo cựu lưu, người nào đều cùng hắn là bằng hữu, ta đoán người kia võ cảnh trùng kỳ định phong phế vận, đúng là Lâm Khải Tiêu Sái Đao khách bằng hữu, không biết ta có hay không đoán sai hả? Tại La Phi bên người, một thanh niên nam tử, tướng mạo bình thường, nói chuyện lại đặc biệt sảo trá cay nghiệt. Trần Vũ nghe thấy hai người đối thoại, thoáng những mày, đối với như vậy bỏ qua, hắn đã không chỉ là lần đầu tiên gặp phải, tự nhiên có thể thản nhiên đối mặt. La Phi, Trần Toàn, hai người các ngươi đối với ta có cái gì bất mãn đại khái có thể hướng về phía ta ra. Trần Vũ huynh đệ sắc thực là bằng hữu của ta, hắn là ta mời trước tới tham gia Tiểu Sơn Khâu Thị hội đấy." Lâm Khải nhìn xem đối diện hai người, trong thanh âm mang theo một vòng âm hàn. Hắn tuy nhiên thân là Thiên Ma tông đệ tử, thế nhưng mà làm người chính phái, hôm nay Thần Võ Vương quốc Nam nhạc môn làm việc tản nhẫn, không đạt mục đích không từ thủ đoạn, môn nhân đệ tử càng là ngang ngược càng rỡ, hắn đã sớm không quen nhìn rồi. "Ha ha, đều nói như tâm như mã tâm mã, Lâm Khải ngươi cùng Nhân phong như vậy phế vật bằng hưu. xem ra lúc Tiểu Sơn nhất là tướng dưới tay của ta rồi." La Phi mang trên mặt cường đại tự tin, Phạ Vĩnh Hán đã đánh bại Lâm Khải đồng dạng. Nào biết được Lâm Khải lạnh lùng cười nói, "Tráng bại cũng không phải ở chỗ này múa mep cơ môi, ta rất chờ mong ngươi cùng lần trước tại Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến đồng dạng, bị ta ba đao chiến bại." "Ngươi?" La Phi bị Lâm Khải nói đến chỗ đau, hắn lúc trước tin tưởng tràn đầy tham gia Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến, nào biết được lại bị Lâm Khải ba đao đà bại, mấy năm này đến nay chuyện này vẫn là hắn xỉ nhục lớn nhất, hắn thời khắc đều tại nhắc nhở chính mình muốn cố gắng tu luyện, một vết lần này Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội không thể nghi ngờ tựu là cơ hội tốt nhất. "Hử, Lâm Khải, ngươi có dám hay không cùng ta đánh một cái đánh bạc, chúng ta đều không cần lĩnh Xem ai nhất trước đạp lên tiểu sơn khâu nó núi, đến đỉnh núi, như thế nào? Trần Toản nghe thấy những lời này, lập tức ha ha cười cười, mở miệng nói, gia nhập bên trên ta như thế nào? Chỉ sợ có ít người không dám. Trần Toản những lời này rõ ràng cho thấy chỉ Trần Vũ, nếu là đánh cuộc, như vậy tự nhiên cần một ít thẻ đánh bạc, người thua trả giá một ít một cái giá lớn, mới thú vị. Trần Vũ nhìn xem đối diện vô cùng hung hăng cản quậy Trần Toản, bình tĩnh mà nói, Trần Toản không biết Trần Vũ nơi nào đến tự tin, cũng dám nói như vậy, lập tức mở miệng nói, chỉ sợ ngươi trả không nổi như vậy một cái giá lớn, người thua 1000 vạn linh thạch, như thế nào? Tốt, một lời đã định. Trần Toan muốn cùng Trần Vũ so đấu tốc độ, hắn Trần Vũ tự nhiên sẽ không sợ hãi, nhất là tại không thúc dục linh lực dưới tình huống, hắn tự tin thân thể của hắn tốc độ không thể so với Bách Kiếp cảnh cường giả phía dưới là bất luận cái cái gì võ giả trên lệch. Có chút ý tứ, đệ nhất danh người có thể đạt được 3000 vạn linh thạch, mặc dù có chút thiếu, bất quá thực sự còn có thể. La Phi trầm rãi nói. Lâm Khải biết rõ Trần Vũ thực lực, căn bản không lo lắng Trần Vũ thất bại, trái lại hắn còn thật không biết không sử dụng linh lực tốc độ của mình phải có thể vượt qua Trần Vũ. Tại đêm qua chạy đến Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội thời điểm, Hắn nhắm chán cùng với Trần Vũ so đấu qua tốc độ, không biết làm sao Trần Vũ tốc độ không thể so với hắn chậm, hai người thế lực ngang nhau. Đã như vậy, như vậy chúng ta bốn người tiểu đứng chung một chỗ, ta đến 1 2 3, chúng ta mà bắt đầu xuất phát, nếu ai dám can đảm sử dụng linh lực, vậy thì tự động nhận thua." La Phi lúc nói, ánh mắt nhìn hướng Trần Vũ, rõ ràng cho thấy tại nói cho Trần Vũ, ngươi không thể sử dụng linh lực, hơn nữa ngươi nhất định phải thua. 1 2 3 Xuất phát. Theo La Phi phát chữ lối ra, hắn trước hết nhất đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, tốc độ xác thực rất nhanh. Theo sát lấy Lâm Khải cũng một bước nhảy ra 4-5 trượng, đổi sát La Phi, Trần Vũ cùng Trần Toàn đồng thời chạy trốn đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 405, hắn nhất định là an an. Ha ha ha, nhân vũ cảnh trung kỳ định phong tu vi phế vật, người nhất định phải thua. Trần Toàn chạy trốn tại Trần Vũ phía trước, mang trên mặt trào phúng nhìn về phía Trần Vũ. Cái này đánh cuộc mục đích hắn cũng không phải muốn đạt được thứ nhất, mà là muốn thông qua Trần Vũ đến nhục nhã Lâm Khải mà thôi, hôm nay tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy đã kích Trần Vũ cơ hội. Đến cùng ai là phế vật, chỉ sợ còn chưa biết được à. Trần Vũ hai chân đột nhiên một bước nhảy lên, thân thể vờ ầm mà nhảy lên đến hai cao ba trượng, hạ xuống xong đã là 10 trượng trở lại có hơn, trực tiếp đã vượt qua Trần Toản. "Phế vật, người nhất định phải thua." Trần Vũ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Trần Toản, mang trên mặt khinh thường dáng tươi cười, giờ phút này Leo Tiểu Sơn khâu ngọn núi người cũng số lượng cũng không ít, nhao nhao hướng phía Trần Vũ bên này nhìn qua. "Ồ, oh, Lâm Khải cùng La Phi so sánh hăng hái rồi, không biết người thanh niên kia là ai, như thế nào chưa thấy qua. Không thể tưởng được hắn vờ ầm mà dễ dàng sẽ đem Trần Toàn cho đã vượt qua, xem ra thiên phú rất không tồi." không biết có phải hay không là trước tới tham gia tiểu sơn khâu thịnh hội đấy, hay là đến quan sát đấy, tu vi vẫn còn có chút quá thấp. Trần Vũ cái sau vượt cái trước, tốc độ của hắn rất xa vượt qua Trần Toàn. Trần Toàn nghe thấy vừa rồi Trần Vũ lời nói, đúng là hắn vừa rồi châm chọc Trần Vũ lời mà nói, thiếu chút nữa không có khí thổ huyết, lập tức thân thể muốn phải nhanh hơn, nhưng căn bản mau không nổi, chỉ có thể có trơ mắt hết ra nhìn Trần Vũ tuyệt trần mà đi. Thằng này ẩn dấu quá kỹ, thực lực của hắn mạnh như thế nào. Lâm Hải cảm nhận được Trần Vũ vừa âm mà hậu phát chế nhân, đã cùng chính mình cùng La Phi theo. Hơn nữa Trần Vũ tốc độ không có dừng chút nào đốn, chỉ là mấy cái nghi cách cùng thời gian hô hấp, hắn đã vượt qua Lâm Khải. "Trần huynh đệ, xem ra ngay cả ta đều khinh thường người rồi." Trần Vũ nhìn xem Lâm Khải, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, "Lâm đại ca, kế tiếp mà bắt đầu giữa chúng ta chính thức đọ sức a, về phần những người khác, ta tin tưởng tốc độ của hắn tuyệt đối so với không bên trên Lâm đại ca cùng ta." La Phi nghe thấy Trần Vũ lời nói, thiếu chút nữa không có chửi lầm lên, sắc mặt tái nhợt, không hề nghi ngờ Trần Vũ đây là công nhiên xem thường hắn. "Ha ha, đệ, có thông thái, đi." Lâm Khải hai chân đột nhiên đạp trên mặt đất, Cả người đồng dạng là một nhảy dựng lên, vờ ơ y mà trực tiếp đuổi tiến về phía trước không ngừng chạy trốn La Nào biết được Trần Vũ càng thêm hung ác, một nhảy dựng lên, vợ ơ y mà đã vượt qua La cùng lững lại, vững vàng rơi vào hai người phía trước. Thân thể của hắn làm sao có thể khủng bố như vậy, hắn nhất định là An Gian. La nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Haha, ha, đem làm nhiều người như vậy ngươi cũng nói được xuất nói như vậy, da mặt của ngươi có thể thực dạy, người ta toàn thân không có bất kỳ linh lực chấn động, tại sao An Gian mà nói? Lâm Khải trong nội tâm cũng có chút ít khiếp sợ, bất quá so với việc trông thấy La Phi kinh ngạc, nội tâm của hắn càng thêm kích động. "Hừ, Lâm Khải, ngươi không cũng là như thế, ngươi cũng bị một người vọ cảnh trùng kỳ đỉnh phong phế vật siêu việt, chán đời dế lẽ lại trong lòng ngươi tiểuu không có bất kỳ ghen ghét." La Phi mắt thấy phía trước Trần Vũ tốc độ không có chút nào giảm xuống, trong nội tâm đã biết rõ kết quả, bất quá vẫn là có chút không cam lòng, muốn biết 1000 vạn linh thạch hắn không quan tâm, thế nhưng mà hắn quan tâm chính là mặt mũi. "Ta làm người quang minh lạc, thắng bại là chuyện thường bình gia." Lâm Khải dưới chân lực lượng tăng gấp đôi, lại phát hiện mình cũng căn bản đuổi không kịp Trần Vũ. Bốn người tốc độ đều rất nhanh, Trần Vũ đến nơi trước Tiên Tiểu Sơn khâu ngọn núi đỉnh núi, ngay sau đó Lâm Khải thứ hai đến, La Phi đệ tam cái đến. Trần huynh đệ, xem ra ngươi quả nhiên rất lợi hại, ta cam bái hạ phong. Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ, trong hai mắt có đều là khiếp sợ cùng bằng phẳng. Hừ, tu luyện có luyện thể pháp môn có cái gì kỳ lạ quý hiếm, Tiểu Sơn khâu thịnh hội so sánh chính là cá nhân thực lực cùng tu vi, mà không phải so sánh nước tốc độ chạy chỗ nhanh. La Phi ôm tay đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng nói, có chơi có chịu, còn hy vọng có ít người đừng lời, 1000 vạn linh thạch tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng là tiền đặt cược Trần Vũ nhìn xem La Phi, ai cũng nghe được đi ra đây là đang trào phúng La Phi, muốn biết những lời này phía trước đúng là La Phi chính mình theo như lời. 1000 vạn linh thạch ta La Phi còn thua lên, chỉ sợ tiểu tử ngươi không dám muốn. La Phi từ trong lòng ngực mặt lấy ra một cái túi lượng đồ, trên người Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đại viên mãn khí tức lưu động, trên người khủng bố khí thế hướng phía Trần Vũ áp bách mà đi. Có bản linh linh thạch ngay ở chỗ này, chính ngươi tới lấy. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu hung khí thế, không biết còn tưởng rằng là bách kiếp cảnh võ giả ở chỗ này đùa vi phong, bất quá ngươi khí thế kia thật sự là có yếu. Tiếng nói vừa mới nói xong, Trần Vũ cư trú trên xuống, toàn thân bằng bạc khí thế hướng phía La Phi áp bách mà đi, một bà theo La Phi trong tay đem túi chữ vật cùng linh thạch toàn bộ với tay cầm. "Ngươi!" La Phi đôi má trở nên dữ tợn mà bắt đầu, hai mắt gắt gao chẳng chằm vào Trần Vũ, "Tiểu tử, đợi sẽ ngươi sẽ biết, đắc tội ta ngươi sẽ chết vô cùng thảm." "Ồ, còn có một phế vật cuối cùng đã tới." Trần Vũ không nhìn thẳng La Phi uy hiếp, ánh mắt nhìn hướng không xa xuất đầu đẩy mồ hôi Trần Toàn. Nghe thấy Trần Vũ lời nói, Trần Toàn thiếu chút nữa không có thoáng cái té, trong hai mắt mang theo không lòng, muốn biết cái này đồ thế nhưng mà hắn nói ra đấy. La Phi sư huynh, ta dám đánh cuộc, hắn nhất định là An Gian đấy, chúng ta ngàn vạn không thể đem linh thạch cho hắn." Trần Toàn nhìn xem La Phi, không kịp tỏ nói. La Phi nhìn xem không kịp thở Trần Toản, trong nội tâm thầm mắng, đều là ngươi cái này nǎo heo sát, nếu không phải ta và ngươi tiểu sẽ không đáp ứng cái này tiền đặt cược, hôm nay ta 1000 vạn linh thạch cũng đã cho Trần Vũ rồi, ngươi lại đến nói đối phương ăn gian, ngươi đây không phải đang tại nhiều người như vậy đánh mặt của ta sao?" Trần Toản tự nhiên không biết La Phi giờ phút này nghĩ cách, mắt thấy La Phi sắc mặt càng ngày càng lúng túng, còn tưởng rằng La Phi là phát hiện Trần Vũ ăn gian rồi. "La Phi sư huynh, Ta nói không sai à, một mình hắn võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong phế vật, làm sao có thể nhanh như vậy, ta dám khẳng định hắn nhất định ăn gian." La Phi sư hinh mắt sáng như đuốc, há lại không biết. Trung quanh không ít người thiếu chút nữa không có cởi ra tiếng, Trần Toàn đây không phải nói rõ đánh La Phi mặt, nói La Phi thậm chí ngay cả một người võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong võ giả đều không thắng được. Ba. La Phi cư trú trên xuống, một cái tát hung hăng vô vào Trần Toàn trên gương mặt, năm ngón tay ấn xuất hiện tại Trần Toàn trên mặt, Trần Toàn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. 1000 vạn linh thạch cho hắn, có chơi có chịu, tiểu sơn khâu thịnh hội muốn bắt đầu, đợi sẽ tìm trở về là được. La Phi nói Trần Toàn bụng lấy đau đớn đôi má, lập tức hai mắt toán độc nhìn về phía Trần Vũ, mở miệng nói: "Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội bắt đầu tiểu là tử kỳ của ngươi." Trần Vũ không chút nào khách khí thủ hạ Trần Toàn tiến đưa tới 1000 vạn linh thạch, không nghĩ tới thần võ vương quốc những thiên tài này đều như vậy giàu có, ngắn ngủn một cái đồ ước cựu đạt được 2000 vạn linh thạch. "Trần huynh đệ, đây là của ta linh thạch, có chơi có chịu." Lâm Khải cũng tới đến Trần Vũ trước mặt, lần lượt bên trên một cái túi đựng đồ, trong đó cũng là 1000 vạn linh thạch. "Lâm đại ca ngươi đây là đang cùng ta đùa hay sao? Ta một người đạt được lúc lắc thu hoạch 2000 vạn linh thạch đã đầy đủ." Trần Vũ đối với Lâm Khải mở miệng nói: Giờ đây là hơn chút ít Trần Vinh Đệ kháng khái rồi. Lâm Khải cũng không có lại cùng Trần Vũ khách khí, 1000 vạn linh thạch đối với ai mà nói cũng không phải một số lượng đỏ. Hắn sinh là Thiên Ma tông đệ tử hệ tầm, thân ra cũng không quá đáng là mấy ngàn vạn linh thạch mà thôi, huấn hộ võ giả bản thân chính là một cái tiêu hao linh thạch lộ trùng lớn. Cái kia thắng người là ai? Hắn vừa âm mà cùng Lâm Khải xưng huynh gọi đệ, giống như Lâm Khải đối với hắn còn rất tôn sủng, quan hệ của hai người tựa hồ rất không tầm thường. Ai biết được, nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong mà thôi, chính như La Phi nói như vậy, tiểu sơn khâu thị hội so sánh chính là cá nhân thực lực cùng tu vi, mà không phải thân hình. Cũng đúng. Hắn nhất định là tại Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội thượng diện bị người trà đạp tồn tại, hắn chỉ sợ là thật sự đắc tội La Phi rồi, Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội phải gặp tai ương. Tiểu Sơn Khâu ngọn núi đỉnh, rộng rãi mà bằng phẳng, thừa diện bày đặt lần lượt từng cái một cái bàn, đủ loại linh quả bày đặt ở trong đó, mùi rượu vị cũng thỉnh thoảng truyền đến. Cái bàn trung gian là một cái cực lớn dàn giáo bình đài, rõ ràng tiểu là dùng để giúp nhau tầm đó luận bàn khiêu chiến cùng chiến đấu đấy. Lâm Sư Hinh, không thể tưởng được ngươi đã đến rồi. Lâm Khải cùng Trần Vũ hai người tùy tiện tìm được bên bàn bên trên một cái bàn, tụi ngồi xuống, bên hai một đạo thanh thủy lên. Dĩ nhiên là một thanh niên nữ tử Tố Mạo Thanh Tú, giữa lông mày có một khỏa nhỏ nhỏ mỹ nhân mỡ rồi, nhìn về phía trên đặc biệt mịch mộng đang yêu, đúng lúc là đối với Lâm Khải chào hỏi. "Phó bánh sư muội, nguyên lai là ngươi, nhanh ngồi." Lâm Khải cười đối với nữ tử chào hỏi, lập tức chỉ vào Trần Vũ nói, "Phó bánh sư muội, vị này chính là Trần Vũ Trần huynh đệ, ngươi cũng đừng xem hắn tuổi còn trẻ, tu vi vẫn chỉ là nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong, thực lực thâm bất khả trắc." "A, ta khó được nghe thấy Lâm sư huynh như vậy khích lệ một người, Trần đại ca ngươi tốt." Phó tính cách rõ ràng cho thấy hoạt bát đáng yêu tiểu, chỉ là dăm ba câu cùng với Trần Vũ quen thuộc lên. Trần Vũ cũng biết phó nữ tử này Nàng cũng là Thiên Ma tông đệ tử, hơn nữa còn là lần trước Long Đẳng bảng 76 tên, nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi, thực lực không thể khinh thường. Theo Phó huynh đến, ngược lại là nguyên bản nên Lâm Khải cho Trần Vũ giới thiệu người đang ngồi đấy, biến thành Phó huynh nối liền không dứt cho Trần Vũ giới thiệu lên. Trần Vũ vừa nghe xong, cũng có chút ít kinh ngạc, Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội có thể được mời mà đến người, đều là thần võ vương quốc thiên tài, hoặc là đều là sáu thế lực lớn đệ tử hệ tâm, tu vi kém cỏi nhất cũng là nhân vũ cảnh hậu kỳ phong, mà người như vậy mời mà đến, cũng không quá đáng là xem cuộc vui mà thôi. Ha ha ha ha, đa diện quang lâm. Tào Lâm Cao hứng đã đến. Vừa lúc đó, một người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi võ giả, trên người vừa y mã đã có vài phần bạch kiếp cảnh khí tức, Lâm Khải nhìn xem giống trận tại chỗ mà đến, ăn mặc một thân áo trắng thanh niên, cũng có chút ít lưu trọng. Trần Đại Ca, hắn hữu là tổ chức Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội người Tào Lâm, vô số người đều xưng hô hắn là Huyền Vũ Bá Đao, thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Phó Bính nhìn xem Tào Lâm xuất hiện, tại Trần Vũ bên tai nhàng mà nói, đứng tại trên nhất phương, hai mắt quét mắt đang ngồi mấy chục người, bên cạnh còn trăm người xem, thỏa mãn đầu, lập tức ánh mắt rơi vào Lâm Khải trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 406, nếu là cậu sẽ dạy ngươi là người. Lâm Khải, một thời gian ngắn không thấy, thực lực của ngươi tựa hồ không có bao nhiêu tiến bộ ạ. Tào Lâm nhìn xem Lâm Khải, trong lời nói rõ ràng mang theo mùi thuốc súng. Mọi người đều biết, Lâm Khải cùng Tào Lâm đều là đao pháp cường giả, hai người một người được xưng là Tiêu Sái Đao Khách, một người được xưng là Huyền Vũ Bá Đao, long đằng bảng bài dành càng là gần, Lâm Khải 38, Tào Lâm 30. Tại thần võ vương quốc rất nhiều nơi cùng trong hoàng cảnh, hai người đều trở thành lẫn nhau so sánh với đối tượng, hôm nay Tào Lâm nhìn về phía Lâm Khải, tự nhiên sẽ không khách khí thực lực của ta có hay không tiến bộ ta ngược lại là không biết, bất quá thực lực của ngươi sắp thực tiến bộ không lớn, không tin đợi tí nữa chúng ta có thể luận bàn một chút." Lâm Khải đối với Tào Lâm bình tĩnh tự nhiên mở miệng nói. Mọi người chung quanh nghe thấy Lâm Khải lời nói, trong lúc vô hình đều mang theo một điểm chờ mong hai người chiến đấu. "Ha ha, ta rất chờ mong." Tào Lâm đối với Lâm Khải ngôn ngữ khiêu chiến ha ha cười cười, lập tức nụ cười trên mặt theo ánh mắt của hắn rơi vào Trần Vũ trên người thời điểm, tựu biến mất. Nơi nào đến nhân vũ cảnh trung kỳ phong tu vi vế vật, ngươi cũng có tư cách ngồi ở trên vị trí, nơi nào đến từ nơi này làm tiếc không." Tào Lâm nhìn xem Trần Vũ, Nôn ngựa thật không ngờ áp độc. Lâm Khải biết rõ Tào Lâm đây là cố ý nhằm vào hắn đấy, dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, Trần Vũ cùng Lâm Khải là bằng hữu, Tào Lâm đây là muốn mượn Trần Vũ cho Lâm Khải một hạ màn uy. Ha ha ha, nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi phế vật, cút xa một chút ta, đừng mất mặt xấu hổ rồi. Cách đó không xa Trần Toàn đối với Trần Vũ rêu cợt nói: "Hừ, Tào Lâm, ngươi là có ý gì? Trần huynh đệ là ta mời đến bằng hữu, ngươi làm như vậy không khỏi cùng quá bất cận nhân tình đi à nha. Đã như vậy, như vậy ta Lâm Khải còn ở nơi này ngồi làm gì? Rước quát cái này tiểu sơn khâu thị hội, không tham gia cũng thế, Trần huynh đệ" Chúng ta đi." Lâm Khải theo trên chỗ ngồi đứng dậy, mang trên mặt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới mời Trần Vũ tới tham gia Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội, ngược lại lại để cho Trần Vũ lọt vào vũ đụ. Quay người hướng phía ghế tiểu phải lì khai, Phó Bánh cũng phụ họa nói, "Lâm sư huynh đều đã đi ra, ta nhỏ như vậy nhân vật càng là không có tư cách người tham gia cái gọi là Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội, thứ cho không phục bồi." Mắt thấy Lâm Khải thật muốn đi, không chút nào cho Tào Lâm mặt mũi, không ít mặt người bên trên đều mang theo kịch vui muốn biết cái này diện, nếu như đã không có Lâm Khải, cái Sơn Khâu kim lượng sẽ giảm bất đi nhiều. Huân nữa Lâm Khải thân là Thiên Ma tông đệ tử hải tầm, ở đây cũng có không ít người tại Lâm Khải phẫn nộ rời tiệc đồng thời, cùng nhau nhau đứng dậy tiểu phải lí khai. Tào Lâm sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, lập tức ha ha cười cười, đột nhiên mở miệng nói, nguyên lai hắn là ngươi mời mà đến bằng hữu, cái kia lời nói mới rồi nói là hơn có đắc tội, ta có thể không lập tức lại để cho hắn ly khai, bất quá tự nhiên có một ít điều kiện. Lâm Khải xoay người, nhìn về phía bên người Trần Vũ. Trần Vũ nhìn về phía phía trên nhất Tào Lâm, ha ha cười cười, không biết các hạ có điều kiện gì, phải muốn suy tính một phát tại hạ có không có tư cách tham gia tiểu sơn khâu thịnh hội đâu này? Ta Sát Thật muốn suy tính vắng một phát ngươi có không có tư cách tham gia Tiểu Sơn Khâu thị hội, bằng không thì ngươi xem hiện trường nhiều người như vậy, có thể ngồi ở ghế mọi người là số ít, mà ngươi cần chứng minh tư cách này." Tào Lâm ánh mắt quét về phía ở đây võ giả, cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào hắn bên tay trái một thanh niên nam tử trên người. Hắn là lần trước Long Đằng bảng liền 100 tên đều không có tiến vào võ giả, bất quá mấy năm qua tiến bộ của hắn rất lớn, tại thần võ vương quốc coi như là có chút danh tiếng, nếu như ngươi có thể tại dưới tay hắn ba chiêu bất bại, như vậy ngươi Sát Thật có tư cách này ngồi ở chỗ kia." Tào Lâm nhìn xem người thanh kia, chậm nói: Cao sư Minh, ngươi lại để cho ta đi đối phó một người võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong phế vật, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta rồi, đả bại hắn không cần bà chiêu, một chiêu là đủ. Người thanh niên kia đột nhiên theo chính mình trên bàn tiệc đứng dậy, khí tức trên thân đã là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi, nhìn về phía Trần Vũ thời điểm mang theo khinh thường. Cũng không biết ngươi có dám hay không cùng hắn giao thủ. Tào Lâm nhìn xem Trần Vũ, mang trên mặt nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Lâm Khải đột nhiên mở miệng nói, Quảng, có thể hay không tự cách ngồi ở chỗ này, phải hay là không cũng muốn tiếp nhận của ta ba chém giết ngươi, ba đạo tất sát. mắt thấy Lâm Khải là Trần Vũ xuất đầu. Hắn cũng không dám trêu chọc Lâm Khải, lại không nghĩ rằng Trần Vũ chậm rãi cười, "Ngươi thật sự muốn một chiêu đả bại ta." Nghe thấy những lời này, Hồ Quảng lập tức nghẹn lời, vừa rồi hắn sở dĩ nói như vậy, chính là khoa trường thuyết pháp, căn bản không có người tở hờ ân tở đúng, thế nhưng mà hôm nay lại bị Trần Vũ tờ hở ân tở đúng, nhưng lại bị đang tại nhiều người như vậy nói ra, nếu là hắn không đáp ứng chẳng phải là lật lọng. Lập tức thầm nghĩ, người này bất quá là nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, dù ta nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi, một chiêu đả hắn cũng không phải khó, chỉ cần ta trực tiếp thi triển xuất điệu cấp cực phẩm võ đối với Trần Vũ mở nói, Ta tiểu một chiêu đả bại ngươi, chẳng qua nếu như ta đả bại ngươi, xin mời ngươi theo chỗ ngồi của ngươi lăn xuống tiểu sơn khâu ngọn núi. Cái kia nếu như là ta một chiêu đánh bại ngươi thì sao?" Trần Vũ nhìn xem đối diện Hồ Quảng, thản nhiên nói. "Không có khả năng." Hồ Quảng trực tiếp một ngụm từ chối. "Không có gì không có khả năng, người giỏi còn có người giỏi hơn." Sơn thoại Hữu Sơn, đối với một ít tầm mắt rất thấp người đến nói, chỉ nhìn thấy trước mắt, nhưng không nhìn thấy thiên ngoại thiên. Trần Vũ đối với Hồ Quảng mở nói, những lời này rõ ràng tiểu là nói tào lầm. Không ít mọi người âm thầm ngắt một bà mồ hôi lạnh, Trần Vũ rõ ràng dám như vậy công nhiên châm chọc Tào Lâm có mắt không nhìn được Thái Sơn. Vở ấy thì tốt, nếu như ngươi có thể tiếp được hắn một chiều, như vậy tự nhiên có thể đạt được tham gia Tiểu Sơn Khâu thị hội tư cách." Tào Lâm mở miệng nói. "Ha ha ha, trong thiên hạ thậm chí có như vậy có lợi mua bán, ta thua lăn xuống Tiểu Sơn Khâu ngọn núi, về phần ta đạt được tham gia Tiểu Sơn Khâu thị hội tư cách với ta mà nói không sao cả." Trần Vũ hai mắt nhìn đối diện Tào Lâm, trái lại chậm nói. "Hử, cái muốn như thế nào?" tức giận nhìn xem Trần Vũ. Hắn còn không tin chính là một người võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi phế vật, hắn đều không đối phó được, hắn thật sự không biết Trần Vũ ở đâu rung khi nói ra cái kia lời nói, "Ta muốn đúng là ngươi những lời này, ngươi đã là cậu, ta đây sẽ dạy ngươi là người, ngươi nếu như đùa, ngay ở chỗ này đang tại tất cả mọi người mạn học cho sửa ba tiếng." Trần Vũ mở miệng nói, "Ngươi muốn chết, vừa rồi ta còn không muốn một chiêu giết chết ngươi, hiện tại xem ra ngươi là tự tìm đường chết, xuất hiện đi." Hồ Quảng toàn thân nhân vũ cảnh đại viên mãn linh lực lưu động mà bắt đầu, một bước tiểu nhảy lên đến chính giữa trên bình đài. "Trần Đệ, coi chừng một ít." Lâm Hải đối với bên người Trần Vũ nhép nhở, Trần Vũ toàn thân linh lực lưu động, Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi khí tức toát ra ra, cũng đồng dạng là nhảy lên chính giữa trên bình đài. Hắn thật sự dám tiếp hồ quản một chiêu, quả thực là tự tìm đường chết, muốn biết hồ quản thực lực hôm nay, tựa hồ có xung kích long đẳng bảng trước 100 khả năng. Vậy cũng chưa hẳn, mọi mắt mong chờ, hắn vừa rồi thế nhưng mà tại tốc độ thượng diện tỷ thí, liền La Phi cùng Lâm Khải đều thua ở trong tay của hắn. Người cũng quá đề cao hắn rồi, tu luyện có luyện thể pháp môn mà thôi, đứng tại trên đài cao, so sánh chính là tu vi cùng thực lực, cũng không phải tốc độ. Mắt thấy Trần Vũ vợ ơ im mà thật sự dám cùng Hồ Quảng tiến hành một chiêu đồ ước, rất nhiều người đều kích động lên, không thể tưởng được cái này Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội còn chưa bắt đầu, cũng đã náo nhiệt lên rồi. Hãy xương tên ra, ta Hồ Quảng không giết vô danh chi nhân." Hồ Quảng nhìn xem Trần Vũ, toàn thân khủng bố linh lực đã bắt đầu lưu động má bắt đầu, thân thể trùng quanh cuồn phong gào thét. "Trần Vũ!" Trần Vũ trong tay, ngân bạch sắc quang mang hiện ra ra, khủng bố kiếm ý theo trên người của hắn tràn ngập đi ra, theo Trần Vũ trên người viên mãn bộc lộ ra đến một này, ở đây tất cả mọi người ngoại trừ Lâm Khải, người còn lại sắc mặt đều thay đổi. Đây là viên mãn kiếm ý Khó trách hắn dám đáp ứng hồ quản một chiêu đồ ước, hiện tại xem ra hồ quản căn bản không có khả năng trong vòng nhất chiêu đà bại hắn. Hắn có thể lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý, thực lực tự nhiên không tầm thường, khó trách hắn rõ ràng có thể cùng thiên tài Lâm Khải xứng huynh gọi đệ, xem ra Lâm Khải sớm đã biết rõ Trần Vũ thực lực. Thật sự là không tưởng được, lại là một cái vòng tròn đầy kiếm ý, gần đây thần võ vương quốc liên tiếp có thiên tài xuất hiện, thần võ thịnh thế phủ xuống. Hồ quản sắc mặt có chút khó coi, cảm nhận được thân thể chúng quanh cái kinh khủng nói, "Cứ coi như ngươi lĩnh ngộ đến viên mãn ý, đồng phải chết." Kim cương Điện, cho ta diệt Hồ Quảng trợn quát một tiếng, thanh âm linh thái nhức óc, khủng bố kim sắc quang mang theo hồ quang trên người phát ra, hai cánh tay thượng diện như là hai cái cực lớn màu vàng năm đấm, không gian tại màu vàng dưới nắm tay đều bị xé nứt ra. Người nhất định phải chết. Hồ Quảng cư chú trên xuống lập tức, hai đấm mang theo kim cương uy thế, cuồn phong gào thét, hai đấm đột nhiên rơi xuống. Huyễn Diệt Kiếm Pháp. Trần Vũ toàn thân kiếm ý đột nhiên biến hóa, vô số bóng kiếm giống như lập tức biến mất đồng dạng, thư trên thân kiếm lạnh ra, toàn bộ ngưng tụ tại hư trên thân kiếm. Mà Trần Vũ thân thể Võ dao y mà cùng hư kiếm dung làm một thể, nhân kiếm hợp nhất, huyễn diệt kiếm pháp, lần nữa tăng lên một cái cảnh giới, hắn huyễn diệt kiếm pháp đến giống như huyễn giống như thật sự cảnh giới. A! Một kiếm chém ra lập tức, hồ quảng cái kia kim cương bình thường nắm đấm trực tiếp bị hư kiếm chạm thành phân vụ, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Nếu là cậu, vậy thì muốn lưu lại một tay, ta dạy cho ngươi là người. Trần Vũ mắt thấy hồ quảng bị một kiếm đánh bay ra ngoài, trong tay hư kiếm đột nhiên nổ bắn ra đi. Ngươi dám? Dừng tay. Tao lâm toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát đi ra. Hắn rõ ràng chính là muốn Trần Vũ dừng tay, nào biết được Trần Vũ trên tay kiếm vờ ơ im mà không có dừng chút nào đốn. Xuỵ, một kiếm rơi xuống, hồ quảng tay phải trực tiếp bị chạm bay ra ngoài, máu tươi từ hồ quảng trên bờ vai rơi vãi đi ra ngoài, hồ khoảng ôm cánh tay, hoán độc chầm chậm vào Trần Vũ. Thử, ta cho ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy sao? Tào Lâm sắc mặt giận dỗi, Trần Vũ cử động lần này không thể nghi ngờ tiểu là không để cho hắn mặt mũi, hắn như thế nào không giận. Nào biết được Trần Vũ nhìn về phía Tào Lâm, ngươi lại để cho ta dừng tay, ta tiểu dừng tay, ngươi tính toán thâm bơ vậy sao? Lời vừa nói ra, mọi nơi xôn xao. Vô số võ giả nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều mang theo kiếp sợ cùng lo lắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 407, Thu phong thu vũ buồn sát nhân. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Vũ chỉ sợ muốn gặp nạn, nào biết được Tào Lâm đột nhiên tầm đó cười lên ha ha, bất quá đôi má lại trở nên đặc biệt dữ tợn. Ta là cái khi gì? Tào Lâm một bên cười, một bên một chữ một trầu nhìn xem Trần Vũ, lực khí trong đó sát ý tràn ngập. Lâm Khải đứng dậy, đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ trợ giúp Trần Vũ, dù sao bất kể thế nào nói, Trần Vũ là hắn mang đến đấy, coi như là cùng Tào Lâm triệt để phản bội. Hắn cũng không thể mắt thấy Trần Vũ bị Tào Lâm đánh giết. Ta hiện tại tuyên bố ngươi đạt được Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội tham gia tư cách, cũng không biết ngươi còn dám hay không tham gia. Tào Lâm nhìn xem Trần Vũ, trong thanh âm mang theo trêu tức mà nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Vũ đối với Tào Lâm cười nhạt một tiếng, vờ như mà thật sự dám lưu lại tham gia Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội. Đến bây giờ tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Tào Lâm muốn Trần Vũ lưu lại, hoàn toàn chính là muốn tìm hết mọi cơ hội vũ nhục Trần Vũ, Chẳng lẽ hắn thật sự không biết, còn là căn bản không sợ hãi. Đã như vậy, như vậy các ngươi chiến đấu chấm dứt, đều trở về đi. Tào Lâm mắt thấy Trần Vũ đáp ứng lưu lại. Sắc mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh, dù sao chỉ cần Trần Vũ tham gia tiểu Sơn Khâu Thịnh hội, như vậy hắn muốn Vũ nhục phương thức của hắn còn nhiều, rất nhiều, cũng không quan tâm hiện tại nhiều cùng Trần Vũ làm miệng chi tranh. Hồ Quảng rất không cam lòng xoay người, tiểu phải ly khai bình đài, nào biết được Trần Vũ lạnh lùng nói, chậm đã." Hồ Quảng sắc mặt tâm trầm, hắn hôm nay một cánh tay đứt gãy, với hắn mà nói tuyệt đối là đã kích chí mệnh, chán giờ J lẽ lại Trần Vũ còn muốn làm cái gì? Người tụội Hồ quên vừa rồi chúng ta tiền đặt rồi, cậu." Trần Vũ nói xong lời cuối cùng, nhất là đem cái kia cậu chữ nói đặc biệt lớn tiếng. Lâm sư huynh, cái này Trần Vũ tính cách thật đúng là không phải loại lương thiện ạ." Phó bánh đứng tại Lâm Khải bên người, nhìn không được mở miệng nói. Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ, gật đầu nói, người này yêu ghét rõ ràng, cũng coi là chính thức nam tử hán, không sai. Người, người không nên quá áp đỡ hờn ờ." Hồ Quảng sắc mặt đã sớm trở nên trắng bệnh, giờ phút này vừa nghĩ tới cái kia học chó sửa bà tiếng tiền đặt cược, tác động cánh tay miệng vết thương, thân thể đều run rẩy lên. Trần Vũ bình tĩnh nhìn Hồ Quảng, mở miệng nói, "Trán ờ lại ngươi trước mặt nhiều người như vậy, muốn nổi ý hay sao?" Hồ Quảng hai mắt vẫn nhìn quanh phần đông người. Hắn hồ quảng dầu gì cũng là cái đường đường chính chính người, nếu như lúc này đây đổi ý, chỉ sợ sẽ rơi người cười trôi. Người nhớ kỹ cho ta, đợi sẽ tiểu Sơn Khâu thị hội chính thức lúc mới bắt đầu, ta người thứ nhất với ngươi." Hồ quảng hai đầu gối quỷ gối trên bình đài. "Gâu, gâu, gâu." Đột nhiên học được tam sinh tiếng cho sủa, sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều đang run rẩy, hai mắt huyết hồng chằm chằm vào Trần Vũ, trầm thấp nói, "Đợi tí nữa coi như là ta một tay, cũng muốn trước tiên đem ngươi trầm giết, khoản này sổ sách ta cho ngươi nhớ kỹ." Tại hồ quảng xem ra, hắn hoàn toàn là khinh thường Trần Vũ, bằng không mà nói Trần Vũ lại tại sao có thể là đối thủ của hắn, hắn nghĩ đến chỉ cần Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội bắt đầu, hắn có thể giết chết Trần Vũ, vừa rồi sở hữu tất cả vũ nhục đều toàn bộ hòa lại. Kế tiếp Tào Lâm cũng không có sẽ tìm Trần Vũ phiền toái, hình như là vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội chính thức bắt đầu. Đang ngồi tất cả mọi người thỉnh thoảng ăn lấy trên mặt bàn linh quả, cùng người bên cạnh châu đầu ghé hai phiến vài câu, mọi người trong ánh mắt đều là chờ mong. Tới tham gia Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội đều là thiên tài chuyên nhân, tự nhiên là vì tới khiêu chiến đối thủ đấy, nói thí dụ như bên người phó hoánh. Lúc này đây mục tiêu của nàng tiểu là Long Đẳng bảng 73 cấp vũ. Chư vị, qua ba lần rượu, kế tiếp nói nhảm ta cũng không nhiều, mọi người nếu như muốn muốn luận bàn võ kỹ, luận bàn tu vi đấy, cũng có thể đã bắt đầu. Tước chừng đi qua một canh giờ, Tào Lâm tiểu đứng dậy, hắn nói xong câu đó thời điểm, như có như không nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt ở trong chỗ sâu mang theo một vòng trào phúng. Haha, ha, đã sớm chờ đợi khiêu chiến bắt đầu, ta đều có chút đã đợi không kịp. Đối thủ của ta tiểu là ngươi, xuất hiện đi. Hừ, ngươi quả thực là tự rước lấy nhục. Hai người vao cảnh hậu kỳ phong tu vi võ giả, trực tiếp xông lên bình đài. Hai người đều thi triển xuất địa cấp cao cấp võ kỹ, cuối cùng đưa ra khiêu chiến người đạt được thắng lợi. Theo khiêu chiến không ngừng bắt đầu, trên bình đài chiến đấu đều là nhân vũ cảnh đại viên mãn phía dưới tu vi người đang tiến hành, những người này đều là tới từ ở thần võ vương quốc 6 thế lực lớn, lẫn nhau ở giữa thắng thua thắng bại cũng sẽ bị chuyển đi. Trần Vũ ngồi ở trên bàn thiệp, nhìn xem thượng diện chiến đấu, thần võ vương quốc thanh niên thực lực quả nhiên không thể khinh thường, một ít nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong tu vi người, hoàn toàn có so sánh người bình thường võ cảnh đại viên mãn thực lực. Phó bánh cũng bắt đầu khiêu chiến Cắt Vũ, Phó bánh cùng Cắt Vũ đều là nữ tử. Hai người tu vi đều là nhân vũ cảnh đại viên mãn, từ vừa mới bắt đầu hai người chiến đấu thế lực ngang nhau. Phó Oánh, không thể tưởng được ngươi trong khoảng thời gian này tăng lên lớn như vậy, bất quá rất đáng tiếc, kế tiếp ngươi nhất định thua ở trong tay của ta. Cắt Vũ mắt thấy thi triển xuất địa cấp cao cấp võ kỹ, Vơ Y Mã cũng chỉ là cùng Phó Oánh đánh một cái ngang tay, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, trên hai tay, bóng kiếm hiện hiện. Phiên phi kiếm pháp. Cắt Vũ cái môn này kiếm pháp Vơ Y Mã còn có chút kỳ lạ, trong tay của nàng cũng không có kiếm, mà là lợi dụng hai tay, linh lực tại trên bàn tay ngưng tụ trở thành kiếm khí. Không bố kiếm khí tại toàn bộ trên bình đài dạng khắp nơi, hướng phía Phó Bính như là một trường cực lớn mạn nhẹ đồng dạng, bao phủ xuống ra, đạo đạo bóng kiếm tràn ngập. Hừ, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu này. Phó Bính tiểu quát một tiếng, toàn thân một cố đen kịt linh lực bạo phát đi ra, hai đốm như là hai đầu mãnh thu tại gào thét, phát ra kịch liệt vũ vũ âm thanh. Thiên Ma tông ma ảnh quyền, không thể tưởng được Phó Bính vờ âm mà tu luyện đến nước này rồi. Mắt thấy Phó Bính thi triển xuất ma ảnh quyền, một ít biết được cái môn này địa cấp cực phẩm võ kỹ mọi người là mà sắc ngưng trọng lên. Vành, năm cùng bóng kiếm đối bính cùng một chỗ. Cắt Vũ cùng Phó bánh hai người đồng thời bay rất ra ngoài, hai người đồng loạt theo trong miệng phun ra máu tươi. Hai người vừa ý mà bất phân thắng bại. Mắt thấy Phó Hoành cùng Cắt Vũ bất phân thắng bại, rất nhiều người đều nhìn về Phó Hoành, muốn biết Phó Hoành lần trước long đằng bảng bại danh thế nhưng mà tại Cắt Vũ đằng sau, hôm nay có thể cùng Cắt Vũ bất phân thắng bại, vậy thì chứng minh Phó Hoành trong khoảng thời gian này trả giá cố gắng so Cắt Vũ muốn nhiều. Xem ra ngươi quả nhiên là có chỗ chuẩn bị, lúc này nơi ngươi cùng ta bất phân thắng bại, sẽ chỉ làm ta càng thêm cố gắng, chúng ta long đằng bảng tranh chiến lại phân cao thấp. Cắt Vũ nhìn xem Phó Hoành, xoay người chậm rãi đi xuống bục đài. Sau đó lại là một số võ giả khiêu chiến, những người này đều là lần trước Long Đẳng bảng 50 tên đến 100 tên, cũng có một ít người cái sau vượt cái trước, lần trước Long Đẳng bảng danh khí rất nhỏ, lại ở chỗ này chiến thắng Long Đẳng bảng thành viên. Lâm Khải, phải hay là không nên chúng ta đọ sức một phen rồi, ta thế nhưng mà đã sớm nghe nói Tiêu Sái đào khách đạo pháp, đặc biệt Tiêu Sái, chỉ là không biết có thể hay không bị ta đánh cho chạy chối chết. La Phi theo vị trí của hắn đứng lên, hắn là lần trước Long Đẳng bảng 42 tên, cuối cùng một trận chiến cũng là thua ở Lâm Khải đào pháp phía dưới. Ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay đối thủ của ta chỉ có một người, cái kia chính là Tào Lâm. Lâm Khải đứng dậy, nhìn về phía đối diện La Phi, chậm rãi nói: "La Phi không nghĩ tới Lâm Khải vờ âm mạ cuồng vọng như vậy, lập tức giữ tợn mà nói: "Hãy bất sam luôn đi, có dám hay không đứng đi lên, cùng ta một trận chiến, ai thắng ai thua tự nhiên có rốt cuộc. Đã như vậy, như vậy ta sẽ thành toán ngươi." Lâm Khải trên bờ vai dao xuất hiện tại trong tay của hắn, thân thể đã xuất hiện tại trên bình đài, một thân đen kịt quần áo, hơn nữa Lâm Khải cái kia tuấn lãng khuôn mặt, đen tỉ đạo, cả người sát thực lộ ra đặc biệt tiêu sái. Đã ngươi như vậy tự tin, như vậy chúng ta cũng không cần giúp nhau thăm dò, thi chiến xuất mạnh nhất một chiêu, một quyết thắng vua La Phi toàn thân linh lực mãnh liệt lưu động mà bắt đầu, cùng bạo khí thế theo trên người của hắn tràn ngập đi ra. La Phi mười cái trên đầu ngón tay mặt, hào quang lập lòe, linh lực ngưng tụ, vơi mà trên ngón tay của hắn mặt phát ra suy suy thanh âm, âm hàn khí tức theo trên ngón tay của hắn mặt tràn ngập đi ra. Địa cấp cực phẩm võ kỹ, âm hàn tập chỉ. Phó lĩnh đứng tại Trần Vũ bên người, sắc mặt có chút tái nhận, hai mắt vẫn còn có chút lo lắng nhìn xem Lâm Khải. "Trần đại ca, người nói Lâm sư huynh hắn có thể hay không đạt được thắng lợi?" Trần Vũ hai mắt chầm chầm vào La Phi chỉ pháp lập tức trầm giọng nói, Lâm đại ca nhất định sẽ đạt được thắng lợi, La Phi cái môn này chỉ pháp có hoa không quả, huy lực giảm bất đi nhiều. Trần Vũ thanh âm cũng không phải rất nhỏ rộng, lại đầy đủ lại để cho đang ngồi không ít mọi người nghe thấy, nhất là đứng tại trên bình đài La Phi, hai mắt phẫn nộ chằm chằm vào Trần Vũ, số tiểu tử, đừng không biết trời cao đất rộng, đợi sẽ chờ ta thu thập lâm cải, tiểu lại để cho của ta âm hàn thập chỉ, đem ngươi đâm thành lỗ thủng. Haha! Ha. Nghe thấy La Phi lời nói, Trần Vũ từ chối cho ý kiến cười cười, chỉ bằng vào La Phi cái môn này chỉ pháp, Trần Vũ tự tin đối phương căn bản chính là không chịu nổi một kích. Trần huynh đệ nói không sai, có hoa không quả cũng không có gì dùng, nhất là tu luyện trị pháp người. Lâm Khải đứng tại trên minh đài, trong tay đao chậm rãi giơ lên. Theo Lâm Khải trên người một cỗ tiêu sai khí tức tràn ngập đi ra, cả người dơ đao lên tư thế, cũng như cùng một cái nữ tử, đứng ở nơi đó múa kiếm bình thường yêu nhã, Trần Vũ cũng nhịn không được gật gật đầu. Lâm Khải đao pháp sát thực có hắn độc đáo tinh túy. Hãy bất sàm luôn đi, tiết triêu. Mười đạo chỉ mang theo La Phi trong ngón tay bốn đi ra, không gian đồng thời xuất hiện 10 đạo hở, rất nhiều người cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng âm hàn chi khí, cũng nhịn không được tắc lưỡi, sát thực quá kinh khủng. Tu phong thu vũ buồn sát nhân. Nào biết được Lâm Khải cả người hai chân đột nhiên đá vào trên đình đài, cho bụi nổi lên bốn phía, trong tay dao giơ lên, như là mưa kiếm giống như, trong hai mắt toát ra nhàn nhạt tăng thương, lộ ra đặc biệt làm cho người sợ hai thảm phục. Thuốc tiểu sai, rất đẹp đờ trai. Phó Bánh ngâng cái má, hai con mắt nhìn xem giờ phút này Lâm Khải, đều lộ ra có chút si mê, cùng Phó Bánh đồng dạng nữ tử, cũng số lượng cũng không ít. Hừ, ta xem có hoa không quả chính là ngươi à, Thanh Đao pháp trở thành kiếm pháp thi triển, tự coi như ngươi có được viên mãn đạo ý, thì tính sao, đồng dạng muốn bại. La Phi mắt thấy 10 đạo chỉ mang hướng phía Lâm Khải 4 mà đi trong hai mắt mang theo hướng phấn, hắn lúc này đây nếu chiến thắng Lâm Khải như vậy thanh danh của hắn sẽ phóng đại chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện chương 408 muốn chết sẽ thanh toàn ngươi. Xuy, suy suy Lâm Khải đau rơi xuống một đau đau vợ im mà chuyển hóa trở thành vô số nơi đau hướng phía 10 đạo chỉ mang đồng thời xung kích đi ra ngoài khủng bố khí lang hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán đi ra ngoài trên mặt bàn linh quả bàn tử Linh Hửu toàn bộ bị quầnn phong Ma tất cả trực tiếp bị ném bay ra ngoài Thế nhưng mà nhưng không ai đi để ý tới đây hết thảy, đều gắt gao chầm chậm vào trên bình đài hai người. Như là Trần Vũ theo như lời khát thưởng, La Phi chỉ pháp hảo nhoáng bên ngoài, vừa y mà tại Lâm Khải đào chạm rơi xuống thời điểm, toàn bộ sụp đổ cùng tiêu tán. A! La Phi trực tiếp phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh, cả người bị một đạo khủng bố lưỡi đao sông đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào bình đài biên giới trên mặt bàn, một ngụm máu tươi phun ra ra, trên bờ vai xuất hiện một đạo màu đỏ tươi lưỡi đao. Thật là khủng khiếp đao pháp, Lâm Khải đao pháp lúc nào trở nên khủng bố như vậy rồi? Đang ngồi tất cả mọi người chỉ sợ chỉ có Tào Lâm Đao pháp có thể cùng Lâm Khải đào pháp tranh phong. Không hổ là Thiên Ma tông đệ tử hệ tâm, thực lực của hắn những năm này một điểm không có rơi xuống, ngược lại trở nên càng tăng cường hung hãn. Mắt thấy Lâm Khải đả bại La Phi, không ít mọi người là rung động, bất quá cũng hiểu được đương nhiên, dù sao lần trước Long Đẳng Bảng bại danh, Lâm Khải ngay tại La Phi phía trước. Người thất bại. Lâm Khải nhìn xem đối diện La Phi, thu hồi trong tay đao, mở miệng nói, đó cũng không phải cuộc chiến sinh từ đấu, chúng ta cũng không cần dốc sức liều mạng, Long Đẳng tranh đoạt chiến thời điểm, hy vọng ngươi có thể không lại để cho ta thất vọng. Lâm Khải, ngươi cao hứng có phải là quá sớm hay không? Nếu quả thật chính là cuộc chiến sinh tử đấu, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể có giết chết ta sao?" La Phi nhìn xem Lâm Khải, toàn thân linh lực lưu động, lộ ra có chút không cam lòng. "Ha ha, nếu quả thật chính là sinh tử chiến giết, ngươi chết ta trọng thương." Lâm Khải nói xong, mở rộng bước chân, đi qua một bên trên chỗ ngồi. La Phi ánh mắt oán độc nhìn về phía Trần Vũ, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ pháp sơ hở, lại bị một người võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong phế vật nhìn ra. "Ngươi đã nói của ta chỉ pháp hảo nhoáng bên ngoài, như vậy ta ngược lại muốn dùng của ta chỉ pháp lẫnh giáo một chút các hạ biện pháp hay, không biết ngươi dám sao?" La Phi nhìn xem Trần Vũ, trên người linh lực lưu động, Vợ ân ý mà chủ động khiêu khích Trần Vũ. Không đợi Trần Vũ nói chuyện, một đạo âm trầm thanh nham vang lên, đúng là mới vừa rồi bị Trần Vũ chặt đứt một tay Hồ Quang, hắn đã leo lên chính giữa bình đài. Đối phó hắn không cần La Phi sư huynh xuất thủ, chẳng phải là Lăng Ví, ngươi có thể dám đi lên cùng ta sinh tử một trận chiến. Hồ Quang nhìn xem Trần Vũ, trong hai mắt buộc phát ra mãnh liệt sát ý cuộc chiến sinh tử. Hồ Quang đây là muốn giết Trần Vũ giết tấu, chỉ sợ Trần Vũ sẽ không đáp ứng, dù sao bên cạnh hắn có Lâm Khải, hắn không đáp ứng, cũng không có người có thể đem hắn thế nào. Nếu ta ta cũng không đáp ứng, Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đối chiến Nhân Vũ trùng kỳ đỉnh phong tu vi giả. Nó như thế nào đều hoàn toàn không tại một cấp bậc bên trên. Lâm Khải không nghĩ tới Hồ Quảng vờ im mà vô sỉ như vậy, cùng với Trần Vũ cuộc chiến sinh tử, lập tức đứng lên nói: "Hồ Quảng, vậy ngươi có dám hay không cùng ta cuộc chiến sinh tử?" Nhân Vũ cảnh đại viên Mãn Tu Vi, khi dễ một người võ cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả, ngươi tính toán cái gì bọn sự? Lâm Khải, đối thủ của ngươi là ta, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta có thể cuộc chiến sinh tử lời mà nói, ta Tào Lâm ngược lại cũng có thể phục hồi. Tào Lâm nhìn về phía Lâm Khải chậm nói: "Đánh thì đánh, ai sợ ai?" Lâm Khải nói xong, muốn xông lên bình đài, lại bị Trần Vũ giữ chặt. Trần Vũ đối với Lâm Khải quang đi cảm tạ ánh mắt. Lâm Khải có thể là hắn và Tào Lâm cuộc chiến sinh tử, đủ để thấy đã đem Trần Vũ làm huynh đệ đối đãi, Trần Vũ tự nhiên không thể lại để cho huynh đệ thất vọng. Ha ha ha, đã người muốn chết, sẽ thanh toàn người, cuộc chiến sinh tử ta Trần Vũ kế tiếp. Trần Vũ phối hợp nói xong, một bước nhảy lên bình đài. Mọi nơi xôn xao, xung quanh vô số võ giả đều là trận mắt há hốc mồm nhìn xem Trần Vũ, nhịn không được dao động ngẩng đầu lên, cảm thán nói, thật sự là con mới đẻ không sợ còn. cuộc chiến sinh tử tựu là sinh tử tương bác, hắn nhân vũ cảnh Trung kỳ Đính phong tu vi, có tư cách gì cùng nhân vũ cảnh đại viên mãn hộ cuộc chiến sinh tử. Xem ra có người không dẫn ngươi tỉnh, ngươi thế nhưng mà tự mình đa tình rồi. Tào Lâm mắt thấy Trần Vũ leo lên bình đài, trong ánh mắt không chút nào che giấu sắc ý, đối với cách đó không xa Lâm Khải cười nói, kỳ thật đối với Trần Vũ mà nói, hắn đi vào Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội mục đích đúng là muốn chiếu cố thần võ vương quốc thiên tài, hôm nay trước mặt hồ quang, la vì, Tào Lâm bọn người là chân chính thiên tài, như vậy hắn tự nhiên không có khả năng sợ hãi rụt rè vẫn giấu kín thực lực. Từ khi hắn đi vào thần võ vương quốc, tại Hắc Nham thành bên trong, còn có tại trong khách sạn, hắn phát hiện thần võ vương quốc cùng những địa phương khác không quá đồng dạng, tại đây tôn trọng võ trên đường Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện xuất đủ thực lực cùng Tiên Phú, là có thể đạt được tôn trọng của người khác, trái lại một mặt che giấu, chỉ sợ đối với tâm lý của mình còn bất lợi. Ta thật không biết ngươi nơi nào đến dũng khí cùng ta tiến hành cuộc chiến sinh tử, bất quá ta sẽ để cho ngươi hối hận đấy, ta lại cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì xoay người cơ hội, ta muốn ngươi chết. Hồ Quảng nói chuyện thời điểm, cảm nhận được cụt tay đau đớn, hắn biết do chỉ có chém giết Trần Vũ, dùng Trần Vũ tánh mạng mới có thể san bằng nội tâm của hắn phẫn nộ cùng tức hận. Ta không thể không nói, ngươi thật sự làm ra một rất ngu quyết định, nhất là cùng với ta cuộc chiến sinh tử, ngươi có lẽ không biết, trong mắt ta, Từ đầu đến cuối ngươi đều chẳng qua là một con chó mà thôi, một đầu phế vật cẩu, ngươi lại thế nào có tư cách cắn người đâu này? Nhất là loạn cắn người, như vậy cậu, nên giết. Trần Vũ trên người Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi khí thế dẫn đầu bạo phát đi ra, khủng bố khí tức khiến cho chúng quanh người vây xem sắc mặt đều thay đổi. Rất nhiều người vừa rồi đều cảm thấy Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ người, bọn hắn tựa hồ không hề như vậy nhìn. Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi khí tức, không kém gì chút nào bất luận kẻ nào vạo cảnh hậu kỳ phong tu vi khí tức. Hồ Quảng cảm nhận được Trần Vũ trên người cái kia cổ kinh khủng khí tức, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Trong lòng của hắn bắt đầu có chút hối hận đứng ra tìm Trần Vũ phi toái, nhất là cùng Trần Vũ cuộc chiến sinh tử. Thế nhưng mà hôm nay khai mở cũng không quay đầu lại mũi tên, hắn chỉ có thể có buông tay đánh cược một lần, nếu như có thể giết chết Trần Vũ, hắn không những được rửa sạch sỉ nhục, còn có thể lệnh bợ Tào Lâm. Xem ra ngươi quả nhiên có chút che giấu thủ đoạn, bất quá rất đáng tiếc, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chiến lệnh. Hô quản toàn thân linh lực bạo tuôn ra lên, Kim cương bảo điện, giết cho ta. Hô toàn thân tản mát ra chói mắt cả người thân hình đột ngột từ mặt đất bật lên, toàn bộ bình đài tại cái kia cực đại dưới thân thể, giống như đều trực tiếp lo mở rồi. Khung bố vì thế cũng theo hồ quang trên người tràn ngập đi ra, giờ phút này thi triển đi ra địa cấp cực phẩm Võ Kỹ Kim Cương Bạo Điện So vừa rồi thời điểm cường hãn nhiều hơn, hắn cũng không dám tuy nhỏ dò xét Trần Vũ. Bảnh, bảnh, bảnh, toàn bộ bình đài kim quang, tại hồ quang hai đấm thượng diện ngưng tụ trở thành màu vàng ngọn núi, hồ quang đối với Trần Vũ giữ tất cười, này tòa đỉnh núi hướng phía Trần Vũ đột nhiên quẳng đi ra. Nếu ta còn không có đột phá nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong trước kia, thật đúng là cần thi triển xuất cựu khiếu toàn thân, thế nhưng mà hôm nay thật sự không cần. Trần Vũ nhìn xem hồ quang tập kích mà đến, trong nội tâm sớm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Huyễn Diệt Kiếm Pháp. Trần Vũ địa cấp cực phẩm võ kỹ Huyễn Diệt Kiếm Pháp tu luyện đến thứ hai cảnh giới, giống như huyễn giống như thực, hôm nay thi triển xuất Huyễn Diệt Kiếm Pháp, khủng bố tiêu tan kiêu ý, tựa hồ căn bản thấy không rõ lắm Trần Vũ vị trí, tựa hồ toàn bộ kiếm đều là Trần Vũ, một kiếm này đồng dạng so vừa rồi đối chiến hồ khoảng thời điểm càng tăng cường, càng nhanh hơn. Rang rắc. Tất cả mọi người hai mắt đều gắt gao chằm chằm vào trên bình đài hai đạo thân ảnh, nhất là tại vô số bóng kiếm, toàn bộ ngưng tụ trở thành một đầu tuyến, một đầu có thể diệt hết thảy vết kiếm xung kích ở đằng màu vàng trên ngọn núi. Màu vàng ngọn núi đột nhiên vỡ ra, Thông bố khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, mà Trần Vũ thân ảnh theo lấy trong tay mặt hư kiếm đột nhiên nhiệt hiện. "Ta nói rồi, đã ngươi muốn chết, như vậy ta sẽ thành toán ngươi." Trần Vũ toàn thân sát ý tràn ngập, trong tay hư kiếm tốc độ không có chút nào giảm xuống, một kiếm đột nhiên đâm ra đi thời điểm, Hồ Quảng căn bản tránh cũng không thể tránh. "Tào sư minh, cứu ta." Hồ Quảng hai mắt đột nhiên nhìn về phía Tào Lâm, lại phát hiện Tào Lâm trong hai mắt mang theo ngưng trọng, Tào Lâm thản nhiên nói, "Nếu là cuộc chiến sinh tử, ta tự nhiên không thể ra tay hư mất quý củ." Nghe thấy Tào Lâm lời nói, Hồ sắc mặt dữ tận giận dữ hét, "Tào Lâm ngươi thật không biết xấu hổ!" là ngươi lại để cho ta cuộc chiến sinh từ đấy, hiện tại ngươi rõ ràng thấy chết mà không cứu được. Suy. Lời của hắn vừa mới nói xong, Trần Vũ kiếm kiếm khí đã xuyên phá bộ ngực của hắn, hắn trùng lớn xong mắt thấy trước ngực kiếm thương, mang theo không cam lòng lui về phía sau hai bước, ngựa mặt lên trời ngã vào trên bình đài. Thật là khủng khiếp một kiếm, hắn vừa âm mà tu luyện hai chủng kiếm ý, hơn nữa hai chủng kiếm ý có thể dung hợp sử dụng, kiếm đạo thiên tài. Hô quang địa cấp cực phẩm võ cảnh giới quá thấp, căn căn bản không phải là đối thủ của hắn, Vở Âm như vậy đã bị phá. Kẻ này yêu ghét rõ ràng, ra tay tuyệt bất dung tình. Nếu như không thể có nắm chắc giết chết hắn, hay là không nên treo chọc cho thỏa đáng. Mắt thấy Trần Vũ vờ ơ y mà không có bất kỳ do dự, một kiếm gạt bỏ hồ quang, rất nhiều người đều thật sâu hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt mang theo kính sợ. Trần Vũ thu hồi trong tay hư kiếm, bình tĩnh tự nhiên đi đến trên bàn thiệp, ngồi xuống. Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ, cười nói, "Trần huynh đệ, ngươi quả nhiên không đơn giản, bất quá kế tiếp ngươi phải cẩn thận một ít, La Phi cùng Tào Lâm cũng không phải tầm thường thế hệ." Trần Vũ gật, gật đầu, hắn biết rõ Lâm Khải cũng không phải xem thường hắn, mà là hảo ý muốn nhắc nhở hắn. Tào Lâm với tư cách tiểu sơn khâu thị hội tổ chức người, sau đó hắn phân phó mấy người, đem hồ quảng thi thể khiên xuống đi, tự nhiên là phải xử lý một phen. Kế tiếp thời điểm, khiêu chiến vẫn còn trên bình đài tiến hành, La Phi cùng Trần Toàn thỉnh thoảng hướng phía Trần Vũ bên này xem hai mắt, Trần Toàn trong ánh mắt có chút lo lắng, lại cũng không dám tìm Trần Vũ phiền toái. Nhưng hắn là long đẳng bảng trước 100 tên thành viên, nếu như chủ động tìm Trần Vũ phiền toái, nếu Trần Vũ còn không có thể hiện ra thực lực lời mà nói, còn dễ nói, hôm nay Trần Vũ thực lực hắn chưa hẳn lấy được chỗ tốt, ngược lại sẽ thành tựu Trần Vũ thanh danh, hắn cũng sẽ không làm như vậy lố vốn mua bán. Trong lòng của hắn cũng âm thầm may mắn chưa hết nhất tìm Trần Vũ phiền toái người là Hồ Quảng, mà không phải hắn Trần Toàn, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 409, cuộc chiến chỉ pháp. Trần Toàn, người không phải mới vừa kêu la lấy muốn tìm Trần Vũ phiền toái sao? La Phi nhìn về phía bên người Trần Toàn, thầm mắng người này cực kỳ giàu hạn, mắt thấy Trần Vũ thể hiện ra từng chút một thực lực, tự không hề đi dò xét Trần Vũ. Hắc hắc, La sư huynh ngươi cũng không phải không biết, sư đệ mục tiêu của ta là lòng Đẳng bảng 49 Đàm Minh, ta hay là không đi lãng phí thời gian. Trần Toàn cười hắc. Lập tức mang theo định nọt nhìn về phía La Phi, điềm mật nói: "La Phi sư minh mới vừa nói muốn dùng chỉ pháp giáo huấn Trần Vũ, ta như thế nào lại bao biện làm thay đâu này?" La Phi vốn chính là muốn Trần Toàn lại đi dò xét thoáng một phát Trần Vũ, hắn tổng cảm giác được Trần Vũ không đơn giản, nào biết được Trần Toàn đánh đòn phủ đầu, hôm nay lời nói đều nói đến đây cái phân tượng, hắn nếu như cưỡng chế tính lại để cho Trần Toàn xuất thủ, chỉ sẽ chứng minh chính mình sợ hãi Trần Vũ, thầm nghĩ, dù sao ta tiểu lợi dụng chỉ pháp giáo hấn một chút hắn, kiếm pháp của hắn rất khủng bố, bất quá tu vi của hắn quá thấp, không có người đến tìm Trần Vũ phiền toái. Hắn cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, thỉnh thoảng cùng Lâm Khải trò chuyện trong chốc lát yên, nhìn xem trên bình đài người giúp nhau chiến đấu. Cái này Trần Toàn thực lực tiến bộ rất lớn, hắn lại có thể cùng Đàm Minh bất phân thắng bại. Lâm Khải nhìn xem Trần Toàn vờ ơ im mà cùng Đàm Minh bất phân thắng bại, cuối cùng nhất hai người ngang tay trong sức. Trần Vũ gật gật đầu, mở miệng nói, Trần Toàn địa cấp cực phẩm võ kỹ rõ ràng trải qua cao nhân chỉ điểm, hắn thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ thời cơ trào vừa đúng. Thời gian chậm rãi đi qua, mặt trời chiều ngã về tây. Rất nhiều người cũng biết, Tiểu Sơn Khâu thịnh hội chuẩn bị kết thúc, cũng chính là cuối cùng định phong cuộc chiến, mới khiến cho tất cả mọi người càng đáng giá chờ mong. Trần Vũ, ngươi không phải mới vừa một mực đều đang nói của ta chỉ pháp hảo nhoáng bên ngoài sao? Hiện tại ta tiểu đứng ở chỗ này, dùng của ta chỉ pháp giáo huấn một chút ngươi, nói lung tung là muốn trả giá thật nhiều đấy. La Phi theo vị trí của hắn mặt đứng dậy, vừa sải bước càng đến bình đài chính giữa, hắn một lòng muốn đả bại Lâm Khải, lại không nghĩ rằng bị Lâm Khải đả bại, đã rất buồn bực, mà Trần Vũ chính là một người võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi phế vật, cũng dám đối với hắn soi mói, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. La Phi rốt cục nhịn không được, Vũ, chỉ là không biết Trần Vũ có dám hay không tiếp nhận. Nếu nếu đổi lại là ta Ta tiểu không tiếp thụ, La Phi thực lực đó là do như ban ngày đấy, có thể không thể so với mới vừa rồi bị bị hắn giết cái chết hồ quảng, La Phi đây chính là lần trước long đằng bảng top 50. Vậy cũng chưa hẳn, ta cảm thấy được Trần Vũ có lẽ dám động tay, mới vừa rồi là ai nói Trần Vũ không dám nhận thụ hồ quảng cuộc chiến sinh tử, thế nhưng mà hắn đều đã tiếp nhận. Trần Vũ nhìn xem đứng tại trên bình đài La Phi, thằng này quả nhiên sẽ không yên tĩnh, bị Lâm Khải đả bại, muốn dùng chính mình đến tìm về màn mũi, thế nhưng mà hắn tựa hồ tìm nhầm đối tượng. Ta thật sự cảm thấy rất buồn cười, thật sự không biết ngươi rựao vào cái gì giáo hơn ta. Trần Vũ đứng dậy, một bước nhảy lên bình đài không có bất kỳ do dự. Hừ, chỉ bằng tu vi của ta là Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, mà tu vi của ngươi là Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong, chúng ta kém hai cái cảnh giới. La Phi mắt thấy Trần Vũ leo lên bình đài, vừa y mà thật sự dám tiếp nhận chính mình khiêu khích, không khỏi thầm nghĩ, đã chính ngươi muốn chết, như vậy cũng đừng trách ta. Ta lúc nào nói qua cho ngươi, ta chỉ là Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi." Trần Vũ chậm rãi nói xong, khí thức trên thân đột nhiên biến hóa. Cửu khiếu toàn thân năm cái khiếu đồng thời mở ra, trên người hắn bàng bạc khí thế lan tràn đi ra, Trần Vũ tu vi tăng lên tới Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong tu vi, hắn tu luyện có có thể lập tức tăng lên tu vi vô kỹ, khó trách giám phía trước giám khiêu khích Tào Lâm, hiện tại giám tiếp nhận là phi khiêu chiến. Bất quá theo ta được biết, bình thường tu luyện có lập tức tăng lên tu vi vô kỹ, tựa hồ cũng duy trì không được bao dài thời gian, nhưng lại có rất lớn di chứng. Mắt thấy Trần Vũ tu vi lập tức tăng lên tới nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong, La Phi ánh mắt ở trong chỗ sâu cũng thoáng hiện qua vẻ kinh ngạc, bất quá lại cười nói, tiểu coi như là nhân cảnh hậu kỳ phong thì như thế nào, ngươi đồng dạng không phải đối thủ của ta. Hừ, nói khoác không biết lượng, không phải mới vừa nói luôn luôn ta ta tựu cho ngươi biết rõ, cái gì mới thật sự là chỉ pháp." Trần Vũ nói xong, vơ y mã trực tiếp đem trong tay mặt hư kiếm thu lại, toàn thân linh lực điện cuồng bắt đầu khởi động lên. "Cái gì? Hắn vợ vơ y mà cũng sẽ chỉ pháp, hơn nữa hắn còn muốn dùng chỉ pháp đối phó La Phi, ta không phải là nghe lầm à?" Trần Ze lẽ lại hắn cảm giác mình chỉ cách nào so với kiếm pháp của hắn còn lợi hại hơn, thế nhưng mà tu vi của hắn cũng còn bất quá là nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong. Nếu như hắn thật có thể đủ chỉ pháp đả bại La Phi, như vậy tên của hắn sẽ tại thần võ vương quốc tiếng nổ sáng lên. La Phi đôi má triệt để trở nên âm trầm mã bắt đầu Hắn thật sự không biết Trần Vũ nơi nào đến lực lượng, bất quá nội tâm của hắn lại ẩn ẩn có chút bất an. "Hừ, ta vốn ngay từ đầu chỉ là chuẩn bị giáo hấn một chút người, bất quá ta hiện đang thay đổi chú ý, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết." La Phi tự xưng là chính mình chỉ pháp tu vi rất cao, tuy nhiên tua ở Lâm Khải trong tay, lại không là vì hắn chỉ pháp không lợi hại, mà là Lâm Khải đạo pháp cảnh giới tăng lên. Hắn không tin Trần Vũ tuổi còn nhỏ, nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, không chỉ lĩnh ngộ đến viên pháp cũng bổ như thế, chỉ pháp tính toán có chỗ đọc lướt qua, thực sự không có khả năng đả bại chính mình. "Ngươi nói nhảm thật sự rất nhiều." Nếu như ngươi nói nhảm cùng ngươi chỉ pháp đơn dạng, như vậy ta sẽ rất thất vọng." Trần Vũ trên người linh lực bắt đầu lưu động. Người muốn chết. La Phi toàn thân nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí thế bạo phát đi ra, trên người linh lực điên cuồng lưu động mà bắt đầu, hắn thật là bị Trần Vũ chọc giận. "Lâm sư huynh, ngươi nói Trần đại ca chỉ pháp thật có thể có đả bại La Phi sao?" Phó ánh tuy nhiên cùng Trần Vũ không có nhận thức bao lâu thời gian, lại đối với Trần Vũ tính cách có chỗ hiểu do, hôm nay có chút lo lắng. Lâm Hải nhìn xem Trần Vũ cùng La Phi, đầu, trong ánh mắt cũng mang theo nghi hoặc, hắn cũng không biết Trần Vũ thực lực mạnh như thế nào. Tựa hồ Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trần Vũ, Trần Vũ thực lực mạnh như thế nào, hắn tiêu cũng không biết. Bất quá một cái có thể uống xong hắn một bình liệt hỏa như ý rượu, không có chút nào men say, hơn nữa có thể lợi dụng liệt hỏa như ý rượu đột phá tu vi, đã bại cụt một tay đạo tặc, còn có thể ở phía trước chạy bộ trận đấu, cái sau vượt cái trước, siêu việt chính mình ba người, vừa rồi lại là một kiếm chém giết hồ quảng, tựa hồ Trần Vũ thực lực từ đầu đến cuối đều không có chính thức bày ra qua. Âm Hàn tập chỉ, La Phi trên người, một cỗ trầm khí tức giải ra, khiến cho người ở chỗ này đều cảm nhận được băng hàn chi ý, toàn thân linh lực cũng toàn bộ bắt đầu khởi động lên. Trần Vũ cảm thụ được La Phi toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, trong nội tâm cũng có chút ít rung động, không hổ là lần trước long đằng bảng bại danh 42 tồn tại, toàn thân linh lực xa siêu việt hơn xa, hắn tại bao lam mờ mịt vùng biển gặp phải mấy người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, căn cơ cùng nội tình đều rất vững chắc. Mười đạo âm hàn chỉ mang, phá không xung kích đi ra ngoài, theo 10 cái phương hướng hướng phía Trần Vũ phong tọa mà đi. Hư linh chỉ pháp. Nào biết được ở thời điểm này, Trần Vũ toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, nhanh chi kiếm cùng tiêu tan ý, hai chủng đồng thời mà toàn bộ hướng Vũ 10 cái trên đầu ngón tay bánh mì quải đi. Hắn lại có thể đem kiếm ý ngưng tụ tại chỉ pháp thượng diện, chỉ pháp cùng kiếm pháp lại có gì khác nhau? Thật là khủng khiếp thiên phú, kiếm ý ngưng tụ tại chỉ pháp thượng diện, hắn đã đem kiếm ý tùy ý khống chế. Mắt thấy Trần Vũ lại có thể kiếm ý ngưng tụ tại chỉ pháp thượng diện. Nếu bọn hắn biết rõ Trần Vũ đồng dạng có viên mãn đạo ý, chậm chi đạo ý cũng có thể dung hợp tại hư linh chỉ pháp thượng diện, không biết bọn hắn sẽ trở nên như thế nào khiếp sợ. Suy suy nghĩ, đồng dạng là 10 đạo chỉ mang, Trần Vũ 10 đạo chỉ mang, như là 10 trôi lợi kiếm, phá không mà đi, vừa mà toàn bộ xung kích đi ra ngoài phương hướng đều là La Phi 10 đạo chỉ mang tập kích mà đến phương hướng. Tại thời khắc này, La Phi sắc mặt triệt để thay đổi, một loại dự cảm bất tưởng tự nhiên sinh ra. 10 đạo chỉ mang đồng thời cùng 10 đạo chỉ mang xung kích cùng một chỗ, khủng bố sức lực phong hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, chỉ mang vỡ vụn xung kích tại không gian, liền không gian đều bị xé nứt ra. Xuy, âm hàn 10 đạo chỉ mang đột nhiên sụp đổ, tại Trần Vũ 10 đạo chỉ mang công kích phía dưới, vờ y mà toàn bộ nát bấy hầu như không còn, 10 đạo chỉ mang đồng thời hướng phía La Phi tập kích mà đi. A, hiện trường tất cả mọi người, kể cả Tào Lâm cùng Lâm Khải, tại thời khắc này đều là ngạc nhiên, Trần Vũ chỉ pháp vờ mà khủng bố như vậy. Đơn giản như vậy dễ dàng liền rách La Phi địa cấp cực phẩm võ khí âm hàn thập chỉ, chỉ sợ coi như là hai người bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được tình trạng như vậy. La Phi sắc mặt hoảng sợ, thằng này cũng không hổ là lần trước long đẳng bảng 42 tồn tại, ở thời điểm này, vợ ơ ý mà toàn thân linh lực bạo dung mạnh tiến đến ra. Hai tay đột nhiên vung vậy đi ra ngoài, tại thân thể phía trước hình thành một cái cực lớn bình chướng, khiến cho 10 đạo chỉ mang đồng thời bị ngăn trở, cái kia linh lực bình chướng cũng lập tức bị xung phá. A! La phát ra một tiếng tiếng thét chói tai, cả người trực tiếp bị vài đạo chỉ mang xuyên thủng thân thể, lại cũng tại trong cái thời gian này mà Chẳng được thân thể chỗ hiểm vị trí, chẳng qua là đã bị một ít thương thế. May mà ta cơ trí, cũng không có tìm Trần Vũ phiền toái, bằng không thì hiện tại khẳng định như vậy là ta, hơn nữa thực lực của ta không bằng La Phi, kết cục thảm hại hơn. Trần Toán mắt thấy La Phi bay ra ngoài, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, nội tâm cũng cảm thấy may mắn, khá tốt vừa rồi chính mình nhịn được nội tâm phẫn nộ, không có xuất thủ. Bành, La Phi thân thể đột nhiên va chạm trên mặt đất, trực tiếp tại mặt đất ném ra một cái hố to, khóe miệng máu tươi cũng đồng thời tràn ra tới, trong hai mắt mang theo không cam lòng. La Phi lấy theo trong hầm đứng dậy, hai mắt toán độc chằm chằm vào Trần Vũ. Trên người sát ý hiện hiện, một cô càng tăng kinh khủng khí thế theo trên người của hắn tràn ngập đi ra. Không tốt, La Phi chỉ sợ cùng với Trần Vũ dốc sức liều mạng rồi. Cảm nhận được La Phi khí tức trên thân, rất nhiều người đều thầm than một tiếng không tốt. Trần Vũ thoáng như mày, cái này La Phi nếu quả thật hùng hổ dọa người, hắn không ngại thể hiện ra đạo pháp, chậc để chém giết đối phương, chấm dứt hậu họa. La Phi, ngươi đường đường long đằng bảng 42 tên, chán giờ dễ lẽ lại liền thất bại đều chịu không nổi, ngươi chỉ pháp đã thua ở Trần Vũ, ngươi nếu như muốn muốn phải liều mạng, như vậy ta có thể thành toàn ngươi." Lâm Khải tới Trần Vũ bên người, cho dù Trần Vũ thực lực rất không tồi, chẳng qua nếu như thật sự liều khởi mệnh ra, cuộc chiến sinh tử, Trần Vũ tuyệt đối sẽ bại, hắn nhất định phải đứng ra trợ giúp Trần Vũ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 410, Tào Lâm cùng bố. Ngươi thật sự muốn vì một cái phế vật cùng ta gây khó dễ? La Phi hôm nay nội tâm đã sớm bị lửa giận dấu kín, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Lâm Khải. Không phải cùng với ngươi đối nghịch, ta cùng Trần Vũ là bằng hữu, ngươi nếu như cùng với hắn gây khó dễ, tự nhiên là cùng ta Lâm Khải gây khó dễ. Lâm Khải nhìn xem La Phi, chậm rất tốt, khoản này sổ sách ta nhớ kỹ." Tính là ngươi hảo vận. La Phi biết rõ chỉ cần Lâm Khải ra mặt, hắn muốn giết chết Trần Vũ căn bản không có khả năng, lập tức chỉ có thể có thôi. Ha ha ha, Lâm Khải, ngươi đã phải giúp tiểu tử này, như vậy ta tiểu muốn xem xem ngươi những năm này thực lực có tăng lên hay không, có thể hay không lại để cho ta thất vọng. Tào Lâm cười lớn một tiếng, toàn thân nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí thế bạo phát đi ra, cổ khí thế kia bên trong loáng thoáng mang theo bách kiếp cảnh khí thế. Rất nhiều trong lòng người đều tại âm thầm rung động, chỉ sợ Tào Lâm khoảng cách đột phá bách kiếp cảnh đã không xa, lần này long đằng bảng bại danh chiến, chỉ sợ thật là thiên tài xuất hiện lấp lấp. Ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng tu vi của ngươi phải hay là không cùng nghe đồn đồng dạng rất cường, là của ngươi Huyền Vũ bá đao lợi hại, hay là của ta Tiêu Sái đao pháp lợi hại. Trần Vũ đã lui trở về nguyên lai vị trí, Phó Bính có chút bận tâm nhìn xem trên bình đài Lâm Khải. Rốt cuộc đợi đến cuối cùng thời khắc rồi, hai người trận này định phong cuộc chiến, không biết cuối cùng sẽ là ai đạt được thắng lợi. Hai người đều là thần võ vương quốc đao pháp bên trong thiên tài, bọn hắn chiến đấu nhất định rất đặc sắc. Tựa hồ Tào Lâm tu vi muốn hơn một chút, đã độ trạm đến Bách kiếp cảnh tu vi cảnh giới, đột phá cảnh chỉ sợ là sớm muộn Lâm Khải Lâm đối lập lẫn nhau lấy đấy, Hai người một cái là lần trước long đăng bảng 30 tên, một cái long đăng bảng 38 tên. Hai người tại lần trước long đăng bảng, có thể nói đều là thường xuyên bị người lẫn nhau so sánh với đối tượng, hai người đao pháp đều rất khủng bố, hai người tu vi cũng rất tiếp cận. Chúng ta đồng thời xuất thủ ba đao, ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay, người cảm thấy thế nào? Tào Lâm nhìn xem Lâm Khải, mang trên mặt đã tính trước dáng tươi cười. Chính hợp ý ta. Lâm Khải cũng không có có do dự chút nào, trực tiếp đáp ứng. Hai người thực lực cùng tu vi đều không sai biệt nhiều, nếu như tiến hành tự chiến, cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Hai người ai cũng chịu không nổi như vậy một cái giá lớn. Vậy thì hay bất sàm luôn đi, bắt đầu đệ nhất đạo ha. Tào Lâm cũng không phải kéo dài chi nhân, toàn thân nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí thế tràn ngập đi ra, thân thể trung quanh vô số ánh đào hiện hiện. Bá đạo khí tức theo trên người của hắn dậy đi ra, trong tay của hắn, một thanh khắc họa lấy một đầu màu vàng đồ đằng đao xuất hiện, phát ra một tiếng như là long ngâm âm thanh bình thường tiếng gạt két. Vây quanh Tào Lâm thân thể trung quanh, từng vòng hạt mưa như là một thanh chù đem không gian đều vỡ ra ra, quả nhiên không hổ là huyền vũ bá đao. mắt thấy Tào Lâm một đạo trảm rơi xuống, Lâm Khải cũng không có chút nào kinh hoàng, trong tay đen kịt đao lập tức giơ lên, thân thể trôi nổi lên. Lâm Khải thi chuyển đi ra đao pháp, giống như là một cái tại nhẹ nhàng nhảy múa mỹ nữ, đao pháp như là kiếm pháp bình thường nhu hòa, lại hết lần này tới lần khác gần chứa đao pháp khí thế. Hai thanh đao đột nhiên xung kích cùng một chỗ, vô số lưỡi đao hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, hỏa hoa tại hai người tầm đó như là cực nóng hỏa diễm, phóng lên trời. Bành! Hai người đồng thời ngược lại lui ra ngoài mấy bước, bất quá Lâm rút lui bước, mà Lâm Khải rút lui 6 bước, một chiêu này đối chiến Lâm chiếm ưu Trần Vũ sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Cái này Tào Lâm Đao Pháp thái quá mức bá đạo, thực lực cũng rất cường hãn, dùng mình bây giờ, chỉ sợ toàn lực xuất thủ đều chưa hẳn có thể đánh thắng được đối phương, xem ra Long Đẳng bảng top 50 thiên tài quả nhiên danh bất hư chuyển. Xuy. Qua tay tầm đó, Tào Lâm thực lực xác thực rất khủng bố, trực tiếp lại là một đao, một đao kia không có bất kỳ sức tưởng tượng, cứ như vậy một đao hướng phía Lâm Khải chạm rơi xuống, không gian đều bị xé nước trở thành hai đoạn. Lâm Khải sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, trong tay đao lệnh đón đi lên, bất quá tu vi của hắn hay là so Tào Lâm thấp không ít, cả người lần nữa bị Tào Lâm đánh bay ra ngoài, lúc này đây Lâm không có chút nào lui ra phía sau. Thì chiến thuật ngươi mạnh nhất một đau à, nếu không ngươi muốn thất bại, hơn nữa là thất bại thảm hại." Tào Lâm hai tay thời gian dần qua nắm lên trong tay đau. Quên thân đau hành xung kích đi ra, trên người cái kia cố cùng bạo khí thế, giờ phút này Tào Lâm giống như là một thanh sắc bén đau, có thể hủy diệt hết thảy. Huyền Vũ ba đao, Bá Đạo một đao. Tào Lâm hai tay giơ lên đao, giống như có hơn 10 trượng chiều dài, trở nên vô cùng khủng bố, một giới đau, chỉ sợ coi như là trước mặt tiểu sơn khêu ngọn núi, cũng sẽ bị bổ ra. Tiêu Sái đau pháp, Thu Phong Thu Vũ bổn sát nhân, chớ đạo, đạo. Lâm Khải trên người nhiên như khói, thân thể trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Trong tay đao, tại thời khắc này giống như cũng trở nên mềm mại mà bắt đầu, như cùng một cái mềm mại thiếu nữ, tại nhẹ nhàng nhảy múa. Thật là khủng khiếp đao pháp, hai người đao pháp cũng đã hình thành chính mình đặc biệt khí tức, hồn nhiên tự nhiên. Hai người giống như là hoàn toàn cùng đao pháp dung hợp đồng dạng, đao chính là bọn họ, bọn hắn tựu là đao, căn bản tuy hai mà một. Bất quá ta cảm giác được Huyền Vũ Bá đao Tào Lâm hay là muốn cường hát một ít, nhất là Tào Lâm một đao kia, vừa y mà dẫn động tiên địa lại thế, đây chính là bậc kiếp cảnh võ giả mới có thể làm được đấy. Trần Vũ nhìn xem hai người chiến đấu, trong nội tâm trở nên có chút động, hắn tựa hồ đã minh bạch một ít gì đó. Vô luận là Lâm Khải hay là Tào Lâm Đao Pháp, đều có chính mình đặc biệt phong cách, vũ khí của bọn hắn chiêu thức cũng không phải từng chiêu từng thức cứng nhắc, mà là căn cư tâm ý của mình, tùy ý tại biến hóa. Bành! Hai đạo thân ảnh đồng thời đụng vào cùng một chỗ, khủng bố lưỡi đao tràn ngập toàn bộ tiểu sơn khâu non núi, cực lớn bình đại tại hai người công kích mãnh liệt như vậy phía dưới, ầm ầm sụp đổ. Hoa! Một ngụm máu tươi theo Lâm Khải trong miệng phun đi ra, trên bờ vai của hắn, một đạo lăng lệ ác liệt miệng vết thương bộc lộ ra ra, đó là Tào Lâm Đao lưu lại đấy. Mà Tào Lâm trước ngực cũng có một khối khẽ hở, nhưng chỉ là quần áo khẽ hở, đó là Lâm Khải Đao lưu lại đấy. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lâm Khải không phải Tào Lâm đối thủ. Huyền Vũ bá đao quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá ta tin tưởng tiếp theo Long Đẳng bảng thị hội thời điểm, ta chưa chắc sẽ thua ở ngươi. Lâm Khải không hổ là chính nhân quân tử. Hôm nay bị Tào Lâm đả bại, không có chút nào oán hận, trái lại đầy trời chờ mong cùng kiên định, thắng bại là chuyện thường minh ra, chỉ cần có thể càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh, dĩ nhiên là có thể càng ngày càng mạnh. Trần Vũ nhìn xem như thế tiêu nhận thua Lâm Khải, nội tâm cũng nhịn không được nữa có vài phần bội phục. Tại thời khắc này, đại đa số người nhìn xem Lâm Khải, đều không có đối với kẻ thất bại thương cảm. Phản mà là một loại phát ra từ nội tâm tu kính. Thiên tài ở giữa luật bàn, có thể chính thức thản nhiên đối mặt thất bại lại có mấy người, như vậy tâm cảnh mới là cường giả chân chính chi tâm. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia, tiếp theo gặp mặt thời điểm, ta tất nhiên đã là bách kiếp cảnh tu vi, mục tiêu của ta là lòng đẳng bảng top 10, thậm chí là tốt 5. Tào Lâm mang trên mặt một loại cuồng ngạo, chính như đao pháp của hắn đồng dạng bá đạo. Mọi mắt mong chờ. Lâm Khải cười nhạt một tiếng, xóa đi bên miệng vết máu, thu hồi trong tay đao, trong ánh mắt không có bất kỳ thất lạc, trái lại bàng bạc chiến ý mới vừa rồi là nói ta là cái khỉ gì đúng không? Tào Lâm ánh mắt cũng theo Lâm Khải thân ảnh, rơi xuống vẫn ngồi như vậy Trần Vũ trên người. Rất nhiều trong lòng người đều là lộp bộ một tiếng, xem ra Tào Lâm là chuẩn bị thu thập xong Lâm Khải, lại tới thu thập Trần Vũ, khó trách một mực không tìm Trần Vũ phiền toái. Lâm Khải thoáng nhíu mày, mở miệng nói, "Tào Lâm, ta thua ở trong tay của ngươi, có thể cũng không có nghĩa là ta sợ hãi ngươi." Tào Lâm đối với Lâm Khải lời nói, chỉ là cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, "Nếu như ngươi coi như cái nam nhân, như vậy ngươi cũng đừng đứng tại người khác sau lưng, nếu không sẽ chỉ làm người xem thường ngươi." "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dám đắc tội Tào Lâm." Lạp Phi không nghĩ tới chính mình tại Trần Vũ trong tay kinh ngạc, hôm nay mắt thấy Tào Lâm muốn đối phó Trần Vũ, có chút nhìn có chút hạ hệ nhìn về phía Trần Vũ. Coi như là đến bây giờ, ta vẫn là câu nói đó, ngươi tính toán tơm bơ vậy sao? Trần Vũ tại Lâm Khải cùng phó bánh lo lắng trong ánh mắt, vừa ý mà thật sự đi đến bình đài. Tào Lâm nghe thấy Trần Vũ đến bây giờ còn dám nói mình như vậy, trong hai mắt sát ý hiện hiện, mở miệng nói, "Đã ngươi dám nói những lời này, như vậy sẽ vì ngươi nói ra những lời này trả ra thật nhiều, ngươi có dám hay không tiếp ta một đao?" Thật sự là buồn cười, đừng nói là một đao, coi như là ba đao, ngươi lại có thể có như thế nào? Trần Vũ nhìn xem đối diện Tào Lâm, trên mặt vợ ừ ý mà không có có vẻ sợ hãi chút nào. Tiểu tử này điên rồi, hắn vợ ừ ý mà thật sự cùng với Tào Lâm chính diện giao phòng, vợ ừ ý mà không chút nào cho Tào Lâm mặt mũi. Mắt thấy Trần Vũ vợ ừ ý mà cùng Tào Lâm đặt lên, rất nhiều người cũng nhịn không được thay thế Trần Vũ ngắt một bà mồ hôi lạnh. Tốt, rất tốt, hy vọng kế tiếp ngươi còn có thể như vậy cuồng. Tào Lâm trên người khủng bố khí tức lưu động mà bắt đầu, hai mắt gắt gao chằm chằm Vũ, trong tay phát ra một tiếng tiếng si. Si âm thanh, trầm nói, ngươi lập tức tăng lên tu vi chỉ sợ không có khả năng đi à nha, phải hay là không còn có gì chứng à? Ngươi vô tri cũng không là của ngươi sai, ai nói cho ngươi biết ta không thể lần nữa tăng lên tu vi đâu này. Trần Vũ tại Tào Lâm khinh thường trong ánh mắt, tiểu khiếu toàn thân năm cái khiếu hệt lần nữa mở ra, tu vi cũng tăng lên tới Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, quan trọng nhất là Trần Vũ khí tức không có chút nào yếu bớt. Chuyện gì xảy ra? Chan Z lẽ lại hắn có thể tăng lên tu vi cái kia môn võ kỹ, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng phụ, có thể vô hạn tăng lên. Hắn rốt cuộc là ở đâu xuất hiện, chỉ sợ hôm nay, Tiểu Sơn thị hội, Tào Lâm ba đao đả bại Lâm Khải tiếng đều bị hắn toàn bộ che lại rồi. Xem tuổi của hắn, tựa hồ bất quá 20 tuổi. Nói cách khác hắn so Tào Lâm bọn người suốt nhỏ hơn 4 năm tuổi, phần này thiên phú đầy đủ khinh thường vô số người rồi. Tào Lâm sắc mặt trở nên âm hàn mà bắt đầu, lập tức hai mắt ở trong chỗ sâu càng là mang theo tham lam ánh mắt, lạnh lùng nói, xem ra ngươi cái môn này võ kỹ rất đặc biệt, bất quá rất đáng tiếc, tiểu muốn trở thành ta Tào Lâm được rồi. Ngươi nói nhảm vãi lều, muốn đánh tự đánh, không đánh tự lăn, ngươi còn muốn vũ khí của ta, ngươi tính toán cơm bơ vậy sao? Trần Vũ nhìn xem Tào Lâm, lời vừa nói ra Tào Lâm thiếu chút nữa không có thổ huyết, lựa giận nhưng cũng bị Trần Vũ triệt để kích lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Chương 411, Thiên Chập Sơn mạch tin tức. Tào Lâm toàn thân khủng bố linh lực lan tràn đi ra, trong tay đao tản mát ra khủng bố hào quang, một đao hướng phía Trần Vũ chạm rơi xuống, không có bất kỳ do dự. Một đao kia giống như là xé rách toàn bộ bình đài đồng dạng, đột nhiên truy lạc. Khủng bố nơi đao phát ra suy suy thanh âm, đó là cùng không gian ma sát phát ra thanh âm. Trần Vũ chỉ sợ một đao kia xuống bất tử cũng muốn bị thương nặng, xem ra Tào Lâm thật là ra tay độc ác. Cái này Trần Vũ cũng thật sự là không biết tự lượng sức mình, có chút thiên phú tiểu kiêu ngạo như vậy, rõ ràng dám công nhiên trêu chọc Tào Lâm, đây không phải tự đòi mất mặt Tào Lâm tính cách người nào không biết, người này đạo pháp bá đạo, tính cách cũng rất bá đạo, Trần Vũ đang tại nhiều người như vậy không để cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên muốn tìm Trần Vũ phiền toái. Trần Vũ toàn thân linh lực lưu chuyển mà bắt đầu, không dám có chút chủ quan, cái này Tào Lâm thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Vừa lúc đó, tay trái của hắn trợ diện, một thanh màu đỏ như máu đao đột nhiên hiện hiện, ở vết đao cái kia màu đỏ đói hạ quang, đặc biệt trước mắt. Trần Vũ toàn thân viên mãn đao ý tràn ngập đi ra, tại thời khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, nhìn xem Trần Vũ thần sắc đều triệt để thay đổi. Viên mãn đao ý Lâm Khải cảm thụ được Trần Vũ trên người tại Viên Mãn kiếm ý tràn ngập lúc đi ra, đồng thời nương theo lấy kinh khủng kia lao ý, trong hai mắt đều là thật sâu rung động. Tào Lâm trong hai mắt sát ý hiện hiện, Trần Vũ thiên phú lại để cho hắn cảm thấy hít thở không thông, hai chủng tiêu ý, hôm nay càng là lĩnh ngộ đến Viên Mãn đạo ý, trước mặt cái này so với chính mình tiểu tứ năm tuổi thanh niên, dĩ nhiên là một cái đao kiếm song tu thiên tài. Huyền Diệt kiếm pháp, Khô tịch đạo pháp. Theo Trần Vũ trên người, Tiêu Tan kiếm ý cùng nhanh chi kiếm ý ra ra, Khô tịch ý phát ra tại thân thể của hắn xung quanh. Ngọn núi chung quanh vô số cây cối trực tiếp tàn lụi, một số võ giả chỉ cảm thấy chính mình toàn thân huyết dịch giống như đều đình chỉ lưu động, sắc mặt tái nhợt cảm thụ được kinh khủng, kia đạo ý hắn là thiên cơ lão nhân đệ tử. Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, cảm thụ được khô tịch đạo ý, theo hắn đang biết toàn bộ thần võ vương quốc tựa hồ linh nộ đến khô tịch đạo ý cũng chỉ có thiên cơ lão nhân một người. Bảnh! Trần Vũ trong tay hư kiếm cùng ầm hết dao đồng thời chém ra đi, không gian đều bị hắn từng khúc xé rách, một một kiếm, đao kiếm sắp nhập, hướng Tào Lâm trong tay đao chạm rơi xuống. Tào Lâm sắc mặt hoảng sợ, trong tay đao phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Si âm thanh Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên người xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm, mặc dù không có làm bị thương hắn, tuy nhiên lại đầy đủ lại để cho hắn không dễ mặt rồi. 800 Trần Vũ kiếm pháp quá là nhanh, đao pháp bận quá rồi, như vậy tổ hợp cùng một chỗ, thật sự là quá quỷ dị, hắn muốn tránh né nhưng căn bản không cách nào tránh né. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, Người có tư cách gì giáo huấn ta? Trần Vũ tay phải hư kiếm, tay trái cầm hết đao, hai mắt bình tĩnh nhìn đối diện Tào Lâm. Hắn mà nói âm tại toàn bộ Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội chúng vọng mà bắt đầu, tất cả mọi người trong đầu đều là những lời này, một cái chừng 20 tuổi thiên tài, đao kiếm thiên tài. Tào Lâm rựa vào cái gì giáo hơn hắn, những lời này tựa hồ nói rất đúng. Không thể tưởng được là ta khinh thường ngươi, bất quá ngươi cảm thấy ngươi kế tiếp còn có cơ hội không? Tào Lâm trong hai mắt bắn ra xuất băng hàn sát ý Tào Lâm, ngươi như thế hùng hộ do người, phải hay là không có chút quá mức rồi hả? Lâm Khải đột nhiên vọt tới Trần Vũ bên người, hôm nay cảm nhận được Tào Lâm trên người cái kêu bảng bạc sát ý, hắn cũng bất chấp gì khác sự tình, nhất định phải trợ giúp Trần Vũ. Hử, Lâm Khải, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn trở ta sao? Tào Lâm hai mắt gắt gao chằm vào Lâm Khải, khí thế trên người không có chút nào giảm mạnh. La Phi ha ha cười cười, trực tiếp xung lên. Mở miệng nói, "Tào Lâm Sư Minh, ngươi phụ trách giao hân cái tiểu tử tối tiệt, Lâm Khải thằng này ta đến kéo dài. Lâm Khải sắc mặt trở nên có chút khó coi, hôm nay cục diện hiển nhiên vượt qua khống chế của hắn, Tào Lâm cái kia một phương rõ ràng chiếm cư tuyệt đối ưu thế. "Hôm nay ta tiểu cho ngươi chết ở chỗ này." Tào Lâm toàn thân sát ý hiện hiện, trong tay đao lần nữa dơ lên, xem ra hôm nay hắn là không giết Trần Vũ thể không bỏ qua rồi. "Vậy sao?" Trần Vũ trên người bàng bạc sát ý cũng là tràn ngập đi ra, hắn hôm nay còn không có có toàn lực ứng phó. Nếu như hắn cựu thiếu toàn thân 6 cái khiếu huyết triệt để mở ra, như vậy tu vi của hắn có thể tăng lên tới Nhân Vũ cảnh đại viên mãn, hắn chưa chắc sẽ sợ hãi Tào Lâm. Tào Lâm, chuyện hôm nay là ngươi đối lý, cho ta cái mặt mũi, mọi người đều thối lui một bước, như thế nào? Lâm Khải nhìn xem đối diện Tào Lâm, chậm rãi nói. "Nào biết được Tào Lâm giận dữ hết, "Ta khuyên ngươi hay là chớ sen vào việc của người khác, nếu không hôm nay liền ngươi cũng mơ tưởng phải đi hạ tiểu sơn không nọ núi, hôm nay ta không hắn, thế không bỏ qua." Trần Vũ nghe thấy Tào Lâm những lời này, mang trên mặt khinh dáng tươi cười cùng lạnh như băng sắc ý. Cái loại này ánh mắt lại để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ. "Ta đây tiểu nhìn xem ngươi rựa vào cái gì không cho ta đi xuống tiểu sơn khâu nọ núi." Lâm Khải nói xong, trong tay của hắn vờ ừm mà xuất hiện một quả màu đỏ như máu đan dược. "Không tốt, là Thiên Ma tông huyền cấp cao cấp đan dược, càng Nguyên Tạo Hóa đan." Loại đan dược này có thể cho người dùng cường hành tăng lên một cấp bậc tu vi, Lâm Khải vờ ý mà chịu là Trần Vũ như vậy dốc sức liều mạng. Càng Nguyên Tạo Hóa đan cực kỳ chân quý, coi như là Thiên Ma cũng chỉ có một luyện sư có thể luyện chế ra ra, hơn nữa loại đan dược này dị chứng rất nghiêm trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý sử dụng. Trần Vũ cảm thụ được Lâm Khải trong tay tàn mát ra cường bảo khí tức đang ngưng trong nội tâm có chút cảm động, chính mình cùng Lâm Khải bèo nước gặp nhau, hôm nay hắn vờ ừ im mà chịu vì chính mình xuất đầu, người này đáng giá giao là bằng hữu. Tào Lâm cùng La Phi sắc mặt đều thay đổi, nhất là nhìn xem Lâm Khải trong tay càn nguyên tạo hóa đan, nếu như Lâm Khải thật sự phục dụng càn nguyên tạo hóa đan, tu vi tăng lên tới bách kia cảnh, hai người bọn họ chỉ sợ tiểu tính toán bất tử tại Lâm Khải trong tay, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, hai người biết rõ Lâm Khải tính cách, nhất định là nói đến có thể làm được người. Tốt, rất tốt, không thể tưởng được ngươi Lâm Khải vờ ừ mà như vậy cùng ta đối nghịch. Hôm nay ta tiểu xem tại mặt mũi của người lên, tha cho hắn một cái mạng, bất quá hy vọng hắn tương lai còn có thể vận tốt như vậy. Cao Lâm toàn thân sát ý thu liễm mà bắt đầu, khí tức trên thân cũng biến mất hầu như không còn, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt như trước mang theo sát ý, thế nhưng mà hắn cũng biết theo Lâm Khải lấy ra Càn Nguyên Tạo Hóa Đan một khắc này, hắn muốn giết chết Trần Vũ tựu không khả năng rồi. Trần huynh đệ, chúng ta đi." Lâm Khải nhìn về phía bên người Trần Vũ, thu hồi trong tay Càn Nguyên Tạo Hóa Đan, phó ánh ở thời điểm này, cũng nhảy đến Trần Vũ bên người, đối với Trần Vũ ngón tay cái lên. "Trần đại ca, ngươi thật sự là vĩ mĩ tốt chứ?" vở vì mà đạo pháp cũng khủng bố như vậy, ngươi đã bại những người khác, làm cho người ta thẹn quá hóa giận, cũng là bình thường đấy. Phó ánh rõ ràng đây là đang trào phúng Tào Lâm, thế nhưng mà lời này nói nói xác thực như thế có đạo lý, không ít người nhìn về phía Trần Vũ đều mang theo kính nghệ. Tiếp theo gặp mặt thời điểm, tựu là tử kỳ của ngươi. Trần Vũ xoay người, ngữ khí bình tĩnh nhìn đối diện Tào Lâm, sau đó theo sát lấy Lâm Khải bộ pháp, hướng phía tiểu sơn khâu dưới ngọn núi đi đến. Tào Lâm nghe thấy Trần Vũ những lời này thời điểm, không biết vì cái gì, trong nội tâm cái loại này cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết rõ, lần này không giết Trần Vũ chỉ sợ là nuôi hổ gây họa, thế nhưng mà Lâm Khải tại Trần Vũ bên cạnh, hắn căn bản không có khả năng chém giết Trần Vũ, nhất là đối phương có được Càn Nguyên Tạo Hóa Đan. Trần huynh đệ, không thể tưởng được ngươi vợ y mà cũng tinh thông đạo pháp, có thời gian chúng ta tỉ thí với nhau một phen." Lâm Khải cùng Trần Vũ, Phó Bính và ba người đi vào tiểu sơn khâu dưới ngọn núi mặt thời điểm, Lâm Khải trên mặt cũng mang theo rung động, Trần Vũ bày ra thiên phú, lại để cho chính hắn đều cảm thấy xấu hổ. Trần Vũ mang theo cảm kích nhìn về phía bên người Lâm Khải, ôn nói, "Lâm đại ca nói đùa, tiểu đệ pháp cùng Lâm đại ca vẫn có nhất định được chiến lệ, ngày sau còn cần Lâm đại ca chỉ điểm nhiều hơn." Trần Vũ những lời này nói là sự thật, nếu như hắn đao kiếm sát nhập, cửu khiếu toàn thân 6 cái khiếu huyết mở ra, như vậy có lẽ thực lực sẽ không thua Lâm Khải, thế nhưng mà nếu như chỉ là đao pháp lời nói, hắn và Lâm Khải còn có tạo Lâm hai người cũng còn có chênh lệch không nhỏ. Haha, ha, có cơ hội chúng ta nhất định phải hào hảo luận bàn một phen. Lâm Khải mang trên mặt vui vẻ, hắn không thể tưởng được lúc này đầy đối đối giết cụt một tay đạo tặc, vờ ý mà nhận thức Trần Vũ thiên tài như vậy. Trần huynh đệ, không biết người đối với tiên chập sơn mạch có hiểu do. Lâm Khải nhìn phía xa tây nam phương hướng, trong hai mắt mang theo một ít chờ mong. Chân Vũ đối với Thần Võ Vương Quốc căn bản không biết, càng đừng đề cập Lâm Khải theo như lời Thiên Chập Sơn Mạch, lập tức chỉ có thể có lắc đầu, mở miệng nói, không biết Thiên Chập Sơn Mạch có cái gì kỳ lạ, Lâm lại ca có thể chia sẻ một hai. Gần đây có một cái nghe đồn, Thiên Chập Sơn Mạch xuất hiện một cái năm cấp yêu thú, mà con yêu thú kêu bạn thân bị trọng thương, hơn nữa Thiên Chập Sơn Mạch bên trong còn có một cái ngọn núi, phương viên nằm trong vòng 10 trượng, bị khủng bố kiếm ý bao phủ, căn bản không cách nào tới gần. Lâm Khải cũng không có bất kỳ dấu giếm mở miệng nói, năm cấp yêu thú Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, muốn biết 5 cấp yêu thú đây chính là có thể so với Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong, thậm chí rất cao cảnh giới võ giả tồn tại, tuyệt đối là cự vô phách, mà như vậy 5 cấp yêu thú tại sao lại bị thương? Ta cảm thấy được Trần huynh đệ cảm thấy hứng thú hẳn là này tòa quanh năm bị tiếng ý bao khoảng ngọn núi, nếu như Trần huynh đệ nếu không có chuyện gì khác, không ngại chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Lâm Khải cũng muốn đi Thiên Chập Sơn mạch tìm tỏi đến to cùng, gần đây quan tại Thiên Chập Sơn mạch nghe đồn đấy, hắn cũng không muốn muốn bỏ qua cái gì cơ hội tốt. Lâm sư huynh, ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi. Phó bánh đi tại Lâm Khải bên người, vẻ mặt tươi cười. Lâm Khải lắc đầu, mở miệng nói, "Phó bánh sư muội, ngươi hay là nhanh đi về mà tông. Thiên Chập Sơn thiên chập sơn mạch nguy hiểm vô cùng, ngươi đi về sau chúng ta không cách nào phân thân chiếu cố ngươi." "A, Thiên Chập Sơn mạch có cái gì kỳ lạ quý hiếm đấy, người ta giàu gì cũng là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi, hay là long đẳng bảng trước 100 tồn tại." Phó bánh có chút không cam lòng thè lưỡi, lộ ra vô cùng đáng yêu, đem xin giúp đỡ ánh mắt bằng hướng bên cạnh Trần Vũ, Trần Vũ lại một bộ bất tâm bộ sư muội, ngươi có không biết, ta được đến tin tin tức, rất thần võ vương tín năm cứng, giả, đều tiến về trước Chập Sơn mạch, thiên phú của ngươi không tệ." thế nhưng mà gặp phải những người kia hay là hơi có vẻ chưa đủ. Lâm Khải cũng không phải là không muốn lại để cho Phó Bánh đi theo đi, mà là Thiên Chập Sơn mạch bên trong chỉ sợ không yên ổn. Nha, cái kia không đi tụu không đi. Phó Bánh có chút lục trí, lập tức cười nhìn về phía Trần Vũ, mở miệng nói, "Trần đại ca, ngươi có thời gian đến Thiên Ma tông tìm ta a?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 412, Hoa ăn thì người. Thiên Chập Sơn mạch. Không lớn phức phòng mấy ngàn dặm, Căn cứ Lâm Khải miêu tả, tòa núi này tại Thần Võ Vương quốc không tính là lớn nhất sơn mạch, tuy nhiên lại cũng là có chút danh khí. Trong đó tối đa đúng là tam cấp yêu thú, hạch tâm khu vực có chút ít tứ cấp yêu thú, bất quá tứ cấp yêu thú đơn giản đều là không hiện ra đấy, muốn biết tứ cấp yêu thú toàn thân đều là bảo vật, không biết bao nhiêu bách kiếp cảnh võ giả chậm chậm vào. Trần huynh đệ, coi chừng một ít, chúng ta bây giờ vừa vận tiến vào Thiên Trập Sơn mạch bên ngoài. Lâm Khải đi tại Trần Vũ bên người, đối với Trần Vũ nhắc nhở: "Lâm đại ca, phía trước có hai cái tam cấp yêu thú, phích lịch lôi mã, chúng ta muốn hay không đi vòng qua?" Trần Vũ song mắt nhìn phía xa rừng nhiệt Lâm Khải trong hai mắt mang theo nghi hoặc, hắn và Trần Vũ đứng chung một chỗ, cái gì đều không phát hiện, trong rừng càng lạ động tĩnh gì đều không có. Trần Vũ đệ, ngươi nói có thể thật sự, ta vừa vặn ngửa tay, dùng hai thằng này đến luyện luyện đao pháp. Lâm Khải biết rõ Trần Vũ cũng không nói láo, lấy ra trong tay đao. Lâm đại ca, một người một cái, đao pháp của ta cũng cần tôi luyện một phen. Trần Vũ đối với Lâm Khải cười hắc hắc, hầm hết đao xuất hiện thời điểm, đã liền xông ra ngoài. Ngươi cho ta lưu một cái. Lâm Khải mắt thấy Trần Vũ vừa âm thầm mà dẫn đầu lao ra, sắc mặt hơi đổi, cư chú trên xuống, quả nhiên vừa mới lao ra hơn 10 trượng khoảng cách, đúng là hai cái tam cấp yêu thú lịch lôi mã. Thằng này là như thế nào cảm giác được đấy, ta thế nhưng mà nửa điểm đều không có cảm giác đến ạ. Lâm Khải đang tại sững sờ thời điểm, Trần Vũ hầm huyết đao đã hướng phía trong đó một cái phích lịch lôi mã xung kích đi ra ngoài. Kít ka zzz zzz. Phích lịch lôi mã phát ra một tiếng xi si i, -i tâm thanh, Lâm Khải mới hồi phục tinh thần lại, à, lại không động thủ, thằng này chỉ sợ hai cái đều muốn giải quyết. Lâm Khải trong tay đau ra khỏi vỏ, hai người ánh đau tại trong rừng không ngừng lập loè, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, hai cái tam cấp yêu thú phích lịch lôi mã toàn bộ té trên mặt đất. Trần huynh đệ, đau của ngươi ý tựa hồ là tới từ ở Khô Tịch Ý, không biết ngươi có phải hay không cùng Tiên Cơ nhân có chỗ sâu xa. Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ mở miệng nói ân, ta có lẽ cũng coi là thiên cơ lão nhân nửa người đệ tử. Trần Vũ cũng không có đối với Lâm Khải dấu diếm, dù sao thừa nhận là thiên cơ lão nhân đệ tử cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng. về phần Thần Võ Vương quốc đệ nhất cường giả vạn nhân đồ cùng thiên cơ lão nhân ăn oán, Trần Vũ tin tưởng dùng thực lực của đối phương căn bản khinh thường tại đối phó chính mình. Thì ra là thế. Lâm Khải cũng tự hồ bình thường trở lại, dù sao nếu như Trần Vũ thật là thiên cơ lão nhân đệ tử, như vậy có thể đem Khô Tịch pháp tu luyện đến cảnh giới này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Thiên cơ lão nhân tại Thần Võ Vương quốc danh khí cũng không nhỏ. Bất kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi có thể đối kháng thần võ vương quốc đệ nhất cường giả vạn nhân đồ mà bất tử, đủ để nói rõ thiên cơ lão nhân khủng bố rồi. Cứ như vậy tại thiên chập sơn mạch bên trong, Trần Vũ cùng Lâm Khải hai người không ngừng hướng phía tiên chập sơn mạch ở trong chỗ sâu tiến lên, hai người gặp phải yêu thú, đều là giúp nhau tôi luyện đạo pháp, tỉ thí với nhau. Trần Vũ cùng Lâm Khải luận bàn bên trong, được lợi rất nhiều, đối với đao pháp cũng là có không ít tăng lên. Theo cùng Trần Vũ tiếp xúc thời gian làm sâu sắc, Lâm Khải đối với Trần Vũ thật là phát ra từ nội tâm có chút bội phục, Trần Vũ thiên phú cùng khổ, lại để cho hắn đều cảm thấy xấu hổ. Trần huynh đệ, ngươi kiếm pháp thiên phú khủng bố như vậy, hôm nay đạo pháp lại là tiến bộ nhanh chóng, ngươi thật là làm cho vi huynh xấu hổ ạ." Lâm Khải nhịn không được nhìn bên cạnh Trần Vũ, hắn phát hiện Trần Vũ bao giờ cũng không tại tiến bộ, hơn nữa bao giờ cũng không tại cố gắng. Lâm Đại Ca nói đùa. "Trần Vũ hôm nay đã đem Lâm Khải trở thành chính thức huynh đệ, Lâm Khải cái này cùng nhau đi tới, căn bản chính là toàn tâm toàn ý cùng hắn luận bàn, giúp hắn chỉ điểm đạo pháp. Không biết Đông Phương Long người kia hiện tại ok." Trần Vũ trong đầu đột nhiên nhớ tới cái kia tùy tiện chẳng hắn, cũng không biết hắn sẽ tới hay không thần võ quốc. "Hùng hùng hùng." Trần Vũ cùng Lâm Khải sắc mặt đều có chút biến hóa mà bắt đầu, như thế nào đông nhiên ngay lúc đó nhiều như vậy yêu thú tiếng hô chuyển đến, hơn nữa cái kia trong thanh âm còn mang theo một ít sợ hãi. Lâm Khải tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, mở miệng nói, "Không tốt, nhất định là hoa ăn thịt người xuất hiện, chúng ta đi mau." Hoa ăn thịt người? Trần Vũ trong lời nói có chút sửng sở, muốn biết hoa ăn thịt người thế nhưng mà thượng cổ giống, loại này hoa có khủng bố vô cùng, chuyên môn hút có chứa huyết nục hết thể sinh vật, khó trách những cái kia yêu thú sẽ như thế tấn công. là từ bên kia truyền đến đấy, chúng ta đi bên này." Trần Vũ quyết định thật nhanh Đối với bên người Lâm Khải mở miệng nói, Lâm Khải cũng không kéo dài, hai người tốc độ tăng lên tới cực hạn, điên cuồng muốn rời xa Hoa ăn thịt người, bất quá Hoa ăn thịt người lan tràn tốc độ có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn. Đáng chết, như thế nào sẽ nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện Hoa ăn thịt người, lại đột nhiên xuất hiện. Lâm Khải cảm nhận được chung quanh phô thiên cái địa Hoa ăn thịt người lan tràn mà đến, nhịn không được nổi giận mắng. Giống giống Trần Vũ cùng Lâm Khải vừa mới lao ra 2 30 trượng, phía trước một cái tam cấp yêu thú, phát ra thê lương tiếng gào thét, trong hai mắt đều tràn ra máu tươi. Toàn thân đều bị màu xanh lá dây leo toàn bộ bao quạ. Dây leo thượng diện vô số thật nhỏ gơ giáp không ngừng vươn, cắm vào cái con kia tam cấp yêu thú trong thân thể. Kiska zz zz hy zz zz. Máu tươi không ngừng theo tam cấp yêu thú trong thân thể, thông qua vô số dậm rạp chằng chịt gơ giáp, hướng phía cái kia dậm dặm chằng chịt dây leo chạy xuôi mà đi. Tam cấp yêu thú tử vừa mới bắt đầu mãnh liệt dãy rủa, theo máu tươi không ngừng bị hút vô, dãy rủa biên độ cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng toàn thân huyết dục cùng xương cốt đều bị hút sẽ, chỉ còn lại có một trường chân ra lông. Dầm dầm. Hoa ăn thịt người về sau, điên cuồng lăn trận, phát triển tốc độ xa xa ở ngoài dự liệu. Chạy Lâm Khải nhìn xem khủng bố hoa ăn thịt người hướng phía chính mình cùng Trần Vũ lan tràn mà đến, hét lớn một tiếng, quay người toàn thân linh lực điên cuồn bắt đầu khởi động, điên cuồn chạy thủ mạng. Trần Vũ cũng trông thấy hoa ăn thịt người khủng bố, bất quá là thời kỳ thượng cổ giống, may mắn xuất hiện hoa ăn thịt người số lượng không phải quá nhiều, nếu không chỉ sợ đừng mấy canh giờ, toàn bộ thiên chập sân mạch không tiếp tục một cái sinh linh. Mẹ giò, so, lão tử liệu mạng với người rồi. Lâm Khải vừa mới chạy ra hơn 10 trượng, phát hiện phía trước lại là một cây hoa ăn thịt người, hiện tại hoa ăn thịt người bởi vì hấp thu một ít yếu tố huyết nục, thể tích trở nên khổng lồ vô cùng, dây leo càng là lan tràn 2, 30 trượng xung quanh. Vô số trạc cây điên cuồng núp ních lấy, hướng phía Lâm Khải mãnh liệt phốc mà đi. Xuy suy sủy, Lâm Khải lấy ra trong tay đao, điên cùng hướng phía Hoa Ăn Thịt Người mãnh liệt chém qua đi, Hoa Ăn Thịt Người vô số trạc cây biến thành phấn vụn, máu tươi từ Hoa Ăn Thịt Người gãy chi bên trong chạy xuôi đi ra. Dâm dâm ảo ảo. Hoa Ăn Thịt Người tựa hồ bị Lâm Khải triệt để chọc giận, toàn bộ dây leo điên cuồng cuốn động mà bắt đầu, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Khải tập kích mà đi. Tiêu Sái Đao Pháp, Thu Phong Thu Vũ Bổn Nhân, cho ta diện. Lâm Khải pháp sắc thực rất bố, bất quá không biết làm sao Hoa Ăn Thịt Người dây leo căn bản chạm chi vô cùng. Không tốt. Trần Vũ trong tay hư kiếm cùng ầm huyết đao đồng thời xuất hiện, sau lưng một đôi màu trắng bạc cánh đột nhiên hiện hiện, Lâm Khải sau lưng hai cây hoa ăn thịt người dây leo đã sắp rơi vào trên người của hắn, hôm nay Lâm Khải căn bản phân thân vô thuật, chỉ có thể có cảm nhận được hoa ăn thịt người dây leo, nhưng căn bản không cách nào quay người, hắn phía trước hoa ăn thịt người dây leo thêm nữa cuốn. Xuy suy, Trần Vũ trong tay hư kiếm cùng ầm huyết đao đồng thời chém ra đi, hai cây hoa ăn thịt người dây leo đột nhiên nึก gãy, Trần Vũ vững vàng rơi vào Lâm Khải bên người. Lâm Khải có chút kinh ngạc nhìn lướt qua Trần Vũ trên lưng màu trắng bạc cánh, vừa rồi chỉ là một cái thời gian hô hấp, Trần Vũ tốc độ vừa âm mà tăng lên tới nhanh như vậy, tốc độ như vậy vừa âm mà chỉ có bậc kiếp cảnh võ giả mới có thể làm được. Lâm Khải trong nội tâm cũng có chút ít cảm kích nhìn về phía Trần Vũ, hắn không nghĩ tới Trần Vũ tốc độ nhanh như vậy, dùng Trần Vũ tốc độ, hoàn toàn có thể không để ý tới hắn, trực tiếp tự mình bảo cậu, hoa ăn thịt người căn bản đuổi không kịp. Trần huynh đệ, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Lâm Khải trong tay đao vẫn còn hoa ăn thịt người dây leo cũng ngày càng nhiều, Lâm Khải biết rõ chỉ sợ chính mình căn bản không cách nào chạy kịp Lập tức mở miệng nói, "Trần huynh đệ có hảo ý ta tâm lĩnh, thế nhưng mà cái này Hoa Ăn Thịt Người quá kinh khủng, chết sống có số, dùng Trần huynh đệ tốc độ hoàn toàn có thể lý khai." "Lâm đại ca, nếu như ngươi còn tưởng là sư huynh đệ ta, những lời này cũng đừng có nói sau, đáng lo cùng chết, huống hồ cái này Hoa Ăn Thịt Người cũng không phải không có sơ hở." Trần Vũ hai mắt lấp giao chằm chằm lên trước mặt khổng lồ Hoa Ăn Thịt Người, nhất là tại Hoa Ăn Thịt Người nhất trung tâm, hắn có thể cảm thụ được, chỗ đó có một quả cực lớn trái tim tại nhúc nhích, chỉ có điều đáng chỗ đó quanh đều là rậm rạp chẳng chịt dây leo, muốn muốn hủy diệt trái tim đó tạm, bẩn, nói dễ vậy sao? Hoa Ăn Thịt Người sơ hở, Lâm Hải trong ánh mắt có chút khiếp sợ, muốn biết coi như là Thiên Ma Tông trên điện tịch cũng không có ghi lại nhà, Trần Vũ như thế nào sẽ biết? Lâm đại ca, ngươi bây giờ giúp ta tận ngươi lớn nhất thực lực, giúp ta ngăn chặn Hoa Ăn Thịt Người chặt tay, hơn nữa muốn hấp dẫn đến càng nhiều nữa chặt cây, khiến cho Hoa Ăn Thịt Người chú ý lực phân tán. Trần Vũ sau lưng cái kia đạo cánh không ngừng vỗ mà bắt đầu, hắn biết rõ, hắn nhất định phải làm được dùng tốc độ nhanh nhất, một kiếm xuyên phá Hoa Ăn Thịt Người trái tim, bằng không đợi Hoa Ăn Thịt Người vô số dây leo trở lại đến bảo hộ trái tim thời điểm, hắn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tốt, Trần huynh đệ, ta tin tưởng ngươi. Lâm Khải trong tay đao vờ ư ỉ mà điên cuồng múa vũ động, trên cánh tay mặt lưu lại mấy đạo vết thương, máu tươi từ trong cơ thể của hắn phun ra đến. Hoa ăn thịt người mẫn cảm nhất đúng là máu tươi, hôm nay cảm nhận được máu tươi hương vị, hoa ăn thịt người toàn bộ dây leo điên cuồng hướng phía Lâm Khải kéo dài mà đi. Lâm Khải trong ánh mắt cũng toát ra sợ hãi, hắn đem sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác vào Trần Vũ trên người, đem hết toàn lực đi hấp dẫn hoa ăn thịt người dây leo. Hoa ăn thịt người vô số dây leo theo trên thân thể tán rơi xuống, liều hướng phía mãnh mà đi, toàn lực bắt đầu khởi động, trong tay đao mỗi lần rơi xuống đều là hoa ăn thịt người dây leo Hoa An thịt người máu tươi giải đầy Lâm Khải toàn thân, nồng đậm tanh hôi mùi máu tươi đặc biệt gây mũi. "Tốt, kiểu là đúng lúc này." Trần Vũ hai mắt nhìn chằm chầm vào hoa ăn thịt người dây leo hạch tâm trái tim, mắt thấy đại bộ phận dây leo cũng đã hướng phía Lâm Khải mà đi, hắn biết rõ cơ hội của hắn đến rồi. Phi ảnh cánh vận chuyển lại, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạ, trong tay ẩn huyết đao cùng hư kiếm đồng thời xuyên phá đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 413: Lên trời không đường xuống đất không cửa. "Suỵ." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lâm Khải trong hai mắt đều là vẻ tuyệt vọng, mắt thấy phô thiên cái điệu mà đến hoa ăn thịt người dây leo, hắn biết rõ lúc này đây chỉ sợ hắn thật sự muốn chết rồi. Nào biết được ngay tại cuối cùng cái kia lập tức, Trần Vũ thân ảnh xuất hiện tại hoa ăn thịt người trái tim bộ vị, trong tay ẩn hết đao cùng hư kiếm đồng thời lật vào hoa ăn thịt người trái tim bên trong. Dầm dầm ảo ảo, thứ lớn hoa ăn thịt người mãnh liệt dãy dụa mà bắt đầu, nguyên bản kéo dài vươn đi ra vô số dây leo, hướng phía Trần Vũ đột nhiên nhào đầu về phía trước. Lâm Khải cảm nhận được những cái kia dây leo điên cuồng co rút lại, biến sắc, lập tức Trần Vũ bên kia lắc thủ, trong tay đao trở lên càng tăng kinh khủng lên. Vô số linh lực theo trong cơ thể của hắn tiết ra, ánh đau không ngừng xé rách những cái kia dây leo, cho Trần Vũ tranh thủ đến lớn nhất thời gian. Hừ, chết. Trần Vũ cảm nhận được hoa ăn thịt người dây leo co rút lại, trên tay đao và kiếm lần nữa cắm vào hoa ăn thịt người trái tim bên trong, máu tươi từ hoa ăn thịt người trái tim bên trong phun đi ra. Theo hoa ăn thịt người trái tim bị Trần Vũ triệt để tổn hại, hoa ăn thịt người vô số kéo dài vươn đi ra dây leo thời gian dần qua co rút lại, một ít dây leo thậm chí đã bắt đầu héo rũ. Trần Vũ xoay lưng phi ảnh cánh khế động, thân thể của hắn xuất hiện tại Lâm Khải bên người, Lâm Khải mang trên mặt cảm kích nhìn về phía Trần Vũ. Hắn biết rõ Hoa Ăn Thịt Người bị Trần Vũ chém giết. Trần huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau chúng ta tiểu là cả đời huynh đệ." Lâm Khải chảo lấy trong tay mặt đau, lần này nếu không phải Trần Vũ bỏ sinh cứu giúp, hắn chỉ sợ đã trở thành Hoa Ăn Thịt Người đồ ăn rồi. Lâm Đại Ca nói đùa. Trần Vũ vừa mới nói xong câu đó, vốn định muốn hảo hảo chỉ hoán một hơi, sắc mặt đột nhiên đại biến mà bắt đầu, mở miệng nói, "Không tốt, Hoa Ăn Thịt Người trở nên ngày càng nhiều rồi." Lâm Khải nhíu mày, hắn biết rõ Trần Vũ cảm giác năng lực, giờ phút này không chút nào hoài nghi Trần Vũ lời nói, lập tức nói, "Trần đệ, ngươi xem làm sao bây giờ?" Trần Vũ giờ phút này cũng lộ ra có chút sốt ruột, hắn có lẽ bằng vào phi ảnh cánh có thể hủy diệt một cây hoa ăn thịt người, thế nhưng mà mấy chục gốc hoa ăn thịt người xuất hiện lời mà nói, chỉ sợ coi như là hắn cũng muốn chết tại chỗ. Lập tức chúng ta cũng chỉ có thể có đi một bước tính toán từng bước, trước ly khai tại đây nói sau, hoa ăn thịt người huyết dịch chỉ sợ sẽ hấp dẫn đến không ít hoa ăn thịt người. Trần Vũ xoay người, hắn cố gắng cảm thụ được chúng quanh hết thảy, linh hồn lực lượng điều động mà bắt đầu, hướng phía khoảng cách hoa ăn thịt người xa nhất địa phương đi đến. Lâm Khải theo sát lấy Trần Vũ, trong tay đao thời khắc chuẩn bị lấy, chỉ cần có hoa ăn thịt người xuất hiện, lập tức hữu sẽ động thủ. Trần Vũ cũng là đánh khởi 12 vạn phần tinh thần. Ào ào xôn xao. Hoa ăn thịt người điên cuồng lăn tràn, phô thiên cái điệu dây leo. Bên này, Trần Vũ hai mắt thần sắc trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, hắn phát hiện Hoa ăn thịt người kéo dài tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, chính mình cùng Lâm Khải hai người có thể đào tàu phương hướng không ngừng bị phong tỏa. A, cứu ta. Đồng dạng địa điểm, nếu như Trần Vũ tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc, cùng bọn họ đồng dạng đến Thiên Chập Sơn mạch còn có một nhóm người, cái kia chính là Tào Lâm cùng La Phi cầm đầu võ giả. Trong đó đại bộ phận đều là tiểu sơn khâu thịnh hội nhân tài kết suất, tu vi thấp nhất mọi người là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Một cái trong đó thanh niên nam tử bị Hoa Ăn Thịt Người dây leo của lấy, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào hét, hai tay hướng phía Tào Lâm bọn người vươn đi ra, thế nhưng mà bọn hắn căn bản là thờ ở tất cả mọi người nhìn thấy, nếu không muốn chết nhất định phải coi chừng, nếu không bị Hoa Ăn Thịt Người dây leo của lấy, coi như là ta cũng căn bản không cách nào cứu viện, đi mau. Tào Lâm mắt thấy một đồng bạn chết đi, căn bản thở toàn thân Nhân Vũ cảnh đại viên mãn khí tức, tiện tay đơn giản một đao, tựu là mấy chục đầu Hoa Ăn Thịt Người dây leo nát bấy. Hoa ăn thịt người không có khả năng có rất nhiều, chúng ta chỉ cần chạy đi, tựu mọi sự thuận lợi. La Phi đứng ở một bên, mắt thấy trong đó một ít người ánh mắt trở nên sợ hãi, nhìn không được động viên nói: "Bọn hắn đám người này vẫn khí tựu không có Trần Vũ cùng Lâm Khải tốt như vậy, Trần Vũ mỗi lần lựa chọn đều có thể tìm được hoa ăn thịt người trâu yếu nhất, hai người cũng giảm giảm rất nhiều tổn thương. Đáng chết, Trần Vũ cùng Lâm Khải hai người lúc đó chẳng phải tiến vào Tiên Trập Sơn mà sao? Chán nản lẽ lại bọn hắn vừa tránh thoát hoa ăn thịt người." Tào Lâm mắt thấy trong đó một ít người sợ hãi, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, trên người một cơn tức giận bạo phát đi ra. Nếu ai lại lại mà lề mề lấy, ta tựu người thứ nhất giết hắn." Tào Lâm vừa nghĩ tới nếu như bị Trần Vũ cùng Lâm Khải hai người nhanh chân đến trước, như vậy cái kia bị thương giao lòng trên người yêu đàn, huyết dịch, tài liệu chỉ sợ đều muốn rơi vào hai người trong tay. Mắt thấy Tào Lâm tức giận, một ít người trong ánh mắt đều thoáng hiện qua hàn khí, tuy nhiên lại không dám nói thẳng, dù sao ai cũng không muốn muốn tại nơi này đường khẩu đắc tội Tào Lâm. "Trần huynh đệ, chúng ta như vậy không ngừng chạy thủ mạng, hoa ăn thịt người số lượng giống như vượt qua dự liệu của chúng ta, bây giờ nên làm gì?" Lâm Khải trong ánh mắt mang theo lo lắng. Hắn thân là Thiên Ma tông đệ tử hội tâm, càng là thần võ vương quốc hữu tên Lâm gia người thừa kế, hắn cũng không muốn phải chết ở chỗ này. Lâm Khải chính mình cũng không biết, tại trong lúc bất tri bất giác, hắn đã đem Trần Vũ trở thành người tân phúc. Lâm đại ca, những này hoa ăn thịt người hình như là bị khống chế giống như, số lượng hơi nhiều, chúng ta tạm thời cũng căn bản không cách nào không biết làm sao, chỉ có thể có đi trước một bước tính toán một bước. Trần Vũ cảm thụ được trung quanh dẫm đạp chẳng trị hoa ăn thịt người, trong tay hưa kiếm cùng ẩm huyết đao đồng thời chém ra đi, hoa ăn thịt người dây leo tiểu là một lũn tụng đứt gãy. Thật xui, gặp chết tiệt hoa ăn thịt người, hiện tại đã là ban đêm. Lâm Hải cùng Trần Vũ cư như vậy tại Trần Vũ chỉ đạo phía dưới, không ngừng tránh đi Hoa Ăn Thịt Người, thế nhưng mà hai người cũng bị Hoa Ăn Thịt Người giày vò quá sức. Tương đối so Trần Vũ bên này, Tào Lâm bên này quả thực tiểu là ngộng, khủng bố Hoa Ăn Thịt Người đã nuốt sống Tào Lâm thủ hạ mặt 4 người. Bốn người đều là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng phàm là bị Hoa Ăn Thịt Người dây leo của lấy, tiểu là thời gian dần qua chờ đợi tử vong, đêm đen như mực muộn càng là tăng thêm vài phần sợ hãi. Tào sư huynh, có muốn hay không chúng ta mọi người nghỉ ngơi một chút a, hiện tại Hoa Ăn Thịt Người giống như bị chúng ta bỏ qua một chút. La Phi nhìn xem Tào Lâm, trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Nào biết được Tào Lâm lạnh lùng nói, đều đứng lên cho ta, nếu ai ngồi xuống nghỉ ngơi, như vậy tiểu là ngồi chờ chết, chúng ta bây giờ nhất định phải mau chóng lao ra cái này chết tiệt hoa ăn thịt người rừng rậm. Nếu ai muốn lưu lại, như vậy tiểu lại để cho một mình hắn lưu lại nuôi nấng hoa ăn thịt người à? Cái này, La Phi sắc mặt có chút khó xử, lúc ban ngày, bọn hắn đám người này đã đông đụng tây lệnh ra gặp 6 7 gốc hoa ăn thịt người, mỗi người hiện tại cũng lộ ra chật vật không chịu nổi. Thế nhưng mà Tào Lâm lại không có cho hắn bất luận cái gì cân nhắc cơ hội, Tào Lâm chảo lấy trong tay mặt đao, ý nguyên hướng phía phía trước tiến lên. La Phi mắt thấy Tàu Lâm bóng lưng chỉ có thể có khe cắn nuôi theo sau. Bọn hắn cái này trong đám người, tự hồ chỉ có tạo lầm có thể đối với Hoa Ăn thịt người có chỗ tổn thương. Lâm đại ca, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm lại nghĩ biện pháp a. Trần Vũ cùng Lâm Khải đi đến một cái bằng phẳng địa phương, trung quanh đều là thạch đầu, không có Hoa Ăn thịt người bằng dáng, Trần Vũ cùng Lâm Khải hai người cũng hơi chút buông lỏng một hơi. Có người? Trần Vũ nguyên bản khoanh chân mà ngồi, xa xa bầu trời đêm dần dần bắt đầu sáng rỡ, đột nhiên mở to mắt. Lâm huynh đệ, làm sao vậy? Lâm Khải cũng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hai mắt chằm chằm vào xung quanh đen kịt muôn mảnh, ở đâu có người nào đó, bất quá hắn đối với Trần Vũ cảm giác năng lực rất bội phục, giờ phút này lại sẽ không biết hoài nghi Trần Vũ lời nói tính là chân thật. Có một đám người hướng phía chúng ta bên này rồi, hơn nữa chỉ sợ còn có một ít là chúng ta người quen biết cũ. Trần Vũ ánh mắt lập lòe, có chút nhíu mày. Quả nhiên, gần nửa canh giờ đi qua, bầu trời đã triệt để sáng rồi, cách đó không xa bảy người chính hướng phía Trần Vũ cùng Lâm Khải bên này chạy tới. Hiển nhiên tại Trần Vũ cùng Lâm Khải nhìn về phía bọn hắn tới điểm, bảy người kia cũng đã trông thấy Trần Vũ cùng Lâm Khải. Bảy người này đúng là tại Hoa Ăn Thịt Người dây dưa xuống, chạy trốn một đêm Tảo Lâm bọn người. Tào Sư Minh, là Lâm Khải cùng Trần Vũ. Zzzzz. Trần Toan mắt thấy Trần Vũ cùng Lâm Khải xuất hiện, ngũ khí lộ ra có chút kích động, lại tác động trên bờ vai miệng vết thương, đêm qua hắn thiếu chút nữa đã bị Hoa Ăn Thịt Người cho hấp thành người khô rồi, may mắn La Phi cùng Tảo Lâm kịp thời xuất thủ đem hắn cứu ra. Tào Lâm mắt thấy Trần Vũ cùng Lâm Khải thân ảnh, trên mặt khuôn mặt quét qua quét sạch, trong lòng của hắn lo lắng cũng biến mất hầu như không còn, lập tức ha ha cười cười. Ha ha. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tào Lâm mang trên mặt vui vẻ, hướng phía Trần Vũ cùng Lâm Khải đi tới. Lâm Khải nhìn xem Tào Lâm, chậm rãi nói, "Hử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lâm Khải đối với Tào Lâm vốn cũng rất không đối phó, không thể tưởng được hôm nay vừa âm mà ở chỗ này gặp phải đối phương. Tào Lâm nhìn về phía Trần Vũ thời điểm, trong ánh mắt sát ý chợt lóe lên, lập tức nhìn về phía Lâm Khải, mở miệng nói, "Lâm Khải, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, chúng ta cũng biết hoa ăn thịt người khủng bố, hôm nay ở chỗ này chỉ có chúng ta liên thủ mà bắt đầu." Có lẽ mới có thể theo Hoa Ăn Thịt Người bao vây rồi chạy thuộc mạng đi ra ngoài, cho nên chúng ta có lẽ vứt bỏ sự tình trước kia, mọi người cộng đồng một lòng đối phó Hoa Ăn Thịt Người. Tào Lâm trực tiếp lựa chọn bỏ qua Trần Vũ, ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ có lẽ kiếm pháp cùng đao pháp rất không tồi, bất quá tại đối phó Hoa Ăn Thịt Người thượng diện, hắn cũng không cho rằng Trần Vũ mạnh bao nhiêu, huống hồ lần trước tại Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội thượng diện, nếu như không phải Lâm Khải dốc sức liệu mạng chặn đường, hắn chỉ sợ đã sớm đem Trần Vũ chém giết, với hắn mà nói Trần Vũ chính là một cái người chết. Thật sự là buồn cười, chúng ta cùng ngươi hợp tác, chẳng phải là bảo hộ lộ ra? Lâm Khải nhìn xem Cảo Lâm, không có chút nào hợp tác ý tứ, dù sao trong tay hắn còn có một quả huyền cấp cao cấp đang lượng, trữ, càn nguyên tạo hóa đan, phục dụng về sau tu vi của hắn tăng lên tới mức tiếp cảnh tự nhiên có thể lao ra, hắn cũng không đi cân nhắc gì chứng những vấn đề kia rồi, hiện tại mục tiêu đó là sống sồn dưới. Hào ào xôn xao. Trần Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt mà bắt đầu, chết để khó coi, hô hấp của hắn cũng trở nên ngưng trọc lên, Lâm Khải quay đầu, cũng phát hiện Trần Vũ không đúng. Không tốt, Lâm đại ca, Hoa Ăn Thịt Người toàn bộ vây quanh tới, chúng ta chỉ sợ bị bao vây. Bốn phương tám hướng Hoa Ăn Thịt Người giống như là có người tổ chức đồng dạng. Tu vi nhóm người mình bên này tụ lại mà đến, chỉ sợ thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa rồi. Buồn cười, đêm qua chúng ta mới bỏ qua Hoa ăn thị người, làm sao có thể? Tào Lâm không thể tưởng được Trần Vũ cũng dám như vậy nói khoác không biết ngượng, lập tức mang theo Trảo Phúng mà nói, "Ha ha ha." Ở bên cạnh hắn những người khác cũng là phụ họa cười rộ lên, đều cảm thấy Trần Vũ chỉ sợ là bị sợ trắng váng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 414, Khắc tinh của Hoa ăn thị người. Kiska ZZ Zka. Ngay tại bọn hắn tại cười nhạo Trần Vũ đồng thời, toàn bộ bằng phẳng mặt đất bốn phía Giống như xuất hiện vô số khe hở, những cái kia khe hở tất cả đều là hoa ăn thịt người dây leo từ trong đó vươn ra. Phố Thiên cái địa hoa ăn thịt người, ít nhất cũng có 40 50 gốc, hơn nữa đem mọi người vây quanh hoa ăn thịt người, mỗi một cây hoa ăn thịt người đều là hút vô số yêu thú huyết dịch đấy, khí tức khủng bố vô cùng. A, Tào Lâm bọn người nụ cười trên mặt im bặt mà rừng, một ít người thậm chí hé miệng, không biết nên nói như thế nào kế tiếp lời nói, trước mặt hoa ăn thịt người trước nay chưa có khủng bố. Lâm Khải mắt thấy Tào Lâm bọn người cười nhạo chần vũ, lập tức lạnh lùng nói, "Cười à, tiếp tục cười, dù sao đáng lo liệu là cuối cùng tất cả mọi người chết ở chỗ này." Meo mu động với chuột chết mà thôi. La Phi mắt thấy Trần Vũ vợ ừ ừ mà vẫn tốt như vậy, đúng lúc nói Chúng Hoa ăn thịt người đến, lập tức không cam lòng mà nói: "Lâm đại ca, đi." Tại Tào Lâm bọn người vẫn còn thảo luận không ngớt thời điểm, Trần Vũ đối với bên người Lâm Khải nói một tiếng, sau lưng một đôi màu trắng bạc cánh hiện hiện, hướng phía bên tay trái bên trên chạy tục mạng mà đi. Lâm Khải hai lời chưa nói, vợ ừ ừ mà đi theo Trần Vũ mà đi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Khải vợ ừ ừ mà nghe theo Trần Vũ phân phó, thật sự đi theo Trần Vũ đi. Mắt thấy Lâm Khải đi theo Trần Vũ chạy mạng mà đi, La Phi có chút sững sờ. Tào Lâm ánh mắt lập lòe. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình một đoàn người lại tới đây thời điểm, Trần Vũ cùng Lâm Khải tựa hồ vừa mới nghỉ ngơi, nói cách khác Trần Vũ cùng Lâm Khải hai người nghỉ ngơi một đêm, quan trọng nhất là hắn phát hiện Trần Vũ cùng Lâm Khải hai người, trên khuôn mặt không có bất kỳ mệt mỏi, toàn thân càng là không có bất kỳ vết thương, chẳng lẽ bọn hắn sớm đã biết rõ Hoa ăn thịt người tung tích? Truy, Tào Lâm nghĩ tới đây, toàn thân linh lực đột nhiên lưu động mà bắt đầu, hướng phía Trần Vũ cùng Lâm Khải bóng lưng đuổi sát mà đi. Đi. La Phi cùng Trần toàn bọn người tự nhiên không có khả năng không đi, mắt thấy Tào Lâm đi theo Trần Vũ cùng Lâm Khải, bọn hắn cũng đuổi theo. Trần huynh đệ, Tào Lâm bọn người đuổi theo tới. Độc Tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất, Lâm Khải cảm nhận được sau lưng Tào Lâm bọn người khí tức, đối với bên người Trần Vũ mở miệng dò hỏi. Trần Vũ trên mặt hiện hiện một vòng sát khí, cái này một vòng sát ý khiến cho bên người Lâm Khải sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, Trần Vũ mở miệng nói, muốn chính là bọn họ đu theo. Bốn phương tám hướng hoa ăn thịt người bao quạ mà đến, Trần Vũ cùng Lâm Khải đồng thời dừng lại bước chân, hai người đều giúp nhau liếc mắt nhìn, Trần Vũ đối với Lâm Khải gật gật đầu, Lâm Khải ngầm hiểu, toàn thân lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hướng phía phía trước nhất ngăn trở đường đi cái kia gốc hoa ăn thịt người vọt mà đi. Hoa ăn thịt người cảm nhận được Lâm Khải tiến lên, tựa hồ trở nên vô cùng phẫn nộ. Vô số dây Leo cùng đâm hướng phía Lâm Khải tập kích mà đi. Xoẹt. Lâm Khải trong tay đao, trong nháy mắt ưu là mấy chục căn dây leo nấp ấy, thực lực của hắn tại thời khắc này không có bất kỳ giữ lại. "Tao sư minh, bọn hắn điên rồi, rõ ràng dám chủ động trêu chọc Hoa ăn thì người, tự là tự tìm đường chết." La Phi mắt thấy Lâm Khải chủ động công kích Hoa ăn thì người, nhìn không được rêu cợt nói. "Đúng vậy, hai người kia quả thực là to gan lớn mật, chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho là bọn họ là bách kiếp cảnh võ giả sao?" Trần Toàn cũng ở một bên phụ họa nói. Trần Vũ căn bản không để ý tới sẽ tạo Lâm bọn người lời nói, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Hoa An thị người. Hắn đang chờ đợi Hoa ăn thịt người trái tim bộ vị dây leo bông ra lập tức. Phi ảnh cánh vàng sáng lưu động, tại Trần Vũ sau lưng không ngừng vỗ, mãnh liệt linh lực chấn động làm cho không gian khí lưu đều trở nên có chút vặn vẹo. Trần Vũ sau lưng cái kia đôi cánh vờ ơ im mà lợi hại như vậy, hắn giống như có thể phi hành. La Phi nhìn xem Trần Vũ sau lưng phi ảnh cánh, trong ánh mắt mang theo tham lam ánh mắt. Tào Lâm nhìn xem Trần Vũ sau lưng cánh, trong ánh mắt cũng là tham lam cùng ghen ghét, Thầm nghĩ, cái này Trần Vũ đến cùng ở đâu xuất hiện đấy, đao kiếm phú đều rất tốt, hôm nay vờ ơ im mà còn thân mang cử bảo. Xuy, người hoa dây leo bung ra. Trần Vũ sau lưng phi ảnh cánh lập tức di động, cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Lâm Khải toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, đầy trời đao ảnh không ngừng xé rách hoa ăn thịt người dây leo. Đổi mới nh nhất, nhất, bọn hắn điên rồi sao? Mắt thấy Trần Vũ hướng phía hoa ăn thịt người lao ra, La Phi bọn người là một bộ nhìn có chút hạ hê bộ dáng, theo bọn hắn nghĩ chỉ sợ Trần Vũ cùng Lâm Khải đã là hai cái chết người đi được. Thế nhưng mà Tào Lâm hai mắt lập tức ngưng tụ, hắn nhìn thấy Trần Vũ trong tay đao và kiếm xung kích địa phương, chỗ đó dĩ nhiên là một quả cực lớn đen kịt trái tim, đang không ngừng nhảy lên, nói cách khác hoa ăn thịt người toàn bộ dây leo, đều là hoa ăn thịt người trái tim khống chế đấy. Chị muốn hủy diệt Hoa Ăn Thịt Người trái tim, có thể hủy diệt Hoa Ăn Thịt Người. Vù vù vù. Theo Trần Vũ trong tay đao và kiếm nhảy vào Hoa Ăn Thịt Người trái tim bên trong, Hoa Ăn Thịt Người cái kia cực đại thân hình lập tức trở nên huệ bại không phân chấn má bắt đầu, vô số dây leo trực tiếp kéo rút, máu tươi chạy xuôi trên mặt đất. Lâm Khải khuôn mặt vui vẻ, theo cái này gốc Hoa Ăn Thịt Người ngã xuống, hắn phát hiện cái này gốc Hoa Ăn Thịt Người sau lưng chỉ có số ít vài quả Hoa Ăn Thịt Người, nguyên lai Trần Vũ đã sớm nghĩ kỹ đừng lui. Lập tức Lâm Khải hướng phía Trần Vũ chỗ địa phương chạy như điên, Trần Vũ đối với Lâm Khải cười nhạt một tiếng, hướng phía bên ngoài chạy mạng mà đi. Không tốt. Bọn hắn muốn chạy trốn rồi. Tào Lâm cùng La Phi bọn người mắt thấy phô thiên cái địa hoa ăn thịt người dây leo rơi xuống dưới ra, mới phát hiện Trần Vũ cùng Lâm Khải thân ảnh đã sớm xuất hiện tại hơn 10 trượng có hơn. Đáng chết. Tào Lâm đang chuẩn bị muốn đuổi theo, lại phát hiện chúng quanh cái kia chút ít hoa ăn thịt người, tựa hồ là cảm nhận được bị Trần Vũ chém giết hoa ăn thịt người máu tươi hương vị, điên cuồng tụ lại tới. "Hừ, ai đi kéo dài hoa ăn thịt người dây leo, ta phụ trách công kích hoa ăn thịt người trái tim." Tào Lâm trong giọng nói mang theo mệnh lệnh đối với bên người mấy người mở nói. La Phi bọn người nghe thấy Tào Lâm lời nói, sắc mặt đều biến thành khó nhìn lên, ai cũng lui ra phía sau một bước. Hiển nhiên ai cũng không muốn đi kéo dài Hoa ăn thịt người. Hừ, đã đều không muốn, như vậy ta tự tự mình xuất thủ, tiểu là người rồi. Tào Lâm toàn thân nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí thế bạo phát đi ra, trong tay đao cùng toàn thân bá đạo đao ý phát ra, sống dao đột nhiên xung kích ở bên cạnh hắn một người nam tử trên người. Người kia thậm chí không kịp hô hô một tiếng, cả người trực tiếp sông bay ra ngoài, hướng phía Hoa ăn thịt người vị trí đụng đi qua, Hoa ăn thịt người vô số dây leo hướng phía hắn tập kích mà đi. Huyền Vũ bá đao, bá đạo một đao. Tào Lâm trong tay đao, tại Hoa An thịt người dây leo bung ra thời điểm, cũng chui vào Hoa An thịt người trái tim bên trong. Trần huynh đệ, ngươi xem phía trước chỗ đó, dầm dạp chẳng chỉ hoa ăn thịt người chính hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Lâm Khải hai mắt muôn nước, trong tay cản nguyên tạo hóa đan đã tùy thời chuẩn bị nuốt vào trong bụng. Trần Vũ cũng không nghĩ ra, vả rắm mà có nhiều như vậy hoa ăn thịt người, hiển nhiên một cây hoa ăn thịt người có thể lợi dụng Lâm Khải kéo dài phương pháp, hắn lợi dụng phi ảnh cánh tốc độ hủy diệt hoa ăn thịt người trái tim, thế nhưng mà nhiều như vậy hoa ăn thịt người rõ ràng không có khả năng làm như vậy, ưu tính toán không bị hoa ăn thịt người thôn phệ, cũng sẽ bị chết. Sú tiểu tử, chính ngươi thân mang dị bảo, nhưng lại không biết sử dụng, những này hoa ăn thịt người sợ nhất cái gì? Trong điện ấn bên trong lão thôn mắt thấy Trần Vũ cùng Lâm Khải Lâm vào nguy cơ, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Trần Vũ lập tức vui vẻ, bên người Lâm Khải dĩ nhiên cũng là muốn chuẩn bị ăn càn nguyên tạo hóa đan, lại bị Trần Vũ trực tiếp ngăn lại, mở miệng nói: "Lâm đại ca, ta có biện pháp rồi, chúng ta đi." Lâm Khải có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trần Vũ, không biết Trần Vũ như thế nào đột nhiên trở nên cao hứng như vậy, chẳng lẽ thật sự có phương pháp gì có thể đối phó hoa ăn thịt người. "Sư phụ, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta, hại ta ba lần bốn lượt quá hóa liệu." Trần Vũ nhịn không được đối với lão tôn đoán giận nói: "Thiên điệu kỳ hỏa có thể đốt cháy thiên điệu thực vật." Hoa ăn thịt người tuy nhiên cũng bố, thực sự không làm gì được Tử La Lan đũ diễm. Trần Vũ tại thôn thiên ấn ở bên trong quay mắt về phía Lao thôn mở miệng nói, Lao thôn thỏa mãn gật đầu, vươn tay sở lên cái cẩm tróng dâu, "Ngươi tên tiểu tử thối đừng không nhìn được nhân tâm tốt, ngươi không trải qua qua mấy lần sinh tử lịch lẫm chiến luyện, ở đâu có thể phát triển?" Vù vù vù. Trần Vũ không để ý tới sẽ Lao thôn, toàn thân linh lực vận chuyển lúc thức dậy, từng nóng độ ấm theo trên người của hắn dại đi ra, nguyên bản điên cuồng lan tràn hoa ăn thịt người dây leo, vờ ờ ý mà chợt lên, có rút lại lên. Lâm Khải mặt đỏ tới mang hai, da thịt đều cảm nhận được nóng đau đớn. Hắn trên thân quần áo lập tức nát bấy, hóa thành cho tẫn. Nhất là hắn khoảng cách Trần Vũ thân cận quá, cái kia cổ kinh khủng độ ấm thật giống như lại để cho hắn đưa thân vào trong lò lửa đồng dạng, quan trọng nhất là cái này khủng bố độ ấm hình như là kéo dài đến trong lòng của hắn rồi. Lâm Đại Ca, ngươi chịu được thoáng một phát, chúng ta trước lao ra hoa ăn thịt người vây quanh là được rồi. Trần Vũ trong lòng bàn tay, một đám ngón cái lớn nhỏ màu tím ngọn lửa hiện hiện, cái kia màu tím trong ngọn lửa cất giữ cồn bạo khí thế. Lâm sợ chầm chầm vào cái lửa, lửa hắn chưa từng có kiến khủng bố như vậy diễm, không gian tại hỏa diễm phía dưới VEI mà đều tại tiêu đốt. Phấn phấn. Một cây hoa ăn thịt người hướng phía Trần Vũ cùng Lâm Khải hai người tới gần tới, cái kia sợi ngọn lửa màu tím theo Trần Vũ trong tay bay ra ngoài, hoa ăn thịt người dây leo giống như là gặp phải thiên địch đồng dạng, điên cuồng lui ra phía sau. Tại trong lúc bất tri bất giác, hơn 10 gốc hoa ăn thịt người tầm đó, tựu cho Trần Vũ đốt cháy suốt một con đường, mà Trần Vũ cùng Lâm Khải nên ngang liền sông ra ngoài, không có một cây hoa ăn thịt người dám đi đuổi theo. "À, Tào sư Minh, ngươi nhìn bên cạnh là cái gì?" Trần Vũ cùng Lâm Khải vừa im mà tại hoa ăn thịt người tầm đó đốt cháy suốt một cái lối đi. "La Phi bọn người vừa mới lại chém giết một cây hoa ăn thịt người." lại phát hiện Trần Vũ cùng Lâm Khải bóng lưng dần dần biến mất, hơn nữa vô số hoa ăn thịt người hướng phía bọn hắn bên này xông lại. Tào Lâm sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa hừng hực ánh lửa, lại phát hiện Trần Vũ lợi dụng phi ảnh cánh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên hơn 10 trượng về sau, song mắt thấy Tào Lâm bọn người trố địa phương. "Chư vị, tại hạ tiểu không phụng bội rồi, các ngươi thời gian dần qua cùng hoa ăn thịt người chơi a." Trần Vũ thanh âm vang vọng Tào Lâm bọn người bên tai. "Đáng giận, cái này Trần Vũ thật sự là đáng giận, lần sau gặp mặt ta nhất định phải giết nghiến răng, nghiến chầm chầm vào giữa không nổi lơ Vũ. Nào biết được Tào Lâm lạnh lùng nói, người có thể hay không giết hắn hay là một sự việc tranh thủ thời gian thừa lúc hiện tại, hắn nốt cháy đi ra thông đạo vẫn còn, chúng ta lao ra. Theo giờ khắc này bắt đầu, Tào Lâm cũng không dám nữa khinh thường Trần Vũ, người còn lại cũng không dám. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 415, Kiếm Vương thảo. Trần Hưng Đệ, lúc này đây thật sự là đa tạ ngươi rồi, nếu không ta chỉ sợ phải chết tại Hoa Ăn Thịt Người chi khẩu rồi. Lâm Khải mắt thấy Lâm vào Hoa Ăn Thịt Người trong vòng vây Tào Lâm bọn người, trên mặt còn lộ ra lòng còn sợ hãi, lúc này đây nếu không phải Trần Vũ mà nói, hắn coi như là phục dụng cả nguyên tạo hóa đan đem tu vi tăng lên tới bậc kiệt cảnh, lao ra hoa ăn thịt người vây quanh, thế nhưng mà phục dụng cản nguyên tạo hóa đan di chứng đầy đủ lại để cho hắn nửa năm thời gian chỉ sợ đều tại dưỡng thương. Lâm đại ca, chúng ta nếu là huynh đệ, như vậy tự nhiên có lẽ cùng sinh cùng tử, huống hồ nếu hôm nay nếu đổi lại là ta Trần Vũ lâm vào nguy cơ, chẳng lẽ Lâm đại ca ngươi sẽ thấy chết mà không cứu sao? Trần Vũ đối với cứu viện Lâm Khải không có bất kỳ dư thường nghi cách, đã Lâm Khải cùng hắn Trần Vũ là cùng một chỗ đấy, như vậy hắn tiểu không khả năng thấy chết mà không cứu được. Ha, ha Trần huynh đệ, về sau ta Lâm Khải cùng ngươi tựu là sinh tử huynh đệ. Lâm Khải ha ha cười cười cũng không cần phải nhiều lời nữa, hôm nay hai người hết thảy đều tại không nói lời nào. Đi, chúng ta đi trước Kiếm Vương Sơn nhìn xem. Lâm Khải biết rõ Trần Vũ khẳng định đối với Thiên Chập Sơn mạch tràn ngập kiếm ý ngọn núi rất cảm thấy hứng thú, huống hồ đồn đãi nói cái con kia bị thương năm cấp yêu thú giao long xuất hiện địa phương, tự là Kiếm Vương Sơn. Tốt. Trần Vũ nghe thấy Lâm Khải nói như vậy, hắn sắc thực đối với Kiếm Vương Sơn rất cảm thấy hứng thú, hôm nay hắn viên mãn kiếm ý cũng đến một cái bình cảnh, hắn không biết nên như thế nào để kiếm chính dễ dàng đi Kiếm Vương Sơn thử thời vợ. Kiếm Vương Sơn, thiên Chập Sơn mạch nhất chỗ kỳ Thiên Chập Sơn mạch được gọi là rất lớn trình độ cũng là bởi vì cái này Tỏa Kiếm Vương Sơn. Trần Vũ trầm trầm lên trước mặt cao cao đứng vương kiếm vương sơn, cái kia ở đâu là một cái ngọn núi, hoàn toàn là một người cứ thế mà một kiếm đem cả ngọn núi chém thành hai khúc. Tinh thần của hắn hoảng sợ, hắn không nghĩ tới trong thiên địa vĩ mà thật sự có võ giả có thể làm được trình độ như vậy, Di Sơn đạo hải căn bản không phải truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại đấy. Có thể đem trước mặt cái này tòa cao ngất mấy trăm trượng ngọn núi, một kiếm từ trung gian chém thành hai khúc, cường giả như vậy đến cùng cường hắn đến hạng gì trình độ. Không thể tưởng được tại nhỏ như vậy địa phương vợ vừa im mà đã xuất hiện niết cảnh võ giả, xem ra cũng cũng không tệ lắm. Lao thôn tại thôn tiên ấn bên trong cảm thán nói. Trần Vũ lập tức như mày, do hỏi, "Niết cảnh?" Trần Vũ tựa hồ còn là lần đầu tiên nghe thấy ba chữ kia, chẳng lẽ cảnh tiểu là bách kiếp cảnh phía trên võ giả sao? "Tiểu tử, không cần nhiều muốn, niết cảnh đối với ngươi còn có chút xa xôi, ngươi bây giờ nhân vật mục quan trọng nhãn hiệu tiểu là mau chóng đến bách kiếp cảnh." Lao thôn cũng không có cho Trần Vũ giải thích, dù sao hắn cho Trần Vũ nói, cũng chẳng qua là cho Trần Vũ không biết áp lực mà thôi, đợi đến lúc Trần Vũ tu vi đến, đến rồi, thực lực đến, đến rồi. Tự nhiên nước chạy thành sông đã biết. Trần Vũ lắc đầu, ánh mắt lần nữa trở lại trước mặt Kiếm Vương Sơn. Lâm Hải mắt thấy Trần Vũ trong hai mắt rung động, đứng ở một bên yên tĩnh nhìn xem Kiếm Vương Sơn, mỗi lần hắn trông thấy Kiếm Vương Sơn, đều có một loại giống như bị vô số lợi kiếm tập kích cảm giác, tâm thần đều không thể tập trung, lại không nghĩ rằng Trần Vũ lại có thể bình yên quan sát Kiếm Vương Sơn lâu như vậy, hơn nữa tựa hồ có chỗ hiểu ra. Nhanh lên, nghe nói Kiếm Vương Sơn bên trong, Kiếm Vương Thảo xuất hiện lần nữa, cũng không biết là ai tại Kiếm Vương Sơn lớn tiếng giống lên một tiếng, toàn bộ Kiếm Vương Sơn xung quanh ít nhất đều có mấy chục người hướng phía một cái phương hướng bắt đầu khởi động mà đi. Trần Vũ cũng bị cái thanh âm kia kéo về đến sự thật, có chút nghi hoặc nhìn về phía bên người Lâm Khải, "Lâm đại ca, bọn hắn nói kiếm vương thảo là cái gì?" Lâm Khải mở miệng nói, "Trần huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, kiếm vương sơn mỗi cách 3 năm sẽ theo kiếm vương sơn ở trong chỗ sâu dòng sông, chạy xuôi suốt một loại như là một thanh kiếm đồng dạng thảo, như vậy thảo ẩn chứa khủng bố kiếm ý, bình thường võ giả muốn thu phục chiếm được đều là khó càng thêm khó. Quan trọng nhất là loại này kiếm vương thảo trong đó ẩn chứa kiếm ý. đối với bất cái gì tu luyện pháp võ mà nói, đều là tuyệt đối bảo vật, mỗi lần xuất hiện tại đấu giá diện đều là có tiền mà không mua được, thậm chí còn sẽ đưa tới một ít kiếm pháp cường giả cường hành tuyệt đoạn, không thể tưởng được chúng ta vận khí tốt như vậy, đến một lần kiếm vương sơn tửu xuất hiện kiếm vương thảo. Lâm Khải trong ánh mắt cũng có chút ít dị động, muốn biết một cây kiếm vương thảo xuất hiện đấu giá hội thương diện, nhất giá tiền thấp chỉ sợ đều cần 10.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Coi như là thần võ vương quốc đại gia tộc sinh ra Lâm Khải, 10.000 vạn hạ phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, huống hồ đại đa số thời điểm đều vượt xa 10.000 vạn. Không thể tưởng được thậm chí có như vậy chuyện kỳ quái, chúng ta cùng qua đi xem. Trần Vũ nghe thấy kiếm vương thảo, tự nhiên rất là hiếu kỳ, lập tức toàn thân linh lực bắt đầu khởi động. Xung quanh đám người bắt đầu khởi động địa phương đuổi theo mà đi. Xiêu, xiếu. Trần Vũ mới vừa tới đến một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng sông thời điểm, hai mắt gắt gao chằm chằm vào dòng sông bên trong, hắn phát hiện dòng sông nước chảy trôi vờ ơ im mà như là một thanh kiếm. Quả nhiên thật sự có kiếm vương thảo tồn tại, cách đó không xa một chỗ sâu không thấy đáy dòng sông bên dưới, màu xanh lá thảo tại giữa không trung phi hành, có năm sáu gốc kiếm vương thảo, như là một thanh chuôi tiểu kiếm tại giữa không trung bay múa, khủng bố kiếm ý khiến cho Trần Vũ đều cảm giác được tay của mình không ngừng rung, giống như muốn đi cầm chặt những cái tia phi hành kiếm vương thảo đồng dạng. Cái này gốc kiếm vương thảo là của ta, ai dám cùng ta đoạt tựu là chết. Mắt thấy một cây kiếm vương thảo đột nhiên theo dòng sông bên trong xung tới, một người vo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả đột nhiên xung kích đi ra ngoài, hai tay hướng phía kiếm vương thảo đã nằm đi. A. Nào biết được tay của hắn còn không có có đụng phải kiếm vương thảo, kiếm vương trên cổ mặt khủng bố kiếm ý lập tức nุ่ง tụ, như là một thanh lợi kiếm, tại hắn còn không có có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp xuyên phá trái tim của hắn, cả người phù phù một tiếng rơi vào dòng sông bên trong, thi thể bị nước sông nát bấy trở thành vô số mảnh vỡ, cũng không có nhuộm đỏ nước sông. Trần huynh đệ, người ngàn vạn không nên xem thường những loại kiếm vương thảo. Bình thường võ giả chớ nói bắt lấy chúng, coi như là tới gần đều là vấn đề lớn, vừa rồi cái kia võ giả khẳng định là lần đầu tiên tới bắt bắt kiếm vương thảo, nếu không sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lâm Hải đối với Trần Vũ giải thích nói, kiếm vương thảo vừa mới xuất hiện thời điểm, kiếm ý kinh khủng nhất, cũng nhất tràn đầy, đáng tiếc rất khó bắt, cho nên rất nhiều người đều lui mà cầu tiếp theo, các loại kiếm vương thảo trên người kiếm ý biến mất một hồi, lại đi bắt kiếm vương thảo. Hừ, tự tìm đường chết mà thôi, Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong muốn, muốn nắm bắt kiếm vương thảo, coi như là kiếm ý hoàn toàn suy yếu, hắn cũng không xứng đạt được kiếm vương thảo. Thật là đáng đời, mọi người chúng ta cũng còn không có động thủ Hắn dịu dám đi cướp đoạt kiếm vương thảo. Mắt thấy cái kia bị kiếm vương thảo giết người chết võ cảnh hộ kỳ võ giả, tuyệt đại đa số người đều không có bất kỳ đồng tình, trên người linh lực đều tại lưu động, bọn hắn đều đang đợi đợi một cái cướp đoạt kiếm vương thảo thời cơ tốt nhất. Vị tiểu huynh đệ này, ta khuyên ngươi đợi tí nữa hay là chẳng phải muốn xuất thủ, lại để cho bên cạnh ngươi đại ca xuất thủ được rồi, nếu không ngươi không chỉ nói cướp lấy kiếm vương thảo, sợ là chúng ta chiến đấu ảnh hưởng còn lại đều đem ngươi chết. Bên cạnh một người võ cảnh đại viên mãn võ giả nhìn xem Trần Vũ nói. Lâm Khải mắt thấy Trần Vũ ơ, lập tức thoáng nhíu mày, lạnh lùng nói, không muốn chết tụi cũng ngay. Không nên trêu chọc ta. Ừ, ngươi thực cho rằng lão tử sợ ngươi. Đánh nhau chúng ta hà đồng bà sư lúc nào sợ qua. Thế nhưng mà ngay tại hắn nửa câu sau lời nói còn chưa nói đi ra, một người trung niên phụ nữ, mặc một bộ màu đỏ quần áo, tranh thủ thời gian tới kéo lại cái kia nói chuyện nam tử. Nhị ca, ngươi không muốn sống chăng, tranh thủ thời gian cùng ta đứng đến đại ca bên kia đi, ngươi biết do hắn là ai chăng. Nữ tử kia có chút kiên kỵ đánh giá lâm khải hai mắt. Trung niên nam tử từ trước đến nay biết do chính mình tâm muội tính cách cẩn thận, mắt nhìn đối phương biểu lộ ngưng trọng như thế, lập tức nói nhỏ nói, "Hắn là ai? Chán nở dê lẽ lại chúng ta Hà Đông ba sư còn treo chọc không nổi sao?" "Hắn là thiên Ma tông đao pháp thiên tài Lâm Khải." Trung niên nữ tử nhẹ nhàng ở trung niên nam tử bên thai nói nhỏ nói. Trung niên nam tử nghe xong những lời này, sắc mặt lập tức trở nên có chút buồn cười, lập tức đối với Trần Vũ hay nãy cười cười, tranh thủ thời gian quay người chạy tới đến cách đó không xa một người trung niên đại hán sau lưng, đại hán kia hung hăng trợn mắt nhìn lư hắn, hiệp, ta đại ca lại để cho ta thay thế ta nhị ca cho ngươi chịu tội." Hắn tính cách so sánh vội vàng sao động, tính xin Lâm thiếu hiệp đừng nên trách." Trung niên nữ tử mở miệng nói. Lâm Khải thoáng nhíu mày, chậm rãi nói, "Các ngươi không cần nói xin lỗi ta, cho bên cạnh ta Trần huynh đệ xin lỗi có thể, nếu như hắn cảm thấy không có việc gì rồi, ta tự nhiên sẽ không nhiều lời, nếu không hôm nay ta ngược lại muốn muốn lãnh giáo một chút các ngươi Hà Đông bà sư." Tên kia là ai, hắn lại có thể bị Lâm Khải thành vì huynh đệ, tu vi của hắn hình như là Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong à? Trà lại là Thiên Ma về sau tiên tài đệ tử, sâu Lâm Khải yêu thích, nếu không Lâm Khải như thế nào sẽ coi trọng như vậy hắn, còn muốn Hà Đông bà sư cho hắn xin lỗi? Xem ra lại là một thiên tài, cũng không biết thực lực cụ thể như thế nào, ngàn vạn đừng chỉ là công tử bột mà thôi. Mắt thấy Lâm Khải đối đãi Trần Vũ thái độ, trung quanh không ít người đều có chút nghị luận nhau, nhau, nhau nhau bắt đầu ngờ vực vô căn cứ Trần Vũ thân phận. Trung Nhiên nữ tử thoáng nhíu mày, muốn nàng cho một người võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi nhân đạo xin lỗi, ánh mắt của nàng quang hướng cách đó không xa Hà Đông bà sư lão đại. Nhìn thấy đối phương đối với nàng gật gật đầu, nàng mới có hơi không cam lòng mà nói, vị tiểu này, vừa rồi ta nhị ca so sánh lỗ mãng, ta thay hắn cho ngươi chịu tội, hi vọng ngươi thể thứ lỗi. Ha ha, không có việc gì. Trần Vũ cười nhạt một tiếng cũng không thèm để ý, hắn biết rõ Hà Đồng bà sư là xem tại Lâm Khải trên mặt mũi, mới có thể cho mình xin lỗi, lập tức cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt của hắn tập trung ở kiếm vương thảo phía trên, hắn hiện tại thầm nghĩ muốn đạt được kiếm vương thảo, hảo hảo nghiên cứu một phen. Người, Trung niên nữ tử không nghĩ tới chính mình cho Trần Vũ xin lỗi, đối phương vợ vờ như mà không chút nào để ý, cái này đối với nàng hoàn toàn tựa là vũ nhục, lập tức có chút giận dỗi, lại trở ngại Lâm Khải không kế hay so sánh, chỉ có thể thầm nghĩ, đợi tí nữa kiếm vương thảo tranh đoạt thời điểm, ta âm thầm ra tay, giao hắn một chút cái này không coi ai ra gì tiểu tử. Trần Vũ tự nhiên không biết Trung niên nữ tử nội tâm nghi cách, kiếm vương thảo khí thế cùng kiếm ý đều trở nên càng ngày càng yếu ớt, hắn đang suy nghĩ phải hay là không muốn xuất thủ. Dù sao theo như cứ theo đàn này, kiếm vương thảo kiếm ý tiêu tán hơn phân nữa, với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì chỗ tốt, hắn muốn chính là nguyên vẹn kiếm vương thảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 416, Hồng Tiên Đình Một đám than âm thanh sợ chết chi đủ, còn muốn cấp lấy kiếm vương thảo, thật sự là buồn cười, Cút đi. Vừa lúc đó, một người trung niên nam tử, toàn thân khí thế bằng bạc, dưới chân mặt linh lực lưu động, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp liền tự hơn 10 triệu có hơn, đi vào dòng sông bên cạnh. Trung niên nam tử lớn lên xích mi dâu bạc trắng, nhìn về phía trên rất thấm người. Hào Cường, Trần Vũ chầm chậm vào đột nhiên đã đến trung niên nam tử, nội tâm có chút rung động, người này thực lực so Tào Lâm chỉ sợ còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc, khoảng cách bách kiếp cảnh đã đến gần vô hạn rồi. Trần Hinh Đệ, coi chừng một ít, người này là La Hồng Thiên Định, Thần Võ Vương quốc Nam Nhạc môn hộ pháp, tu vi đã là nửa bước bách kiếp cảnh, một tay kiếm pháp cũng là chát tuyệt bất phảm. không thể tưởng được hắn vờ mà xuất hiện tại Kiếm Vương Sơn, xem ra là hướng về phía Kiếm Vương Thảo mà đến. Lâm Khải đối với bên người Trần Vũ lặng lẽ nhắc nhở, trong ánh mắt của hắn mặt cũng có chút ít kiêng kỵ, dù sao Hồng Thiên đỉnh thực lực hay là quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên là hắn, không thể tưởng được hắn cũng đệ cấp Đoạt Kiếm Vương thảo, vậy ta đám bọn họ chỉ sợ không có đùa giỡn rồi. Đáng chết, sợ cái gì, đáng lo đồng loạt ra tay, ta còn không tin một mình hắn có thể đối phó chúng ta gần trăm người. Đúng vậy, Nam Nhạc Môn làm việc từ trước đến nay bá đạo vô cùng, chúng ta tiểuu không có lẽ sợ hắn. Liên thủ mà bắt đầu, cùng hắn cá chết lưới rách. Hồng Thiên đỉnh xuất hiện, tựa hồ khơi dậy hiện trường không ít người phẫn nộ, nhao nhao đều đi xỉ xào bàn lên. Hồng Thiên Đỉnh màu đỏ lông mi run rẩy rồi, trong hai mắt sát ý hiện hiện, lạnh lùng nhìn lướt qua Nguyên Bản ầm ầm mọi người, khuôn mặt giữ tợn nói: "Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem xem có mấy người có lá gan đến tìm ta gây phiền phức, ta hiện tại coi như các người mặt đi cướp lấy kiếm vương thảo." Nói xong, toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, trên người cùng bảo khí thế tràn ngập, vợ ừ ý mà thật sự hướng phía kiếm vương thảo chỗ địa phương giẫm trận tại chỗ mà đi. A. Nguyên Bản không ngừng nói chuyện mọi người ở thời điểm này, đều lập tức gan tính lại, bọn hắn thật sự dám ra tay sao? Quan trọng nhất là ai dám xuất, tỉ lệ xuất thủ trước đối phó Hồng Thiên Đỉnh. Hừ, sợ ngươi làm cái gì? Lão tử sẽ không sợ ngươi. Trong đám người, một cái lao giả, trong tay chống một căn cây gậy bà đồng, vận già, tu vi dĩ nhiên là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới. Dĩ nhiên là hắn, Phi Vũ tông hộ pháp Dương quê, không thể tưởng được hắn cũng tới, xem ra lần này kiếm vương thảo tranh đoạt sẽ trở nên đặc biệt náo nhiệt. Nam Nhạc Môn cùng Phi Vũ tông đều người đến, không biết kế tiếp sẽ là ai, Thiên Ma tông đã có Lâm Khải đã đến, Hoàng Thất Tào gia sẽ đến người sao? Cổ Kiếm Môn thiên tài có lẽ đối với kiếm vương thảo càng là muốn đạt được, chỉ sợ cổ kiếm môn người sớm đã tới rồi, chỉ có điều một mực không có xuất hiện mà thôi. Sau thế lực lớn chỉ sợ không có bất kỳ thế lực không đến, dù sao lúc này đây xuất hiện kiếm vương thảo số lượng, tựa hồ so dị vãng đều muốn nhiều không ít. Mắt thấy lao giả xuất hiện, ở đây không ít mặt người sắc đều trở nên có chút khó coi, hôm nay thần võ vương quốc 6 thế lực lớn cường giả cũng đã đã đến, bọn hắn còn có cơ hội đạt được kiếm vương thảo sao? Đương nhiên cũng có một ít xem náo nhiệt võ giả, phản chính mình vô luận như thế nào đều cấp lấy không đến kiếm vương thảo, thế cục càng là hỗn loạn lại càng tốt, dù sao xem náo nhiệt chê ý nhà. Dương Khuê, không phải đối thủ của ta, hôm nay kiếm vương thảo ta phải muốn bắt xuống, tu vi của ta cũng nên đột phá bách kiếp cảnh rồi. Hồng Thiên Đình nhìn xem Dương Khuê thản nhiên nói: "Hồng Thiên Đình, ngươi thật sự là nói quá không biết lượng, từ lúc hơn 10 năm trước, chúng ta cổ kiếm môn tựu tuyên bố qua, Kiếm Vương Sơn là chúng ta cổ kiếm môn đấy, lúc nào đến phiên ngươi nam nhạc môn đến chúng ta." Vừa lúc đó, quả nhiên, một nam một nữ ăn mặc màu xám trắng quần áo, vắt trên lưng lấy một thanh kiếm, khí tức trên thân vỏ êm mà cũng là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Trần Vũ mắt thấy cổ kiếm môn hai người xuất hiện, sắc mặt biến thành biến hóa, hai người kia trên người đều có kiếm ý di động, rất rõ ràng cũng đã lĩnh ngộ đến kiếm ý tồn tại. Hắn phát hiện mình đi vào Thần Võ Vương quốc thật là đến đúng rồi. Tại đây quả nhiên là thần võ vương quốc cấp dưới 23 quốc gia võ giả đỉnh phong, sáu thế lực lớn chỉ sợ nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, không biết có bao nhiêu. Xem ra ta phải nhanh một chút tăng lên tu vi, những người này không có chỗ nào mà không phải là cường giả, bất kỳ một cái nào đều chỉ sợ không tốt chêu trọng. Trần Vũ nội tâm có chút rung động. Ha ha ha, giỏi, không thể tưởng được Kiếm Vương Sơn vợ a mà náo nhiệt như vậy, ta đây Lý Phiên chuyến tựa hồ chưa có tới một lần Vừa lúc đó, một đạo rung động tâm hồn lên, một người mặc tiên hồng sắc váy nữ tử, làn váy bay múa, khuôn mặt mỹ lệ đơn giản cười, lại mang theo mỹ nhân nhất Tiếu Bạch mỹ sinh cảm giác. Diệu Tuyết Tông, quả nhiên đến rồi. Thần Võ Vương quốc sáu thế lực lớn, hôm nay ngoại trừ Hoàng thất tạo ra, những thứ khác cũng đã đã đến, hiện trường cũng trở nên đặc biệt náo nhiệt lên. Hồng Thiên Đình sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không nghĩ tới những thứ khác mấy thế lực lớn cũng cũng giống như mình, đã lấy được Kiếm Vương Sơn sớm xuất hiện Kiếm Vương Thảo tin tức, hôm nay hắn muốn độc chiếm Kiếm Vương Thảo chỉ sợ không có khả năng rồi. Xem ra mọi người đều biết Kiếm Vương Sơn sớm xuất hiện Vương Thảo sự tình, đã như vậy, như vậy ta Hồng Mỗ cũng không thích quanh co lòng vòng, chúng ta mấy thế lực lớn có tư cách đạt được Kiếm Vương Hạo. Người còn lại không, có tư cách này, không bằng chúng ta trước khiến người khác cút ra ngoài, chúng ta lại phân phối kiếm vương thảo, như thế nào? Ha ha ha, đó là một ý kiến hay, vừa vận ta Diệu Tuyết tông cũng có mấy cái sư đệ sư muội ở chỗ này, ta trước tiên có thể lại để cho bọn hắn ly khai. Lý Phiên tiến cặp mắt kia bên trong, tùy thời tùy chốt đều mang theo mị hoặc. Một ít nhìn xem ánh mắt của nàng võ giả, nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, vừa y mà ánh mắt trở nên mê ly, thần sắc đều trở nên có chút si ngốc lênh lốc. Mấy cái sư đệ sư muội, các ngươi trước tiên lui qua một bên, dù sao kiếm vương thảo tranh đoạt, đối với các ngươi tựa hồ cũng có bất kỳ chỗ tốt. Lý Phiên Tiễn mở miệng nói, mấy cái dây Tuyết tông đệ tử, tự hồ không có cam lòng, lại cũng không dám nói ra, chỉ có thể có lùi qua một bên. "Tôi, mấy người các ngươi là trai, còn không cút nhanh lên đi ra ngoài, ở tại chỗ này làm gì?" Lý Phiên tiến trong hai mắt, một hồi màu xanh lá hào quang tràn ngập đi ra. Khoảng cách Lý Phiên Tiễn gần đây mấy người nam tử cùng nữ tử, nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi phía dưới võ giả, toàn bộ theo trên mặt đất lăn lộn đi ra ngoài. Xem ra cái này Lý Phiên Tiễn yêu đồng tử mị thuật càng ngày càng cao thâm. Lâm Khải trong hai mắt đều là kiên định cùng rung động, đối với bên người Trần Vũ nhắc nhở, Lý Phiên Tiễn tựa hồ là nghe thấy Lâm Khải lời nói, mang trên mặt mị hoặc dáng tươi cười, hai mắt toát ra màu xanh lá hào quang, hướng phía Lâm Khải bên người Trần Vũ bốn mà đi, tại nàng xem ra chỉ cần có thể mị hoặc Trần Vũ, như vậy chẳng khác nào cho Lâm Khải một hạ ma uy. Trần Vũ cảm nhận được Lý Phiên Tiễn cái kia mị ánh mắt mê hoặc, trong nội tâm lạnh lùng nói, đã người muốn tìm ta gây phiền phức, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Không tốt, Lâm Khải bên người chính là cái người kia võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tiểu thanh niên chỉ sợ muốn gặp nạn, Lý Phiên yêu đồng tử thuật coi như là ta cũng phải cẩn thận ứng đối. Mắt Thạch Lý Phiên Tiên ánh mắt tụ tập tại Trần Vũ trên người, không ít người nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả đều thay thế Trần Vũ ngắt một bạ mồ hôi lạnh. Tiểu Đệ Đệ, nhìn xem tỷ tỷ con mắt, ha ha ha. Lý Phiên Tiên yêu đồng tử mỹ thuật, hết thể đều tới hồn nhiên tự nhiên, cặp kia màu xanh lá trong ánh mắt, giống như bắn ra suất vô số bị bẩm thì giờ tối tác, lại để cho người say mê không cách nào tự kiềm chế. Đại tỷ tỷ, ánh mắt của người một điểm rất khó coi, đã lung túng, như vậy giữ lại chẳng phải là thai họa người khác, không bằng sẽ phá hủy a. Rất nhiều người đều cho rằng Trần Vũ ánh mắt ngốc trợn, đã lâm vào Lý Phiên yêu đồng tử mỹ thuật bên trong. Nào biết được Trần Vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Trên người một cổ quỷ dị năng lượng tràn ngập đi ra, cái kia cổ kinh khủng năng lượng đúng là Trần Vũ linh hồn lực lượng, cặp mắt của hắn bên trong, như cùng một cái cực lớn vòng xoáy, điên cuồng lan tràn ra. A, người một chết. Lý Phiên tiến chỉ cảm thấy cặp mắt của mình giống như bị vô số lợi kiếm xuyên phá, lập tức thiếu chút nữa không có bạo tạc nổ tung, cả người phục hồi tinh thần lại, nhịn không được hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao chằm chằm Vũ, trên người Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí thế bạo phát đi ra, lập tức muốn đối với Trần Vũ động thủ. Lý Phiên Tiễn, đây là muốn cùng ta lâm khai động động tại sao? Ta đây tùy thời hoan nên." Lâm Khải mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Vũ thật không ngờ dễ dàng tiểu dễ rủa Lý Phiên Tiên yêu đồng tử mỹ thuật, hơn nữa nhìn bộ dáng Lý Phiên Tiên con mắt chỉ sợ bị thương không nhẹ. "Hừ, chờ xem." Lý Phiên Tiến chỉ cảm thấy ánh mắt của mình hiện tại xưng không chịu nổi, hiện tại cùng Lâm Khải độc thủ, chỉ là suy yếu thực lực của mình, nàng mục đích của chuyến này thế nhưng mà cắp lấy kiếm vương thảo. Tùy thời phục hồi, chỉ hy vọng lần sau ánh mắt của người đừng thật sự bị vì rồi." Lâm Khải lạnh lùng nói, hắn biết rõ Lý con mắt bị thương không nhẹ, nói. Rất nhiều người nghe thấy Lâm Khải những lời này cũng nhịn không được có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Vũ, cái này một mực tại Lâm Khải bên người, tựa hồ không chút nào thu hút người trẻ tuổi, nhân vũ cảnh trùng, kỳ đỉnh phong võ giả, hắn lại có thể lại để cho Lý Phiên Tiên yêu đồng tử mỹ thuật kinh ngạc, cái này cũng không thấy nhiều. Trà NJ lại lại tiên ma tông xuất hiện lần nữa một thiên tài, xem ra không cao hơn 20 tuổi. Không ít mọi người nhau nhau suy đoán Trần Vũ thân phận lên. Siu, xiếu, xiu. Vừa lúc đó, kiếm vương thảo đột nhiên xông tới, năm sáu gốc vương thảo đồng thời hướng phía bên ngoài chạy thủ mạng. Ha ha, cái này gốc kiếm vương thảo là của ta. Hồng đỉnh trước hết nhất lao tới. Tổng về trong đó khí thế nhất thị kiếm vương thảo xung kích mà đi, hai tay hướng phía kiếm vương thảo đột nhiên bắt mà đi. Rất nhiều người cũng không dám đi trêu chọc Hồng Thiên đỉnh, chỉ có thể có cảm thán kiếm vương thảo chỉ sợ muốn rơi vào Hồng Thiên đỉnh trong tay, người còn lại cũng nhao nhao hướng phía những thứ khác kiếm vương thảo tranh đoạt mà đi. Trần huynh đệ, ngươi coi chừng một ít. Nào biết được Lâm Khải lời nói còn chưa nói xong, Trần Vũ trên người nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi khí tức bạo phát đi ra, sau lưng màu trắng bạc cánh đột nhiên hiện hiện. Phi lớn cánh khẽ vỗ phía dưới, Trần Vũ không trực tiếp bay lên, mục tiêu của hắn dĩ nhiên là Hồng đỉnh muốn bắt, bắt cái kia gốc kiếm vương thảo. Rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn xem lăng không bay lên đến trần vũ, đều có sợ sở, trong ánh mắt đều là vẻ tham lam, một người võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong võ giả, vừa ý mà có được có thể phi hành linh bảo. Muốn chết. Hồng Thiên đỉnh không nghĩ tới thậm chí có người dám tại chính mình đoạt thức ăn trước miệng quọt, quan trọng nhất là đối phương còn bất quá là một người võ cảnh trung kỳ đỉnh phong số tiểu tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 417, toàn bộ kiếm vương thảo. Trần Hưng Đệ, lúc này đây thật sự là đa tạ rồi, nếu không ta chỉ sợ phải chết tại Hoa Ăn thịt người chi khẩu rồi. Lâm Khải mắt thấy Lâm vào Hoa Ăn thịt người trong vòng vây tảo Lâm bọn người.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 Có thể đem trước mặt cái này tòa cao ngất mấy trăm trượng ở núi, một kiếm từ trung gian chém thành hai khúc, cường giả như vậy đến cùng cường hãn đến hạng gì trình độ. Ồ, oh, không thể tưởng được tại nhỏ như vậy địa phương vợ vừa im mà đã xuất hiện Niết Bàn Cảnh võ giả, xem ra cũng cũng không tệ lắm. Lao thôn tại thôn tiên ấn bên trong cảm thán nói. Trần Vũ lập tức như mày, do hỏi, Niết Bàn Cảnh? Trần Vũ tựa hồ còn là lần đầu tiên nghe thấy ba chữ kia, chẳng lẽ Niết Bàn cảnh Cảnhwidetilde là bậc cấp cảnh phía trên võ giả sao? Tiểu tử, không cần nhiều muốn, Niết Cảnh đối với ngươi còn có chút xa xôi, ngươi bây giờ nhân vật mục quan trọng nhãn hiệuwidetilde là mau chóng đến Bách Cấp cảnh.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 Chỉ sợ tiểu xem như không chết cũng muốn trọng thương, hắn biết do hắn tiểu nhìn trên bầu trời người kia vo cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi thanh niên. Xuy. Sư Minh coi chừng. Phạm Lâm trực tiếp cư trú trên xuống, trong tay kiếm trực tiếp chém xuống một cái, nát bễ này đạo vết kiếm, kéo lại Tôn Kiên, hai người rời khỏi mấy bước, mới đứng vương bước chân. Nhưng lại tại cái này giao phong ngắn ngủi thời gian, Trần vũ đã lần nữa đạt được thứ tư gốc kiếm vương thảo. Hảo cương tiểu tử, thực lực của hắn chỉ sợ không kém gì bất luận kẻ nào vo cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả. Nhất là kiếm pháp của hắn thật là rất quỷ dị. Không thể tưởng được cầm sát song kiếm hai người Tôn Kiên vợ ơ im mà đều không làm gì được hắn cả. Chỉ sợ muốn cầm sát song kiếm hai người liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó hắn, mới có thể đả bại hắn. Mắt thấy Trần Vũ vợ ơ im mà lại để cho cầm sát song kiếm Tôn Kiên kinh ngạc, rất nhiều võ giả đều âm thầm kinh ngạc mà bắt đầu, đến cùng Trần Vũ là từ đâu xuất hiện thiên tài. Một ít lớn tuổi một ít võ giả, ánh mắt đều là cảm thán, nhịn không được tự đủ, thần võ thịnh thế sắp đã đến, thiên tài sẽ như cùng đầy sao bình thường xuất hiện, cũng sẽ như là giống như sao băng truy lạc, bị ai nhất chính là cùng những cái kia cao cấp nhất thiên tài sinh hoạt tại cùng một cái thời đại thiên tài. Bọn hắn cuối cùng nhất chỉ biết trở thành phụ gia mà thôi. Tốt, rất tốt, không thể tưởng được ta cổ kiếm môn cầm sắt song kiếm hai người, vả lại mà cũng có tại trong tay người khác có hại chịu thiệt thời điểm, quan trọng nhất là để cho chúng ta có hại chịu thiệt hay là kiếm pháp, hôm nay ta hai người nhất định phải cùng ngươi so một cái cao thấp. Phạm Lâm hai mắt gắt gao chằm chằm vào đối diện Trần Vũ, muốn biết cổ kiếm muôn cầm sắt song kiếm hai người, tại thần võ vương thủ đô rất có danh tiếng. Hai người lần trước long đẳng bảng đều là top 50 tên, dựa theo lần trước long đẳng thực lực cùng tiêu chuẩn, hai người nếu liên thủ mà bắt đầu, như vậy hoàn toàn có thể tiến vào trước 20. Hôm nay cũng tại Trần Vũ như vậy một cái vô danh tiểu tốt trong tay có hạ chịu thiệt, hai người bọn họ như thế nào không phẫn nộ. Cam tâm tình nguyện vung bùi. Trần Vũ xem trên mặt đất mặt cầm sắt song kiếm, nội tâm cũng có chút ít rung động, hắn biết rõ hai người này liên thủ, chỉ sợ hắn nhất định phải thể hiện ra đao kiếm sắc nhập thực lực, hơn nữa cựu khiếu toàn thân còn nhất định phải mở ra sáu cái thiếu huyệt, đem tu vi của hắn tăng lên tới nhân vũ cảnh đại viên mãn mới có thể đả bại đối phương. Ha ha ha, không thể không nói, ngươi thật sự là tự tìm đường chết, rõ ràng dám tiếp nhận hai người chúng ta khiêu chiến, ngươi cũng đã biết hai người chúng ta liên thủ, coi như là nửa bước bách kiếp cảnh giả, cũng bộ Tôn Kiên không thể tưởng được Trần Vũ vờ im mà sáng khoái như vậy tiểu đáp ứng khiêu chiến, lập tức lạnh lùng nói: "Không chỉ nói các ngươi chỉ là hai người, coi như là 10 người lại có làm sao, ta làm theo tiếp nhận." Trần Vũ sau lưng phi ảnh xí biến mất, cả người rơi trên mặt đất mặt. "Tiểu tử, ta trước hết giết ngươi nói sau." Hồng Thiên Đỉnh mắt thấy Trần Vũ rơi trên mặt đất mặt, cơ hội tốt như vậy, như thế nào lại bỏ qua? Toàn thân cùng bố khí thế lan tràn đi ra, ở đây trong mọi người, Hồng Thiên Đỉnh thực lực tuyệt đối là kinh khủng nhất đấy, nhất là hắn còn am hiểu kiếm pháp. "Xuy!" Hồng Thiên Đỉnh linh lực hướng lấy trong tay mặt kiếm bắt đầu khởi động mà đi thời điểm, Một kiếm đen không gian vỡ ra ra, một kiếm hướng phía Trần Vũ đột nhiên bổ đi ra. Hừ, tới tốt, ngươi bất quá là một cái lao cầu hồng lông mày quái mà thôi. Trần Vũ cũng không có chút nào lùi bước, trái lại trong tay hư kiếm một kiếm nên đón đi lên. Nào biết được đúng lúc này, cầm sát song kiếm Tôn Kiên cùng Phạm Lâm đồng thời một kiếm chém ra đi, bọn hắn trực tiếp chặn đường tại Hồng Thiên đỉnh phía trước, song trên thân kiếm mang theo lảnh lảnh hào quang. Hồng Thiên đỉnh, chúng ta cổ kiếm môn làm sự tình, lúc nào đến phiên tay, ta hai người liên thủ đối phó Trần Vũ, nếu ta hai người không bằng hắn, ngươi động thủ lần nữa cũng không muội. Nếu không hôm nay cũng đừng quay chúng ta hai người trước đối phó ngươi, lại để đối phó hắn." Trần Vũ nhìn xem phía trước Cầm Sắt Song Kiếm hai người, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, thầm nghĩ, cái này cổ kiếm môn làm việc tuy nhiên cũng kỹ tay nghiệm, lại tựa hồ như là đó. "Ha ha ha, Cầm Sắt Song Kiếm nói không sai, Hồng Thiên Đình người thân là nam nhạc môn hộ pháp, chán ở dê lẽ lại muốn phải ở chỗ này bậy ra các ngươi nam nhạc môn quy phong, ta Thiên Ma tông lại bất đồng ý." Lâm Khải cư chú trên xuống, trong tay đao cũng là rút, tựa hồ một không hợp, đối với Hồng Thiên, thiên hai đến màu đỏ dùng dùng, trong tay kiếm khí đã phóng xuất ra. Mắt thấy ba người đem mình bao vây lại, chỉ có thể có cắn răng. Giang Dác, một kiếm hướng trên mặt đất mặt chém dựng xuống dưới, trừng mắt Trần Vũ, mở miệng nói, "Số tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, bất quá đợi tí nữa ta Hồng Thiên đỉnh nhất định phải bảo ngươi sống không bằng chết." Hồng Thiên đỉnh nói xong, thu hồi trong tay kiếm, trực tiếp lui qua một bên, sắc mặt lạnh lẽn. Tôn Kiên mắt thấy Hồng Thiên đỉnh lui ra ngoài, cất cao giọng nói, "Hôm nay ta cầm sát song kiếm khiêu chiến Trần Vũ, nếu ai dám tại chúng ta không có phân ra thắng bại trước kia đối với Trần Vũ đạo thủ, như vậy chúng ta cầm sát song kiếm tất nhiên trước giải quyết hắn." Không thể tưởng được Cổ Kiếm môn cầm sát song kiếm vờn vời mà coi trọng như vậy Trần Vũ, bọn hắn đây là đại biểu Cổ Kiếm môn đối với Trần Vũ phát ra khiêu chiến. Bất quá Trần Vũ kiếm pháp cũng xác thực rất chắc tuyệt, hai chủng viên mãn kiếm ý dung hợp cùng linh ngộ, cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện ra đấy. Thiên tài khắp nơi đều tại xuất hiện, ta nghe nói Cổ Kiếm môn cũng có một cái nhân tài mới xuất hiện, giống như gọi là Mộ Dung Ngọc Nhi, còn bị Cổ Kiếm môn thái thượng trưởng lao vinh dự gần 50 năm thần võ vương quốc nhất thiên tài. Ngươi nói cái này Mộ ta thật đúng là nghe nói qua, nghe nói nàng này trời sinh linh thể tốc độ tu luyện vượt xa những người khác, ta đã từng thấy nàng một kiếm chạm giết qua người võ cảnh hậu kỳ võ giả. Tôn Kiên cùng Phạm Lâm đồng thời xoay người lại, hai người nhìn về phía Trần Vũ chỗ địa phương, mang trên mặt ngưng trọng, bọn hắn hôm nay lại biểu chính là cổ kiếm môn khiêu chiến Trần Vũ, tự nhiên không thể có bất kỳ sơ sẩy cùng chủ quan. Không thể tưởng được tu vi của người lại có thể ngắn ngủi tăng lên đến Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bất quá rất đáng tiếc, hai người chúng ta liên thủ, người hay là thua không nghi ngờ. Phạm Lâm nói xong, trong tay một thanh mỏng như cánh ve kiếm xuất hiện, kiếm quang ra mang, kiếm lộ ra nhẹ nhàng vô cùng, rõ ràng tiểu là linh giai trung cấp linh minh. Sư muội Chúng ta không nên cùng hắn nói nhảm, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, để tránh rơi xuống sư môn nguy danh." Tôn Kiên nói xong, trong tay kiếm giơ lên. Vù vù vù. Côn Phong bắt đầu khởi động, Tôn Kiên linh ngộ đúng là phong chi kiếm ý, kiếm của hắn như là một hồi của phong, có thể mang tất cả hết thảy. Ngay sau đó, Phạm Lâm trong tay mỏng như cánh ve nhuãn kiếm cũng vận mẹo mà bắt đầu, nàng linh ngộ vừa âm mà cũng là phong chi kiếm ý, hai người phong chi kiếm ý khí tức lại hoàn toàn không giống nhau. phong kiếm ý cuồng Phạm ý hòa, như là một hồi xuân, lại chứa lớn lao sát ý đại phong ca pháp. Tôn Kiên cùng Phạm Lâm hai cá nhân tu luyện đều là giống nhau địa cấp cực phẩm võ khí kiếm pháp, hai người toàn thân khủng bố kiếm ý tràn ngập đi ra, hai người bóng kiếm theo bốn phương tám hướng đem Trần Vũ bao khỏa ở trong đó. Hai người liên thủ về sau, thực lực của bọn hắn phảng phát xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai người hỗ trợ lẫn nhau, hai người kiếm pháp cũng tựa hồ trở nên hoàn mỹ không tì vết. Tôn Kiên cùng Phạm Lâm hai người đều giúp nhau liếc mắt nhìn, bọn hắn đã cùng một chỗ mài luyện kiếm pháp, sinh hoạt tiếp cận 20 năm, lẫn nhau đã sớm tâm ý tương thông, bọn hắn không tin Trần Vũ có thể phá kiếm pháp của bọn hắn, tự nhận là đã năm chắc thắng lợi trong tay. Trần Vũ nhìn xem hai người kiếm pháp, không biết vì cái gì Nội tâm của hắn bên trong đột nhiên sinh ra một loại không biết hiểu ra, trong đầu của hắn phảng phất xuất hiện một bức hình ảnh. Vì cái gì kiếm vương sơn có thể được người một kiếm từ trung gian chém thành hai khúc, tại sao phải có người kiếm pháp có thể tu luyện đến mạnh mẽ như vậy tình trạng? Nhất lực hàng tập hội, một kiếm diệt 10 kiếm. Mỗi cá nhân tu luyện kiếm pháp bất đồng, thế nhưng mà mỗi người có thể sử dụng kiếm pháp kỹ xảo lại càng là chênh lệnh và phần, nói thí dụ như trước mặt cầm sắt song kiếm hai người, hơn 10 năm kiếm pháp mại hợp, kiếm pháp của bọn hắn lẫn nhau trở nên hỗ trợ lẫn nhau, liên hợp cùng một chỗ là có thể phát huy ra vượt qua hai người bọn họ nên có thực lực. Thế nhưng mà Trần Vũ đâu này? Hắn chỉ có một người, bất quá một người vì cái gì không thể phát huy ra vượt qua thêm nữa. Người thực lực đâu này? Đó chính là hắn kiếm pháp còn không có có lĩnh ngộ đúng chỗ. Trần Vũ ánh mắt không ngừng lập lòe, hắn hoàn toàn đắm chìm tiến vào đặc thù nào đó ý cảnh bên trong, trong đầu đều là kiếm vương sơn một kiếm kia. Những cái kia bị Trần Vũ thu nhập thôn thiên ấn bên trong kiếm vương thảo, tự hồ là cảm nhận được Trần Vũ khí tức biến hóa, vờ ờ mà chủ động theo thôn thiên ấn bên trong lao tới, nhảy vào Trần Vũ trong đầu. Xíu, xíu, xiu. Bốn góc kiếm vương thảo toàn bộ chuyển hóa trở thành một đạo bóng kiếm. Mà đạo kia bóng kiếm chính là một cái thân mặc bạch ý trung niên Nam tử trong tay cũng không có kiếm thế nhưng mà ngay tại hắn dơ cánh tay lên lập tức kiếm chính là của hắn tay một kiếm chạm rơi xuống hồn nhiên tự nhiên một kiếm kia có thể vì diệt hết thảy cũng kể cả trước mặt kiếm Vương Sơn cái kia chính là kiếm ý phía trên rất cao ý cảnh tiểu tử thúi này không muốn sống trăng ở thời điểm này hắn rõ ràng đi lĩnh ngộ kiếm cảnh quả thực là một thiên tài lao thôn cảm thụ được Trần Vũ tình huống nhìn không được trong nội tâm rung động lại không có đi quá d Trần Vũ hắn biết rõ cơ duyên như vậy rấtân quý một khi bỏ qua không biết Trần Vũ tiếp theo muốn lính ngộ là lúc nào rồi Răng rắc. Kiếm Vương Sơn từ trung gian một phân thành hai, cái kia cái trung niên nam tử cánh tay thu vào, kiếm ý tràn ngập, cả tòa Kiếm Vương Sơn phương viên mấy trăm trượng đều là kiếm khí bao phủ. Đúng, đúng. Chính là như vậy, nhất lực hàng tập hội. Bóng người kia tại Trần Vũ trong đầu biến mất hầu như không còn, bốn gốc kiếm vương thảo toàn bộ dung nhập Trần Vũ trong đầu, biến mất hầu như không còn, thì ra là tại đây lập tức, Trần Vũ toàn thân khí thế đột nhiên đại biến. Hắn làm gì? Như thế nào còn không ra tay, chán nản lẽ lẽ hắn muốn tự tìm đường chết. Chẳng không phải là bị sợ a, đã không biết xuất thủ, cầm sát song kiếm công kích muốn chém giết hắn rồi người biết rõ cái gì, hắn là tại lĩnh nộ cái gì, theo trên người hắn cái kia cổ hơi thở hoàn toàn có thể cảm thụ được, cũng không biết hắn tại lĩnh ngộ cái gì. Mắt thấy cầm sắt xong kiếm kiếm muốn rơi vào Trần Vũ trên người, thì ra là cái kia lập tức, Trần Vũ hai mắt đột nhiên mở ra, trong hai mắt hơn 10 đạo bóng kiếm tóe bắn đi ra, trực tiếp xé rách xuất hơn 10 đạo khe hở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 419, Kiếm Vương Sơn kêu gọi. "Thiên, thật là khủng khiếp kiếm ý, ta như thế nào cảm giác được kiếm kiêu ý giống như có thể đè ta đập phát chết luôn đâu này." Một người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả cảm thán nói, không được thân thể đều có chút phát run. Cái này Trần Vũ rốt cuộc là cái gì quái thai? Hắn viên Mãn kiếm ý cảnh giới giống như lần nữa tăng lên, chỉ là kiếm ý tự lại để cho ta cảm thấy sợ hãi. Có là một người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả mở miệng nói, kẻ này quật khởi chỉ sợ là tất nhiên, lần này long đằng bảng thiên tài xuất hiện lớp lớp, kẻ này khẳng định tại top 50 bên trong có được một chỗ cắm rủi. Mắt thấy Trần Vũ trên người kiếm ý trở nên như thế khủng bố, trung quanh vây xem võ giả đều trở nên rung động mà bắt đầu, nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều là kính sợ. Huyễn Diệt pháp, đệ tam cái cảnh giới, tiêu tan. Trần Vũ không thể tưởng được chính mình viên Mãn kiếm ý lần nữa đột phá. Chỉ thiếu chút nữa hắn có thể đụng chạm đến tầng kia bình chứng, bất quá hắn đã cảm nhận được chính mình kiếm ý đột phá khủng bố. Nguyên bản hắn cảm giác mình đã bại cầm sát song kiếm, có lẽ cần thi triển xuất cựu khiếu toàn thân thứ 6 cái khiếu hệt, hiện tại xem ra, căn bản không cần. Địa cấp cực phẩm võ kỹ kiếm pháp huyền diệt kiếm pháp, theo thứ hai cảnh giới giống như huyền giống như thực tăng lên tới đệ tam cái cảnh giới tiêu tan, thực lực của hắn cũng xuất hiện cực lớn tăng lên. Vô cùng vô tận bóng kiếm theo Trần Vũ trên người tràn ngập đi ra, kiếm, như là từng đả hủy diệt kiếm, tại thân kiếm chung quanh chỗ có không gian cùng kiếm, toàn bộ đều bị hủy diệt. Trần Vũ cảm thụ được Huyễn Diệt kiếm pháp đệ tam cái cảnh giới cứng hãn, nội tâm cũng có chút ít kích động, hắn cũng không nghĩ tới Huyễn Diệt kiếm pháp đột phá đến đệ tam cái cảnh giới vở âm mà khủng bố như vậy. Tôn Kiên cùng Phạm Lâm hai người sắc mặt đồng thời đại biến, bọn hắn đều giúp nhau trông thấy lẫn nhau trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia chính là Trần Vũ viên mãn kiếm ý đột phá, hắn viên mãn kiếm ý đột phá đến kiếm ý phía trên một cái khác cảnh giới, tuy nhiên cảnh giới kia đối với ở hiện tại Trần Vũ còn rất mơ hồ, thế nhưng mà cho dù là độ chạm đến từng chút một, đối phó hai người bọn họ cũng đã dư giải. Muốn biết toàn bộ cổ kiếm môn sở hữu tất cả võ giả bên trong, có như là thái thượng trưởng lão bên trong, Có thể chính thức đụng chạm đến cảnh giới kia võ giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Vũ lúc này mới bao nhiêu niên kỷ, lại có thể đụng chạm đến kiếm cảnh cảnh giới, đây quả thực là thiên cổ đến nay kiếm pháp kỳ tài, như vậy kiếm pháp thiên tài làm sao có thể xuất hiện tại thần võ vương quốc? Bành! Hai người đồng thời bị một kiếm đánh bay ra ngoài, hai người khí huyết lăn mình, sắc mặt đều là tái nhận, chào lấy trong tay mặt kiếm cánh tay đều đang run rẩy. Trần Vũ nhìn xem đối diện cầm sắt song kiếm, hắn biết rõ chính mình đụng chạm đến kiếm ý phía trên cảnh giới, hai người bọn họ kiếm pháp rốt cuộc không cách nào không biết làm sao chính mình Trần Vũ thực lực xuất hiện lần nữa biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại coi như là lại để cho hắn một mình đối mặt Tào Lâm, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Cầm sát xong kiếm hai người trắng bệnh trên mặt, mang theo vạn phần thất lạc, hai người ánh mắt phức tạp chằm chằm vào Trần Vũ, ước chừng đi qua mấy hơi thở. Hai người mới thật sâu hít một hơi, phản phất lập tức dàn mua mười mấy tuổi, lập tức nhịn không được cảm thán nói: "Sư huynh, chúng ta thực có lẽ hảo hảo bế quan, sư phụ nói không sai, thần võ thịnh thế đã đến, đến ra, chúng ta nếu như còn bảo thủ, như vậy chỉ biết trở thành những cái quật khởi ngôi sao mới phụ gia." Tôn Kiên nghe thấy Phạm Lâm lời nói, nhìn không được gật gật đầu, lập tức quét Trần Vũ liếc, đối với Trần Vũ mở miệng nói, tại hạ Tôn Tiên, còn không biết thiếu hiệp cao tính đại danh. Ở thời điểm này, rất nhiều người lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn còn không biết trước mặt người thanh niên này đến tốt cùng gọi là gì danh tự, lập tức đều có chút tỏ mò lên. Trần Vũ. Trần Vũ đối với cầm sát song kiếm cũng không có phản cảm, lập tức rất là sáng khoái mở miệng nói. Tôn Kiên đối với Trần Vũ gật gật đầu, cười nói, các hạ kiếm pháp phú làm cho người bội phục, ta muốn nếu như các hạ nguyện ý đến chúng ta cổ kiếm môn, như vậy có lẽ sẽ có người muốn có được đồ vật gì đó. Muốn biết cổ kiếm môn kiếm pháp thâm bất khả trắc. Trần Vũ biết rõ Tôn Kiên nói rất đúng sự thật, cổ kiếm môn thân là thần võ vương quốc sáu thế lực lớn một trong, có thể bồi dưỡng được Cầm Sắt Song Kiếm thiên tài như vậy, tự nhiên không phải quên được hư danh. Tương lai tự nhiên sẽ đi cổ kiếm môn tiếp. Cầm Sắt Song Kiếm hai người xoay người, vờ như mà không bao giờ nữa xem ở đây tất cả mọi người, hướng phía Thiên Chập Sơn mạch bên ngoài rất nhanh rời đi. Trần Vũ tuổi còn nhỏ kiếm pháp cảnh giới, chỉ sợ đối với hai người nội tâm xung kích cũng không nhỏ. Hà Đông Ba sư bên trong nữ tử kia sắc mặt sợ, còn có lão nhị giờ phút này nhìn xem Trần Vũ, cũng là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Vừa nghĩ tới trước mặt mình nếu là thật đối với Trần Vũ độc thủ, chỉ sợ chính mình sớm đã là kiếm của đối phương hạ vong hồn, nhịn không được phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Đại ca, ngươi nói không sai, tiểu tử này thật sự thật không đơn giản. Phụ nữ trung niên nhìn xem Trần Vũ, biết do chính mình ba người chỉ sợ, cả đời đều không thể với tới đối phương, nhìn không được rung động nói. Phi Vũ tông hộ pháp Dương Khuê nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt lập lòe, hắn suy nghĩ coi như là hắn xuất thủ, chẳng lẽ thật sự tiểu so cổ kiếm muôn cầm sát kiếm tốt bao nhiêu sao? chỉ sợ kết quả của hắn có thể so với Cầm Sát Song Kiếm thảm hại hơn, thực lực của hắn có thể không sánh bằng Cầm Sát Song Kiếm liên thủ, lập tức trong nội tâm cũng triệt để gây đi cấp lấy Kiếm Vương thảo tâm tư. Ha ha ha, không thể tưởng được tiểu đệ đệ mạnh mẽ như vậy, muốn hay không đi theo tỷ tỷ đi Tam Miểu Tuyết Tông, tại Miểu Tuyết Tông tiểu đệ đệ ngươi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Lý Phiên Tiễn hai mắt lóe ra khát thường sát thái, nhìn xem Trần Vũ, muốn biết Miểu Tuyết Tông vô luận nam đệ tử hay là nữ đệ tử, cũng có thể từ bên ngoài song tu đem đồng gốc hồi trở lại Miểu mang về đến người tiền phú càng cao, đã bị Miểu Tuyết cao tầng lại càng nặng xem. Đại tỷ tỷ Ngươi như vậy buồn nôn ta có thể chịu không được, Miểu Tuyết Tông ta hay là không đi rồi, đừng lúc nào bị bán đi còn giúp người khác tại kiếm tiền. Trần Vũ không chút nào cho Lý Phiên Tiễn màn mũi, về phần đối phương mị hoặc chi thuật, đối với hắn Trần Vũ mà nói, trên căn bản là hoàn toàn không có, có bất cứ hiệu quả nào. Không nói trước Trần Vũ tâm thần kiên định, sắc đẹp căn bản không cách nào dao động nội tâm của hắn. Lại tiếp theo chính là của hắn linh hồn lực lượng xa xa vượt qua nhân vũ cảnh tu vi sở hữu tất cả võ giả, Lý Phiên Tiễn muốn mị hoặc hắn, nói không nhất định còn sẽ tìm được chính mình mị hoặc chi thuật căn Tiểu đệ, đệ thật sự là bất cận nhân tình không biết phong hoa quy nguyện, uổng phí người ta một fan khổ tâm. Lý Phiên thiến mắt thấy Trần Vũ không có chút nào dao động, cũng biết chỉ sợ vô luận như thế nào, cũng căn bản không cách nào nói động Trần Vũ, chỉ có thể có đủ chút ít không thể làm gì. Mắt thấy nguyên gốc chàng về Trần Vũ nguy cơ, vừa y mã tại trong khoảnh khắc hóa giải, hôm nay ngũ đại môn phái người, tự hồi chỉ có Hồng Thiên đỉnh còn muốn đối phó Trần Vũ. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt tụ tập tại Hồng Thiên đỉnh trên người, thế nhưng mà Hồng Thiên Đình hiện tại nội tâm cũng là rung động, hắn toàn lực xuất thủ chưa hẳn thể chém giết Trần Vũ, chi Trần Vũ bên người còn có một Tiên Ma tông đệ tử Lâm Khải. Lâm Hải thực lực cũng chưa chắc sẽ yếu, hai người liên thủ, ai đối phó ai, ai chém giết ai chỉ sợ còn không nhất định. "Sú tiểu tử, hôm nay tiểu tính toán vận khí của người tốt, ta Hồng Thiên đỉnh đem khoản này sổ sách nợ kỹ, ngày sau hoàn toàn hoàn trả." Hồng Thiên đỉnh nói xong, xoay người hướng phía xa xa nhạt nhòa mà đi. "Ồ, chuyện gì xảy ra?" Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn phản phất cảm giác được Kiếm Vương Sơn ở trong chỗ sâu, tựa hồ có một giọng nói giống như tại kêu gọi hắn, vào hắn đầu cái kia thảo, cũng chuyển hóa trở thành kiếm làm sao vậy?" Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ sắc mặt khó coi, lập tức có chút vội vàng nói, hắn còn tưởng rằng là Trần Vũ vừa rồi kiếm ý đột phá, làm cho cảnh giới bất ổn. Trần Vũ lắc đầu, nhìn phía xa kiếm ý tràn ngập kiếm vương sơn, mở miệng nói, "Lâm đại ca, ta cảm giác được kiếm vương sơn bên trong, giống như có một giọng nói tại kêu gọi ta, xem ra ta phải muốn đi vào kiếm vương sơn đi xem đi." "Cái gì? Kêu gọi người? Lâm Hải thiếu chút nữa không có giống to đi ra, muốn biết từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu kiếm pháp cường giả muốn đi vào kiếm vương sơn, thế nhưng mà không, có chỗ nào mà không phải là bị kiếm ý cản mà chết, tựa là kiếm ý ngăn cản, căn bản không cách nào tiến vào. Trần huynh đệ, ngươi ngàn bạn đừng xúc động, nghe đại ca liếc, cái này kiếm vương Sơn tà môn nhanh, chúng ta bây giờ lì khai tại đây. Lâm Khải biết rõ kiếm vương Sơn cùng bố, lôi kéo Trần Vũ tiểu phải lì khai. Kiếm vương Sơn ở trong chỗ sâu, hai tòa ngọn núi chỗ thấp nhất, một thanh đen kịt kiếm, bốn phía đều là đen kịt khóa sát, đem chui kiếm nảy phong tỏa ở trong đó. Đầy trời kiếm y điên cùng chấn áp lấy chui kiếm nảy, chui này kiếm đen kịt thân kiếm tản mát Chôi này đen kịt kiếm giống như muốn xuống tới, thế nhưng mà ngay tại thân kiếm vừa mới di động lập tức, bốn phương tám hướng khóa sắt lập tức hiện ra ra, một tấc một tấc giữ chặt đen kịt kiếm, phân thành hai đoạn kiếm vương sơn cũng điên cùng lăn mình, đầy trời kiếm ý bao khóa mà xuống, muốn triệt để trấn áp chôi này đen kịt kiếm. Không, không đúng. Lâm Đại Ca, kiếm vương sơn chuyến đi, ta thế tại phải làm. Trần Vũ theo Lâm Khải trong tay dãy rùa đi ra, hắn trước nay chưa có cảm nhận được cái loại này mãnh liệt triệu hoán, hắn nhất định phải tiến về trước kiếm vương sơn ở trong chỗ sâu đi một chuyến. Sư phụ, người thấy thế nào? Trần Vũ tại thôn Thiên Ấn ở bên trong quay mắt về phía Lao thôn dò hỏi, muốn biết đâm tới Kiếm Vương Sơn chỉ sợ các hung chưa hẳn, hắn cũng cảm nhận được trong đó ẩn chứa nguy cơ. Lao thôn thoáng vận khởi lông mày, lập tức mở miệng nói, "Đã muốn đi, như vậy tự đi, làm gì lễ mà lễ mẻ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ vĩnh viễn làm một đôi." Tốt. Trần Vũ nghe thấy Lao thôn lời nói, không còn có chút nào chần chừ. Bèo. Trên lưng phi ảnh sĩ lập tức hiện hiện, cả người trực tiếp theo trước mặt dòng sông thượng diện thoát ra đi, hướng phía Kiếm Vương Sơn ở trong chỗ sâu hành mà đi. "Thiên, cái này Trần Vũ đi rồi." Hắn vừa âm mà thật sự hướng phía Kiếm Vương Sơn ở trong chỗ sâu đi, muốn biết từng ấy năm tới nay như vậy, tựa hồ tiến vào Kiếm Vương Sơn người, sau khi đi ra hoặc là biến thành tiên điên, hoặc là trực tiếp tử vong. Mắt thấy Trần Vũ hướng phía Kiếm Vương Sơn ở trong chỗ sâu bay ra ngoài, rất nhiều võ giả sắc mặt đều là rung động, nhìn xem Trần Vũ bóng lưng mang theo tiếc hận, hiển nhiên bọn hắn đều tại cảm thán một thiên tài sắp vĩnh lạc tại Kiếm Vương Sơn. Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi, cũng nhịn không được nữa lắc đầu, hắn không phải đã không có nhắc nhở cho Trần Vũ, thế nhưng mà Trần Vũ nhưng vẫn là khừ khừ hắn cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý, chỉ có thể có cầu nguyện Trần Vũ có thể bình an trở về. Đến đây đi, đến đây đi, mang ta đi, dẫn ta ly khai cái này không có thiên lý thế giới. Trần Vũ càng là tới gần Kiếm Vương Sơn, ở sâu trong nội tâm cái loại này kêu gọi lại càng là mãnh liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 420, mà Kiếm hiện. Xiêu, xiếu, xiêu. Đây trời tràn ngập đều là vô số bóng kiếm, những cái kia bóng kiếm hướng phía Trần Vũ đột nhiên tập kích mà đến. Mắt thấy những cái kia bóng kiếm muốn tập kích đến Trần Vũ thời điểm, Trong cơ thể của hắn, một cố gắng tăng cường hung hãn kiếm ý tràn ngập đi ra, đem những cái kêu bóng kiếm toàn bộ xé rách. Tại đây đến cùng cất dấu chính là cái gì? Vừa y mà khủng bố như vậy kiếm ý, những này kiếm ý rốt cuộc là ai lưu lại đấy? Vừa ý mà nhiều năm như vậy còn không có có tiêu tán. Trần Vũ trên lưng phi ảnh sĩ không ngừng lập lòe, thân ảnh của hắn không ngừng tới gần kiếm vương sơn, thế nhưng mà nội tâm của hắn nghi vấn cũng trở nên ngày càng nhiều. Có người xâm nhập ma kiếm phạm vi, đây là chuyện gì xảy ra? Tại xa xôi một tòa cự đại trong cung điện, một người trung niên nam tử đứng chắp tay. Nếu như Trần Vũ có thể trông thấy hắn mà nói, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Vì vậy áo trắng trung niên nam tử, đúng là hắn trong đầu kiếm vương thảo dung hợp thời điểm bóng người kia. Trung niên nam tử toàn thân khủng bố kiếm ý tràn ngập đi ra, hai tay tại trước mặt huy động thời điểm, cả người phảng phất cùng trước mặt không gian dung làm một thể. Lập tức bàn tay của hắn phía trên, thời gian dần qua vợ ơ ỉ mà vận bẹo xuất một bức hình ảnh, trong tấm hình đúng là Trần Vũ không ngừng tới gần kiếm vương sơn chẳng cảnh. Không đến 20 tuổi, sờ sờ đến kiếm cảnh. Thần võ vương quốc vờ ơ ỉ mà xuất hiện như thế thế tại, trôi này ma kiếm những năm này càng ngày càng sinh động, đã không cách nào áp, như vậy có lẽ hắn có biện pháp giải quyết. Trung niên nam tử trên mặt xuất hiện một vòng kiên định thần sắc lập tức tự đủ, nếu như ngươi có thể nhất phi trùng tiên, như vậy ma kiếm giúp ngươi, nếu như ngươi muốn sa đoạn trảm luân, như vậy ma kiếm giết ngươi, hi vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Có lẽ đây là một phần cơ duyên, có lẽ đây là một phần nghịch duyên, tu vi của ta cũng thật nhiều năm chưa từng tiến thêm, nhìn xem ngươi có thể không mang đến cho ta một điểm cải biến. Trung niên nam tử trên mặt cũng lưu xuất một ít điên cuồng, hắn biết rõ có lẽ theo hắn làm xuống quyết định này thời điểm, vận mệnh của hắn cũng sẽ cùng theo trong tấm hình cái kia không biết thanh niên liên tiếp cùng một chỗ. Nếu có một ngày, người thanh niên kia thật sự đi theo ma kiếm rơi vào Trầm Luân, như vậy tâm cảnh của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, đời này sẽ tâm ma cuốn thân, có lẽ Vĩnh Viễn không có đột phá thời điểm. Ta độc cô kiếm hiệp sông pha nhiều năm như vậy, theo thần võ vương quốc nhỏ như vậy địa phương, một bước một cái dấu chân sông đến bây giờ, cái đó một lần không phải cựu tử nhất sinh. Năm đó ta muốn thu phục chiếm được ma kiếm lại thiếu chút nữa bị cắn trả mà chết, thế nhưng mà kiếm pháp của ta cùng tu vi thực sự tại đó xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về sau ta lợi dụng thực lực của ta trấn áp ma kiếm, không phải là không nghĩ đến chính mình có một ngày có thể tu phục chiếm được ma kiếm, thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Ta nếu không không cách nào thu phục chiếm được ma kiếm, ma kiếm còn trở thành tâm ma của ta, hôm nay ta xem như một lần hào đánh bạc, một lần sinh tử hào đánh bạc. Độc cô kiếm hiệp trên mặt lưu xuất tăng thương thần sắc, vừa lúc đó, trong cung điện, hai trung niên nam tử, thân bất khả trác, trực tiếp bay vào trong cung điện, mặt mũi tràn đầy vội vàng. Sư phụ, đạt được tin tận tin tức, La Sinh môn cùng Vạn Vật môn liên hợp vô số ngũ tinh môn phái, đã bắt đầu đối với chúng ta cấp giới ngũ tinh thế lực động thủ, chết tổn thương thảm thiết, rất nhiều ngũ tinh môn phái đều hướng chúng ta phát ra cầu cứu tín hiệu, sợ là chúng ta nếu lại bất động làm, kiếm cắt chỉ sợ Cái kia cái trung niên nam tử không có nói thêm gì đi nữa, thế nhưng mà trong cung điện không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Độc Cô Kiếm hiệp sắc mặt cũng vô cùng khó coi, ánh mắt ở trong chỗ sâu bóng kiếm di động, lạnh lùng nói, xem ra bọn họ là muốn bức bách ta đi ra ngoài rồi, đã như vậy, như vậy sẽ thanh toán bọn hắn. Thế nhưng mà sư phụ, thương thế của ngươi? Một cái khác trung niên nam tử lo lắng mà nói. Độc Cô Kiếm hiệp khoát khoát tay, cười nói, không có gì đáng ngại, chuyện này không phải đơn giản như vậy, bất quá 10 năm, dù là phía Nam vực bảy bách niên một lần ứng thiên thần võ ti thí, bọn hắn muốn rèn đệ tử, chúng ta kiếm các lại làm sao sợ hãi qua phân phó xuống dưới, kiếm cấp 80 vạn đệ tử, toàn bộ xuất động, lịch lãm rèn luyện 5 năm, 5 năm về sau trở về kiếm cắt. Độc Cô Kiếm hiệp vung tay lên, làm ra quyết định này thời điểm, ở bên cạnh hắn hai trung niên nam tử mặt sắc đều là hoảng sợ. "Sư phụ, chúng ta kiếm cấp thành lập gần trăm năm, nếu như một khi làm như vậy, chỉ sợ kiếm cấp khó giữ được, kiếm cấp sẽ hủy diệt a." Một người trong đó tranh thủ thời gian mở miệng nói. "Nào biết được Độc Cô Kiếm hiệp cười nói, kiếm cấp đã không có có thể xây dựng, thế nhưng mà nếu như kiêm cấp mọi người bị rễ sạch rồi, như vậy ai đến thành lập kiêm cấp?" Hai trung niên nam tử nghe thấy Độc Cô Kiếm hiệp lời nói, Hai người trong ánh mắt đều là bội phục. G.I.F7, con bọn hắn rất rõ ràng, trước mặt trung niên nam tử, tại kiếm các sắp sụp đổ thời điểm xuất hiện, dùng sức một mình vãn hồi kiếm các bại cục, không có người so với hắn đối với kiếm các cảm tình càng sâu, hắn đã có như vậy dũng khí làm ra như vậy đập nồi dìm thuyền quyết định. Trần Vũ tự nhiên không biết mình trong lúc vô hình vận mệnh cùng một người khác liên tiếp cùng một chỗ, hắn hiện tại chính hướng phía kêu gọi chỗ của hắn đuổi đi qua. Xuy. Trần Vũ rơi vào một tòa đen kịp núi trước kia, khủng bố kiếm khí theo núi bên trong trào lên mà ra, hướng phía hắn tập kích mà đến. Trên tay hắn hư kiếm hiện hiện, một kiếm chém ra đi, không gian bị xé nứt ra, những cái tia kiếm khí chia năm xẻ bảy. Tiêu gọi thanh âm đến từ chính núi bên trong. Trần Vũ mặt sắc có chút biến hóa, hắn có thể cảm nhận được trong đầu kêu gọi thanh âm đến từ chính trước mặt cái này đèn kịt núi động cái này, núi động bên trong rốt cuộc là cái gì, tại sao phải cho hắn một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Dầm dầm, đèn kịt núi bên trong không có thiên lý, khủng bố ma khí tại núi bên trong lăn mình mà bắt đầu, chính giữa trôi này đèn kịt kiếm điên cuồng bắt đầu khởi động, nó muốn muốn tránh thoát trung quanh buộc, nó muốn phá tan hôm nay, lao ra cái này gông xiềng. Trần Vũ mặt sợ. Hắn đột nhiên cảm nhận được đến từ chính núi bên trong, vẻ này điên cuồng lực hấp dẫn, vẻ này lực hấp dẫn căn bản không để cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội. A. Trần Vũ chỉ cảm thấy thân thể hướng phía sâu không thấy đáy núi bên trong truy lạc mà đi, khủng bố đen kịt ma khí điên cuồng ăn mòn lấy Trần Vũ thân thể. Thôn Thiên ẩn bên trong lão thôn mặt hoảng sợ, lập tức mở miệng nói, đáng chết, nguyên lai lại để cho vô số võ giả điên cuồng ma kiếm, lại bị khốn tại cái chỗ này, đến tụt cùng là ai làm được đây hết thảy hay sao? Ma khí nhập vào cơ thể, Trần Vũ hai mắt hồng, những cái kia ma khí muốn thôn vẻ Trần Vũ tâm trí. Tiểu tử Tranh thủ thời gian vận chuyển bất bại thần quyết, lợi dụng thôn thiên ấn thôn vệ những ma khí. Lão thôn mắt thấy Trần Vũ tâm thần chịu ảnh hưởng, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Trần Vũ trong đầu như là tiếng sấm chấn động, bất bại thần quyết điên cuồng vận chuyển lại, thôn thiên khắc ở trong cơ thể của hắn điên cuồng xoay tròn. Vô số ma khí bị thôn thiên ấn toàn bộ thôn vệ, vừa ý mà không ngừng ngưng tụ trở thành đen kịt linh lực. Trần Vũ cảm giác được thân thể của mình bên trong, đen kịt linh lực trở nên ngày càng nhiều. Trần Vũ truy lạc tại đen kịt động bên trong, hai mắt gắt chẳng chẳng vào lưỡi tại giữa không đen kịt ma kiếm, quanh đều là lành lạnh lẽo sát. Ánh mắt lập tức ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Triệu Hoán hắn dĩ nhiên là trước mặt cái này trôi tản mát ra lệnh lạnh khí tức ma kiếm, hắn có thể cảm nhận được cái này trôi ma kiếm rất khủng bố. Sư phụ, bây giờ nên làm gì? Trần Vũ có chút không chắc, hắn cảm nhận được trước mặt cái này trôi đen kiếm kiếm rất khủng bố, thế nhưng mà dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào khống chế trôi kiếm này, thậm chí có khả năng bị trước mặt trôi kiếm này tấn trả. Lao thôn trong hai mắt tản mát ra lửa nóng hào quang, hắn không nghĩ tới Trần Vũ thậm chí có cơ duyên như vậy, có thể gặp phải trôi kiếm này, đã như vậy, như vậy tự nhiên không thể bùng thả trôi kiếm này. Hơn nữa Trần Vũ đao kiếm thể thân hình dung hợp chôi kiếm này về sau, tương lai nếu như có thể phát huy ra trôi kiếm này uy lực, tất nhiên sẽ khiếp sợ toàn bộ đại lục. Ha ha ha, số tiểu tử, thiên đại cơ duyên tiểu bày ở trước mặt của ngươi, dung hợp chôi kiếm này ngươi đem sẽ có được vô biên vô hạn lực lượng, bất quá ngươi cũng muốn kinh nghiệm vô số thống khổ, đó chính là ngươi muốn tùy thời cảnh giác ma khí nhập vào cơ thể, bị trôi kiếm này cản trở, thậm chí có khả năng không phải ngươi chủ đạo, mà biến thành trôi kiếm này chủ đạo. Lão tôn trong lời nói mang theo một ít điên cùng, thế nhưng mà Trần Vũ lại nghe được đi ra, hắn dung hợp cùng khống chế cái này chôi ma kiếm, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Hàm Nhi Ta nhất định sẽ cự Vũ thần hoàng gia tộc tiếp ngươi, ta muốn dùng nhất long trọng nghi thức cưới vợ ngươi." Trần Vũ trong nội tâm quyết định. "Sư phụ, ta muốn khống chế trôi kiếm này." Trần Vũ lời nói nói xong, trong tay hư kiếm xuất hiện thời điểm, thư kiếm vờn im mà đang run rẩy, tựa hồ căn bản không dám tới gần trôi này đen kỳ kiếm. "Xuy suy suy." Trần Vũ toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, điên cuồng hướng phía chói buộc mê muội kiếm khóa sắt chặt đứt mà đi, động bên phát ra trận trận ánh lửa. Sú tiểu tử, như vậy căn bản phá không khai mở ma kiếm chói buộc, không thể tưởng được dĩ nhiên là chín thiên huyền khóa đại trận." Vất quá rất đáng tiếc, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, Cửu Thiên Huyền khóa Đại Trận đã, đã mất đi vốn cường hãn diện mục. Lão Tôn trong thanh âm mang theo một ít cảm khái, không có người so với hắn rõ ràng hơn Cửu Thiên Huyền Khoá Đại Trận uy lực. Cái này tòa trận pháp nguyên vẹn cùng toàn thịnh thời kỳ, hoàn toàn có thể hủy diệt vô số thành thị. "Tiểu tử, bài trừ đông nam phương hướng quá sát, sau đó bài trừ tây bắc phương hướng, sau đó chặt đứt phía đông linh lực liên tiếp, lập tức." Lão Tôn thanh ở Trần Vũ trong đầu lên. Trần Vũ như là không biết mệt móc, điên kiếm, nói, điên phá vỡ trước mặt Cửu Thiên Trận. Cổ tiên huyền khóa đại trận trở nên càng ngày càng đơn bạc, ma trên thân kiếm ma khí trở nên càng ngày càng khủng bố. Đây trời ma khí, ẩn chứa đều là giết chóc, vô biên vô hạn giết chóc. Giang giáp, theo Trần Vũ trong tay hư kiếm, chặt đứt cuối cùng một căn đen kịt khóa sắt thời điểm. Chúng tiên ma khí tịch của tới, toàn bộ Kiếm Vương Sơn điên cuồng lăn mình lên. Sa sôi vòng trời, độc cô kiếm hiệp mang trên mặt một vòng vui vẻ, tự đủ, quả nhiên giải khai trói buộc, hi vọng không để cho ta thất vọng. Dậm đen kịt ma khí mang tất cả bộ chập sơn mạch, chập sơn mạch không, ma mình, vô số võ Chị cảm thấy toàn thân cộng lông lỗ đều tại có rút lại, trong nội tâm giống như đều biến thành bắt đầu cuồng bạo, thậm chí sinh ra một loại rết chóp cảm giác. Bèo. Ma kiếm mang theo khủng bố ma khí, hướng phía Trần Vũ bốn mà đến, nó muốn khống chế trước mặt người thanh niên này, nó muốn trở thành độc nhất vô nhị ma kiếm cường giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 421, trọng thương giao long. A. Ma kiếm lập tức chui vào Trần Vũ trong thân thể, cuồng bạo ma khí hướng phía Trần Vũ toàn thân từng tế bào bắt đầu khởi động mà đi, ma kiếm muốn khống chế Trần Vũ. Bảo vệ chặt tâm thần, vận chuyển bại thần quyết, lợi dụng thôn thiên ấn trấn áp nó. Lão tôn tại Tôn Thiên ấn bên trong chậm rãi nói, ra mua mang trên mặt một vòng ngưng trọng, hắn biết rõ có lẽ những thứ khác bảo vật thôn Thiên ấn nhất định có thể có trấn áp, thế nhưng mà trước mặt cái này trôi Ma kiếm thôn Thiên ấn chưa hẳn có thể trấn áp, có thể hay không chính thức trấn áp, phải nhờ vào Trần Vũ chính mình ý chí năng lực rồi. Ta là Ma kiếm, ta là thiên địa chủ thể, người muốn nghe ta đấy. Ta mới là chủ nhân của người. Ma kiếm tại Trần Vũ trong thân thể, điên cùng tán loạn, muốn nhiễu loạn Trần Vũ tâm thần, lại phát hiện theo bất bại thần quyết vận chuyển, Trần Vũ tâm trí trở nên kiên định lên. Ma kiếm phát ra ma khí đều bị thôn Tiên ấn chuyển hóa trở thành đen kịt linh lực, ma kiếm còn có chút kiêng kỵ cái kia đen kịt linh lực, căn bản không dám tới gần thôn Tiên ấn. Xiêu, xíu năm, lập tức ma kiếm mang theo khủng bố ma khí, vờ như -e mà hướng phía Trần Vũ trong ngóc phóng đi, nó muốn khống chế Trần Vũ trong ốc, chỉ có khống chế Trần Vũ trong ngóc, nó mới có thể đạt được tân sinh. Mê mang trong không gian, ma kiếm tản mát ra vô biên vô hạn ma khí, tựa hồ muốn Trần Vũ trong ngóc toàn bộ nhồi vào, thế nhưng mà theo thời gian chậm rãi đi qua, ma kiếm nhưng căn bản không cách nào khống chế Trần Vũ linh hồn. Tiểu tử, lợi dụng linh hồn của ngươi lực lượng trấn áp nó, hàng phục nó. Thu tiên ẩn bên trong, lão thôn không thể tưởng được ma kiếm vờ im mà chui vào Trần Vũ linh hồn trong nước, lập tức biết rõ đây là thu phục chiếm được cùng trấn áp ma kiếm cơ hội tốt nhất. Trần Vũ linh hồn trong nước, hắn tiểu là chỗ thể, khủng bố linh hồn lực lượng hướng phía ma kiếm đấu đá mà đi. Ma kiếm biết rõ chính mình chỉ sợ bị lừa rồi, muốn chạy thủ mạng, lại phát hiện đã tới không kịp, chỉ có thể có điên cuồng dãy rủa, muôn muốn tránh thoát Trần Vũ linh hồn khống chế. Xuy suy suy. Thế nhưng mà tại vô biên vô hạn linh hồn trong nước, Trần Vũ mới là tại đây chủ thể, ma kiếm căn bản không cách nào Theo thời gian chậm rãi đi qua, linh hồn còn trở nên vô cùng bình tĩnh. Trong đó một thanh đen kịt ma kiếm, tản mát ra khủng bố khí thế, chính bình nguyên Phi Du tại trong đó. Trần Vũ hóa thành một đạo thân ảnh, đột nhiên bắt lấy ma kiếm, ma kiếm phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh, muốn dạy rủa, lại bị một cô năng lượng trói buộc, chỉ có thể có mặt cho Trần Vũ vung dậy. Thật là khủng khiếp ma kiếm. Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt ma kiếm, cảm nhận được cái kia cố quân bạo khí thế, hắn biết do chính mình thực lực bây giờ, chỉ sợ căn bản không cách nào khống chế ma kiếm. "Tiểu tử, tại tu vi của ngươi có đột phá đến bách tiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới thời điểm, ngàn vạn không nên dùng ma kiếm, nếu không ngươi vô cùng có khả năng lọt vào cấm trà." Trong điện đốn bên trong lão tôn biết rõ Trần Vũ thuận lợi thu phục chiếm được ma kiếm, cũng nhịn không được nữa thở dài một hơi, thực sự đối với Trần Vũ nhắc nhở. Trần Vũ tu vi hiện tại hay là quá yếu, căn bản không cách nào triệt để khống chế ma kiếm, cường hành vận dụng ma kiếm, vô cùng có khả năng lọt vào không thể lịch chuyển tán trà. Các người xem Kiếm Vương Sơn biến mất, Kiếm Vương Sơn hỏng mất. Kiếm Vương Sơn biến thành vô số cực thạch, lăn mình ở xung quanh, Thiên Chập Sơn mạch vô số võ giả đều trầm Sơn, trên mang theo sợ. Vừa rồi cái che khuất bầu trời ma khí, là từ chỗ nào mà đến? Hôm nay vẻ này ma khí cũng đã biến mất hầu như không còn, trong bọn họ tâm vô cùng nghi hoặc. Trần huynh đệ, ngươi sẽ không thật sự cùng Kiếm Vương Sơn cùng một chỗ mai táng a? Lâm Khải nhìn xem biến thành một mảnh phế tích Kiếm Vương Sơn, nhịn không được cảm thán nói: "Giống giống, tất cả mọi người toàn lực xuất thủ, cái này năm cấp yêu thú Giao Long bản thân bị trọng thương, hôm nay chỉ sợ đã là rọ mạnh hết đà, chỉ cần chúng ta có thể chém giết nó, nó trên người tài liệu tiểu là của chúng ta rồi." Tào Lâm hai mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt Giao Thiết năm cấp yêu thú Giao Long, vẻ này Giao Thiết trông thanh âm đều ẩn đàn thú thần Tào Lâm nói không sai. Mọi người chúng ta liên hợp cùng một chỗ, đem cái này bị thương giao long chém giết, đến lúc đó tranh đoạt tài liệu, tiêu tất cả bằng bổ sự. Hồng Thiên Đình hai mắt chầm chằm lên trước mặt 5 cấp yêu thú giao long, mắt thấy giao long toàn thân máu tươi chảy xuôi, nội tâm của hắn đều đi theo tiếc hận, muốn biết những này yêu thú máu tươi đều là từng cơn bạo vật. Giao long chi huyết, quân bạo vô cùng, trong đó càng là ẩn chứa vô số linh lực, tầm thường võ giả phục dụng mở hử dọn, đều có thể thư trôi qua lưu thông máu, nếu là có thể trưởng kỳ phục dụng, thân thể chỉ sợ là có thể như giao long bình thường đào thương bất nhập. Thiên chập Sơn trong xuất hiện năm cấp yêu thú giao long tin tức, lập tức truyền bá ra ra. Ở đây tất cả mọi người biết rõ, nếu như không nhanh chóng chém giết giao long, chỉ sợ đến lúc đó Thần Võ Vương quốc bách tiếp cảnh cường giả đã đến, bọn hắn mà ngay cả cơ hội cũng không có. Động thủ. Mười mấy cái thiên tài bên trong cũng không biết là ai hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động hắn ra, hai tay như là hai tòa ngọn núi, hướng phía giao long vành kích mà đi. Giống. Giao long gào thét một tiếng, hai cái chân trước dốc sức liệu mạng bảo hộ lấy trước ngực có chút toàn tâm toàn ý địa phương, hai mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt sở hữu tất cả võ giả, trong đó hận ngập trời nội khí. Không bố cái đuôi đối với những cái kia hướng phía hắn tập kích mà đi người. Trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, hai cái chân sau đột nhiên đạp trên mặt đất, một đạo khe hở vỡ ra hơn 10 trượng, ngăn cản công kích nó võ giả con đường. Hừ, muốn chết cũng đã tổn thương thành như vậy, còn như vậy hung mãnh, quả nhiên là yêu thú tựu là yêu thú, không biết đau đớn. Hồng Thiên đỉnh một bước nhảy ra, yêu là hơn 10 trượng ra. Khổ Hải kiếm pháp, cho ta hủy diệt. Hồng Thiên đỉnh thực lực là nửa bước bách kiếp cảnh võ giả, hắn thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, trong tay kiếm hóa thành ngàn vạn bóng kiếm, hướng phía giao long tập kích mà đi. Dựa theo bình thường, nam cấp yêu thú giao long không có bị thương thời điểm, căn bản không sợ công kích như vậy. Thế nhưng mà hôm nay 5 cấp yêu thú Giao Long đã sớm toàn thân là tổn thương, máu tươi càng là tổn thất nghiêm trọng. Bị Hồng Tiên Đình như vậy công kích phía dưới, toàn thân dậm đạp chẳng chít kiếm thương càng trở nên lăng lệ ác liệt lên. Cái kia Giao Long ngửa mặt lên trời gào ghét, trong thanh âm mang theo không cam lòng, cả tòa Thiên Chập Sơn mạch bên trong sở hữu tất cả yêu thú, đều ở đây giống trong tiếng trở nên phụ phục lên. Thiên Chập Sơn mạch ở trong chỗ sâu, vài đầu nguyên bản ngủ say tứ cấp đẳng trình độ cao nhất yêu thú, còn có hơn 10 đầu tứ cấp yêu thú, nghe thấy cái này tiếng gầm thời điểm, đều đột nhiên thức tỉnh lại, trong ánh mắt mang theo sợ hãi hoảng hoàng. hống. hống, hống. Điên cuồng tiếng gầm gư theo hơn 20 đầu tứ cấp yêu thú trong miệng phát ra tới, tiếng vang chấn động toàn bộ Thiên Chập Sơn Mạch, Thiên Chập Sơn Mạch sở hữu tất cả tam cấp yêu thú, tựa hồn là đã bị nào đó triệu hoán, vờn y mà toàn bộ hướng phía 5 cấp giao lòng chỗ địa phương chạy vội mà đi. Thiên Chập Sơn Mạch bắt đầu run rẩy, vô số che trời đại thú bị yêu thú lập tức đột gây, một ít tu vi tương đối thấp võ giả lập tức bị yêu thú nuốt hết. A, chạy mau a. Thiên Chập Sơn Mạch xuất hiện thú chiều rồi. Một ít tiến vào Chập Sơn Mạch giả, giờ phút này điên cuồng hướng phía bên ngoài chạy thủ mạng mà đi. vô cùng vô tận yêu thú toàn bộ chạy rũng mãnh tiến ra. Hồng Thiên đỉnh sắc mặt hoảng sợ, cảm nhận được mặt đất điên cuồng rung dậy, cả dân nói, cái này con sâu sinh chết tiệt, nó vừa im mà triệu tập thiên chập sơn mạch sở hữu tất cả yếu tố, mau chóng chém giết nó. Giống. Nào biết được Giao Long điên cùng phát ra một tiếng gào thét, hai chân đột nhiên xung kích đi ra ngoài, cực lớn cái đuôi hướng phía Hồng Thiên đỉnh quét ngang đi ra ngoài, toàn thân lực lượng tựa hồ cũng tập trung ở cái này công kích thượng diện. "A!" Hồng Thiên đỉnh muốn ngăn cản Giao Long công kích, lại phát hiện cánh tay trực tiếp bị chấn được chặt trong tay kiếm cũng là tùy theo bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ra, bay rất ra ngoài. Giao Long thừa lúc đúng lúc này, Từ đại thân hình hướng phía Kiếm Vương Sơn, chỗ địa phương đột nhiên chạy thục mạng mà đi, nó cho dù chết cũng không thể tiện nghi những này tham lam võ giả. Mau đuổi theo. Mắt thấy Trọng Thương Giao Long chạy thục mạng, giữ Khuê bọn người cũng không để ý và Thiên Chập Sơn mạch thú triều, hướng phía 5 cấp yêu thú trực tiếp đuổi theo mà đi. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Trọng Thương năm cấp yêu thú giao long xuất hiện, không xuất một phút đồng hồ thời gian, thần võ vương quốc bách kiếp cảnh cường giả sẽ chen chúc tới. Cho đến lúc đó, Thiên Chập Sơn mạch Tứ cấp yêu cũng căn căn bản đó là một con đường chết, cho nên bọn hắn căn bản không ý kỵ giờ phút này phát sinh thú triều. Trần Vũ chỉ cảm thấy kiếm vương sơn động đen kịt đại trong động, vô số thạch đầu lăn mình xuống, hắn hiện tại cũng căn bản không cách nào ly khai trước mặt sơn động. Giống giống. Nào biết được với lúc đó, bên ngoài sơn động mặt đột nhiên chuyển đến một hồi điên cùng tiếng gầm gừ, trong thanh âm vừa ừ ừ mà ẩn chứa vài phần tê lương. Ngay sau đó Trần Vũ đã nhìn thấy một đầu cực lớn dao long, theo đen kịt trên sơn động rơi xuống dưới ra, chủ trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Làm hắn kinh ngạc thời điểm, cái này đầu sắp hấp hối giao long, vừa mà lợi dụng chi của mình hung thừa lúc mặt đất, tựa hồ muốn bảo vệ trong lồng ngực cái gì đó. Trần Vũ trong tay hư kiếm xuất hiện, hắn biết rõ Thiên Chập Sơn mạch bên ngoài vô số cường giả, chỉ sợ đều tại Liều Mạng tranh đoạt trước mặt cái này, đầu bị thương 5 cấp yêu thú giao long thân hình, chỉ cần mình chém giết đối phương, là có thể đạt được vô số giao long tài liệu, còn có 5 cấp yêu thú yêu đan, còn có máu huyết. Vù vù vù. Giao long nằm trên mặt đất, mặt, trong hai mắt mang theo tuyệt vọng thần sắc, hai con mắt nhìn về phía Trần Vũ, vờn y mà chạy xuôi suốt hai hàng huyết lệ, đầu to lớn cúi hết sức đối với Trần Vũ hành lễ lên. Rang Trần Vũ chỉ nghe thấy giao long hai cái trấn trước, vươn hướng chính mình máu tươi đầm địa phần bụng. Vợ yêu y mã cứ thế mà đem bụng của mình giật ra, hai cái chân trước cầm lấy một đoàn máu me nhảy mùa đồ vật, vật kia vợ yêu y mã tại nhúc đích. A, cái này 5 cấp yêu thú mang thai, hơn nữa nó trọng thương dĩ nhiên là bởi vì con của nó. Trần Vũ xem lên trước mặt 5 cấp yêu thú giao lòng, nguyên bản trên mặt hung ác lệ chi sắc biến mất hầu như không còn. Yêu thú cùng mọi người đồng dạng, bọn hắn cũng đồng dạng có 4. Trước mặt cái này đầu 5 cấp yêu thú, nếu như không phải tại trọng thương phía dưới, mọi cách muốn, muốn bảo vệ mình trong bụng thú con, như thế nào lại bị thương nghiêm trọng như vậy, nó bằng vào chính mình cường hãn thân hình, có lẽ đã sớm thoát đi. Giao Long hai mắt đề ngoại, đang nhìn đến Trần Vũ trong tay kiếm biến mất cái kia lập tức, cặp mắt của nàng bên trong toát ra một vòng vui mừng, nàng biết rõ trước mặt người thanh niên này sẽ hảo hảo đối đãi con của mình. Giao Long thời gian dần qua túi lầu xuống, ở trong chỗ sâu màu đỏ như máu đầu lưỡi, thẻ lưỡi ra liếm thực lên trước mặt bị bao vây lấy thú con, tầng kia cún rốn bị đầu lưỡi của nàng thời gian dần qua xé mở. Xeo seo cờ cờ ý tở tơ tơ một đạo thanh thủy thanh âm từ trong đó phát ra tới, một cái cái đầu nhỏ theo cái kia bao quạ trong da, hai cái mắt nhỏ nhìn quanh lấy phía, đánh giá cái này không biết thế giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 422: Bách kiếp cảnh tụ tập. Giao Long thú con. Trần Vũ nhìn cách đó không xa nhúc nhích tầm 10 cân tiểu gia hỏa, hai cái mắt to kính cốt bóng bảy chuyển không ngừng, ánh mắt tò mò đánh giá trước mặt cái thế giới này. Nâng cấp yêu thú Giao Long tại Giao Long thú con sinh ra đời cái kia lập tức, hai con mắt cũng rốt cục nhắm lại, khí tức triệt để bản tuyệt. Giao Long thú con hai mắt hiếu kỳ đánh giá trước mặt khí tức đoạn tuyệt mẫu Giao Long, lập tức hai mắt rơi vào Trần Vũ trên người, hai con mắt bên trong toát ra sắc mặt vui mừng, giống như là hài tử thấy mẫu thân dạng. Xèo cờ, cờ cờ ý tở Không đợi Trần Vũ kịp phản ứng, Tiểu gia hỏa tốc độ vờn im mà vô cùng nhanh, cu si du du. Một tiếng trực tiếp lẹn đến Trần Vũ trong ngực, lông sủ cái đầu nhỏ cỏ sắt Trần Vũ cái cằm. Mâu đỏ tươi le lưỡi ra, thẻ lười ra liếm thực lấy Trần Vũ đôi má, không ngừng ở Trần Vũ trong lồng ngực nhảy lên. Sư phụ, tiểu gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Trần Vũ hai cánh tay ôm vừa mới sinh ra giao long, không biết nên làm sao bây giờ, lập tức đối với Lao Thôn dò hỏi. Ha ha ha, ngươi tên tiểu tử thúi nhặt được bảo bối rồi, tiểu gia hỏa này cũng không phải bình thường giao long, trong cơ thể của nó ẩn chứa đồng thần long mạch, chỉ có điều còn không có có có Quan trọng nhất là tiểu gia hỏa này bản thân hay là biến dị giao lòng, nói cách khác nó vừa ra đời tiểu có vượt qua năm cấp yếu thú giao long tiềm lực, tương lai phát triển bất khả hạn lượng. Lao thôn tại thôn thiên ẩn bên trong, thanh âm đều mang theo kinh ngạc, hắn không thể không cảm thán, chính mình người đệ tử này vẫn khí thực sự chút ít mỹ tiên. Người khác tìm kiếm ma kiếm không biết tìm bao nhiêu địa phương, nhưng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì tung tích, thế nhưng mà thằng này đánh bại đánh bạn tiểu cho bắt gặp. Hôm nay không chỉ đạt được ma kiếm, còn đạt được một cái tiềm lực vô hạn biến dị giao long. Quan trọng nhất là cái này giao long trong thân thể ẩn chứa cường hãn thần long huyết mạch, muốn biết cái loại này thần long huyết dị co như là hắn toàn thịnh thời kỳ đều vô cùng ngắc ngẻ. Sư phụ, ngươi xem nó vẫn còn gọi. Tiểu gia hỏa không ngừng ở Trần Vũ trong lồng ngực động, thậm chí đầu còn muốn hướng phía Trần Vũ lồng ngực nú đi, khiến cho Trần Vũ ngứa đấy. "Số tiểu tử, nó đây là đối bụng, cánh mạng của ngươi từ tinh hũ linh dịch cùng tiên thiên linh thụ sinh ra đời tiên thiên linh dịch, không phải một mực không chỗ hữu dụng, ngươi bây giờ mỗi ngày đều cho nó nuôi nấng hai loại linh dịch." Lao thôn nói đến đây thời điểm, hai cái giản rua trong ánh mắt bộ phát ra quang, hắn không cách nào đoán trước một cái biến long, ẩn chứa thần long, tiểu phục dụng vô số tiên thiên linh dịch, Tương lai đến tuột cũng sẽ trở thành vừa được hạng gì tình trạng, chỉ sợ coi như là mấy cái viễn cổ thú tộc chuyển thừa xuống La Ngân Đồng, tương lai cũng sẽ khiếp sợ a a. Trần Vũ giờ mới hiểu được tới, cảm tình tiểu gia hỏa này đem mình làm mâu thân nó rồi. Lập tức Trần Vũ lấy ra cánh mạng tử tinh trong bầu linh dịch, đại khái một x bình, trực tiếp đưa tới tiểu gia hỏa trước mặt. Tiểu gia hỏa giống như là trông thấy bảo bối đồng dạng, trực tiếp hai cái béo mút míp tiểu móng đuốt, cầm lấy cái chai, đem trong đó dịch từ Sau khi uống xong, con vô cùng say mê dùng tiểu móng đuốt vô vô nhỏ, lập tức đem trong tay mặt cái chai đưa cho Trần Vũ. Hai con mắt bên trong mang theo quyến luyến. Ngươi tiểu gia hỏa này thật sự là nghịch ngợm, ta cũng không thể một mực xủa ngươi tiểu gia hỏa a, phải hay là không nên cho ngươi lấy một cái tên đâu này." Trần Vũ vươn tay gõ gõ tiểu gia hỏa đầu. Tiểu gia hỏa ngang cái đầu, nghe thấy Trần Vũ nói như vậy, tựa hồ lộ ra rất hưng phấn cùng kích động, lập tức đối với Trần Vũ không ngừng vùng vẩy hai cái tiểu móng vuốt. "Nếu không ta gọi ngươi tiểu gia hỏa a." Trần Vũ nhìn xem tiểu gia hỏa, nào biết được tiểu gia hỏa giơ lên biểu thị phản đối Trần Vũ lấy khó nghe như vậy danh tự, khiến cho Trần Vũ thiếu chút nữa không có cười ha, ha. Tiểu Gia Hỏa này thật sự là quá nhân tính hóa rồi, ở nơi này là một cái vừa sinh ra thu con. Đã ngươi không hài lòng, như vậy ta gọi ngươi mập nưu, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trần Vũ nhớ tới kiếp trước chính mình khi còn bé nuôi nấng một cái tóc vàng khuyên danh tự. Tiểu Gia Hỏa nghe thấy xưng hô thế này, trở nên càng thêm bất mãn, tiểu móng đuốt điên cùng ra hiệu, hai mắt còn không ngừng uy hiếp Trần Vũ, hiển nhiên đúng là cái tiểu tinh linh. Ta đây cho ngươi lấy một cái bá khí một điểm danh tự, về sau ngươi đạt tều làng ra a. Trần Vũ xem lên trước mặt tiểu Gia Hỏa, tiểu Gia Hỏa tốc độ rất nhanh, tương lai cũng là đồng bọn của mình, cái tên này quả nhiên có bá khí. Tiểu Gia Hỏa nghe thấy cái tên này, ngóc lên cái đầu nhỏ, tựa hồ muốn chỉ trích lát, lập tức mới thỏa mãn gật đầu. "Tiểu tử, có rất cường hãn bao nhiêu khí tức hướng phía tại đây mà đến, ngươi bây giờ muốn tranh thủ thời gian xử lý trước mặt giao long, nếu không ngươi chỉ sợ gặp nguy hiểm." Lao thôn tại thôn tiên ẩn bên trong thanh âm chợt nên vội vàng lên. Xem ra thần võ vương quốc bách tiếp cảnh cường giả đều xuất hiện, mục tiêu của bọn hắn tiểu là trước mặt năm cấp yêu thú giao long. Trần Vũ cũng biết tình huống cần cấp. Lập tức hắn ôm trong lực lang ra, đi vào đá khí tuyệt bỏ mình giao long trước mặt, ánh mắt lập lòe, hắn không biết nên xử lý như thế nào trước mặt giao rồi. Nếu như không có Lang gia trước kia, hắn sẽ không chút do dự đem trước mặt giao long thân hình toàn bộ thu nhập thôn tiên ấn bên trong, dù sao 5 cấp yêu thú giao long toàn thân đều là bảo vật vật, thế nhưng mà hôm nay Lang gia đi theo hắn, nếu là hắn đem Lang gia mẫu thân thi thể phân giải rồi, chỉ sợ Lang gia tương lai biết rõ về sau cũng không phải quá tốt. Thôn tiên ấn bên trong lão thôn cũng lộ ra có chút khó xử, hắn cũng là trọng tình trọng nghĩa người. Lang gia mẫu thân, Lâm Trung thời điểm đem Lang gia xem như phó thác cho Trần Vũ. Xèo xèo. Lang gia mặc dù đối với Trần Vũ rất thân thiết, hơn nữa bản năng bên trong nó đem Trần Vũ trở thành mẹ của nó, trở thành thân nhân của nó. Nhưng khi nó xem lên trước mặt nằm cực đại thân hình thời điểm, trong hai mắt mất tự nhiên chạy xối suốt nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Tiểu tử, không còn kịp rồi, nhanh quyết định a bên ngoài chí ít có 10 đạo bách kiếp cảnh võ giả khí tức, một khi bọn hắn tiến đến, không chỉ nói lang gia mẫu thân thân hình, chỉ sợ coi như là người cùng lang gia cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây nhất định không phải lang gia mẫu thân nguyện ý trong thấy đấy, đem thi thể của nàng thu lại a, để vào thôn tiên ấn bên trong, tương lai các loại lang gia lớn lên, tự lại để cho chính nó xử lý a. Lão biết rõ lập tức chỉ có như vậy một cái biện pháp, cũng hiểu được biện pháp này có thể Dù sao Thôn Thiên Ấn trong tầng thứ nhất diện tích vô cùng đại, dùng nạp một cái năm cấp yêu thú giao long cũng không phải cái đại sự gì. Lập tức Vô Vũ Lang ra cái đầu nhỏ, Trần Vũ vận chuyển linh lực, Thôn Thiên Ấn tầng thứ nhất mở ra, bàng bạc lực hấp dẫn đột nhiên đem năm cấp yêu thú giao long hút vào Thôn Thiên Ấn trong tầng thứ nhất. Đinh Lâm hôm nay đã đột phá đến Bách Kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, tại liên tục không ngừng tiên tiên linh dịch cùng tánh mạng tử tinh vũ linh dịch dưới sự trợ giúp, tu vi của hắn cũng cuối là khôi phục đến rồi. trong nhất đột nhiên xuất hiện năm cấp yêu giao thi thể, Đinh Lâm sắc mặt hoảng sợ, thầm nghĩ, chán LZ lẽ lại Trần Vũ vừa âm mà đã có thể đối phó 5 cấp yêu thú giao long. Đinh Lâm, không nên cử động cái này đầu giao long thi thể, tại thôn tiên ấn trong tầng thứ nhất, tùy tiện tìm một chỗ đem nàng gửi lên. Trần Vũ đối với Đinh Lâm phân phó nói. Lập tức một cái lông sủ tiểu gia hỏa cũng xuất hiện tại thôn tiên ấn trong tầng thứ nhất, Lang ra nhìn xem lạ lẫm Đinh Lâm, hai con mắt bên trong toát ra địch ý, toàn thân cọm long lập tức dựng thẳng mà bắt đầu, trên người một cổ kinh khủng uy áp lan tràn đi ra. Đinh Lâm cảm nhận được vẻ này áp, vừa mất tự nhiên sau lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng chầm chầm lên trước mặt giao long thú con. Lang gia, đừng đối với hắn có đi ý, hắn sẽ không đả thương hại người, các loại như thế này, ta sẽ đem ngươi phóng xuất." Trần Vũ thanh âm tại thôn Tiên Ưấn tầng thứ nhất vang lên. Nguyên bản Lang ra trên người uy áp mới biến mất hầu như không còn, song mắt thấy trước mặt dao long thân hình, lộ ra có chút bí thường, nó hai mắt mở mịt, nhưng lại không biết vì cái gì. Ai? Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lang ra như vậy nhân tính hóa yêu thú, như thế nào lại cảm thụ không đến đó là mẹ của nó đâu này? Thế nhưng mà nó, nhưng căn bản không biết nên như thế nào đi biểu đạt tình cảm của nó, chỉ có thể có hai mắt mở mịt. Tiểu tử lợi dụng bóng mờ áo choàng vật che chắn khí tức, hy vọng có thể lén qua một kiếp này. Thôn Thiên ẩn bên trong, lão thôn trong thinh lặng mang theo lo lắng. Dù sao bên ngoài xuất hiện không phải một cái hai cái bách kiếp cảnh võ giả, mà là hơn 10 cái bách kiếp cảnh võ giả. Ha ha ha, không thể tưởng được Thiên Chập Sơn mạch vờ im mà xuất hiện nằm cấp yêu thú giao long, cái này đầu giao long là ta nam nhạc môn được rồi, nếu ai dám cướp đoạt, cũng đừng vấy ta không khách khí. Một cái lao giả phiêu phù ở giữa không trung, toàn thân khí thế bàn bạc, dĩ nhiên là bách kiếp cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, ở bên cạnh hắn đi theo một nam một nữ, dĩ nhiên là bách kiếp cảnh trung kỳ tu vi. Ừ. Nam Nhạc môn tính toán cái gì, chúng ta Cổ Kiếm môn đối với 5 cấp yêu thú giao lòng cũng là tỉnh thế bắt buộc, đáng lo tiểu là cá chết lưới rách. Giữa không chung, một cái lao giả tóc bạc không giận tự uy, trên lưng lưng có một thanh kiếm, trên người kiếm ý tràn ngập, cả người tuy nhiên dàn mua, lại giống như một thanh lợi kiếm, sông thẳng lên trời. Cổ Kiếm môn vợe im mà lại để cho hắn đến tranh đoạt giao long thân hình, xem ra là tình thế bắt buộc. Hồ một kiếm khách, nghe nói hắn vô mục kiếm ý tuyệt thế vô song, chỉ là kiếm ý có thể chém giết bách tiếp cảnh kỳ võ giả. Mắt thấy giữa không trung lão giả xuất hiện, không ít mặt người sắc đều trở nên rung động lên. Tu mô kiếm khách với tư cách cổ kiếm môn thái thượng trưởng lão, đã có tầm 10 năm không có đã xuất hiện rồi. Giao Long thân hình đến cùng thuộc sở hữu là ai, chỉ sợ còn chưa biết được a. Vừa lúc đó, một cái bà lao từ trên trời giáng xuống, khô héo trên gương mặt tựa hồ hiện ra một tầng đen kịt sát khí. Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão, một đau đầy trời. Lại là một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả xuất hiện, rất nhiều người nhìn xem bà lão, trên mặt đều là rung động. Sư phụ. Lâm Khải nhìn xem đột nhiên xuất hiện bà lão, mang trên mặt một vòng dáng tươi cười. Bà lão hướng phía Lâm Khải chỗ địa phương nhìn lướt qua, dàn mua mang trên mặt nụ cười hiền lành, Khải dao của ngươi ý trở nên mạnh mẽ rồi, xem ra ngươi chuyến đi này không tệ. Các các các cự c. Chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tại hạ chữ viết và tượng Phật trên vách núi ngày qua một vài. Với lúc đó, một cái lao giả, nhìn về phía trên lại như là một cái bà lão, ăn mặc hoàn toàn chính xác thực nữ nhân quần áo. Chư viết và tượng Phật trên vách núi thiên nhiều năm như vậy, ngươi hay là như vậy âm dương quái khí, ngươi không biết là buồn nôn sao? Nam nhạc môn chính là cái kêu bác tiếp cảnh hậu kỳ lão giả mở miệng nói, "Tiểu Lâm, có phải hay không lại lâu không bị ăn đọn, chẳng lẽ ngươi quên 10 năm trước, ngươi bị ta treo lên đánh?" Chữ viết và tượng Phật trên vách núi Thiên còn vươn tay, Lan Hoa chỉ chỉ vào Nam Nhạc Môn Thái Thượng trưởng lão, xưng hô đặc biệt nặng lớn, thế nhưng mà Nam Nhạc Môn lão giả hai mắt dở dối, lại không có xuất thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 423: Xảo trá tạo tuyết hùng. Đều lưng nhau nhau rồi, nâng cấp yêu thú nên như thế nào phân phối xác thực có lẽ hảo hảo thương lượng một chút. Bên trên bầu trời, một người trung niên nam tử, trong tay cầm lấy một thanh quạt lồng, nhìn về phía trên giống như là một cái văn nhược thư sinh, thế nhưng mà khí tức trên thân lại không thể so với bên trên bầu trời là bất luận cái cái gì người yếu. Phỉ Vũ tông Phó tông chủ cái kia Lam Tiên, mắt thấy xuất hiện trung niên nam tử, rất nhiều người đều là thật sâu hít sâu một hơi. Không người nào dám xem thường xuất hiện cái này cái trung niên nam tử, hắn là thần võ vương quốc gần 50 năm ra, dùng bách kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, có thể cùng bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả chiến đấu người, hơn nữa còn là đả bại đối phương. Huynh đệ kia nói không sai, nếu không chúng ta đám người này coi như là đánh 10 ngày 10 đêm, cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Bên trên bầu trời, một người mặc mẫu vàng trường bào trung niên nam tử, từ trên trời giáng xuống. Tào gia cuối cùng là đến rồi, Tào Hùng. Mắt thấy trung niên nam tử xuất hiện, Rất nhiều người đều rất rõ ràng, Thiên Chập Sơn mạch náo nhiệt như vậy, như thế nào lại thiếu đi Thần Võ Vương quốc thứ nhất đại thế gia tạo ra đâu này? Chư vị có thể nghe tại hạ một lời, đã cái này năm cấp yêu thú giao long chính là hậu bối đệ tử phát hiện, chúng ta không ngại ngay tại hiện trường, lại để cho tất cả cái thế lực hậu bối tiểu sinh, chọn lựa ra một người đại biểu, tiến hành khiêu chiến, ai nếu là đạt được thứ nhất, như vậy giao long tiểu thuộc sở hữu hắn, về phần hắn nên xử lý như thế nào, như vậy tùy lệnh hắn. Đương nhiên còn lại thế lực cũng không thể một chuyến tay không, cũng là vì giao long máu huyết mà đến, rứt quát sẽ đem giao long máu huyết mọi người chia đều rồi, như thế nào? Tạo Tuyết Hùng không hổ là đem tạo ra tại Thần Võ Vương Quốc phát dương quang đại người, chỉ là Giang Ba Câu sẽ đem hiện trường hào khí triệt để hòa hóa xuống. Chính như hắn đang nói, tới nơi này đại bộ phận người cũng là vì dao Long máu huyết. Giao Long máu huyết ẩn chứa cường bạo linh lực, những người này đều muốn lợi dụng Giao Long máu huyết đột phá tu vi, về phần Giao Long trên người tài liệu vẫn còn là tiếp theo. Tốt, ta cảm thấy được phương pháp này có thể thực hiện, chúng ta trước từ nơi này cái trong động đem Giao Long trảo xuất hiện đi. Nam Nhạc Môn Lâm Phi biết do chính mình Nam tại Chập Sơn mạch có thiên tài đệ tử, chỉ cần có thể cầm được máu những thứ khác đều không sao cả. Vậy thì do vậy thì do gấu mục các hạ cùng một đao các hạ đi trong động cộng đồng lấy yêu tố thi thể, mọi người không có ý kiến a?" Tao Tuyết Hùng đề nghị nói. Ở đây ai cũng biết Hổ Mục kiếm khách cùng một đao đầy trời hai người cường trực công chính, hơn nữa hai người đều là bọn hắn trong mọi người nhất lao tồn tại, do hai người bọn họ đi lấy dao long lại phù hợp bất quá rồi. Đã như vậy, ta hai người tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Hổ Mục kiếm khách nhìn về phía một đao đầy trời, hai người đồng thời gật gật đầu, toàn thân bách tiếp cảnh hậu kỳ khí thế bạo phát đi ra, hướng phía đen kịt chớp động đột nhiên rơi xuống dưới đi. Trần Vũ trên người bóng mờ áo choàng đột nhiên vật chuyển, khí tức của hắn đều trở nên ngưng trọc lên, hắn thật sự không biết bóng mờ áo choàng phải chăng có thể vật che chắn ở miễn cưỡng hai cái bách kiếp cảnh hậu kỳ cường già điều tra. A, chuyện gì xảy ra, giao long thi thể không thấy rồi hả? Hù một kiếm khách sắc mặt đại biến, đối với trên sơn động mọi người la lên một câu. Trên sơn động bách kiếp cảnh mọi người, lập tức sắc mặt hoảng sợ, nhao nhao xông nhập trong sơn động, nhìn xem đen kịt sơn động, còn có trên mặt đất đen kị khóa sát, ở đâu có cái gì giao long thi thể? Đáng chết, chúng ta bị chơi xỏ. Tao Tuyết hùng khuôn mặt tái nhật, rõ ràng có giao long khí tức hiện hiện, thế nhưng mà giao long thân hình vờn ơ ỉ mà không cánh mà bay, muốn biết cái sơn động này diện tích tuy nhiên rất lớn, tuy nhiên lại căn bản không có những thứ khác lối ra. Hơn nữa bọn hắn ai cũng rất rõ ràng, vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy mặt, thủ một kiếm khách cùng một đao đầy trời tuyệt đối không có khả năng đem giao long thi thể thu lại, nói cách khác giao long thật sự không cánh mà bay rồi. Không đúng, ta cảm thấy được nhất định là có người tại chúng ta đến trước khi đến tiểu tại cái này trong sơn động, hôm nay hắn khẳng định còn không có lý khai, chẳng qua là ẩn nấp ở khí tức mà thôi. Lâm Vi hai mắt tản mát ra tinh quang, gắt gao chằm chằm vào đen kịt mà rộng lớn sơn động. Hắn lời vừa nói ra, còn lại bách kiếp cảnh võ giả đều nhao nhao khiếp sợ, toàn thân khí thế phát ra, toàn lực siêu tầm trong sơn động khí tức. Đáng chết. Trần Vũ giờ phút này tiểu trốn trong sơn động nhất trong góc, bóng mờ áo choàng khí tức đem hắn toàn bộ che lại rồi, hắn không nghĩ tới lại bị nam nhạc môn chính là cái kia trưởng Lao đã đoan đúng. Lao tiểu tử, sinh hờ ta Trần Vũ tất nhiên muốn tìm người tính toán khoản này sổ sách." Trần Vũ chỉ cảm thấy chính mình tiểu tâm căn đều nhắc tới, phù phù không ngừng ngậy lên. "Không tốt, cái tên thái bà đã tới." Trần Vũ sắc mặt hoảng sợ chầm chậm vào phía trước cách đó không xa, đúng là một đạo đao đầy trời vờn mà chính hướng phía Trô hắn ở mà đến. Lấy đối phương bạch tiếp cảnh hộ kỳ tu vi, chỉ sợ rất dễ dàng tiểu phát giác được Trô ở của hắn, khí tức của hắn trở nên có chút mất tự hắn suy nghĩ đến cùng nên làm cái gì bây giờ. "Tiểu tử, chấn định một ít, nàng chưa hẳn là có thể phát hiện ngươi." Lao thôn tại thôn thiên ẩn ở bên trong quay mắt về phía Trần Vũ nhắc nhở. Trần Vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi bối rối cảm xúc lập tức biến mất, toàn lực vận chuyển bóng mờ áo choàng. Một đao đầy trời giàn mua hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ chỗ địa phương, nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được phía trước có khí lưu chấn động, như thế nào đột nhiên ngay lúc đó cái kia cổ khí lưu chấn động tiểu biến mất đâu này. Một đao đầy trời thời gian dần qua tới gần Trần Vũ vị trí, Trần Vũ tâm triệt để để cổ học rồi. Một đao đầy trời đi vào Trần Vũ trước mặt đại khái hai trượng vị trí, hai mắt chằm chằm trên mặt đất mặt hai cái dấu chân, Trần Vũ cũng đồng thời nhìn về phía cái kia hai cái dấu chân, sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác mình đã xử lý thật sạch sẽ rồi, lại không nghĩ rằng vừa y mà lộ ra trận tướng, cái này chỉ sợ một đao đầy trời muốn không phát hiện cũng khó khăn rồi. Một Đao Đẩy Trời giàn mua hai mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện qua một vòng ý vị sâu xa hà quang, giàn mua thân ảnh xuất hiện tại Trần Vũ bên người, nàng đã cảm nhận được Trần Vũ rồi. Bà Lao cũng là sắp sửa gỗ mục, coi như là làm kiện chuyện tốt. Một Đao Đẩy Trời không biết vì cái gì chính cô ta không đi vạch Trần Trần Vũ, có lẽ đây là nàng gần trăm năm nay trực giác ra một Đao các hạ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì. Ngay tại một Đao Đẩy Trời vừa mới đứng vững bước chân, một giọng nói đột nhiên truyền tới, đúng là Tào ra Tào Tuyết Hùng. Một Đao Đẩy Trời giàn mua mang trên mặt có chút dáng tươi cười, đi đến trước một bước, bước chân phía dưới cũng đã thần không biết quỷ không hay đem Trần Vũ lưu lại dấu chân Lao đi rồi. "Sở tiểu tử, ngươi thật sự là hùng phúc tề thiên, lão thái bà này muốn muôn cứu ngươi." Lao thôn tại tôn tiên ấn bên trong cũng là thay thế Trần Vũ ngắt một bà mồ hôi lạnh. Muốn biết trước mặt thế, nhưng mà gần 10 cái bách tiếp cảnh hậu kỳ võ giả, nếu Trần Vũ bị phát hiện, khẳng định như vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Một đao đầy trời cử động lần này không thể nghi ngờ tiểu là đối với Trần Vũ có ân cứu mạng. "Tào Vân gia, chánở dê lẽ lại ngươi là hoài nghi Lao thân. Một đao đầy trời trong lời nói mang theo ba phần giận dữ, trên người một cỗ bàng ý ngập đi ra, hai mắt hung hăng trừng mắt đối diện Tào Hùng. "Tào xấu hổ cười cười, hắn biết rõ một đao đầy trời tính cách" Người này ghét gác như quỷ, cánh khí táo bạo, muốn là mình trêu chọc đối phương, chỉ sợ lấy không đến chỗ tốt. Một đạo các hạ nói đùa, ta không phải là tùy tiện hỏi hỏi, đã trong động không có manh mối, như vậy chúng ta hay là mau rời khỏi a, nói không nhất định người nọ đã chạy trốn. Tào Tuyết Hùng con mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng sao trá. Lâm Phi nghe xong Tào Tuyết Hùng những lời này, lập tức cười nói, chư vị, tại hạ không phụng bồi rồi. Lâm Phi hiển nhiên biết do cái này trong sơn động tìm kiếm xuống dưới, chỉ sợ căn bản không có bất luận cái gì kết quả. Dù sao mình nhiều như vậy bách tiếp cảnh hậu kỳ giả, đối phương coi như là tàng hình chi pháp hạng gì cao thâm cũng căn bản tránh khỏi bọn hắn tìm kiếm. Lập tức cảm thấy khả năng càng nhanh đuổi theo ra đi, còn nói không nhất định có đầu mối gì. Theo Lâm Phi dẫn đầu ly khai, cổ kiếm môn thái thượng trưởng lão Hổ Mục kiếm khách nhìn xung quanh liếc sơn động, cũng theo trong sơn động nhạt nhòa mà đi. Mắt thấy hai người ly khai, Ma Nhai Thiên Hạng gì khôn khéo nhân vật, như thế nào lại lại để cho Lâm Phi nhanh chân đến trước, lập tức gian cười một tiếng, cũng là tuyệt trần mà đi. Cái kia Lăng Thiên trên mặt cười nhạt một tiếng, cũng không hề trong sơn động dây dưa, hướng phía bên ngoài sơn động mặt này tới, theo sát lấy Lâm Phi bọn người bước chân mà đi. Một đao đầy trời xoay người, Giàn mua hai mắt không để lại dấu vết hướng phía Trần Vũ chỗ địa phương nhìn sang, đối với Trần Vũ nhẹ gật đầu trực tiếp bay lên sân động. Tào Tuyết Hùng cũng lao ra sân động, mang trên mặt sáo trá dáng tươi cười. "Tiểu tử, đừng xuất hiện, cái kia Tào Tuyết Hùng gian trá vô cùng, hắn muốn lửa rối ngươi đi ra, nhìn xem ngươi có ở đấy không sân động." Trần Vũ muốn thu hồi bóng mờ áo choàng, lại bị lao thôn quát lớn. Trần Vũ đột nhiên nhớ tới Tào Tuyết Hùng cuối cùng ly khai thời điểm ánh cùng biểu lộ, phía sau lưng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Quả nhiên, chỉ là nửa cái cách giờ, Tào Hùng thân ảnh xuất hiện lần nữa trong sân động, hai mắt nhìn lướt qua phía, trong ánh mắt toát ra thất vọng. Anh xem ra quả nhiên không trong sơn động, là ta quá lo lắng. Tào Tuyết Hùng phía trước cố ý làm bộ tiếng người có khả năng đã đào tẩu, muốn mọi người đổi theo đuổi, tựu là muốn thăm dò thăm dò Trần Vũ phải hay là không vẫn còn sơn động, giả bộ ly khai, kỳ thật nhưng vẫn tại bên ngoài sơn động mặt chờ đợi. Nếu không phải lão thôn kịp thời phát giác, chỉ sợ hậu quả không thể lường được. Trần Vũ trong nội tâm rung động, xem ra chính mình hay là lịch lẫm rèn luyện quá ít. Bạn cùng lứa tuổi bên trong có lẽ tâm trí của hắn đã là vượt qua rất nhiều, thế nhưng mà cùng Tào Tuyết Hùng ra như vậy ra hỏa so sẽ với, hắn mưu trí hay là chênh lệch rất nhiều. Tao Tuyết Hùng toàn thân linh lực lưu động, lúc này đây đối diện trước cái sơn động này không có bất kỳ lưu luyến, hướng phía bên ngoài sơn động mặt phi hành mà đi. Tao Tuyết Hùng nhưng lại không biết, tại hắn ly khai sơn động thời điểm, cách đó không xa một đạo giản mua thân ảnh, lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó, chính chậm chậm vào sơn động tình huống. Xem ra người kia rất thông minh, không có bị Tao Tuyết Hùng phát hiện, ta ngược lại rất ngạc nhiên đến tột cùng là dạng gì gia hỏa. Một đạo đảy trời yên tĩnh dựng nên tại trong bụi cỏ, biết rõ trong sơn động khẳng định có người đi ra. Hừ. Trần Vũ trong sơn động xuất thần nấp nửa ngày thời gian, mới dám thu hồi bóng mờ áo trắng, theo âm u ở mức sơn động xuống tới, lại phát hiện bên ngoài đã trời tối. Trên giới 20 tuổi, nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, căn cơ vững chắc, đau ý cùng kiếm ý đồng thời tu luyện, quả nhiên là thứ tuyệt thế thiên tài. Một đau đầy trời giản mua hai mắt chằm chằm vào cách đó không xa xuất hiện Trần Vũ, nhịn không được gật gật đầu, nàng lại đem Trần Vũ hết thảy đều xem như thế tính tưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 424, gặp lại Tào Lâm. Tiểu gia hỏa tiền đồ bất khả lượng, tương lai nhớ kỳ đến ta Thiên Ma tông chơi đùa. Một đao đầy trời mục đích đúng là nhìn xem Trần Vũ là người như thế nào vật, hôm nay như là đã biết được, dù cũng không làm tiếp dừng lại, thân ảnh theo trong đuổi của bay ra ra, vượt qua. Thanh âm của nàng rơi vào tay Trần Vũ trong lốt hai, khiến cho Trần Vũ sắc mặt đại biến, lập tức mới phát hiện một đao đầy trời đã biến mất, xem ra đối phương tiểu là nhìn xem chính mình mà thôi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tương lai vãn nối ổn thỏa báo đáp. Trần Vũ đối với một đao đầy trời biến mất phương hướng, cao giọng mở miệng nói, hắn biết rõ đối phương nghe thấy. Một đao đầy trời nghe thấy Trần Vũ lời nói, trên mặt cũng không có cờ nhạo, nếu đổi thành mặt khác cảnh hậu kỳ giả, nhất định sẽ mắng chỉ bằng ngươi chính là nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, vờ ơ mà còn muốn báo đáp ta, cũng quá nói khoác không biết ngượng đi à nha. Thế nhưng mà nàng một đao đậy trời không có, nàng biết rõ trước mặt người thanh niên này tương lai sẽ nhất phi trùng thiên, nàng trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thần bí chữ, Long. Có lẽ toàn bộ thần võ vương quốc người cũng biết một đao đầy trời, đao pháp bá đạo, tính cách táo bạo, thế nhưng mà lại không, có ai biết, nàng vì sao có thể theo một người bình thường võ giả, nhảy lên trở thành thần võ vương quốc đặc trình độ cao nhất thế tài, nàng trong một đoạn thời gian mặt hay là thần võ vương quốc truyền kỳ. Cái kia chính là nàng từng tại một cái thượng cổ trong động phủ, đạt được một quả ngọc giản, cái kia miếng ngọc giản có thể chất xuất các hung họa phúc, không dám nói 100% chuẩn xác, lại ít nhất lại để cho một đao đầy trời đời này chết ít hơn trăm lần, nàng mới thành công sống sót. Mà nàng trong sơn động phát hiện Trần Vũ thời điểm, cái kia miếng ngọc giản lại hiện ra một cái trước nay chưa có chữ, cái kia chính là Long. Như thế nào Long? Long đằng tiểu thiên, người phương nào có thể ngăn? Không biết lượng sức đi ngăn cản, tiểu là tự tìm đường chết, nàng có thể dựa vào ngọc giản xem bói số lượng vật khởi, cũng tin tưởng vậy. Có lẽ nàng trong sơn động Bạch Trần Trần Vũ, thế nhưng mà một cái có được đại khí và người, lại làm sao có thể chết trong sơn động. Cùng hắn cùng đối phương kết thủ, không bằng kết kế tiếp thiệt duyên. Sáng sớm ánh rạng Đông Hàng Lâm Thiên Chập Sơn Mạch. Tựa hồ là bởi vì Thiên Chập Sơn Mạch ngày hôm qua kinh nghiệm quá nhiều, bầu trời đều có một tầng hơi mỏng sương ngủ, khiến cho Thiên Chập Sơn Mạch nhiều thêm vài phần sắc thái thần bí. Trần Vũ đêm qua đều tại điều tức, muốn biết hắn thời gian dài sử dụng bóng mờ áo choảng. tiêu hao lực cũng là khủng lồ đấy, đổi thành cái khác nhân vũ cảnh trùng giả, chỉ sợ sớm đã lực thiếu thốn mà vong rồi. Lang xuất hiện đi. Trần Vũ theo thôn tiên ấn trong tầng thứ nhất đem Lang gia phong xuất, hôm nay Lang gia hình thể đại khái cùng một cái trưởng thành mèo không sai biệt lắm, cũng không biết thằng này có thể hay không biến lớn. Khó trách sư phụ nói thằng này là biến dị giao long, ngoại hình của nó nhìn về phía trên càng giống là bốn cái chân mãnh thú, mà không giống như là dao long như vậy loài bỏ sát. Xiêu xiêu. Lang ra đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, cái đầu nhỏ cọ sát Trần Vũ đôi má, đối với Trần Vũ đặc biệt thân mật, vỗ vô, vô chính mình nho nhỏ bụng, tựa hồ tại nói cho Trần Vũ chính mình bụng. <cười> đói bụng. Ha ha, thì ăn đồ đặc chứ sao. Trần Vũ lấy ra cánh mạng tử tinh hũ linh dịch, đưa cho Lang gia về sau. Lang gia vô cùng hưng phấn ngâng lên cái chai, từ ngực từ từ từ uống mà bắt đầu, nó trong miệng hàm răng còn không có giải ra, đầu lưỡi thỉnh thoảng cuốn lại, tựa hồ là sợ hãi lãng phí linh dịch. Trần Vũ nhìn xem tiểu gia hỏa, cảm thấy rất thú vị, có lẽ tại về sao dài dòng buồn chán tu luyện trên đường, có như vậy một đồng bọn tại bên người, cũng vẫn là có thể đấy. Người qua bên kia, ta cần tu luyện trong chốc lát kiếm pháp, nhớ rõ không nên chạy loạn, đợi sẽ tìm không thấy ta. Trần Vũ đối với trên bờ vai ăn uống no đủ Lang gia mở miệng nói. Lang nghe thấy Trần Vũ lời nói, lộ ra đặc biệt hưng phấn, đối với Trần Vũ đột nhiên ngật đầu, hai cái thật nhỏ chân sau Tại Trần Vũ trên bờ vai đột nhiên đạp một cái, vờ như mà nhảy lên đến 5, 6 trượng độ cao, chỉ là vài bước vừa qua, tiêu biến mất tại hơn 10 trượng có hơn, lang ra tốc độ lại để cho Trần Vũ đều âm thầm tắc lưỡi. "Sư phụ, lang ra bây giờ là mấy cấp yêu thú phạm chủ?" Trần Vũ không biết lang ra thực lực mạnh bao nhiêu, dù sao lại để cho lang ra một mình ly khai, hắn vẫn còn có chút lo lắng, thiên chập sơn mạch bên trong yêu thú cũng không ít. Lao thôn cười cười, "Không cần nhiều dư lo lắng, lang ra hiện tại tuy nhiên không tính là cường đại yêu thú, thế nhưng mà thiên phú của nó tốc độ nhanh như vậy, coi như là tứ cấp yêu thú muốn bắt được nó đều chưa hẳn có thể." Nhanh như vậy, Trần Vũ đối với Lao Thôn lời nói thế nhưng mà không chút nào hoài nghi đấy, dù sao sư phụ của mình kiến thức hắn hôm nay coi như là kiến thức đến một ít, tựa hồ không có gì là Lao Thôn không biết đấy. Của ta viên mãn kiếm ý xuất hiện đột phá, thế nhưng mà kiếm ý phía trên rốt cuộc là cái gì, vì cái gì ta chỉ là đụng chạm đến, nhưng không cách nào thực tế thi triển đấu này. Trần Vũ không hề lo lắng tiểu ra hỏa, đem hắn toàn bộ tâm tư đều ngưng tụ ở trong tay hư trên thân kiếm. Ngày đó hắn vội vàng đối chiến cầm sát song kiếm, thế nhưng mà từ từ ngày đó chiến đấu về sau, hắn cũng cảm giác được muốn thi triển xuất cái loại này kỳ lạ kiếm ý thì không được. Hư không kiếm pháp, cho ta chạm. Trần Vũ toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, trên người viên mãn kiếm ý tràn ngập đi ra, nhanh chi kiếm ý cùng tiêu tan kiếm ý đồng thời hiện hiện, khủng bố khí tức trong rừng rậm tràn ngập. Xuy, cái đó không xa một cây tre trời đại thụ, theo Trần Vũ một đạo kiếm khí hạ xuống song, đột nhiên từ trung gian chia 5 x 7, biến thành vô số nát bẫy. Kiếm của ta ý cùng kiếm pháp sát thực so trước kia tăng lên rất nhiều, thế nhưng mà cái loại này ở diệu cảnh giới vô luận như thế nào đều giống như rất khó lần nữa chẳng đến. Trần Vũ không thi triển xuất chính hắn tu luyện pháp, theo địa cấp cao cấp võ kỹ đoạn thức đến hư không kiếm pháp, lại đến huyễn diệt Kiếm pháp của hắn cùng thực lực đều tăng lên quá nhiều, thế nhưng mà ngày đó đối chiến cầm sát song kiếm cái chủng loại kia đặc tu ý cảnh, lại thủy chung đều sở không tới. Yêu thú thu con, mau đuổi theo. Tao Lâm mặt mũi tràn đầy mỏi mệt ở bên cạnh hắn đi theo La Phi cùng Trần Toàn hai người, cũng là chật vật không chịu nổi. Bọn hắn ngày hôm qua thật vất vả theo Hoa ăn thịt người vây quanh bên trong đi ra, nghỉ ngơi một đêm, biết được ngày hôm qua Thiên Chập Sơn mạch xuất hiện năm cấp yêu thú giao long, bách kiếp cảnh cường giả đều xuất hiện, ba người nghĩ đến chính mình bỏ qua náo nhiệt như vậy, đều là lòng tràn đầy tiếc nuối, liền chuẩn bị tại Chập Sơn mạch hào hào đi một chút, nhìn xem có thể hay không có vận may. Nào biết được Tào Lâm mới mới vừa đi ra vài bước, hai mắt tựu trầm trầm vào cách đó không xa trên mặt đất lăn qua lăn lại lăn ra, mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hắn tuy nhiên không biết lang ra là cái gì yêu thú, thế nhưng mà theo cặp kia linh động trong hai mắt, hắn biết rõ con yêu thú kia thú con tuyệt đối không đơn giản. "Tào sư huynh xem ra chúng ta khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, lại có thể gặp phải lạc đàn yêu thú thú con." La Phi muốn muốn hảo hảo vỗ vỗ Tào Lâm má thí tân bộc. Nào biết được Tào Lâm giờ phút này tâm tình vốn ưu không tốt, mở miệng nói, "Đừng nói nhảm, nếu cho ta bắt nó truy tìm, xem ta không hảo, hảo thu thập các ngươi." Thành sự không có bại sự có dư hai cái phế vật. La Phi cùng Trần Toàn giờ phút này không dám ngôn ngữ, bọn hắn biết rõ Tào Lâm đây là đang oán trách bọn hắn đắc tội Trần Vũ, bằng không mà nói có Trần Vũ hỏa diễm trợ giúp, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tại Hoa ăn thịt người bên trong trật vật như vậy, hai người chỉ có thể có thầm hận Trần Vũ. Xiêu xiêu cờ cờ ý tở t. Trần Vũ nguyên bản đang tại tu luyện kiếm pháp, lỗ tai khẽ động, hắn nghe thấy lang gia tiếng kêu, tại hơn 10 trượng có hơn, hơn nữa ra có chút khắc bác. Có người tại truy Trần Vũ trên mặt một vòng nội khí hiện hiện, chao lấy trong tay mặt hư kiếm. Từ phía lang gia tiếng kêu chuyển đến địa phương thoát ra đi. Bèo. Trần Vũ vừa mới thoát ra đi hơn 10 trượng, bên hai một trận gió tiếng vang lên, lang ra vững vàng rơi vào Trần Vũ trên bờ vai, linh động mắt to không ngừng chuyển động, hai cái móng vuốt chỉ vào phía trước phương hướng. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, phía trước tựu xuất hiện ba đạo thân ảnh. Nhìn cách đó không xa ba người, Trần Vũ trên mặt hiện hiện một vòng nộ khí, thật có thể nói là là hoan gia ngó hẹp, không thể tưởng được ba người này còn chưa có chết tại hoa ăn thịt người vây quanh bên trong. Trần Vũ, không thể tưởng được là ngươi. Tào Lâm cũng nhìn thấy Trần Vũ, hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ trên bờ vai thân mật lang ra trong nội tâm ghen ghét trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn không biết vì cái gì chính mình Tiên phú cũng không thể so với Trần Vũ chính lệnh, vì cái gì Trần Vũ có thể có được vượt qua Hoa Ăn thịt người Hỏa Diễm, mà chính mình không có khả năng gặp phải. Hôm nay như vậy linh động yêu thú thú con, vợ vờn mà tại ngắn ngủn 2 ngày thời gian, lại là rơi vào Trần Vũ trong tay. Tào Lâm cảm giác mình từ khi tại Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội thượng diện gặp phải Trần Vũ, thật giống như mọi chuyện không hài lòng. Ơ, không thể tưởng được Hoa Ăn thịt người cũng không có đem các ngươi giết chết, xem ra các ngươi ba người bệnh thật đúng là đại. Trần Vũ nhìn xem Tàu Lâm chậm nói, dùng hắn thực lực hôm nay cùng tu vị Kim ý của hắn cùng kiếm pháp đều xuất hiện cực lớn đột phá, coi như là chống lại Tào Lâm, hắn cũng không sợ chút nào. Lâm Khải không tại bên cạnh ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. La Phi nhìn xem Trần Vũ, toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, trên người sát ý tràn ngập ra đến. La Phi thế nhưng mà nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, khí tức lưu động thời điểm, thân thể trung quanh cuồng phong bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ, lòng tràn đầy phẫn nộ cũng rốt cục bạo phát đi ra. "Tao sư huynh, ta vừa vặn lập công chỗ tội, hôm nay ta đem hắn giết đi." La Phi cảm thấy thực lực của mình cùng tu vi chém giết Trần Vũ không phải việc khó. Tàu Lâm vô cùng rõ ràng La Phi thực lực, tuy nhiên lần trước Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội, Trần Vũ thể hiện ra nhất định được thực lực, có thể cái kia rủ sao không phải cuộc chiến sinh tử, lập tức gật gật đầu, chỉ nói bốn chữ, hắn sợ La Phi khinh thường Trần Vũ. Toàn lực ứng phó. Trần Vũ không có nghĩ đến cái này, La Phi lần trước tại Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội chỉ pháp đối chiến, thằng này đã không phải là của mình đối thủ, hiện tại rõ ràng còn muốn giết chết chính mình. Xem ra lần trước Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội thượng diện đưa cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ, hôm nay ngươi chỉ sợ phải chết ở chỗ này rồi. Trần Vũ hai mắt bình nhìn La Phi. không biết vì cái gì Đem làm La Phi bước ra mấy bước, nhìn xem phía trước chấn định tự nhiên Trần Vũ thời điểm, trong nội tâm một cố dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Nói khoác không biết lượng, lần trước Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội ta khinh thường ngươi, mới có thể cho ngươi hữu cơ có thể thời lúc, hôm nay ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? La Phi lập tức trong lòng đối với chính mình nói, ngươi làm gì sợ hắn, hắn bất quá chính là nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi mà thôi, ngươi giết người chết võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong đó giả, không, có 100, cũng có 80 rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 425, mộ Dung Ngọc Nhi. Âm Hàn tập chỉ. La Phi nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra, toàn thân lạnh như băng giá thấu xương khí tức khiến cho Trần Toàn đều lui về phía sau mấy bước, chúng quanh hoa cỏ cây cối nhau nhau bị đóng kết thành băng. La Phi mang trên mặt một vòng nụ cười tự tin, hắn tin tưởng chính mình một lần nhất định có thể một tuyết trước Hồ Thẹn, hắn chỉ pháp không thể so với Trần Vũ chiến lệnh. Hư Linh chỉ pháp. Cửu khiếu toàn thân năm cái khiếu huyết lập tức mở ra, Trần Vũ tu vi đột nhiên tăng lên tới nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, toàn thân hướng phía cánh tay bắt đầu khởi mà đi. Toàn thân cùng bộ kiếm ý tràn ngập đi ra. Những cái kiếm ý vờa im mà tại Trần Vũ 10 cái trên ngón tay dung hợp được, khiến cho Trần Vũ 10 cái ngón tay giống như là 10 trôi lợi kiếm. Kiếm ý của hắn làm sao có thể đề cao nhiều như vậy, thật là khủng khiếp kiếm ý. Tào Lâm sắc mặt trở nên có chút khó coi, gắt gao chầm chậm vào Trần Vũ 10 cái ngón tay. Xuy suy sủy, 10 đạo chỉ mang theo Trần Vũ trên ngón tay bốn đi ra ngoài, không có bất kỳ trần chờ cùng do dự, 10 đạo chỉ mang giống như là xuyên phá không gian lợi kiếm. La Phi tự tin chính mình chỉ pháp có thể diện sát trần Vũ, mắt thấy 10 đạo âm hàn chỉ mang cùng Trần Vũ 10 đạo chỉ mang đối bính cùng một chỗ lập tức Ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngây dại ra, nguyên bản hắn dùng là chính là mình chỉ mang phá tan Trần Vũ chỉ mang, chật để chém giết Trần Vũ. Nào biết được 10 đạo giống như lợi kiếm chỉ mang, không có bất kỳ dừng lại, điên cuồng hướng phía La Phi chỗ địa phương phong tỏa mà đi, hắn âm hàn thậm chí tại Trần Vũ chỉ pháp phía dưới, vợ ơ ý mà tồi kéo khô mục đã bị phá giải. "Tào sư huynh, cứu ta." La Phi mặt sám như cho chậm chậm vào đột nhiên xuất hiện 10 đạo chỉ mang, đối với cách đó không xa Tào Lâm phát ra cầu cứu lời nói, hắn biết rõ đúng lúc này chỉ có Tào có thể cứu hắn. Tào Lâm mắt thấy Trần Vũ kia ý cảnh dưới đã phá, Trần Vũ thực lực lần nữa tăng lên, trên mặt hiện hiện một vòng linh ý, như là đã là phế vật, như vậy còn sống làm cái gì? Tào Lâm lời vừa nói ra, bên cạnh Trần toàn ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng không dễ dàng phát giác thất vọng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là thật sâu dưới chốn đầu, không dám nhìn tới La Phi tử vong. Tào Lâm, người thật ác độc tâm. Mười đạo chỉ mang đồng thời xuyên phá La Phi thân hình, La Phi trừng lớn hai mắt, đem cuối cùng hận ý đều chuyển hóa trở thành đối với Tào Lâm hận ý, hắn không nghĩ tới hắn đi theo Tào Lâm nhiều năm như vậy, trợ giúp Tào Lâm làm nhiều chuyện như vậy, Tào Lâm rõ ràng có thể cứu hắn đấy lại bởi vì hắn không có giá trị lợi dụng mà thấy chết mà không cứu được. Đối với bị chính mình giết chết La Phi, Trần Vũ không có chút nào thương cảm, đối phương 5 lần 7 lượt muốn gây nên chính mình vào chỗ chết, hôm nay coi như là tự tìm hậu quả xấu. Bây giờ là không phải nên đến với ngươi. Trần Vũ trong tay hư kiếm hiện hiện, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tào Lâm trên người. Tiểu Sơn khâu thỉnh hội, Tào Lâm tìm kiếm nghị cách vũ nhục cùng nước giết hắn, nếu không phải Lâm Khải lần nữa giữ gìn, chỉ sợ hắn đã sớm cùng Tào Lâm kết liễu, hôm nay kiếm pháp của hắn cùng kiếm cảnh giới đề cao, cũng là lúc báo cũ thiết hận. Ha, ha, ha Trần Vũ a Trần Vũ Ngươi tự nghĩ đến ngươi có thể giết chết La Phi, ngươi là có thể giết chết ta Tào Lâm, vậy ngươi cũng quá coi thường ta, ta tiểu lại để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính a." Tào Lâm đôi má trở nên dữ tận má bắt đầu, trên người cuồng bạo khí tức hiện hiện, một cỗ bách kiếp cảnh khí thế theo trên người của hắn tràn ngập đi ra, Tào Lâm dĩ nhiên thẳng đến che giấu tu vi, tu vi của hắn đã là nửa bước bách kiếp cảnh. Đau xuất hiện tại Tào Lâm trong tay, trên người của hắn bá đạo khí thế tràn ngập, quanh thân như là bị vô số lưỡi đao bao quạ, cả người lộ ra khí thế bằng bạc. "Kế tiếp, cứ là tử kỳ của ngươi." Tào Lâm hai tay giơ đao lên, khủng bố lưỡi kéo dài vươn đi ra. Đem công gian đều sẽ rách xuất một đạo khe hở, hắn muốn đem hết toàn lực chém giết Trần Vũ. Ta đây cũng nói cho ngươi biết, thực lực của ta cũng không phải ngươi trông xem đơn giản như vậy. Trần Vũ biết rõ nhất định phải đem Cửu khiếu toàn thân thứ 6 cái khiếu huyết mở ra. Theo Cửu khiếu toàn thân 6 cái khiếu huyết mở ra, Trần Vũ khí thế toàn thân đột nhiên kéo lên, sinh sinh theo nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong, tăng lên tới nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới. Bàng bạc khí thế khiến cho đều là nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới toàn sắc sợ, vừa mà không lui, hai mắt mang theo sợ hãi vào Trần Vũ, hắn không biết cái này Trần Vũ đến tuột cùng là quái vật gì lại có thể đem tu vi vượt qua hai cấp bậc đến đề thằng, lúc nào thần võ vương quốc thiên tài trở nên điên cùng như vậy rồi. Tào Lâm sắc mặt cũng trở nên đặc biệt khó nhìn lên, hắn muốn cho là hắn cất dấu nửa bước bách kiếp cảnh tu vi đã là rất lợi hại được rồi, lại không nghĩ rằng Trần Vũ vừa mà cũng đồng dạng che giấu rất sâu. Hôm nay Trần Vũ trên người bách kiếp cảnh đại viên mãn khí tức, vừa mà không thể so với hắn nửa bước bách kiếp cảnh yếu hơn bao nhiêu. Có thể càng như vậy, hắn lại càng muốn giết chết Trần Vũ, Trần Vũ thiên phú tốt lại để cho hắn đều ghen ghét hôm nay, tự coi như ngươi hận thực lực, ngươi cũng muốn chết. Tào Lâm giơ tay lên bên trong đao, toàn thân linh lực tích exa Không có bất kỳ còn sót lại, hắn muốn tận hết sức lực triệt để chém giết Trần Vũ. Huyền Vũ bá đao, cho ta diệt sát. Đầy trời đao ảnh, đem chung quanh vô số che trời đại thụ xé rách thành vô số mảnh vỡ, hướng phía Trần Vũ chỗ địa phương đột nhiên xung kích mà đi. Không gian tại một đao chạm rơi xuống thời điểm, trực tiếp lưu lại mấy đạo khe hở, cuốn phong theo trong cái khe tràn ngập đi ra, Tào Lâm khuôn mặt dữ tợn chậm chậm vào Trần Vũ. Huyền Diệt kiếm pháp. Trần Vũ mắt thấy một kia, trong nội tâm cũng là sợ, nếu như kiếm ý của hắn cùng kiếm pháp không có xuất hiện lần này phá, chỉ sợ hắn còn thật không phải là Tào Lâm đối thủ. Đây trời bóng kiếm toàn bộ hóa thành Trần Vũ thân ảnh. Huyễn Diệt Kiếm Pháp đệ tam cái cảnh giới tiêu tan, hết thảy như mộng như ảo đồ vật đều là chân thật tồn tại đấy, cái kia chính là đều muốn hủy diệt đấy. Trần Vũ thân thể cũng biến thành trong tay kiếm, xung bố kiếm ý cũng ngưng tụ, toàn bộ hình thành một thành có thể phá vỡ hết thảy lợi kiếm, lan tràn xuống. Xuy. Đao và kiếm đột nhiên đối bính cùng một chỗ, phương viên ba trong vòng 10 trượng, toàn bộ hoa cỏ cây cối nổ tận gốc, tại đao và kiếm khí lãng bên trong, toàn bộ hóa thành phấn rất xa cảm thụ được hai người khủng bố dao phong, sắc mặt rung động chầm chậm Vũ. Hai người thực lực chỉ sợ đã có thể so với bình thường Bách Kiếp cảnh sơ kỳ võ giả, hắn không nghĩ tới Trần Vũ vừa y mà mạnh như vậy, vừa nghĩ tới chính mình đắc tội đối phương, trong nội tâm nhịn không được có chút lạnh cả người. "Vành." Trần Vũ cùng Tào Lâm đồng thời bay rất ra ngoài, hai người chiến đấu dưới mặt đất, mặt, xuất hiện hai đạo khe hở, một đạo khe hở là đao lưu lại đấy, một đạo khe hở là kiếm lưu lại đấy, đều là hơn một trượng rộng. Trần Vũ chỉ cảm thấy khí huyết lan mình, tu vi của hắn hay là quá thấp, cho dù kiểu Thiếu toàn thân có thể tăng lên tu vi, có thể cùng chính thức nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả so sánh với vẫn có chênh lệch rất lớn. Cao Lâm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chầm chậm vào cánh tay của mình, thượng diện xuất hiện vài đạo vết máu, hắn toàn thân linh lực hỗn loạn, hắn biết rõ hôm nay muốn chém giết Trần Vũ chỉ sợ không có khả năng rồi, kiếm của đối phương ý cùng kiếm pháp cùng vừa rồi so sánh với quả thực là chất biến hóa, hắn có chút hối hận không có lần trước tiểu sơn Khâu Thịnh hội liều mạng mệnh chém giết đối phương, hôm nay nuôi hổ gây họa. Trần Vũ, hôm nay tiểu tính là ngươi hảo vận, bất quá chờ ta chính thức đột phá đến Bách kiếp cảnh thời điểm, tiểu la tử kỷ của ngươi. Lâm thu hồi trong tay đao. Hắn biết rõ hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh đột phá đến Bách kiếp cảnh, chỉ có như vậy mới có thể chém giết Trần Vũ. Khách khách, hảo cường đạo ý cùng kiêu ý, ta còn nói là ai, nguyên lai là Tào Lâm." Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, một cái tuổi trẻ nữ tử, ăn mặc một bộ váy màu vàng, xuất hiện tại cách đó không xa, nữ tử hai con mắt chằm chằm vào Trần Vũ, mang theo một chút hiếu kỳ, nhất là đối phương vừa rồi phát ra cái kia cổ kinh khủng tiếng ý, ai? "Ngươi là ai? Kiếm pháp của ngươi lại có thể cùng Tào Lâm so sánh, xem ra có lẽ rất thượng, có muốn hay không chúng ta luận bàn một chút?" Nữ tử lộ ra có chút nghịch ngợm đáng yêu, đối với Trần Vũ chào hỏi nói. Nào biết được Trần Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua đối phương, mở miệng nói, "Kiếm của ta chỉ là dùng để xem nhân, lại không cần đến luận bàn." Hoa! Hoa! Hoa! Khẩu khí thật lớn, hay là dùng để sát nhân kiếm, ai không có kiếm, ta đây cũng dùng để sát nhân thử xem. Nữ tử vừa dứt lời, trên người một cổ quỷ dị kiếm ý tràn ngập đi ra, trong tay của nàng không biết lúc nào, vèo một cái mà xuất hiện một thanh ngắn nhỏ lợi kiếm, đã hướng phía Trần Vũ cổ tập kích mà đến, quả nhiên là một kích chí mạng. Trần Vũ trong hai mắt sát ý hiện hiện, trong tay hư kiếm không có bất kỳ do dự, thi triển xuất địa cấp cao cấp võ kỹ đoạn kiếm thức, một kiếm chém ra đi. Nữ tử tranh thủ thời gian thu hồi trong tay đoản kiếm lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ mà nói, kiếm pháp của ngươi rất không tồi, ta không thể giết ngươi, bất quá ngươi cũng không thể giết ta, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tên là gì, ta cũng nói cho ngươi biết ta tên gọi là gì, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cô nương, ta cho ngươi biết à, hắn gọi là Trần Bũ, ngươi nếu như cùng ta hợp tác giết chết hắn, có lẽ chúng ta có thể trở thành rất tốt bằng hưu. Tào Lâm mắt thấy xuất hiện trước mặt thiếu nữ, cũng không biết là địch là bạn, đã đối phương vừa mới ra tay thăm dò Trần Vũ, cái kia thì có thể lôi kéo. Nào biết được nữ tử hai con mắt trùng mắt Tào Lâm, khinh thường mà nói, ta biết rõ ngươi tựu là Tàu Lâm ta cũng nhận thứ người, ngươi bây giờ cứ đi, nếu không phải xem tại ngươi bị thương phân thượng, bổn cô nương định muốn giết ngươi." A, Tào Lâm sắc mặt giận dữ trầm trầm vào nữ tử này, trong ký ức của hắn mặt hắn tựa hồ không có treo chọc qua như vậy một nữ tử, nhất là nàng này kiếm pháp quỷ dị mà khủng bố. Các hạ là ai? Khẩu khí thật lớn, ta Tào Lâm tựa hồ còn không có bỏ qua ai." Váy màu vàng nữ tử chậm rãi cười cười, Sảo Cơ Yên Nhiên nhìn xem Tào Lâm, một chữ một trầu mà nói, "Xin nhớ kỹ bổn cô nương đại danh, Ngọc Nhi." "Cái gì? là cổ kiếm môn đoạn thời gian trước chuyển tới, sống qua cửu kiếm cửa trước Mộ Dung Ngọc Nhi?" Tào Lâm sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nào biết được Mộ Dung Ngọc Nhi nói xong chính mình danh tự về sau, đột nhiên vô cái quát, "Ôi, ta đều đem tên của ta nói cho ngươi biết rồi, ta có hại chịu thiệt rồi. Có hại chịu thiệt rồi. Trần Vũ, lần này chúng ta núi xanh con đó, lần sau tất yếu ngươi mệnh." Tào Lâm lập tức linh lực lưu động, tựa hồ có chút sợ hãi Mộ Dung Ngọc Nhi, hướng phía xa xa nhạt nhòa mà đi. "Hừ, người nhắc gan." Mộ Dung Ngọc Nhi nhìn xem Tào Lâm rời đi, cô quát lấy quần cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, lẩm bẩm lấy nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt." chương 426, nhưng khiến cho Long Thành Phi tướng tại. Trần Vũ mắt thấy Tào Lâm Ly Khai, hắn cũng lười được trêu chọc trước mặt cái mới nhìn qua này có chút một cách tinh quái nữ tử, xoay người tiểu muốn ly khai. "Ai ai ai, Người làm cái gì, chờ ta một chút ta? Trần Vũ mới vừa vặn quay người, sau lưng Mộ Dung Ngọc Nhi tiểu lớn tiếng đối với Trần Vũ quát, còn hướng phía Trần Vũ đã chạy tới, hai cánh tay cắm ở mảnh khảnh trên bờ eo, hai bên đôi má lộ ra tức giận trừng mắt Trần Vũ, giống như Trần Vũ hỷ trong sạch tựa như. Trần Vũ xem lên trước mặt cái này, người tướng mạo có thể nói hoàn mỹ nữ tử, chau những mày, hắn không biết đối phương muốn làm gì. Vừa rồi hắn toàn lực đối phó Tào Lâm, hôm nay trong thân thể hay là linh lực vẫn còn có chút tiêu thốn, hắn muốn phải nhanh một chút tìm một chỗ tranh thủ thời gian điều tức. "Hừ, rõ ràng dám không phản ứng bà cô, ngươi cũng đã biết tại thần võ hoàng thành, muốn cùng bà cô nói chuyện nam tử, cũng có thể từ nơi này bên cạnh sắp xếp đến bên kia sao?" Mộ Dung Ngọc Nhi thở hổn hển hì hì chầm chậm vào Trần Vũ, trước ngực hai luồng no độ không ngừng nuốt, nếu đổi thành mặt khác nam tử, chỉ sợ đã sớm chạy nước miếng, thế nhưng mà Trần Vũ lại bình tĩnh như thường. Ngọc Nhi nhìn xem trần Vũ, hai cái xinh đẹp trong ánh mắt cũng toát ra thần sắc hoặc. Nàng rất rõ ràng, tại thần võ hoàng thành Đối với nàng thú vị nam tử, cái nào không phải chứ nàng bưng lấy, vì cái gì trước mặt cái này cũng chính mình niên kỵ không sai biệt lắm thanh niên, vợ ơ y mà giống như đối với chính mình không có hứng thú, nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái. Ngươi sắc thực lớn lên rất đẹp, thế nhưng mà xinh đẹp ta muốn phản ứng ngươi sao? Nếu như ta đối với ngươi không có hảo cảm, như vậy ngươi trong mắt ta còn không bằng một cái người quá dị. Trần Vũ chậm rãi xem lên trước mặt mộ dung Ngọc Nhi, hắn theo thiên phong quốc cùng nhau đi tới, không biết nhìn thấy qua bao nhiêu nữ, mượn hảo nhiên quốc cái kia vị hôn đường nga mà nói, muốn nói xinh đẹp nàng cũng không thể so với trước mặt mạo dung Ngọc Nhi kém bao nhiêu. Còn có bao la mở mịt vô hải tặc lý của con gái Li U, chớ nói chi là chiếm cư hắn đại bộ phận tâm thần tiêu nhược hàm. Ngươi cũng dám đem ta cùng người quái dị đối lập, ngươi xem bà cô ta không giáo hấn một chút ngươi. Mộ Dung Ngọc Nhi triệt để bị Trần Vũ chọc giận, lập tức mạnh khảnh cánh tay hướng phía Trần Vũ đột nhiên tập kích mà đi, mang theo một hồi cuồng phòng. Trần Vũ có chút bất đắc dĩ, trước mặt cái này Mộ Dung Ngọc Nhi mặc dù đối với tự mình ra tay, tuy nhiên lại không có chút nào ác ý, nếu không hắn chỉ sợ sớm đã trở mặt rồi. A Mộ Dung Ngọc Nhi nắm đấm rơi vào Trần Vũ trên lồng ngực, nào biết được nàng vốn cựu không nghĩ muốn đối phó Trần Vũ, lại phát hiện nắm đấm của mình nện ở Trần Vũ trên lồng ngực. Y muốn lui về phía sau, miễn cho Trần Vũ hiểu lầm, nào biết được dưới chân mặt đột nhiên vỡ chợt, cả người dĩ nhiên cũng làm hướng phía đằng sau bốn ngã trọng vó ngã xuống. Trần Vũ tay mắt lênh lếch, lập tức đột nhiên vươn tay, nào biết được tay của hắn vờ ơ mà không có chào địa phương, cũng chỉ có thể bắt được Mộ Dung Ngọc Nhi bộ ngực. Lập tức hắn cũng bất chấp gì khác được rồi, dù sao là là để tránh cho đối phương té ngã, coi như là có chút mạo phạm đã ở hợp tình lý. Thật mềm Trần Vũ tay cầm lấy Mộ Dung Ngọc Nhi bộ ngực lập tức, Mộ Dung Ngọc Nhi trừng lớn hai mắt, cảm thụ được thân thể của mình treo trên bầu trời mà bắt đầu, nhất là cảm nhận được trước ngực từng đợt tê dại cảm giác chuyển đến, càng làm cho Mộ Dung Ngọc Nhi mặt mũi tràn đầy lập tức đỏ bừng, nàng vờ ư ỉ mà quên phát ra tiếng tê ư. Phê lòi ra lấy gì kêu nữa, Trần Vũ cũng có chút ít say mê, muốn biết hắn coi như là chân chính lần thứ nhất sợ đến bộ ngực của nữ nhân, cái loại này mềm mại cảm giác lại để cho hắn cảm giác được dư vị vô cùng, vờ mà không nỡ tay, cũng quên hẳn muốn đem treo trên bầu trời Ngọc Nhi ôm lên. Lang, còn không ra ta. Chỗ đó sao? Mộ Dung Ngọc Nhi chỉ cảm thấy chính mình nói chuyện đều rất tốn sức, toàn thân cũng đã không sai biệt lắm mềm nhũn, căn bản không có một điểm khí lực theo Trần Vũ trong tay phản kháng. A. Trần Vũ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đem Mộ Dung Ngọc Nhi ôm mà bắt đầu, trong nội tâm cũng tại thầm than, thật sự là thoải mái, chỗ kia nguyên lai vớt như vậy thoải mái. Mộ Dung Ngọc Nhi không dám quay đầu qua một bên, sửa sang lại trước ngực mắt trật tự quần áo, túi đầu không biết muốn cái gì, hai cái xinh đẹp tuyệt trần trong ánh mắt sắp chảy ra nước rồi. Cái kia, cái kia, tiểu thư, vừa rồi tại hạ cũng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, lúc này mới, còn hy vọng ngươi đừng nên trách Trần Vũ mắt thấy Mộ Dung Ngọc Nhi tối đầu, cũng hiểu được có chút không có ý tứ, dù sao mặc dù nói sự tỉnh suất có nguyên nhân, tuy nhiên lại cũng là mình chiếm được tiện nghi. Ta muốn ngươi phụ trách. "Nào biết được túi đầu Mộ Dung Ngọc Nhi," đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt bên trong tất cả đều là kiên định chi sắc, trừng mắt Trần Vũ, nghĩa chính ngôn từ mà nói, "Ta phụ trách." Trần Vũ nghe thấy Mộ Dung Ngọc Nhi những lời này thời điểm, thiếu chút nữa không có làm bỗngắt đi, hắn cũng không muốn muốn với gây cái này thần bí cùng nghịch ngợm nữ tử. "Hừ, bà cô 20 năm đến thanh bạch chi thân cứ như vậy ủy ở trong tay của ngươi, bà nội ta đã nói với ta, nếu là có những thứ khác nam tử "Chân đến miệng của ta, sợ đến thân thể của ta bất luận cái gì bộ vị, vậy thì muốn hắn phụ trách, nếu không ta sẽ không gả ra được." "Ta không gã ra được sẽ?" "Sẽ." "Dù sao ta mặc kệ, ta chính là muốn ngươi phụ trách." Mộ Dung Ngọc Nhi lẩm bẩm lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy tức giận. Trần Vũ nghe thấy Mộ Dung Ngọc Nhi lời nói, thiếu chút nữa không có thổ huyết, "Bà cô của ta ơi, nếu bất luận cái gì nam tử sợ đến ngươi đều muốn phụ trách, cái kêu vạn nhất cái thứ nhất sợ đến ngươi không phải ta, mà là một cái dạng không đừng đắn, ngươi chẳng phải là cũng muốn đối phương phụ trách?" Mộ Dung Cô đương, ngươi cũng biết sự tỉnh vừa rồi là sự tình xuất có nguyên nhân, huống hồ ta có yêu mến người rồi, kính xin ngươi thông cảm, ta cáo từ trước." Trần Vũ nói xong, ở đâu còn dám dừng lại, hắn phát hiện trước mặt nữ từ này tuyệt đối không dễ trọc. Quả nhiên như là hắn đoán trước đồng dạng, Mộ Dung Ngọc Nhi đột nhiên đuổi theo, mở miệng nói, "Vô luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều muốn ngươi đối với ta phụ trách, ta cũng không tin ngươi chạy thoát được bà cô này Ngũ Chỉ Sơn." "Hừ, tiểu tử." "Ai, Đồ Đấn A, ngươi cũng đã biết chúng ta bây giờ muốn đi là địa phương nào?" Trần Vũ thật sự cầm bên người cái này, một cách tinh quái nữ tử không có biện pháp rồi, Mộ Dung Ngọc Nhi đã đi theo hắn 2 ngày thời gian, trong 2 ngày này mặt vô luận hắn nghĩ như thế nào muốn tránh đi, đối phương đều tìm kiếm nghĩ cách đổi theo. Ác hơn có một lần, Trần Vũ lợi dụng phi ảnh sĩ chạy trốn, vốn cho là Mộ Dung Ngọc Nhi đổi không kịp chính mình thì tốt rồi, nào biết được cái này bà cô vợ ơ im mà tự mình hại mình, thật sự chặt đứt cánh tay của mình, nếu không phải Trần Vũ trở về kịp thời, chỉ sợ cái này bà cô thật sự sẽ tự sát vong. Cũng chính là theo lần kia Trần Vũ cứu được nàng, nàng cũng mà bắt đầu xưng hô Trần Vũ đồ đần cái này xưng hô xèo xèo cờ cỡ y đở t t. Lang gia đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, đối với Trần Vũ không ngừng khoa tay múa chân tiểu nó vớt, trong đó tựa hồn là tại cười nhạo Trần Vũ lại bị một cô nương giày vò. Trần Vũ trừng mắt liếc trên bờ vai Lang ra, hung hăng mà nói, ngươi nếu lại cười nhạo ta, có tin ta hay không cho ngươi nói ba ngày bụng. Lang ra nghe thấy Trần Vũ những lời này, lập tức thiến xuống dưới. Nào biết được bên cạnh Mộ Dung Ngọc nhi lấy ra một quả tam cấp yêu thú yêu đan, đối với Lang gia dụ dỗ nói, ngươi sẽ không cùng chủ nhân của ngươi đồng dạng đồ đần a, hắn dám để cho ngươi đói bụng, ngươi tiểu tới tìm ta, bà cô ta tuyệt đối đối với ngươi so với hắn tốt xo xo cờ cờ ý đờ đê đê. Tiểu Gia Hỏa nhìn xem Yêu Đan, mạnh mà thoáng một phát theo Trần Vũ trên bờ vai lệnh đến Mộ Dung Ngọc Nhi trên tay, cầm lấy tam cấp Yêu Đan nuốt vào trong bụng, vừa ưi mà lần nữa trở lại Trần Vũ trên bờ vai, còn đối với Mộ Dung Ngọc Nhi là một cái mặt quỷ độc tác, khiến cho Trần Vũ nhịn không được cười ha ha. Hai ngày này Mộ Dung Ngọc Nhi cái này bà cô, vẫn muốn muốn đầu độc Lang ra đi theo nàng, nào biết được 5 lần 7 lượt đều là Lang Gia chiếm được tiện nghi. Mộ Dung Ngọc Nhi hung dữ chầm chầm vào Lang Gia, nói, "Hử, ngươi cho ta hung một ngày nào đó chủ nhân của ngươi đều là căn bản bà cô này người, huống chi là ngươi." Lăng Gia nghe thấy những lời này, tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý, lập tức có chút thương cảm nhìn về phía Trần Vũ, tựa hồ muốn nói, những ngày an nhàn của ngươi muốn chấm dứt. Trần Vũ lập tức bất đắc gì nói, bà cô, đừng làm rộn, chúng ta sắp đến Long Thành rồi. Trần Vũ theo Thiên chập Sơn mạch sau khi đi ra, nếu là muốn đi Thần Võ Vương quốc hoàn thành, tựu phải đi qua Thần Võ Vương quốc một tòa tiền thành, cái kia chính là Long Thành. Từng đã là Long Thành tại Thần Võ Vương quốc địa vị không thua gì hôm nay Thần Võ hoàn thành, năm đó ở Thần Võ vương quốc, tất cả mọi người biết rõ một câu thơ, lúc ấy Long Thành phi tại, không giáo hổ độ âm sơn. Nghe nói ngay lúc đó Thần Võ Vương quốc chẳng qua là một cái nho nhỏ đế quốc, cái này tiểu quốc gia lại xuất hiện hai cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Một cái trong đó người tiểu là Thần Võ Vương quốc người sáng lập, cũng là coi như nay Thần Võ Vương quốc sáu thế lực lớn một trong tạo ra tổ tiên tạo Văn Long, mà một người khác tựu là Long Thành Phi tướng, người này tên là Làm Lâm Húc Ân, không chỉ thiên phú cao cường, quan trọng nhất là còn giỏi về dùng binh, hắn từng dùng một cái nhân vũ cảnh quân đội đả bại hơn trăm kiếp cảnh sơ kỳ tạo thành quân đội, bị Thần Võ Vương quốc tất cả mọi người trở thành thần thoại. Bất quá ai cũng biết, giết được thú săn nấu đi chó săn. Tại thần võ vương quốc bản đồ mở rộng đến không cách nào mở rộng thời điểm, thần võ vương quốc cũng không có chiến tranh thời điểm, Tào gia tổ tiên mà bắt đầu thanh lý công thần rồi. Mà khi lúc y thế áp đảo Tào gia tựu chỉ có một người, cái kia chính là Long Thành Phi tướng. Về sau Long Thành Phi tướng Lâm Húc Ngân không hiểu thấu biến mất, nguyên vốn có thể cùng Tào gia sưng hùng lâm ra, cũng sụ đổ, chỉ để lại hôm nay còn sót lại một tòa Long Thành. Toàn bộ thần võ vương thủ đô đồn đãi, nhất định là Tào Văn Long hại Lâm Húc Ngân, thế nhưng mà ai cũng không có chứng cứ, hơn nữa tại Tào Văn Long lưu phía dưới, loại này đồn đãi cũng tựu không giải quyết được gì rồi. Tạo ra tổ tiên tựa hồ cũng còn nghiệm và một ít tính nghĩa, đối với Long Thành Lâm gia cũng không có chém tận giết tuyệt, những năm này Long Thành cũng là thần võ vương quốc rất phồn hoa một tòa thành thị. Cái gì? Đều muốn tới Long Thành rồi hả? Mộ Dung Ngọc Nhi hoàn toàn tiểu là cái dân mù đường, Trần Vũ cũng không biết nàng là như thế nào đi ra lịch lãng rèn luận đấy. Tại Mộ Dung Ngọc Nhi tiếng nói vừa ra, bọn hắn cũng dần dần đi tới một đầu tiền đồ tươi sáng cửa diện, dậm đạp chằng chịt đám người đều tại triều lấy Long Thành tiến đến. Hoa. Thật náo nhiệt, ta đã sớm muốn đến Long thành chơi đùa, đáng tiếc không có người dẫn ta tới, đồ đần ngươi thật tốt. Mộ Dung Ngọc Nhi đi vào Trần Vũ bên người, mặt mũi tràn đầy ôn nhu mà nói: "Trần Vũ lại mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Mộ Dung Ngọc Nhi, "Ba cô, ngươi muốn làm gì? Ngươi như vậy ta còn thật sự có chút ít không thói quen." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 427: Mỗi cái địa phương đều có ăn chơi thiếu gia. "Khách khách, ta biết ngay đồ đần ngươi tốt nhất rồi, đợi sẽ đi trong lòng thành mặt, ngươi được hay không được giúp ta mua sầu múi quả, ta rất lâu không ăn rồi." Mộ Dung Ngọc Nhi sắc mặt có chút đỏ bừng nhìn xem Trần Vũ, nàng vừa nghĩ tới chính mình bao lớn người rồi, nàng ngại ngại đã nói với nàng, "Đại cô nương cũng có thể ăn sầu múi quả." Thế nhưng mà từ khi khi còn bé nàng nếm qua về sau, nàng vẫn rất muốn ăn lại ăn, nhưng vẫn không có cơ hội. Nghe thấy mộ Dung Ngọc Nhi lời nói, Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, lập tức nhớ tới Tiêu Nhược Hàm. Năm đó hắn và Tiêu Nhược Hàm đều chỉ có 7 tuổi, Tiêu Nhược Hàm muốn ăn xấu mức quả, kết quả hai người đều không có linh thạch. Vì vậy Trần Vũ liền mang theo Tiêu Nhược Hàm, tiến về trước thiên Phong Quốc Tiêu ra sau trong núi, đi săn giết một cấp yêu thú. Nào biết được ngay lúc đó Trần Vũ cũng không phải võ giả, săn giết một cấp yêu thú thời điểm, đã bị một cấp yêu thú cắn trên cánh tay mặt, thiếu chút nữa không có đem cánh tay của hắn đều cắn đứt xuống. Cái kia một lần đem Tiêu Nhược Hàm dọa được khóc 3 ngày 3 đêm, hơn nữa Tiêu Nhược Hàm còn không ngừng dùng cái miệng nhỏ nhắn giúp Trần Vũ thổi miệng vết thương, theo lần kia về sau Tiêu Nhược Hàm không bao giờ nữa ăn sầu mức quả. Thế nhưng mà Trần Vũ lại biết Tiêu Nhược Hàm kỳ thật rất muốn ăn sầu mức quả, vì vậy mỗi lần Trần Vũ đều lặng lẽ tránh đi Tiêu Nhược Hàm đi mua ra, sau đó đưa tới Tiêu Nhược Hàm bên miệng. Tiêu Nhược Hàm ngay từ đầu không ăn, Trần Vũ cậu ra vẻ tức giận muốn đem sầu mức quả ném đi, Tiêu Nhược Hàm tiu thủ thời gian đến đem sầu mức quả đã nắm đi, vừa ăn một bên chảy nước mắt. Đồ đần. Đồ đần, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Ngọc Nhi nhìn xem Trần Vũ, không biết vì cái gì nàng xem thấy Trần Vũ con mắt, tựu có một loại muốn thuốc thiết nghĩ non cảm giác. Trần Vũ bị Mộ Dung Ngọc Nhi lời nói đánh gãy, lập tức ho khan hai tiếng, cười nói, không phải là ăn sầu mức quả sao? Đợi tí nữa ta mua cho ngươi nghiêm chỉnh xuyến. A, đồ đần ngươi thật tốt quá, ta. Mộ Dung Ngọc Nhi vốn muốn nói ta yêu ngươi chết mất, lại phát hiện nói những lời này không thích hợp. Long Thành không hề giống những thứ khác thành thị, tiến vào trong thành cần linh thạch. Long thành có thể tùy ý tiến vào, đây cũng là năm đó Long Thành tướng Lâm Húc ngân quy định quy củ, cũng đúng là như thế hôm nay Long Thành cũng rất phát đạt. Trần Vũ cùng Mộ Dung Ngọc Nhi hỗn hợp trong đám người, thỉnh thoảng có mấy người nhìn về phía Mộ Dung Ngọc Nhi phương hướng, dù sao như vậy một đại mị nữ tại Trần Vũ bên người, những người kia nếu không nhìn qua tiểu kỳ quá rồi. Nhanh, nhanh. Sâu mức Quả ở bên kia. Trần Vũ cùng Mộ Dung Ngọc Nhi tại trong long thành mặt đi tới, long thành khắp nơi đều là cửa hàng, các loại ăn cơm địa phương, tối đa đúng là buôn bán linh dược cùng tài liệu địa phương. Mộ Dung Ngọc Nhi chạy chậm lấy hướng phía cách đó không xa một cái kiên sâu mức quả tiểu thương đi qua, đối phương là một người trung niên phụ nữ, tu vi bất quá là ngải sau ngũ trọng. "Ta muốn mua ngươi sâu mức quả, có thể bán cho ta sao?" Mộ Dung Ngọc Nhi nhìn xem cái kia cái phụ nữ trung niên, có chút nũng nịu mà nói. Phụ nữ trung niên có chút tò mò đánh giá Mộ Dung Ngọc Nhi liếc, muốn biết nàng với tư cách trong long thành mặt người bình thường, cũng chỉ có thể có bán một điểm nhỏ hài tử ưa thích đồ vật. Trước mặt Mộ Dung Ngọc Nhi nhìn về phía trên tựu là đại cô nương rồi. Như thế nào? Chẳng lẽ ta không thể mua sấu mức quả sao? Mộ Dung Ngọc Nhi lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn, nàng cho rằng phụ nữ trung niên ngốc trẻ xuống là như nàng mãi mãi nói đồng dạng, đại cô nương không thể ăn sấu mứt quả. Không không, là Cô nương ngươi muốn bao nhiêu xuyến sấu mứt quả, ta vậy thì lấy cho ngươi. Phụ nữ trung niên phục hồi tinh thần lại, muốn đi lấy sâu mức quả. Đồ đần, ngươi tranh thủ thời gian tới khai mở tiền. Mộ Dung Ngọc Nhi nhìn xem Trần Vũ chỗ địa phương, nghe thấy phụ nữ trung niên nói nàng có thể ăn sâu mức quả, lập tức tiểu cao hứng lên. Trần Vũ có chút bất đắc di lắt đầu, đi đến phụ nữ trung niên bên người, cười nói, vị này đại thẩm, tất cả của ngươi sâu mức quả ta đều mua, đây là một ngàn linh thạch, ngươi nhận lấy à. Phụ nữ trung niên nhìn xem Trần Vũ đưa qua một ngàn khối linh thạch. Con mắt đều có chút đăm đăm, muốn biết đối với một cái ngày sau tù vi võ giả mà nói, 1000 khối linh thạch đã đầy đủ nàng sử dụng một năm rồi, nàng toàn bộ sâu mức quả cũng tối đa giá trị 50 khối linh thạch, mỗi chuyến sâu mức quả bất quá là một khối linh thạch, đều là tiểu hài tử thích ăn. Đa Tạ Thiếu hiệp, đa Tạ Thiếu hiệp. Phụ nữ trung niên tiếp được linh thạch, đối với Trần Vũ không ngừng hành lễ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đem mức quả đưa cho Mộ Dung Ngọc Nhi. Dung Ngọc Nhi tiếp nhận quả, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trực tiếp mà bắt đầu rút ra một chuỗi sâu mức quả mà bắt đầu ăn như gió cuốn mà bắt đầu, không chút nào bận tâm ánh mắt xung quanh. Đi thôi. Trần Vũ biết rõ phụ nữ trung niên như vậy người bình thường tại Long Thành như vậy địa phương, sinh hoạt khẳng định không dễ dàng, với hắn mà nói một ngàn khối linh thạch bất quá là số lượng nhỏ mà thôi. Nếu như có thể mà nói, hắn có thể cho đối phương 10 vạn linh thạch, thậm chí 100 vạn, thế nhưng mà hắn biết rõ đó là hại đối phương, thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội đạo lý hắn hay là hiểu đấy. "Thiếu gia, ngươi nhìn bên cạnh cái cô nương kia, phải hay là không sâu sắc dọn hoa cô nương, thật sự là sinh đẹp a, rõ ràng còn đáng yêu như thế, vợ ơi mà ăn sâu mức quả." Ha, ha, ha. Mặt mũi tràn đầy nụ lọn dáng tươi cười, nhìn về phía bên cạnh mình ăn mặc áo trắng. Lộ ra phong độ bất phàm thanh niên nam tử, một bên chỉ vào mộ dung Ngọc Nhi chô địa phương. Trần Vũ đứng tại mộ dung Ngọc Nhi bên người, mà lấy định lực của hắn, nhẫn tụ lấy chung quanh vô số người hiếu kỷ cùng ánh mắt hoài nghi, hắn đều có chút chịu không được. Những người kia xem Trần Vũ, hoàn toàn giống như là đang nhìn cầm thú, hình như là Trần Vũ cố ý lừa người ta đại cô nương đồng dạng. "Hoa, không thể tưởng được chúng ta long thành còn có như thế cực phẩm cô nương, này cô nương buồn thiếu gia nhất định phải đem tới tay, ngươi mau qua tới cho ta đem nàng đoạt lấy đến." Thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy tham lam, trong hai mắt mang theo bốn hào quang. "Thiếu gia yên tâm, bao tại trên người của ta." Trung niên nam tử hiển nhiên là chuẩn bị lệnh loạt bên cạnh mình thiếu gia, lập tức trực tiếp lao tới, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, đi vào Trần Vũ cùng Mộ Dung Ngọc Nhi trước người. "Tiểu tử, đây là ngươi muội muội a, nhìn về phía trên rất đơn thuần sinh đẹp đấy, ta bồi gia thiếu gia coi trọng, ngươi có thể lăn, nàng cùng ta trở về, thiếu gia nhà ta tự nhiên sẽ hảo hảo hầu hạ nàng đấy." Hắc <cười> hắc. Trung niên nam tử nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đều mang theo xảo trá hàm xúc thú vị, tự hồ ở trong mắt hắn xem thường, tại Long Thành chỉ cần báo ra bồi gia thiếu gia tên tuổi, tiểu không người nào dám không thèm chịu nổi mặt mũi. Trước chi trước mặt người thanh niên này, nam tử bất quá là nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi, về phân mộ dung ngọc nhi tu vi, mà ngay cả Trần Vũ đều có chút nhìn không thấu, đối phương hình như là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lại hình như là nhân vũ cảnh đại viên mãn, trung niên nam tử tự nhiên là nhìn không ra, liền cho rằng mộ dung ngọc nhi bất quá là một người bình thường cô nương mà thôi. Không đợi Trần Vũ nói chuyện, mộ dung ngọc nhi trợn tròn lớn hai mắt, gắt gao chằm chằm vào trung niên nam tử, trên người một cổ quỷ dị sát ý tràn ngập mà ra. Trung niên nam sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, không biết vì cái gì, mới vừa rồi bị dung ngọc nhi ăn xấu mức quả nâng lên đầu nhìn hắn một cái hắn cũng cảm giác được chính mình tại quỷ môn quan đi một vòng. Đồ đần, người ta có thể là người của ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý a." Mộ Dung Ngọc Nhi nói xong câu đó, cứ tiếp tục ăn chính cô ta xấu mức quả, tựa hồ Liệu Định Trần Vũ sẽ ra tay. Trung niên nam tử nghe xong những lời này, lập tức mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, nhìn về phía Trần Vũ, "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, tại Long Thành người nào không biết chúng ta Bùi ra thiếu ra thân danh, đã cái cô nương này không là muội muội của ngươi, như vậy ngươi lại để cho cho thiếu gia nhà ta, nếu không chỉ sợ ngươi chịu không nổi." "Hừ!" Ta còn tưởng rằng nàng là muội muội của ngươi, mới khiến cho ngươi cúi sang một bên, hiện tại ngươi cho ta bỏ khai mở, nàng ta muốn mang về rồi." Ngay tại trung niên nam tử lời nói vừa mới nói xong, một thanh niên mặt mũi tràn đầy bá khí, tựa hồ trên người tụ ảo mát ra vận khí con rùa, ai cũng muốn nghe hắn. Trung niên nam tử có chút nhìn có chút hả hê nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt dường như nói cho Trần Vũ tiểu tử, ngươi không còn sớm điểm nghe ta đấy, hiện tại ngươi phải gặp tai ương." Trung quanh không ít người nhìn xem vẫn còn ăn xấu mức quả mộ nhi, đều là mặt mũi tràn đầy hận, tựa hồ đối với cái này bùi thiếu gia tên tuổi cũng rất hiểu rõ. Ngươi tính toán cái đó dễ hảnh. Có tư cách gì lại để cho ta bỏ khai mở? Ta đến ba tiếng, ngươi nếu như không để cho ta bỏ khai mở, ngươi có tin ta hay không đem ngươi cái này khuôn mặt đánh thành bùi ra cầu thiếu ra ra? Trần Vũ vốn cảm giác mình đến Long Thành tiểu là tùy tiện dạo chơi, nào biết được mới mới vừa tiến vào Long Thành, dĩ nhiên cũng làm gặp phải như vậy phế vật ăn chơi thiếu ra, chỉ sợ cái kia bùi ra còn thật sự cũng không khá hơn chút nào. Soạt. Chúng quanh không ít võ giả nghe thấy Trần Vũ những lời này, sắc mặt đều là đại biến, càng là một mảnh xôn xao. Theo bọn hắn nghĩ, trước mặt người thanh niên này chỉ sợ là điên rồi, cũng dám như vậy đắc tội bùi luôn hỉ. Ngươi dám mắng ta là cậu? tiểu tử, hãy xưng tên ra, ta Bùi Nguyên Hỉ không giết hạ người vô danh." Bùi Nguyên Hỉ nói xong, trên người nhân vũ cảnh hậu kỳ Đỉnh Phong tu vi khí thế bạo phát đi ra, thằng này thiên phú vờ ơ mà còn thật sự không tệ, khó trách dám kiêu ngạo như vậy, bất quá rất đáng tiếc hắn đối diện đứng đấy chính là Trần Vũ. Người không xứng biết rõ tên của ta, ta bắt đầu đếm. 1 2." Trần Vũ chậm rãi nhìn xem đối diện Bùi Nguyên Hỷ, hắn không rõ vì cái gì mỗi cái địa phương đều có ăn chơi thiếu gia, chẳng lẽ giống như là kiếp trước như vậy, mỗi cái địa phương đều có một cái cha ta là Lý Cưng câu chuyện sao? "Muốn chết?" Xem trưởng Bùi Nguyên Hỉ sắc mặt giận rồi, hắn không nghĩ tới chính mình lại trong Long Thành Mat Hô Phong Huyễn Vũ nhiều năm như vậy, thậm chí có người dám tại Long Thành trên địa bàn của hắn mà hắn, hơn nữa còn là đem làm nhiều người như vậy. Lập tức toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, hướng phía Trần Vũ đột nhiên một trường đập đi qua, một trường này chí ít có ngàn cân sức nặng, thực lực của người này còn coi như không tệ. Người chung quanh mắt thấy Bùi Nguyên Hỉ đối với Trần Vũ xuất thủ, cũng nhịn không được lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ Trần Vũ bất quá nhân vũ kỳ phong vi, khẳng định không phải Bùi Nguyên Hỉ đối thủ. Nào biết được ngay tại Bùi Nguyên Hỉ bàn tay sắp tập kích đến Trần Vũ trước mặt lập tức, Trần Vũ cánh tay động, linh lực hướng phía trên cánh tay lưu động mà đi. Vợ như mà cứ thế mà dùng bàn tay bắt được Bùi Nguyên Hỉ bàn tay, quan trọng nhất là Bùi Nguyên Hỉ đôi má và méo, rõ ràng cho thấy cảm giác được đau đớn tột liệt. 3. Theo Trần Vũ trong miệng con số 3 đi ra, Trần Vũ cái tay còn lại hướng phía Bùi Nguyên Hỉ đôi má đột nhiên phiến đi qua. 3 3 3 3 Liên tiếp trở tay tới, lại là một cái tát, Bùi Nguyên Hỉ giống như là ngây người giống như, vờ như mà không biết hoàn thủ, mặt mũi tràn đầy đều là Trần Vũ dấu bàn tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 428, Bùi Gia lão Tổ À, Bùi Nguyên Hỷ cảm nhận được đôi má nóng rát đau đớn, mới hồi phục tinh thần lại, từ nhỏ đến lớn, hắn bởi vì là Bùi Gia hôm nay dòng chính dòng độc đinh, hơn nữa thiên phú rất tốt, rất được Lao Tổ tông ưa thích, cái nào không phải đối với hắn đều muốn kiêng kỵ ba phần, coi như là cha mẹ của hắn cũng không dám động thủ đánh hắn, hôm nay hắn lại bị một người võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả đánh, rồi. Người dám đánh ta? Ba, 3 ba. ba. Nào biết được lời của hắn còn chưa nói xong, Trần Vũ bàn tay lần nữa rơi vào bùi Nguyên hỷ trên gương mặt, trực tiếp phiến bùi Nguyên Hỉ mặt mũi tràn đầy ô tanh. Bên cạnh bùi Nguyên hỷ hộ vệ giờ phút này đều có chút choáng váng, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy bùi Nguyên hỷ bị đánh, hắn không biết trở về bùi ra về sau, bùi ra lão tổ sẽ hạng gì tức giận, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt mang theo thương cảm. Ta dựa vào cái gì không dám đánh ngươi. Trần Vũ cầm lấy bùi Nguyên Hỉ cánh tay, lập tức nhìn qua bùi Nguyên bị chính mình đánh cho lên đôi má, cười hắc quả nhiên như là cậu thiếu gia gia Hoa wow. Bùi Nguyên Hỉ bị Trần Vũ những lời này trực tiếp khí gấp hỏa công tâm, một ngụm máu tươi phun ra ra, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chầm chậm vào Trần Vũ, giận dữ hét, "Ta muốn giết ngươi." Nào biết được Bùi Nguyên Hỷ theo Trần Vũ trong tay đột nhiên giãy giụa đi ra, hắn mục tiêu công kích vợ Âm mà không phải Trần Vũ chỗ địa phương, mà là đang tại ăn xấu mức Quả mộ Dung Ngọc Nhi. Mà ngay cả Trần Vũ sắc mặt đều thay đổi, hắn không có nghĩ đến cái này Bùi Nguyên Hỉ vợ Âm như vậy, hắn đây là muốn chó cùng giết rậu, muốn giết chết Ngọc Nhi. A. xem võ giả đều là sắc mặt biến hóa, bọn họ cũng đều biết Bùi Nguyên Hỉ tính cách Phàm là hắn không chiếm được đồ vật, hắn tình nguyện hủy diệt, cũng sẽ không để cho người khác đạt được. Người muốn chết. Trần Vũ khuôn mặt phát lạnh, toàn thân khủng bố khí thế lan tràn đi ra. Trung niên nam tử nhìn xem Trần Vũ, lại bị Trần Vũ khí thế cho dọa được lui về phía sau mấy bước. Mộ Dung Ngọc Nhi cảm nhận được Trần Vũ trên người sắc ý, ánh mắt ở trong chỗ sâu lặng yên thoáng hiện qua một vòng mừng thầm, thầm nghĩ, đồ đần hay là quan tâm của ta mà, chỉ bằng ngươi cái phế vật, cũng muốn giết ta. Mộ Dung Ngọc Nhi trên người một cổ quỷ dị kiếm ngập đi ra, khiến cho nguyên bản đáng yêu Mộ Dung Ngọc Nhi trở nên thần bí mà bắt đầu mà mộ dung ngọc nhi trong tay, một thanh đen kịp đoạn kiếm hiện ra ra, kiếm quang khiến cho vô số người tâm thần rung động lắc lư. Bùi Nguyên Hỉ biến sắc, tại hắn sắp tới gần mộ dung ngọc nhi thời điểm, là hắn biết lần này chỉ sợ là đã chúng thiết bản rồi, muốn lui về phía sau cũng đã không kịp. Xuy. Nào biết được mộ dung ngọc nhi trong tay đoản kiếm, tại giữa không trung như là khiêu vũ giống như, xoay tròn vô số chuyển, tại mọi người hoa mắt bên trong, vờ ơ ý mà hướng phía Bùi Nguyên Hỷ cổ chạy vội mà đi. "Đừng!" "Giết ta!" Bùi Nguyên Hỉ trừng to mắt, cảm nhận được băng hàn kiếm quang hướng phía cổ của mình đánhút lại, hắn biết rõ chính mình muốn chết rồi. Muốn cầu xin tha thứ lại phát hiện hai chữ cuối cùng còn chưa nói đi ra trên cổ của hắn mặt tiểu xuất hiện một đạo khác hở cả người trừng to mắt khí tuyệt bỏ mình thiên bọn hắn vợ ơi mà giết bùi hỉ, giết bùi ra thiếu ra hai người kia chỉ sợ không phải long thành võ giả à, chẳng lẽ bọn hắn không biết bùi ra lão tổ là bách kiếp cảnh cường ra sao không thể tưởng được cô bé kia nhìn về phía trên lúcng nịu đấy xác nhân vợ ơi im mà tàn nhẫn như vậy không chút nào cho đối phương bất luận cái gì còn sống cơ hội người trung quanh đều có chút kiênng kỵ nhìn xem Trần Vũ cũngmộung Ngọc Nhì nhưng cũng có chút lo lắng nhìn xem hai người dù sao lập tức bùi ra lão tổ muốn đến rồi Ngươi như thế nào đem hắn đã giết? Trần Vũ nhìn xem ngã xuống đất bỏ mình ngồi ngẩn hi, sắc mặt trở nên có chút khó coi, một đạo rất khủng bố khí thế đã tại long thành tràn ngập đi lên. Mộ Dung Ngọc Nhi bĩu môi khinh thường, mở miệng nói, "Hắn muốn giết ta, ta vì cái gì không thể giết hắn? Hơn nữa là ngươi nói, kiếm của ngươi chỉ dùng tới giết người đấy, không phải dùng để luận bàn đấy, kiếm của ta cũng là dùng để sát nhân đấy, cũng không phải dùng để đem làm công tử của đấy." "Ngươi?" Trần Vũ cảm giác được chính mình vừa im mà không phản bác được, xem ra cái này long thành chính mình là ngốc không nổi nữa, lập tức chỉ có tranh thủ thời gian chạy trốn, bằng không đối đối phương đùa nhèo chính mình hai người chỉ sợ tiểu hắn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dác, Bùi Lộ chính trong sân, thường thụ lấy trước mặt 4 năm nữ tử mát xa cùng ăn uống. Mỗi người đều nói ra rồi thì không được, thế nhưng mà hắn hủi độ hết lần này tới lần khác càng già càng lợi hại, cho nên hắn trong sân, cái khác không nhiều lắm, mỹ mạo nữ tử nhiều. Để cho nhất hắn cao hứng chính là, hắn đùi ra có một căn hậu đại dòng đập đinh, đối phương tính cách cũng cùng hắn, vô cùng quyến luyến sắc đẹp, hắn tin tưởng không được bao lâu, Bùi Nguyên Hỉ có thể cùng hắn, đột phá đến bách kiếp cảnh tu vi, đến lúc đó Bùi gia hai cái bách kiếp cảnh tu vi, như thế nào lại e ngại Lâm gia đâu này. Nào biết được với lúc đó Bùi Lộ sắc mặt triệt để trở nên khó nhìn lên, trong tay xuất hiện một khối hào quang ẩm đạm linh ngọc, trong đó có một giọt máu tươi, cái kêu máu tươi chính dần dần biến thành đen. "Hỉ Nhi!" Bùi Lộ hét lớn một tiếng, toàn thân khủng bố khí thế lan tràn đi ra, bên cạnh hắn bốn năm cái trần như nhộng nữ tử trực tiếp bị trên người hắn sức lực phong sông bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp lượn trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Bùi Lộ dĩ nhiên là Bách Kiếp cảnh trung kỳ tu vi, khó trách đùi Nguyên hỷ tại Long Thành vờ ơ mà kiêu ngạo như vậy, muốn biết Bách Kiếp cảnh trung kỳ tu vi, coi như là toàn bộ thần võ vương quốc coi như là đạt trình độ cao nhất võ giả. Ai? Là ai? Ai cũng dám động Hỉ Nhi? Ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Bùi Độ thanh âm tại toàn bộ Long Thành Bùi gia phủ đệ vang lên. Bùi gia vô số người sắc mặt đều hoảng sợ mà bắt đầu, bọn hắn nhìn lên trời không trung bay lượn mà khởi lão giả kia, cũng nhìn không được lắc đầu, biết rõ chỉ sợ Long Thành lại muốn phát sinh huyết án rồi. Năm đó Long Thành một cái tiểu gia tộc thanh niên, không cẩn thận tại lúc tỉ thí, làm bị thương Bùi Nguyên Hỉ từng chút một, về sau Bùi Độ tiểu đem gia tộc này triệt để tàn sát, 190 người, không ai sống sót. "Đồ đần, ngươi lôi kéo ta chạy làm gì?" Ngọc Nhi có chút mắt bỏ trong tay sâu mức quả, lẩm bẩm lấy miệng không hài lòng mà nói. Trần Vũ đã cảm nhận được một đạo rất khủng bố khí thế dần dần tới gần, lập tức mở miệng nói, "Ngươi cũng đã biết, có Bách Kiếp cảnh trung kỳ võ giả chính hướng phía chúng ta bên này tới gần, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta." "Cái gì? Bách Kiếp cảnh trung kỳ võ giả?" Mộ Dung Ngọc Nhi sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, lập tức không cam lòng mà nói, "Thần Võ Vương quốc hữu quý cũ, Bách Kiếp cảnh võ giả đơn giản không thể đối với những võ giả khác đạo thủ." "Bà cô của ta ơi, cái này đến lúc nào rồi? Vạn nhất người ta giết hai chúng ta, đến lúc đó còn có ai cho chúng ta đòi lại công đạo?" Trần Vũ lôi kéo Ngọc Nhi muốn chạy thủ mạng. Ha, ha, "Ha người trẻ tuổi nói không sai." Hôm nay ta coi như là tại Long Thành giết hai người các người, ai lại dám cho các ngươi đòi lại công đạo, cái này là thực lực là vương thế giới, các ngươi vợ ơ im mà to gan lớn mật, dám giết chết của ta duy nhất dòng chính hậu bối, sở hữu tất cả bùi ra người nghe lệnh, toàn bộ cho ta đi vào Long Thành cửa thành bên cạnh, ta muốn cho hai người bọn họ sống không bằng chết. Bùi Lộ thanh âm tại Long Thành trên không vang lên, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện tại Trần Vũ cùng Mộ Dung Ngọc Nhi đỉnh đầu, trên người khủng bố khí thế lan tràn xuống. Trần Vũ cùng Mộ Dung Ngọc Nhi hai người sắc mặt đều trở nên vô cùng có coi, nhất là Trần Vũ nhìn xem Bùi độ. Hắn biết rõ vô luận hắn như thế nào xuất thủ, hắn cũng không phải trước mặt lao giả này đối thủ. Bạch Kiếp Cảnh võ giả cùng Nhân Vũ Cảnh võ giả hoàn toàn tiểu là một trời một vực, huống chi lão giả này hay là Bạch Kiếp Cảnh trung kỳ tu vi võ giả. Bẩm báo lao tổ tông, bùi ra chỉ sợ lại muốn gây chuyện thị phi rồi, chúng ta muốn xen vào sao? Tại Long Thành mặt khác một tòa phong cách cổ xưa mà trang nghiêm trong phủ đệ, cửa ra vào đứng thẳng lấy một cực lớn tướng quân tượng đồng, tượng đồng thượng diện là một cái tư thế bay hùng sắt thoải mái võ giả, trong tay một thanh kiếm, hồ còn tản mát ra uy nghiêm hà Ai, đáng tiếc Khải Nhi vợ im mà không có kế thừa chúng ta Lâm gia kiếm pháp trái lại truyền thừa đạo pháp tiên vũ. Những năm này Bùi ra càng ngày càng hung hăng càng quái, còn không phải bởi vì Bùi ra đằng sau là Nam Nhạc Môn, được rồi, lại để cho bọn hắn náo à, một ngày nào đó thiện ác đến cùng cuối cùng có báo. Một đạo thanh âm giản mua chuyển tới, trong đó mang theo một ít bất đắc dĩ cùng tăng thương. Lao tổ tông, ngươi yên tâm, trên người của ngươi băng hàn độc tố, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi khu trừ, Nam Nhạc Môn thật sự là hiện hạn." Lâm Khải mặt mũi tràn đầy phẫn ớt, nếu không phải lão tổ tông những năm này thân trúng băng hàn độc tố, ra lại có tư cách gì tại Long Thành như vậy, muốn biết Long Thành thế nhưng mà bọn hắn lâm gia đấy. Được rồi, Sinh tử tất cả an thiên mệnh, hôm nay Khải Nhi ngươi là Thần Võ Vương quốc thanh niên thiên tài, nhớ lấy làm người đừng cuồng vọng tự đại. Lâu bên ngoài thành sơn lâu nội lâu, năm đó chúng ta tổ tiên Lâm Húc Ngân Cửu đã từng nói qua, Lâm ra tử tôn nếu có cuồng vọng từ đại người, cho là bất hiếu. Lão giả nói xong câu đó về sau, tự hồ lộ ra hơi mặt chút. Lão tổ tông yên tâm, Khải Nhi biết rõ. Hơn nữa lần này ta tại Thiên Chập Sơn mạch, còn nhận thức một cái hảo huynh đệ, Hàn Thiên Phú mà ngay cả Khải Nhi đều mà cảm. Lâm Khải nhớ tới tự nhiên là Trần Vũ, hắn Lâm Khải Tửu là Long Thành Phi tướng Lâm Húc Ngân hậu đại, cũng là hôm nay Long Thành Lâm gia người thừa kế duy nhất. Nha Thậm chí có như vậy thiên phú tiểu tử, ngay cả ta gia tâm cao khí ngạo Khải Nhi đều nói như vậy, có thời gian dẫn hắn đến chúng ta lâm gia chơi đùa. Lao giả tựa hồ đối với Trần Vũ rất cảm thấy hứng thú. Lao tổ tông, trên đời có đồ vật gì đó vừa im mà có thể ngón cái lớn nhỏ, có thể đốt cháy hoa ăn thịt người à. Lâm Khải nhớ tới Trần Vũ tại Thiên Trập Sơn mạch bên trong cái kia một đám màu xanh lá hỏa diễm, vô tình y đối với Lao giả hỏi. Nào biết được Lao giả lập tức thanh âm trở nên run rẩy lên, lập tức mở miệng nói, "Khải Nhi, ngươi nói có thể thật sự? Một đám hỏa diễm đốt cháy hoa ăn thịt người?" Lâm Khải không biết lao tổ tông vì cái gì ngữ khí đột nhiên thay đổi, lập tức nghi ngờ nói: đúng vậy, hơn nữa cái kia sợi hỏa diễm ta cảm giác được rất khủng bố." "Ha ha ha, chơi không tuyệt được người, đùi ra các ngươi hung hăng cản quấy thời gian sắp chấm dứt." Lão giả đột nhiên nói xong câu đó, theo trước mặt trong mật thất lao tới, xuất hiện tại Lâm Khải bên người. Chỉ thấy Lao giả toàn thân khô héo, giống như là mùa sương, khí tức trên thân như là từng cơn hàn băng chi khí, khiến cho lão giả đôi má đều trở nên và mèo. "Khải Nhi, ngươi nhất định phải tìm được hắn, cái loại này hỏa diễm định có thể khu trừ ta trong thân thể băng hàn tổ." Lão giả khô héo trên hai tay đã sớm không có bất kỳ thịt, toàn bộ đều là xương cốt, một lớp da ra cũng là ngưng kết lấy hàn băng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 429, Thiên Điệu hai kiếm. Dầm dầm bao hào. Khung bố khí thế theo trên bầu trời tràn ngập xuống, áp bách Trần Vũ cùng Mộ Dung Ngọc Nhi hai người hai chân đều có chút đốn lượn, hai người trong thân thể linh lực cũng không thể có lưu động. Hoa. Tại Trần Vũ cùng Mộ Dung Ngọc Nhi hai người chúng quanh long thành võ giả, nhao nhao miệng phun máu tươi, một ít tu vi thấp võ giả, tại cổ khí thế này phía dưới, trực tiếp tại chỗ tử vong. Trần vũ hai mắt gắt gao chầm chầm vào chung quanh hết hệ, đôi má trở nên âm chầm má bắt đầu, trong hai mắt tràn ngập điên cùng sắc ý, hai chân thời dần qua đứng lên. Nhân cảnh đại viên mãn. Kiểu khiếu toàn thân sáu cái khiếu huyệt để mở ra, chân vũ tu tăng lên tới nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới. Thôn khắc ở trong cơ thể của hắn điên cùng xoay trọn, hắn toàn thân dịch cũng điên lên. Oh, có chút ý tứ, lại có thể theo nhân vũ cảnh trung kỳ Bùi Độ nhìn xem Trần Vũ, gian mua mang trên mặt nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Mộ Dung Ngọc Nhi trên người, trong hai mắt toát ra tham lam dục vọng, còn nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, mở miệng nói: "Như vậy cực phẩm tiểu cô nương, nếu rơi xuống trong tay của ta, đây tuyệt đối là dục sinh dục tử, tiểu cô nương, cùng ta rời đi." Trần Vũ nhìn xem Bùi Độ cái kia cao cao tại thượng ánh mắt, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nếu để cho Mộ Dung Ngọc Nhi rơi xuống trong tay đối phương, chỉ sợ kết cục sẽ rất thê thảm. Ngọc Nhi, đi nhanh lên, để ta ở lại cản hắn." Trần Vũ nói xong câu đó lập tức Toàn thân linh lực đột nhiên lao tới, trong tay hưa kiếm cùng ẩm huyết đao đồng thời xuất hiện, trên lưng của hắn phi ảnh sĩ cũng đồng thời tràn ngập đi ra, cả người phóng lên trời, hướng phía Bùi Độ một đao một kiếm đồng thời chém ra đi. Phá đao cùng đoạn kiếm thức. Trần Vũ trên người kiếm ý tràn ngập đi ra, nhanh chi kiếm ý phát huy đến mức tận cùng, hắn biết do hắn chỉ có một lần cơ hội, một lần Bùi Độ đều không nghĩ tới hắn sẽ cơ hội bay lên. Quả nhiên theo Trần Vũ một đao một kiếm đột nhiên chém ra đi lập tức, Bùi Độ quả thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá rất đáng tiếc, Trần Vũ tu vi hay là quá thấp. Muốn chết. Bùi Độ sắc mặt hơi đổi. Toàn thân linh lực hướng phía trên cánh tay bắt đầu khởi động mà đi, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt mang theo một ít kinh ngạc, nhất là chầm chằm vào Trần Vũ sau lưng, cái kia đôi cánh, cũng bắt ra thần sắc tham lam. Hắn vừa nghĩ tới Trần Vũ trong tay cái kia đôi cánh rơi vào trong tay hắn, hắn có thể cảm nhận được cái kia đôi cánh bất thường, chỉ sợ thực lực của hắn cùng tốc độ sẽ sâu sắc tăng lên một cái cấp bậc. Xuy suy sủy, vô số kiếm quang cùng ánh đao đồng thời tràn ngập đi ra ngoài, hướng phía bụi độ sẽ rách mà đi, rất nhiều người nhìn xem giữa không trung Trần Vũ, đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Nhân cảnh trung kỳ phong võ giả cũng dám xuất thủ đối phó Bách Kiếp cảnh trung kỳ võ giả. Người này rốt cuộc là ai? Nhìn về phía trên bất quá 20 tuổi, thiên phú cao như thế, bất quá rất đáng tiếc, muốn chết ở bùi độ trong tay. Vậy cũng chưa hẳn, thiên tại như vậy không dễ dàng chết, các người cũng không muốn, muốn, hắn có thể lợi hại như vậy, sau lưng sao lại, hả có thể không, có bất kỳ bối cảnh. Mắt thấy Trần Vũ vọt lên đến vờ ơ im mà cùng bùi độ chiến đấu, rất nhiều người trong ánh mắt đều mang theo kính nể. Hoa. Wow. Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đức gãy, cả người trùng trùng điệp điệp theo giữa không trùng rơi xuống dưới ra, trực tiếp trên mặt đất, trong tay đao và kiếm đều giống như muốn bắt bất ổn. Ấn. Bùi độ thoáng nhíu mày. Bục hắn bở a im mà xuất hiện một đạo đỏ tươi miệng vết thương, hắn không nghĩ tới bằng vào Trần Vũ lại có thể làm bị thương hắn, đôi má dần dần biến dữ tợn lên. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Bùi Lộ lời vừa nói ra, khủng bố uy áp hướng phía Trần Vũ đột nhiên áp bách mà đi. Lao tổ tông, cứu hắn, hắn tiểu là ta vừa rồi cùng ngươi nói ta tại Thiên Chập Sơn mạch nhận thức huynh đệ. Lâm Khải mắt thấy giữa không trung Trần Vũ thân ảnh, sắc mặt đại biến, đối với lên trước mặt lão giả là lên nói. Lão giả sắc biến thành khẽ biến hóa, lập tức mở nói, ta cái này lão thật năm không có động, sắp thực cũng nên hào hào rèn luyện, rèn luyện rồi. Lão giả đột nhiên phóng lên trời, cái kia khô héo thân hình bộc phát ra khủng bố khí thế, trên mặt của hắn toát ra một vòng thần sắc trống khổ, băng hàn độc tố lại bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn rồi. "Bùi Lộ, người đều bó lớn như vậy nữa kì, còn khi dễ một cái hậu xanh tựu bối, lại có ý gì đâu này?" Lão giả thanh âm tại long thành trên không vang lên. Thôn Thiên ẩn bên trong, lão thôn đã chuẩn bị muốn xuất thủ, lại không nghĩ rằng có người lại muốn ra tay giúp trợ Trần Vũ, lập tức trên người vẻ này lạnh như băng sắt y dần dần tiêu chìm xuống. Ngọc Nhi không thể tưởng được Trần Vũ vờ mà lại để cho chính mình trước chạy, lập tức xoay người Sắc mặt trở nên vô cùng phẫn nộ, trong tay một quả như là kiếm bình thường ngọc giản phóng lên trời. Ra ra náoĩ mãi, nhanh tới cứu ta." Mộ Dung Ngọc Nhi đối với bên trên bầu trời bay lên cái kia khối ngọc giản lớn tiếng hô quát lên, thanh âm hướng phía ngọc giản bên trong truyền bá ra ngoài. Bùi Lộ sắc mặt đại biến, hai mắt gắt gao chằm chằm vào trôi nổi mà khởi cái kia khối kiếm hình ngọc giản, toàn bộ thần võ vương quốc có được khối ngọc này rả người, chỉ sợ không cao hơn ba người. "Ha ha ha, xem ra ta xuất thủ dĩ nhiên là dự thừa, không thể tưởng được ngươi Bùi Lộ hôm nay tự thừa các quả, vờn ý mà đắc tội hai người kia." Lao giả chậm rãi nói. Bùi Lộ sắc mặt âm trầm trầm trầm trên mặt đất mặt vờ im mà còn có thể đứng lên Trần Vũ, lạnh lùng nói, "Lâm Hoa, ta khuyên ngươi không cần lo cho của ta việc đâu đâu, hôm nay ta nhất định phải giết cái này tên tiểu tử tử thúi, đến cho ta cháu trai báo thủ. Bùi Lộ biết rõ hôm nay không thể giết chết mộ Dung Ngọc Nhi, chỉ có thể có giết chết Trần Vũ đến cho hạ giận, dù sao đến lúc đó tiểu tính toán hai người kia xuất hiện, cũng không có khả năng đem hắn thế nào. Lâm Hoa giản mua hai mắt trầm trầm vào Trần Vũ, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, đối với Trần Vũ gật gật đầu, "Bùi Lộ, hôm nay ngươi muốn tại ta cũng coi vào đâu giết chết hắn, chỉ sợ giết không có khả năng." Bùi Độ nghe thấy Lâm Hoa những lời này, che lớp cười, "Bằng vào ngươi này là sắp sửa gỗ mục thân hình sao? Ngươi băng hàn độc tố, chỉ sợ đã xâm nhập ngũ tạng nội phủ, ngươi cũng khoảng cách tử kỳ không bao xa đi à nha. Ngươi muốn giữ gìn tiểu tử này, chẳng phải là tự tìm đường chết. Ha ha ha, đại trưởng phu sống có gì vui, chết có gì khổ. Ta Lâm Hoa đời này không thẹn với lương tâm, hôm nay vì một cái có được như thế thiên phú hậu sinh vãn bối mà chết, lại có cái gì đáng không được đâu này. Không suốt 3 năm hắn nhất định có thể long đằng cửu thiên, cho đến lúc đó chính là các ngươi bùi da ngày." Lâm Hoa lời vừa nói ra, rất nhiều người đều sâu chấp nhận gật đầu. Trần Vũ nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, lại có thể làm bị thương Bách Kiếp cảnh trung kỳ Bùi Độ, như vậy Thiên Phú tương lai chỉ muốn lớn lên, nhất định là thần võ vương quốc cường giả. "Hừ, ta đây ngược lại muốn xem xem, ngươi phi long kiếm pháp tu luyện như thế nào." Bùi Độ đôi má dần dần trở nên âm trầm mà bắt đầu, trên người linh lực hướng phía trên cánh tay bắt đầu khởi động mà đi, trên cánh tay của hắn như là bao trùm lên một tầng dày đặc lân giáp, vừa mà thời gian dần qua hướng phía Lâm Hoa chỗ địa phương lan tràn mà đi. "Xuy." Lâm Hoa cảm nhận được vô số lân giáp hướng phía chính mình bao quã mà đến, trên người bá đạo kiếm ý tràn ngập ra ra. Trong tay một thanh nhàn nhạt, nhạt màu trắng kiếm xuất hiện. Đã ngươi muốn kiến thức phi long kiếm pháp, lại làm sao không thể lâu này?" Lâm Hoa nói xong câu đó, trong tay màu trắng kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm, xé rách không gian, hình thành một cái cực lớn trận pháp, vạn kiếm ngưng tụ, phân phân hợp hợp, giữa không trung tầng mây đều bị toàn bộ mang tất cả. "Tiểu tử, mang theo bên cạnh ngươi tiểu nữ Hoa đi mau." Lão hộ kiên chỉ không được bao lâu. Lâm Hoa trong tay kiếm, một kiếm chém ra đi lập tức, thanh âm rất xa chuyển bá ra ngoài. "Hoa!" Tại hắn chém ra một kiếm này đồng thời, một ngụm đen kịt máu tươi, mang theo băng tơ theo trong miệng hắn phun đi ra, thân thể cũng giống như thiếu chút nữa theo giữa không trung rơi xuống rồi đến. "Đồ đần, đi mau." Mộ Dung Ngọc Nhi chạy đến Trần Vũ bên người, lôi kéo Trần Vũ cánh tay, muốn chạy trốn. Nào biết được Trần Vũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, vừa y mà không chút nào động, mở miệng nói, "Vị này lao tiền bồi cứu chúng ta, chúng ta lại há có thể ly hắn mà đi? Sư phụ, chỉ sợ muốn người xuất thủ." Trần Vũ tại thôn thiên ấn ở bên trong quay mắt về phía Lao Tôn mở miệng nói, hắn biết rõ Lao Tôn chỉ sợ lần này xuất thủ, lại sẽ trở nên vô cùng suy yếu, cũng không biết muốn tu dưỡng bao lâu. Người tên tiểu tử thúi Cùng sư phụ ngươi ta còn khách khí như vậy, chờ ta đợi sẽ ra ngoài giúp ngươi giáo hấn một chút cái này lao tiểu tử, cũng dám khi dễ đồ đệ của ta." Lao thôn không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thải nói, khi thế trên người như ẩn như hiện, giống như tại đây lập tức, hắn theo một cái lao giả biến thành thiên địa chúa tể. Rang rắc. Vô số lợi kiếm bị lân giáp nát bấy, liên tục không ngừng linh lực theo đuổi độ trong thân thể chuyển tới, đầy trời lân giáp không có bất kỳ dừng lại, mà Lâm Hoa bên này kiếm lại dần dần trở nên suy yếu mà bắt đầu. Lâm Hoa trong thân thể, băng độc tố điên cuồng xâm nhập trái tim của hắn, hắn biết rõ hắn chỉ sợ lần này xuất thủ về sau, mệnh không lâu vậy. Ha ha ha, Lâm Hoa, lúc này đây là chính ngươi muốn chết, vậy thì trách không được ta rồi." Bùi Độ nói xong, vô số lân giáp giống như hóa thành một đầu mãnh thú, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Lâm Hoa cắn xé mà đi. Mộ Dung Ngọc Nhi nghe thấy Trần Vũ lời nói, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, lẩm bẩm lấy miệng, lấy ra vừa rồi kiếm hình ngọc giản, hét lớn, "Hai cái ma quỷ, các ngươi nếu lại không lăn ra đây, tôn nữ của ngươi ta tiểu lập tức tự vặn." Lời vừa nói ra, nguyên bản giữa không trung lần giáp thú đã bị trong không gian vặn vẹo đi ra hai đạo mua thân ảnh nhẹ nhàng đi. "Hờ ai dám khi dễ tôn nữ của ta?" Xem đem tôn nữ của ta khí hay sao?" Một cái lao giả, lớn lên mặt mũi hiền lành bộ dáng, vừa rồi hơi hợt một đầu ngón tay, hóa thành một thanh kiếm sẽ đem bùi độ mạnh nhất công kích cho tan vỡ rồi. Ở bên cạnh hắn đồng thời xuất hiện còn có một bà lao, bà lao mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mở miệng nói, lao giả chết tiệt, tôn nữ của ta phát lớn như vậy hỏa, ngươi không đem đắc tội người của nàng tháo thành tang gói, về sau ngươi cũng đừng đi theo hai chúng ta rồi." Bà lao ánh mắt rơi vào dung ngọc nhi trên người, tràn đầy chịu mà nói, "Cháu gái đừng nóng nộ, xem đây không phải ngươi chết tiệt lão đầu tử ra ra, hắn nói cho ngươi tôi luyện tôi luyện, đều do mãi mãi không tốt." Thiếu chút nữa đã tới chậm. "Tôi, cháu gái, ngươi cũng đừng nghe con bà nó chứ, rõ ràng là nàng nói cho ngươi." "Tôi luyện, tôi luyện." Nào biết được lao đầu lời nói còn chưa nói xong, bà lão hung hăng trừng đi qua, lao đầu lập tức ngượng ngùng cười, đối với phía dưới mộ dung ngọc nhi chớp trước mắt. "Cổ kiếm môn hộ môn trường lão, thiên địa hai kiếm." Rất nhiều người nhìn xem lão đầu cùng bà lão, đều cảm giác được miệng đắng nơi khô, bốn chữ này năng lượng thật sự là quá lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 430: Bùi độ chạy thủ mạng. "Ôi, đây là cháu gái của ta thế sao?" Lớn lên trắng tiếng đấy. Nhìn về phía trên cũng không tệ lắm, tựu là tu vi có chút thấp. Mộ Dung Thiên tựu là thiên địa hai bên trong kiếm thiên, hắn là cổ kiếm môn hộ môn trưởng lão, nghe nói tu vi đã đạt tới bách kiếp cảnh đại viên mãn cảnh giới. Hôm nay thiên địa hai kiếm liên hợp cùng một chỗ, coi như là thần võ vương quốc đệ nhất cường giả vạn nhân đồ, cũng chỉ có thể hòa giải hai người bất phân thắng bại. Mộ Dung Thiên nhìn xem Mộ Dung Ngọc Nhi bên người Trần Vũ, ra môi trong ánh mắt mang theo nhàn nhã tựu thức, hiện nhiên vừa rồi Trần Vũ không để ý chính mình nguy, cứu viện Mộ Dung Ngọc Nhi sự tình hắn là biết đến. Lão đầu tử, nói cái gì chuyện ma quỷ, tu vi thấp không sao. Quan trọng nhất là muốn tâm địa thiệt lương, người tập võ quan trọng là tâm trí, mà không phải tu vi, tu vi thấp còn có thể tăng lên, coi như là trời sinh thiên phú trên lệnh võ giả, chỉ cần có một khóa kiên định võ giả chi tâm, lại làm sao không có thể trở thành cường giả đâu này. Ở trên mặt đất nhìn xem Trần Vũ, mang trên mặt thưởng thức, tựa hồ nàng đã nhận định Trần Vũ tiểu là mộ dung ngọc nhi phu quân, tiểu là cháu gái của nàng tế đồng dạng. Mộ Dung tiên gật gật đầu, "Ân, lao bà tự ngươi nói không sai, ta nhìn tiểu tử có thể, nếu không chúng ta đem hắn mang về bồi dưỡng bồi dưỡng, trở thành ngọc nhi phu quân." "Ha, ha lao đầu tử, nhiều năm như vậy" Ngươi những lời này cuối cùng là cái gì cùng ta tâm ý? Ở trên mặt đất rất là thỏa mãn mộ dung tiên lời nói, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Trần Vũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bên trên bầu trời giàn mua lão giả cùng bà lao, giống như tại thảo luận hắn cái này người trong cuộc, thế nhưng mà hắn cái này người trong cuộc cũng còn không có lên tiếng, tựa hồ hai người cũng đã đem quyết định làm ra rồi. Bên cạnh mộ dung ngọc nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lập tức phẫn nộ chầm chậm vào trên bầu trời hai người, cả giận nói, hai cái này lão bất tử, các ngươi là sợ cháu gái của ngươi không gả ra được sao? Còn không câm miệng cho ta! Mộ Dung Ngọc Nhi xấu hổ và giận dữ vô cùng, ở đâu có da da của mình mãi mãi, đang tại nhiều người như vậy đối mặt mệnh muốn đem cháu gái của mình gà đi ra ngoài đấy. Trần Vũ nhìn không được lắp đầu, khó trách Mộ Dung Ngọc Nhi như vậy một cách tinh quái đấy, có như vậy hai cái một cách tinh quái da da mãi mãi, chỉ sợ nàng muốn không một cách tinh quái đều khó có khả năng rồi. Haha! Ha. Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất bèn nhìn nhỏ cười, cũng nhìn ra được Mộ Dung Ngọc Nhi tự hồ đối với Trần Vũ có chút ý tứ. Hai người không nhìn thẳng giữa không chung bù Bùi Độ giờ phút này sắc mặt tâm trầm hắn biết do trước mặt cái này hai cái lão giả thân phận, biết do đối phương là cố ý muốn vũ nhục hắn, cũng không dám có chút tức giận. Ha ha ha, thật sự là đại khái nhân tâm, không thể tưởng được Bùi Độ tại long thành kiêu ngạo như vậy, vợ ơ ý mà cũng có bị người bỏ qua thời điểm. Đúng vậy, đùi ra lần này đắc tội chính là Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất, chỉ sợ chịu không nổi rồi. Ta nghe nói Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất đối với Mộ Dung Ngọc Nhi vô cùng yêu thương, muốn biết Mộ Dung Ngọc Nhi thế nhưng mà cổ kiếm môn khởi bất quá 20 tuổi vờ mà đã xông qua cổ kiếm môn cửu kiếm cửa trước. Nếu Thiên địa hai kiếm hai người tùy ý xuất thủ, chỉ sợ Bùi Độ muốn chết oan chết uổng, toàn bộ Long Thành bùi gia chỉ sợ sẽ triệt để sổ đổ. Mắt thấy bình thường vô cùng hung hăng càn quấy Bùi Độ cũng có như vậy thời điểm, trong Long Thành mặt không ít bình thường giận mà không dám nói gì người võ giả, đều nhao nhao xỉ xào bàn tán lên. Thiên địa hai kiếm hay là muốn làm gì thì làm nói chưa tiếng, tự hồ quên Bùi Độ sự tình. Bùi Độ biết rõ chính mình lưu lại cũng là dư thừa, lập tức cựu muốn quay người hướng phía Bùi gia phủ đệ mà đi, cũng không đi quản trên mặt đất nằm hắn thương yêu nhất cháu trai thi thể rồi. Suy Nào biết được Bùi Độ vừa mới tại giữa không trung bước ra một bước, Mộ Dung Thiên giản mua trên mặt một cỗ nồng đậm sát ý hiện hiện, cái kia lập tức toàn bộ long thành mọi người cảm giác được chính mình bị một thanh lợi kiếm xuyên trong. Trần Vũ hai mắt gắt gao chằm chằm vào Mộ Dung Thiên, tâm thần rung động, cái này Mộ Dung Thiên kiếm ý vừa âm mà khủng bố như vậy, bằng vào kiếm ý có thể áp chế bách tiếp cảnh trung kỳ Bùi Độ. Lão gia Hỏa ta đều còn chưa mở khẩu, ai bảo ngươi đi rồi hả? Mộ Dung Thiên thanh mua vang lên, trong đó chứa một cỗ đạo ham xúc thú vị. Ở trên mặt đất khanh khách một tiếng, mở miệng nói, lão đầu tử, ta nói ngươi cũng quá không giảng đạo lý rồi, người ta tiểu gia hỏa phải lì khai tiểu lại để cho hắn ly khai nha. Bùi Độ nghe thấy ở trên mặt đất những lời này, trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, bất quá kế tiếp ở trên mặt đất lời nói, lại làm cho hắn vừa rồi tùng một hơi thiếu chút nữa không có đau sốc hồng. Bất quá nha, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy ly khai, nói thí dụ như hắn không phải nói nắm tay người nào lớn ai có thể muốn làm gì thì làm sao. Đã như vậy, như vậy chúng ta hai lão này, không ngại cho hắn biết cái gì mới là năm đấm lớn a, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng. Ở trên mặt đất giản mua trên mặt sát ý tràn ngập, nàng không nghĩ tới tại Thần Võ Vương quốc thậm chí có người muốn động cháu gái của nàng. 3 Ở trên mặt đất toàn thân đồng dạng là khủng bố kiếm ý tràn ngập, chỉ thấy nàng giàn rua bàn tay đột nhiên tập kích đi ra ngoài, cùng phong quay chúng quanh cánh tay của nàng, hình thành vô số lợi kiếm. Bàn tay của nàng cứ như vậy vô cùng rất nhanh đánh vào Bùi Độ trên gương mặt, Bùi Độ mặt mũi tràn đầy thơ máu, khỏe miệng hàm răng đều bị làm mất hai quả. Bùi Độ sắc mặt hoảng sợ nhìn xem trong tay mình hàm răng, ánh mắt ở trong chỗ sâu xuất hiện một vòng toán động, hắn biết rõ lúc này đây hắn Bùi Độ xem như không nghệ mà rồi. "Ôi, không có ý tứ, lão bà tử ta ra tay có chút nhanh, ngươi như thế nào không phản kháng ạ?" Ở trên mặt đất trong thanh mang theo trào phúng, Vừa rồi một cái tắt cũng không phải bùi độ không muốn, muốn phản kháng, mà là căn bản quá nhanh, hắn không kịp phản kháng. Trần Vũ ngơ ngác nhìn xem ở trên mặt đất vừa rồi một cái tát, đối phương lại đem nhanh chi kiếm ý vận dụng đến như vậy lô hỏa thuần thanh tình trạng, hắn vốn cho là hắn nhanh chi kiếm ý đã rất lợi hại, hôm nay cùng ở trên mặt đất vừa so sánh với, hoàn toàn tiểu là trên trời dưới đất. Tiểu tử, Đường Lục Trí, ngươi ngẫm lại ngươi bây giờ bất quá nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, bất quá 20 tuổi, cái này lão bà từ 100 tuổi. Thuôn bên trong lão thôn cảm nhận được Trần Vũ cảm xúc, mở miệng nói. "Thiên hai kiếm, hai người các ngươi quý bối, đối với ta xuất thủ." chẳng lẽ không sợ có phần sao? Bùi Lộ nhìn xem Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất, có chút không cam lòng mà nói, "Nào biết được Mộ Dung Thiên cười lớn một tiếng, mở miệng nói, vừa rồi người đối với ta cháu gái cùng cháu rể xuất thủ thời điểm, như thế nào không nghĩ tới có phần đâu này?" Ba. Mộ Dung Thiên nói xong, đồng dạng lại là một cái tát, một tát này mang theo mưa to gió lớn, giống như là toàn bộ bầu trời đều bị Mộ Dung Thiên phong tỏa đồng dạng. Oành. Bùi Lộ thân hình đột nhiên rơi rơi trên mặt đất mặt, trực tiếp tại long thành trên mặt đất ném ra một cái cực lớn hô to, mặt đất bốn phía đều là khe hở. Hoa. Bùi Lộ một ngụm máu tươi phun ra. ra. Toàn thân quần áo mất trật tự, dây rũa lấy theo trên mặt đất đứng lên, trong hai mắt đều là tơm máu, chằm chằm vào mộ rung thiên cùng ở trên mặt đất, ha ha cười cười, có bản lĩnh các ngươi giết ta, ta là nam nhạc môn ngoại môn trường lão, các ngươi nếu không sợ làm cho hai phái chèm giết, như vậy sẽ tới giết ta. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi, đừng nói ngươi chỉ là một cái ngoại môn trường lão, hôm nay coi như là nam nhạc môn môn chủ các thiên thu ở chỗ này, ta hai cái cũng tất xác ngươi. Mộ Dung Tiên không thể tưởng được Bùi Độ sắp chết đến nơi còn muốn uy hiếp chính mình hai người, lập tức trong tay một thanh lợi kiếm xuất hiện, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, một kiếm hướng trên mặt đất mặt Bùi Độ chạm rơi xuống. Xuy. Bùi Độ sắc mặt hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Tiên cùng ở trên mặt đất vờ im mà ác như vậy, thật sự muốn giết mình, lập tức khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo ho, một ngụm đen kịt máu tươi phun trong tay lập tức xuất hiện một khối ngọc giản dựng diện. Cái kia khối ngọc trực tiếp nắt trong không gian xuất hiện một bạo lực hấp dẫn, trực tiếp lôi kéo lấy Bùi Độ hướng phía trong không gian nhạt nhòa mà đi. Ở trên mặt đất biến sắc, cả giận nói, muốn chạy, An lão nương một kiếm. Suy. ở trên mặt đất thân thể biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp một kiếm đột nhiên xuyên phá bùi độ phía sau lưng, khiến cho bùi độ bị chuyển đưa ra ngoài thân hình, đều tại giữa không trung lảo đảo vài bước. Ha ha ha, Thiên Điệu hai kiếm, cái nhục ngày hôm nay, tương lai ta bùi độ nhất định gấp trăm lần hoàn trả, cháu gái của các ngươi chờ ta bùi độ đến ngắt lấy a. Ha ha. Giữa không trung chỉ còn lại có bùi độ vậy có chút ít suy yếu thanh âm, thanh âm này sắc thực mộ dung thiên cùng ở trên mặt đất sắc mặt đều trở nên tái nhợt, hai người không nghĩ tới chính mình hai người lớn là sơ suất, vờ mà lại để cho bùi độ chạy thoát, lưu lại hậu hoạn. Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất sắc mặt đều có chút khó coi, muốn biết sợ nhất đúng là bùi độ nhỏ như vậy người, hắn nếu không chết, ngươi không biết hắn lúc nào sẽ xuất thủ, cho ngươi phòng vô ý phòng. Lâm Hoa, hôm nay bùi độ đã trọng thương bỏ chạy, hy vọng các ngươi Lâm gia không để cho chúng ta hai người thất vọng, diệt đi bùi gia. Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất cũng không hề đi họp, trong giọng nói mang theo lạnh lạnh, bùi độ cũng dám uy hiếp hai người bọn họ, tự nhiên là muốn trả giá thật nhiều. Hai vị tiền bối yên tâm, bùi gia ngoại trừ độ, còn lại đều là một đám phế vật. Lâm Hoa đối với thiên địa hai kiếm ở miệng nói, ba người nhìn về phía trên niên kỵ không sai lắm. Có thể rõ ràng nhất tiên địa hai kiếm so Lâm Hoa cùng Bùi Độ đều lớn tuổi rất nhiều, hơn nữa hai người thực lực cũng không phải bọn hắn có thể so sánh với đấy. Người âm hàn độc tố hai chúng ta cũng không có cách nào, bằng không thì ngược lại là có thể giúp các ngươi Lâm ra một bả, đáng tiếc. Ở trên mặt đất nhìn xem Lâm Hoa nhịn không được lắc đầu. Lâm Hoa cười nói, hai vị tiền bối cố tình rồi, hôm nay Bùi Độ trọng thương, tin tưởng hắn sắp tới đều khó có khả năng xuất hiện, Bùi ra những năm này tại Long Thành muốn làm gì thì làm, cuối cùng là có thể thành trừ sạch sẽ, lại để cho ta Lâm gia tự tôn không làm che dấu ngày xưa tiên nhân chi vinh quang. Ngọc Nhi, ngươi vụng trộm chạy đến còn không theo chúng ta trở về. Ở trên mặt đất nhìn xem Mộ Dung Ngọc Nhi, biết rõ bùi độ đạo tẩu nàng, cũng không thể có lại để cho Mộ Dung Ngọc Nhi lại ở tạp rồi. Mộ Dung Ngọc Nhi nghe thấy ở trên mặt đất lời nói, lẩm bẩm lấy miệng, có chút không bỏ nhìn về phía bên người Trần Vũ, "Đồ đần, ngươi theo ta cùng đi cổ kiếm môn a." Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất đều cười nói, "Tiểu gia hỏa Thiên Phú cùng thực lực cũng không tệ, theo chúng ta trở về cổ kiếm môn, hai chúng ta có thể tự mình chuyển thụ cho ngươi kiếm pháp, Ngọc Nhi nàng đối với ngươi tựa hồ cũng không tệ." Trần Vũ biết rõ Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất là ý, muốn phải bảo vệ hắn. Dù sao cũng là hai người sai lầm mới đưa đến bủi độ chạy trốn, rất nhiều người đều mang theo hâm mộ nhìn xem Trần Vũ. Có thể có được thiên địa hai kiếm hai người tự mình chỉ đạo kiếm pháp, coi như là ngu ngốc chỉ sợ cũng là thiên tài, hơn nữa Trần Vũ vốn là kiếm pháp thiên tài, hôm nay càng là như cá gặp nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 431: Gặp lại Lâm Khải. Đa tạ hai vị tiền bối hảo ý tại Hạ Tâm Lĩnh. Nào biết được Trần Vũ vờ im mà lui ra phía sau vài bước, đối với giữa không trung dung tiên cùng ở trên mặt đất hai người thi lễ một cái, không ngạo không siểm nịnh cự tuyệt hai người hảo ngọc nhi cái miệng nhỏ nhắn muốn nói điều gì, lại phát hiện Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều là kiên định thân sắc, nàng biết rõ coi như là nàng khuyên bảo cũng không có bất kỳ tác dụng rồi. Tiểu Bối, ngươi cần phải tin tưởng, Bùi Độ cũng không chết, hắn là Bạch Kiếp cảnh trùng kỳ võ giả, coi như là bản thân bị trọng thương, muốn giết chết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, ngươi theo chúng ta trở về cổ kiếm môn đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Ở trên mặt đất thoáng nhíu mày, muốn biết hôm nay hai người bọn họ có thể nói là mặt mũi quẻ giác, vốn là bị Bùi Độ tại không coi vào đâu chạy thủ hôm nay cố tình Bùi dưỡng một người tuổi còn trẻ, lại bị đối phương cư tuyệt, vấn đề này nếu truyền bá ra ngoài, không biết có bao nhiêu người muốn chuyện cười bọn hắn rồi. Tiền Bối nói không sai, bất quá nếu tại hạ thật sự bị bùi độ giết chết, đó cũng là tài nghệ không bằng người mà thôi. Trần Vũ trầm giai nói, vừa e mà không có bất kỳ tâm động. Trần huynh đệ, ngươi nhất định phải lo lo lắng lắng, thiên điệu hai kiếm hai vị tiền bối thế nhưng mà thần võ vương quốc định phong cường giả. Ngay tại Trần Vũ lần nữa cự tuyệt thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Trần Vũ bên người, đúng là lần trước tại Thiên Chập Sơn mạch từ biệt nhiều ngày Lâm Khải. Trần Vũ nhìn xem Lâm Khải, cười nói, Lâm đại ca nói không sai, bất quá với Ngọc bất bất thành khí. Trán đỡ dế lẽ lại ta đi theo hai vị tiền bối trở về cổ kiếm môn tụ hữu có thể trở thành siêu cấp cường giả sao? Chỉ sợ hai vị tiền bối cũng không dám cam đoan a. Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất hai người nghe thấy Trần Vũ những lời này, lập tức có chút ngoài ý muốn nhìn nhiều Trần Vũ hai mắt, bọn hắn biết rõ Trần Vũ trong miệng chỗ chỉ siêu cấp cường giả tự nhiên không phải bọn hắn như vậy có thể tại thần võ vương quốc xưng bá siêu cấp cường giả, mà là võ đạo đỉnh phong siêu cấp cường giả. Nếu đổi thành mặt khác người trẻ tuổi nói những lời này, hai người có lẽ sẽ khinh thường cười. Thế nhưng mà Trần Vũ nói ra những lời này để, hai người hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Lão bà tử Đã tiểu tử này không lĩnh chúng ta tình quên đi, bất quá đã hắn vừa rồi quên cả sống chết cứu cháu gái của chúng ta, ta nhớ được trong tay ngươi còn có một quả kiếm ngọc giản, là không phải có thể đưa cho hắn xem như báo đáp. Mộ Dung Thiên nói đến đây câu nói, biểu hiện ra nói là báo đáp Trần Vũ đối với Mộ Dung Ngọc Nhi giữ gìn chi tình, kỳ thật cũng là cho mình hai người một cái hạ bậc thang. Hừ, ngươi tiểu nhớ thương lấy trong tay của ta cái kia miếng ngọc giản, coi như ngươi số tiểu tử vận may, nếu đổi thành 23 năm về trước ta, tất nhiên cưỡng hành để nặng ngươi trở về cổ kiếm môn. Ở trên mặt đất có chút bất mãn đối với Trần Vũ mở miệng nói, Còn đồng thời chừng mộ dung thiên nhất mắt, trong tay một quả kiếm hình ngọc giản, chỉ có nửa cái to cỡ lòng bàn tay, trong đó ẩn chứa một cổ kinh khủng lực lượng, ở trên mặt đất ánh mắt ở trong chỗ sâu mang theo một tia không bỏ, bộ này ngọc giản đều là duy nhất một lần tiêu hao linh bảo, hôm nay chỉ còn lại có cái này một quả rồi. Tiểu tử, nay cái ngọc giản chính là linh dai cực phẩm truyền tống linh bảo, ngươi nếu như tương lai gặp được sinh tử cửa ai khó, có thể bóp nát gặp phải, hoặc là đối với gặp phải tiêu gọi, hai chúng ta tất nhiên sẽ xuất hiện cứu ngươi một mạng, Ở trên mặt đất không đợi Trần Vũ nói chuyện, cái khối ngọc đã hướng phía Trần Vũ bay tới, phi ở Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ nhìn xem kiếm hình ngọc giản, biết rõ đây là bảo vật, cũng sẽ không hàm hồ, lập tức trực tiếp lên tiếng cười cười, thu hồi trước mặt ngọc giản, đa tạ hai vị tiền bối. Trần Vũ rất rõ ràng, này cái ngọc giản coi như là không sử dụng, lấy ra cũng là một loại cực lớn lực khí hiệp, theo vừa rồi Mộ Dung Ngọc Nhi lấy ra ngọc giản thời điểm bùi độ biểu lộ cùng người chung quanh biểu lộ cũng có thể thấy được đến. Tiểu tử thúi này. Mộ Dung Thiên mắt thấy Trần Vũ vừa rồi không kiêu ngạo không xiển lệnh, trong ngáy mắt ưu biến thành tiểu tham tiễn, không được mắng, dần mua hai mắt lại cản phát ra lộ ra có chút yêu thương. Đã như vậy, chúng ta tiểu không nhiều lắm lưu, chính ngươi coi chừng. Tương lai đi vào thần võ hoàn thành, có thể đi cổ kiếm môn tìm chúng ta, dùng trong tay ngươn ngọc giản động dạng có thể tại cổ kiếm môn thông suốt. Tích Ma đối với Trần Vũ nói xong, nhìn về phía có chút không bỏ mộ Dung Ngọc Nhi, "Ngọc Nhi, còn không mau theo chúng ta trở về. Đồ Đẩn, ngươi sẽ đến cổ kiếm môn xem ta sao? Chúng ta còn không có luận bản kiếm pháp đâu này." Mộ Dung Ngọc Nhi nhìn xem Trần Vũ, ván, cụp nhíu lại lông mày, có chút không quá muốn đi cổ kiếm môn. Thế nhưng mà Trần Vũ rất rõ ràng, lại để cho Ngọc Nhi cái này một cách tinh tiểu nha đầu đi theo chính mình, chỉ biết hại đối phương, đem đối phương đặt tình cảnh nguy hiểm. Yên tâm đi. Tương lai hữu duyên chúng ta thì sẽ tương kiến." Trần Vũ đối với Mộ Dung Ngọc Nhi khoát khoát tay, cười nói, "Tiểu tử, có thể không để cho chúng ta hai lão này thất vọng." Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất trên người hai cộ kinh khủng khí thế tràn ngập ra ra, Mộ Dung Ngọc Nhi theo trên mặt đất bị mang theo mà lên, chỉ là mấy hơi thở đã biến mất tại long thành trên không. "Trần huynh đệ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi đã tại Thiên chập Sơn mạch." Lâm Khải nhìn bên cạnh Trần Vũ, ha ha cười cười. Trần Vũ cười khổ nói, "Lâm đại ca sợ là đã cho ta tại Thiên chập Sơn mạch chết đi à nha." Hoa Ngay sau đó Trần Vũ một ngụm máu tươi phun ra ra, cả người trực tiếp ngã đi. Hắn mới vừa rồi bị bùi độ một cái kia, thân thể đã sớm không cách nào chèo chống, nhưng vẫn tại cường chống không để cho mình ngã xuống. Hôm nay nhìn thấy Lâm Khải, hắn mới bình yên đã bất tỉnh. Xèo xèo cờ cờ ý tở tê, tê. Lang gia tại Trần Vũ trên bờ vai nhảy lên, Lâm Khải vội vàng đỡ Trần Vũ, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lang gia, Lang gia hai mắt thoáng hiện qua linh động hào quang, đối với Lâm Khải vung vậy hai cái tiểu móc lưỡi, tựa đang cùng Lâm Khải hỏi. của hắn không tốt lắm, toàn thân kinh mạch bị vừa rồi bùi độ cắt nát, vội vàng đem hắn mang về Lâm ra. Lâm Hoa rơi vào Trần Vũ bên người, liếc thấy đi ra Trần Vũ thân thể tình huống, Giang mua hai mắt tóe ra tinh quang, đồng thời nhìn về phía Lang gia, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ, hắn phát hiện Lang gia trong thân thể, thậm chí có lại để cho hắn đều cảm thấy sợ hãi khí tức. Xèo xèo cờ cờ ý tở tệ. Lang gia nhảy đến Trần Vũ đầu bên cạnh, rũi ra đỏ tươi đầu lưỡi, không ngừng bốn lấy Trần Vũ đôi má, khiến cho Trần Vũ có chút tê tê ngứa cảm giác. Lang ra cảm giác được Trần Vũ tỉnh lại, linh động trong hai mắt mang theo kích động cùng hưng phấn. Trần Vũ mở to mắt, vươn tay sờ lên Lang gia cái đầu nhỏ, thằng này gục xuống đầu, tựa ở Trần Vũ trên bờ vai. Ngươi cái nghịch ngậm tiểu chút chít, ta mê man mấy ngày." Trần Vũ nhìn xem Lang ra mở miệng nói. Lang ra loạn choạng cái đầu nhỏ, cái hiểu cái không vươn móng lưỡi, vốn là rũi ra một cái đầu ngón tay, sau đó lại là một cái đầu ngón tay, sau đó lại là một cái đầu ngón tay, đem chính nó đều khiến cho mất trật tự rồi, lập tức lung lay đầu, đối với Trần Vũ vô vô bụng nhỏ, còn cứ gọi gọi hai tiếng, tựa hồ tại phản nàn nó đối bụng. Trần Vũ từ trên giường mặt ngồi dậy, phát hiện đây là một gian lịch sự tao nhã phòng trọ, xem ra chính mình sau khi hôn mê đã bị Lâm Khải mang về lâm gia đến rồi. Hắn không nghĩ tới đao pháp như thế tinh thông lâm Khải Dĩ nhiên là đã từng lấy kiếm pháp truyền thừa Long Thành Phi Tướng Lâm Húc Ngân hậu đại. Xoẹt roẹt. Cửa gian phòng bị Lâm Khải đẩy ra, Lâm Khải mắt thấy Trần Vũ tỉnh lại, cười nói, "Lâm huynh đệ, ngươi xem như tỉnh, ngươi đều hôn mê ba ngày rồi." "Tiểu ra hỏa, mau tới đây ăn cái gì." Lâm Khải đầu lấy trong tay mặt một ít thượng vàng hạ cám linh quả, đối với Lang gia gia hiệu. Nào biết được Lang ra nhìn xem những cái kia linh quả, lập tức ủy lũng kéo cái đầu, trong ánh mắt đều là hỉ bại, đối với Lâm Khải bất mãn kêu hai tiếng. Lâm Khải có chút bất đắc nhìn về phía Trần Vũ, "Trần huynh đệ, ta nói ngươi ở đâu tìm được như vậy có linh tính tiểu chút chí?" Hắn rốt cuộc muốn ăn cái gì, ta những ngày này cho nó yêu thú thịt cùng linh quả hắn đều không ăn. Thằng này là ta tại Thiên Chập Sơn mạch nhặt được đấy, cũng không biết nó là cái gì, ta gọi nó Lang ra. Trần Vũ cũng không có nói cho Lâm Khải nói thật. Hắn cũng không phải sợ hãi Lâm Khải để lộ bí mật, có nhiều thứ dù sao càng ít người biết rõ càng tốt. Xiêu xe cờ cờ ý tở tê, tê. Lang Gia vung vẩy lấy tiểu móng vuốt, hướng phía Trần Vũ thị uy, tựa hồ đối với Trần Vũ nói nó là nhặt được rất không hài lòng, muốn biểu thị phản kháng. Nào biết được Trần Vũ từ trong lòng mặt lấy ra một lọ tánh mạng tử tinh tụ ra đến trước lòng. Đối với Lang gia lắc, ngươi còn có nghĩ là muốn nói bụng. Xèo xèo, Lang gia nhảy dựng lên, theo Trần Vũ trong tay đem cái trai ôm mà bắt đầu, trực tiếp ngư ngực từ ngực bắt đầu đuốn bên trong linh dịch, xem trong phòng Lâm Khải cũng nhịn không được giật giật tiết hầu. Nhưng hắn là rất rõ ràng Trần Vũ cho Lang gia uống là cái gì, hắn tuy nhiên không biết cái loại này linh dịch danh tự, có thể là mình sau khi trở về, cho lão tổ tông Lâm Hoa uống đi một tí về sau, lại có thể giảm bớt Lâm Hoa sinh mệnh lực biến mất, cái kết nhưng là chân chính chí bảo, Trần Vũ dĩ nhiên cũng làm như vậy cho Lang uống rồi. Trần huynh đệ, quá tận diệt mọi vật. Lâm Khải nhịn không được cảm thán nói, thật sự là người so với người giận điên người. Lần trước Trần Vũ cho hắn một lọ, hắn thỉnh thoảng mới dám sử dụng một giọt. Không biết nếu Lâm Khải biết rõ, cái mạng tử tinh hũ ngưng kết đi ra chất lỏng, đã sớm có một ít nước cao nhiều như vậy rồi, đầy đủ Trần Vũ tiêu xài. Đương nhiên nếu Lâm Khải biết rõ, còn có so tánh mạng tử tinh hũ ngưng tụ ra đến lĩnh vực chân quý hơn tiên tiên linh dịch, tại thôn thiên ấn tầng thứ 2 đã không sai biệt lắm là một cái đâm nức rồi, có thể hay không lập tức thổ huyết. Lâm đại ca, ta trong lúc vô tình đạt được không ít loại này dịch, lần trước tiến cái kia một lọ sợ cũng không sai biệt lắm dùng hết rồi. Trần Vũ nói xong lấy ra ba bình linh dịch đưa cho Lâm Khải. Lâm Khải biết rõ Trần Vũ vờ ơ im mà dùng loại này linh dịch nuôi nâng sủng vật, tuy rất rõ ràng Trần Vũ có lẽ có rất nhiều, lập tức cũng không cùng Trần Vũ khách khí, huống chi loại này linh dịch có thể giảm bất lâm hoa sinh mệnh lực biến mất. Ta đây trước hết đa tạ rồi. Lâm Khải thu hạ linh dịch về sau, nhìn về phía Trần Vũ, có chút tò mò mà nói, "Trần huynh đệ, ngươi thật là đồ quái thai, lão tổ tông nói thương thế của ngươi chỉ sợ không khôi phục 10 ngày nửa tháng không cách nào đi đường, không thể tưởng được hôm nay vờ im mà khôi phục như lúc ban đầu rồi hả?" Thân thể của ta từ tiểu tiểu tương đối mạnh tráng. Có lẽ so sánh chịu đánh nha." Trần Vũ chậm rãi cười nói. Lâm Khải biết rõ Trần Vũ không muốn nhiều lời, cũng không hề hỏi nhiều, dù sao có chút bí mật chỉ có thể có tự mình biết. "Trần huynh đệ, lần trước chúng ta uống rượu không phải mái, ta trong sân có vô số hảo kỹ, có muốn hay không chúng ta đi không say không nghỉ?" Lâm Khải đối với Trần Vũ mở miệng nói. "Không say không về." Trần Vũ đã sớm đem Lâm Khải làm thành huynh đệ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lâm Khải, hai người từ bên trong phòng đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 432, Lâm Hoa động. Trong đáy mắt, 3 ngày thời gian chói mắt đi qua. Trần Vũ trong ba ngày này đều tại lâm gia, cùng Lâm Khải thỉnh thoảng phẩm phần phủ, tâm sự, thuận tiện giải một ít về thần võ vương quốc người cùng sự. Lâm Khải tại biết được Trần Vũ vờ im mà không phải thần võ vương nền tảng lập quốc đất võ giả, vờ im mà đến từ chính hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua xa xôi thiên phong quốc, đều là khiếp sợ. Tại hắn trong lớn tự mặt, tựa hồ lần trước long đằng bảng tranh đoạt chiến, chỉ là vòng thứ nhất. Ngoại trừ Hạo Nhân quốc, Thiên Lôi quốc, Tử La quốc ba cái quốc gia, còn lại quốc gia thanh niên đệ tử, trên cơ bản tụ là vòng thứ nhất tụ bị triệt để rất nhiều người liền tham gia tư cách đều không có. Nhỏ như vậy địa phương vær ý mà xuất hiện Trần Vũ Thiên tài như vậy. Lâm Khải hôm nay rất rõ ràng Trần Vũ thực lực, coi như là hắn thật sự toàn lực ứng phó, Liều lĩnh xuất thủ cũng chưa hẳn là Trần Vũ đối thủ. Trần huynh đệ, trong lúc này là 10000 vạn linh thạch, chúng ta Lâm gia đã đem Bùi gia triệt để cho tiêu diệt, những này linh thạch đều là tiêu diệt Bùi gia đoạt được, lao tổ tông hy vọng ngươi nhận lấy. Lâm Khải lấy ra trong tay túi chữ vật, trong đó chất đầy linh thạch. Trần Vũ đối với Lâm gia tiêu diệt Bùi gia cũng không phải thật bất ngờ, hôm nay Bùi gia tối cường giả Bùi Độ đã trọng thương bỏ chạy, tại Lâm Hoa dưới sự giận dặc, Bùi gia tự nhiên không chịu nổi một kích. Lâm đại ca của người Lâm gia tiêu diệt bùi ra, ta có thể một điểm công lao đều không có, cái gọi là vô công bất tụ lộc. Trần Vũ biết rõ cái này, 10000 vạn linh thạch cũng không hay nhận lấy. Xa xa, Lâm Hoa Giản mua đôi má có chút biến hóa, hắn không nghĩ tới Trần Vũ vừa im mà cự tuyệt 10000 vạn linh thạch, hơn nữa là như thế kiên quyết, không có bất kỳ do dự, nhịn không được nội tâm lại lần nữa xem trọng Trần Vũ vài phần, thầm nghĩ, kẻ này tương lai tiền đồ vô lượng, chúng ta Lâm gia muốn quật khởi, nhất định phải lôi kéo hắn. Cái này, Lâm Hải có chút khó xử xem lấy trong tay mặt linh thạch, không biết nên nói như thế nào, lập tức nói, Trần huynh đệ Dù sao đây là lão tổ tông phân phó, ngươi cũng đừng lại để cho vi huynh khó xử rồi. Ha ha ha, tiểu hưu quả nhiên không giống bình thường, lão hủ bội phục. Tại Lâm Khải vừa mới nói rất lời thời điểm, Lâm Hoa giản mua thân ảnh xuất hiện tại Lâm Khải bên người. Một cỗ tử trong ra ngoài lạnh như băng khí tức theo Lâm Hoa thân thể tràn ngập đi ra, khiến cho Trần Vũ đều thon nhíu mày, hắn có thể cảm giác được trước mặt cái này Lâm Hoa chúng động, hơn nữa là rất khủng bố lập tố. Số tiểu tử, lão gia hỏa này thân chúng thực nếu như không khu trừ tố, chỉ sợ mệnh không lâu vậy. Lão thôn tại thôn bên trong cũng đồng dạng là nhìn ra Lâm Hoa tình huống. Tiền bối nói đùa. Trần Vũ không biết Lâm Hoa đúng lúc này xuất hiện làm cái gì, bất quá nhưng cũng biết chỉ sợ đối phương đối với mình là có chút cầu. Dù sao linh dịch có thể giảm bất Lâm Hoa chết đi, điểm này Lâm Khải là nói cho Trần Vũ đấy. Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử này lịch lãm rèn luyện không ít, nói chuyện không chút nào hở, xem ra lão hủ ta lần này yêu cầu người, hay là muốn không ngại mặt mặt. Đã tiểu hữu như thế, như vậy lão hủ cũng tiểu đi thẳng vào vấn đề. Cái này 10000 vạn linh thạch còn hy vọng tiểu hữu vô luận như thế nào đều muốn nhận lấy. Thứ nhất, nếu không phải ngươi, Lộ sẽ không bị Thiên Điệp hai kiếm hai vị tiền bối trọng thương, Bùi gia sẽ không giật vòng. Thứ hai, Chắc hẳn Tiểu Hữu cũng nhìn ra ra, lão hủ thân chúng âm hàn độc tố, tiểu hữu cho cháu của ta linh dịch, có thể giảm bất tại hạ chết đi, là ta Tôn Lâm Khải tranh thủ thêm một ít thời gian, lão hủ hy vọng tiểu hữu có thể nhiều đưa tặng một ít vạn phần cảm kích. Thứ ba, nếu như tiểu hữu có thể làm cho lão hủ sống sót, phần ân tình này lão hủ tự nhiên sẽ không quên. Ta Lâm ra tổ tiên Lâm Húc Ngân chính là kiếm pháp cao thủ, lại bất đắc dĩ không có thể có chuyển thừa xuống. Hôm nay trăm năm qua đi, tổ tiên Lâm Húc Ngân huyết muốn mở ra, tìm kiếm người hữu duyên, ta có thể đưa cho tiểu hữu một phần thiên đại cơ duyên. Lâm Hoa cũng không có nói mặt khác lời nói thêm cản trở thải nói mà làm một năm một mười đem nội tâm của hắn suy nghĩ đều nói cho Trần Vũ. Bên cạnh Lâm Khải mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nói, tổ tiên huyệt lại muốn mở ra tìm kiếm người hữu duyên, lão tổ tông ngước như thế nào chưa từng có hướng ta nói rồi. Lâm Hoa trừng Lâm Khải liếc, tức giận nói, ai bảo ngươi cái này tên tiểu tử thúi từ nhỏ chỉ thích đào, không thích kiếm. Ta cho ngươi biết lại có làm gì dùng. Lâm Khải nghe thấy Lâm Hoa những lời này, nhịn không được trở mình mắt trợn trắng, lập tức không ngôn ngữ, xem ra hắn tu luyện pháp chuyện này cùng Lâm Hoa không biết tranh luận bao nhiêu lần rồi. Tiến bước như thế thình tình, tại hạ lại thế nào có thể cự tuyệt đâu này? bất quá cái loại này linh dịch ta cũng không phải có quá nhiều. Trần Vũ cũng không muốn lại để cho người biết rõ hắn thân mang cử bảo. Nếu để cho thần võ vương quốc người biết rõ, hắn chính là một người võ cảnh trùng kỳ võ giả, vừa mà đã lấy được bao la mỏ mịt vua hải tặc truyền thừa, đạt được tánh mạng tử tinh hũ cùng bóng mờ áo choàng, chỉ sợ sẽ có vô số người muốn muốn giết hắn. Nghe thấy Trần Vũ nói như vậy, Lâm Hoa giản vui trên mặt toát ra một ít thất vọng, hắn biết rõ xem ra muốn càng nhiều nữa linh dịch là không thể nào. Bất quá tiền bối trong thân thể âm hàn độc tố, ta ngược lại là có thể nếm thử nếm thử, giúp ngươi khu trừ. Trần Vũ đối với Lâm Hoa vẫn có nhất định hảo cảm đấy. Dù sao ngày đó tại Long Thành trên không, nếu không phải hắn không để ý nguy hiểm tính mạng xuất hiện chặn đường lui độ, chỉ sợ Lao Thuần Tửu sẽ ra tay, cho đến lúc đó Lao Thôn coi như là giết chết Bùi Độ cũng sẽ trọng thương. Cái gì? Khu trừ. Lâm Hoa bờ môi run rẩy, hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ, trong đó kích động khó có thể nói nên lời. Bất quá lập tức hắn kích động đã bị chính hắn áp chế xuống dưới, biến thành đăm chất. Hắn Lâm Hoa những năm này không biết thẩm trà theo bao nhiêu cường giả, coi như là ngày đó xuất hiện thiên địa hai kiếm hai người, hắn đã từng cũng đi cổ kiếm muôn bãi qua, hắn lấy được đáp án đều là hắn thân chúng âm hàn độc tố, căn bản không cách nào khu trừ trừ phi Lâm Hoa tử vong, âm hàn độc tố mới sẽ cùng theo tử vong. Đương nhiên Lâm Hoa ngày đó biết rõ Trần Vũ có một loại rất cường bạo hỏa diễm, cảm thấy hỏa diễm có thể khu trừ độc tố, bất quá sau đó hắn tựu suy nghĩ cẩn thận rồi, Trần Vũ chính là nhân vũ cảnh trùng kỳ tu vi võ giả, lại làm sao có thể điều khiển cái loại này hỏa diễm tại trong cơ thể của hắn chạy đâu này. Cái loại này hỏa diễm chỉ sợ sẽ đem thân thể của hắn đốt cháy hầu như không còn. Nhìn xem kích động Lâm Hoa, Trần Vũ nhịn không được gật gật đầu, mở nói, ta cũng không dám khẳng định có tuyệt đối chắc, bất quá ta có thể thử xem, cũng không biết tiền bối có dám hay không mạo hiểm như vậy. Trong thân thể của hắn âm hàn độc tố không cách nào lợi dụng thôn thiên ấn hấp tụ, chỉ có thể có lợi dụng từ La Lan Đú diễm tiến hành xua đuổi cùng thôn phệ, ngươi một mực muốn trở thành luyện sư, chính dễ dàng lợi dụng lần này cơ hội rèn luyện ngươi công hỏa năng lực. Thôn thiên ấn bên trong lão thôn hiếp hai mắt, hắn biết rõ có lẽ là thời điểm chuyển tụ Trần Vũ trở thành chính thức luyện sư rồi. Lâm Hoa nghe thấy Trần Vũ những lời này, lập tức nhíu mày. Bên cạnh Lâm Khải thần sắc trọng, lại cũng không có mở miệng. "Tiểu Hữu, lão phu sống nhiều năm như vậy, cũng không phải sợ chết, mà là không bỏ xuống được ta Lâm gia mấy ăn, ta muốn hỏi hỏi ngươi có bao nhiêu năm chắc giúp ta lấy ra độc tố." Lâm Hoa trầm ngâm hồi lâu, gia mua ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng kiên định. Kỳ thật hắn biết rõ mặc kệ Trần Vũ có bao nhiêu năm chắc, hắn đều đáp ứng. Trần Vũ đối với cái này, Lâm Hoa còn thật sự có chút ít thưởng thức, không hổ là Long Thành phi tướng dòng chính cháu trai, lớn như vậy niên kỷ còn dám như thế hẳn nhiên. Tám phần đủ chưa? Trần Vũ kỳ thật rất rõ ràng, linh hồn của mình lực lượng rất cường đại, cho dù là lần đầu tiên điều khiển từ La Lan đu diễm tiến hành động tác, cũng căn bản không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên, cho nên hắn nói 8 phần chắc đã rất thấp, kỳ thật tựu là 9 thành 9. Ha, ha, ha đã đủ rồi, đã đủ rồi. Lâm Hoa ha ha cười cười, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Lập tức nhìn về phía bên người Lâm Khải, mở miệng nói, Khải Nhi, nếu Trần Huynh Đệ cũng không có khu trừ thân thể của ta thể độc tố, mà ta cũng ngoài ý muốn tử vong, về sau Lâm ra Trấn Hưng hy vọng tiểu rơi vào trên đầu của ngươi, ngươi đừng tại Lâm ra mang theo, lập tức đi thiên ma tông, nhớ kỹ sao. Lao tổ tông, ta. Lâm Khải nghe thấy Lâm Hoa nói như vậy, tiêu sái hắn giờ phút này cũng trở nên có chút đa sầu đa cảm má bắt đầu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Khải Nhi, đại trưởng Phu Ha có thể có lề mà lề mề, ta ăn nhiều năm như vậy khổ, đối với chết tiệt Hàn độc tố, đã sớm hận xương Hôm nay có thể có hy vọng khu trừ, người có lẽ thay ta cầu hứng, đi ra ngoài đi. Lâm Hoa đối với Lâm Khải khuyến trách, ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng yêu thương. Lâm ra hôm nay nhiều như vậy trong tử tôn, cũng chỉ có Lâm Khải một người thiên phú xuất chúng nhất. Năm đó Lâm Khải phụ thân thiên phú cũng rất tốt, đáng tiếc trên đường lại bị người háng hại, không có người hy vọng Lâm ra quật khởi, nhất là Tào ra. Lao tổ tông, Hải Nhi biết rõ. Lâm Khải đối với bên cạnh Trần Vũ bái, xoay người hướng phía bên ngoài viện đi đến. Khải Nhi, để phòng Tào gia. Lâm Hoa đối với Lâm Khải bóng lưng nói sáu cái chữ, khiến cho Lâm Khải thân hình đều run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Lâm Hải trong ánh mắt nồng đậm cừu hận hiện hiện, Tào Gia những năm này đối với Lâm Gia chèn ép, còn có giết cha giết mẫu chi thủ, hắn Lâm Khải há lại sẽ quên, một ngày nào đó tạo ra phải nợ máu trả bằng máu. Tiên đối, còn có một cái yên tĩnh mà thất. Trần Vũ lần thứ nhất học tập điều khiển Tử La Lan Đũ Giếm, tự nhiên không dám có bất kỳ chủ quan, vạn nhất điều khiển Tử La Lan Đũ Giếm trên đường bị người quấy rầy, rất có thể sẽ làm cho Tử La Lan Đũ Giếm cắn trả, hắn và Lâm Hoa đều có nguy hiểm tính mạng. Mời. Lâm Hoa đi ở phía trước đối với Trần Vũ làm một cái thủ hiệp mời, Trần Vũ theo sát phía sau. Hai người một trước một sau đi ra một gian trong mặt thất trong đó bố trí rất đơn giản một chương rừng đá một cái bộ đoàn một cái bản còn có tốt năm tốt ba cái ghế. tiểu Hữu có thể cần gì phụ trợ vật chất lão Hủ những năm này bắt được linh dược đều ở đây trong túi chữ vật Lâm Hoa lấy ra một cái túi được đồ trong đó tất cả đều là nồng đầm mùi thú vị không cần Trần Vũ mở miệng nói lập tức cười nói ta hy vọng tiền bối có thể giúp ta bảo thủ một bí mật cái kia chính là mặc kệ ng kế tiếp trông thấy cái gì đều không thể hướng chừ ngoài ta ngưng người thứ ba nói nếu không ta căn bản không cách nào khu trừ người yếu Lâm Hoa nghe thấy Trần Vũ lời nói lập tức rơi lên bàn tay gầy guộc, ta Lâm Hoa lấy võ đạo chi tâm cùng ta Lâm ra thể, nếu như tiết lộ, ta Lâm Hoa. Tiền Bối làm gì như thế long trọng. Trần Vũ tranh thủ thời gian đánh gãy Lâm Hoa thể, hắn muốn lợi dụng Tử La Lan Đú Diễm trợ giúp Lâm Hoa khu trừ âm hàn độc tố, đối phương khẳng định tiểu sẽ biết hắn thân mang Tử La Lan Đú Diễm, Trần Vũ cũng là sợ hai hắn thân mang Tử La Lan Đú Diễm bí mật tiết lộ, đến lúc đó không chỉ nói hắn Trần Vũ sinh khó giữ được tính mạng, coi như là toàn bộ thần võ vương quốc cũng có thể không tiếp tục ngày yên tĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 433, Lâm Húc Nhan Tiền Bối, tin tưởng ngươi cũng minh bạch khu trừ độc tố quan trọng nhất là không thể phân tâm, đợi sẽ ta giúp ngươi khu trừ độc tố thời điểm, ngươi muốn làm đến bảo vệ chặt tâm thần. Nếu không âm hàn độc tố xâm nhập tinh thần của ngươi, chỉ sợ tiểu thật sự xoay chuyển trời đất vô lực rồi. Trần Vũ mặc dù biết Lâm Hoa là lao tiền bối, bị cái này âm hàn độc tố tra tấn nhiều năm như vậy, sớm nên tin tưởng tự ngươi nói sự tình, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở, dù sao cái này liên quan đến hai người an nguy. Trần Vũ đã không phải là lần thứ nhất giúp người khác khu trừ độc tố rồi, hắn đã có rất nhiều lần trợ giúp người khác khu trừ độc tố kinh nghiệm, hôm nay tự nhiên là quen việc dễ làm. Suy suy nghĩ. Điều kiện hòa dịu, tâm thần hợp nhất. Hỏa diễm do ta, hết thảy chớ thể. Lao thôn đối với Trần Vũ truyền thụ điều khiển hỏa diễm khâu quyết, hơn nữa không ngừng chỉ đạo Trần Vũ như thế nào điều khiển hỏa diễm. Hôm nay Trần Vũ chỉ có thể có điều khiển từ La Lan Đú diễm một số nhỏ, bất quá cái này một số nhỏ từ La Lan Đú diễm đã đầy đủ khủng bố rồi. Theo Trần Vũ toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, một cố chế nóng khí tức tại toàn bộ trong mật thất tràn ngập ra ra, khủng bố nhiệt độ cao khiến cho trong mật thất không khí giống như đều tại thiêu đốt. Thoải mái. Lâm Hoa Giản mùa trên mặt nguyên bản che lớp bị đội tán ra, mà chuyển biến thành chính là một loại nồng đậm dựng nhất là cái loại này khủng bố nhiệt độ cao kiến cho hắn quanh năm như là hàn băng bình thường thân thể rốt cục cảm nhận được một tia tình cảm ấm áp. Ngọn lửa màu tím tại Trần Vũ trong tay bốc cháy lên, ngón cái lớn nhỏ hỏa diễm lại đem toàn bộ mật thất đều đốt tiêu cháy. Lâm Hoa hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ trong tay ngọn lửa màu tím, nhìn không được có chút rung động, hắn đã từng tại thượng cổ điện tịch thượng diện biết rõ trong thiên địa có một loại rất khủng bố hỏa diễm, có thể đốt cháy vật vận, cái kia chính là thiên địa kỳ hỏa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Vũ trong tay cái này sợi ngọn lửa màu tím cựu là thiên địa kỳ hỏa bên trong một loại, cũng chỉ có thiên địa kỳ hỏa năng có đủ khủng bố như thế độ ấm nọn lửa màu tím lại để cho thân là Bạch Kiếp cảnh Lâm Hoa Nội Tâm đều cảm nhận được nguy hiểm khí tức, cái kia u ám hỏa diễm đem không gian đều xé rách trở thành mảnh vỡ. Trần Vũ Tâm thần không ngừng vận chuyển, linh hồn lực lượng thao túng bị hắn phóng xuất ra một đám tử la lan đố diễm, thời gian dần qua trôi nổi mà bắt đầu, hướng phía đối diện Lâm Hoa Mi Tâm không ngừng tới gần. "Xuy." Trần Vũ đầu đầy đều là mồ hôi, điều khiển tử la lan đố diễm thật sự là quá kinh khủng, hắn cũng chỉ là điều khiển ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, cũng đã cảm nhận được linh hồn lực lượng có chút tiêu tổn. Theo tử la diễm xâm nhập Lâm Hoa trong thân thể mặt, Lâm Hoa biết rõ thiên địa kỳ hỏa không dám có bất kỳ chủ quan, nghe theo Trần Vũ phân phó, điên cùng bảo vệ chặt tâm thần. Cho ta hủy diện. Trần Vũ khống chế được Tử La Lan Đú Diễm bắt đầu ở Lâm Hoa trong thân thể mặt lưu động, Tử La Lan Đú Diễm trôi đến địa phương, Lâm Hoa chỉ cảm thấy thân thể thông, vô cùng thoải khoái, cho dù có chút thời điểm có chút đau đớn, bất quá như vậy đau đớn so với việc hắn những năm này thụ trả tấn, không đáng kể chút nào. Dâm dâm ào ạt. Tử La Lan Đú Diễm như là âm hàn độc tố khắt tinh, đến mức âm hàn độc tố hoặc là đã bị Tử La Lan Đú Diễm trực tiếp đốt cháy trở thành nát ấy, biến mất hầu như không còn hoặc là đã bị Tử La Lan đũ diện hướng phía một chỗ xua đuổi, cái kia chính là Lâm Hoa trên cánh tay. Trần Vũ muốn đem toàn bộ âm hàn độc tố xua đuổi đến Lâm Hoa cánh tay, theo Lâm Hoa cánh tay thẩm thấu đi ra. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Hoa trong ngũ tạng lục phủ âm hàn độc tố là phiền thoái nhất đấy, Trần Vũ điều khiển Tử La Lan đũ diện cũng là nhất mệt mỏi đấy. Bất quá trải qua suốt 2 canh giờ điều khiển, Lâm Hoa trong thân thể âm hàn độc tố, cuối cùng là toàn bộ bị xua đuổi đến Lâm Hoa trên cánh tay. Hoa. Thế nhưng mà Trần Vũ tu vi hay là quá thấp, linh hồn của hắn lực lượng tuy nhiên rất cường đại, hắn hiện tại căn bản không cách nào điều khiển linh hồn lực lượng, chỉ có thể có bằng vào trực giác. Nào biết được hắn chỉ cảm thấy tâm thần rung động lắc lư, linh hồn trong nước điên cuồng lay động, ma kiếm ở trong đó lăn mình mà bắt đầu, khiến cho Trần Vũ một ngụm đen kịt máu tươi phun ra đến. Lâm Hoa cảm nhận được Trần Vũ tình huống, lập tức cảm xúc biến hóa, ưu muốn mở miệng lại để cho Trần Vũ không cần lo cho chính mình, có thể khu trừ đến cánh tay của hắn đã đầy đủ. "Đừng phân tâm, ta muốn một hơi giúp người đem âm hàn độc tố triệt để khu trừ." Nào biết được Trần Vũ trước tiên mở miệng, không có cho Lâm Hoa bất kỳ cơ hội nào. Trần Vũ gắt gao răng, bờ môi đều chảy ra máu tươi, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn sẽ không mê, điên thao túng tử la làn Số tiểu tử Ngươi đi rồi, ngươi như vậy sẽ tổn thương linh hồn của ngươi." Lao Tôn trong thanh âm mang theo một ít lo lắng, hắn không nghĩ tới Trần Vũ chết như vậy tâm nhãn, vờn mà cùng Tử La Lan Đú Diễm so sánh hăng hái rồi. "Hừ, chết tiệt Tử La Lan Đú Diễm, ngươi nếu là ta Trần Vũ đấy, coi như là lòng, ngươi cũng muốn cho ta bà lấy." Trần Vũ xa xa không ngừng linh hồn lực lượng lan mình, khiến cho nguyên vốn cả chút phản kháng từ Tử La Lan Đú Diễm hướng phía Lâm Hoa cánh tay bắt đầu khởi động mà đi, âm hàn Độc tố theo Lâm Hoa trong lòng bàn tay, hóa thành một giọt một giọt màu đen máu tươi, nhỏ tại trên giường đá. Xuy. Lại nửa canh giờ đi qua, Trần Vũ chỉ cảm thấy đầu đau muốn chết. Theo Lâm Hoa trong thân thể âm hàn độc tố triệt để bị thanh trừ sạch sẽ, hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra ra, từ La Lan Đũ Diễm theo Lâm Hoa trong thân thể xuống tới, bị Trần Vũ gắt gao khống chế được trở lại trong cơ thể của mình. Hắn đột nhiên phát hiện Tử La Lan Đũ Diễm cùng trước kia có chút không quá đồng dạng, giống như tinh thần của hắn cùng Tử La Lan Đũ Diễm dần, dần dần sinh ra liên hệ. Tiểu tử thúi này nghị lực vợ vờm mà mạnh mẽ như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp phải, hắn lần này nhân họa đắc phúc, khiến cho Tử La Diễm bắt đầu đối với hắn sinh ra phục tùng rồi. Thiên điệu kỳ trong lửa hòa diễm đều là cường đại đồ vật, nếu chủ nhân không đủ cường thế, thiên điệu kỳ hòa tự nhiên sẽ phản kháng sẽ không nghe theo sắp xếp của ngươi, vừa rồi Trần Vũ cách làm tiểu là cứng đối cứng, khiến cho Tử La Lan Đú Diễm bắt đầu thuận theo rồi. Lâm Hoa chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, tu vi của hắn tại Âm Hàn Độc Tố Triệt để khu trừ thời điểm, trực tiếp khôi phục đến Bách kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Lâm Hoa mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cảm thụ được chính mình toàn thân bàng bạc lực lượng, cả người nhìn về phía trên càng là phảng phất tuổi trẻ mấy chục tuổi, là tối trọng yếu nhất trải qua Âm Hàn Độc Tố cái này hơn 20 năm trà tấn, tu vi của hắn đã đến gần hạn tại Bách kiếp cảnh kỳ, đột phá chỉ kém một cơ hội, mà bây giờ tiểu Lạc cái này cơ hội. Trần Vũ run run rẩy rẩy Mặt mũi tràn đầy đều là tái nhợt, hắn biết rõ Lâm Hoa chỉ sợ phải ngồi cơ đột phá đến bách kiếp cảnh hậu kỳ, lập tức muốn một mình ly khai, lại phát hiện mình thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. "Tiểu Hữu, ta trước tiễn đưa ngươi đi ra ngoài." Lâm Hoa biết do cơ hội này rất trân quý, lập tức toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, lợi dụng toàn thân khí thế, kéo lấy Trần Vũ hướng phía ngoài mật thất mặt mà đi. "Khải Nhi, chăm sóc tốt Trần Vũ, coi như là dốc hết Lâm gia linh tộc cùng tư, cũng muốn lại để cho hắn hồi phục, ta cần bấy quan." Lâm tại Lâm Khải lên bên thai, theo sát Lâm Khải tụ mắt thấy đã hôn mê Trần Vũ bay ra, hắn tranh thủ thời gian xông lên trước ôm lấy Trần Vũ xèo xèo cỡ cỡ ý đở t t. Lang gia đột nhiên nhảy lên đến Trần Vũ trên người, nhìn xem Trần Vũ cái kia sắc mặt tái nhận, tựa hồ nó cũng biết Trần Vũ tình huống rất không xong, linh động trong hai mắt đều là lo lắng. Hừ. Trần Vũ thời gian dần qua mở to mắt, cảm nhận được toàn thân bàng bạc lực lượng, tựa hồ linh hồn lực lượng trở nên mạnh mẽ không xiết, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. "Số tiểu tử, người rốt cuộc là cái gì quái thai, linh hồn của người lực lượng vừa im mà sẽ tăng cường." Lao thôn tại thôn thiên ân bên trong, mà lấy hắn kiến thức rộng rãi, cũng có chút ít không biết làm sao. Muốn biết trong thiên địa linh hồn lực lượng đều là trời sinh đấy, vừa ra đời tiểu xác định linh hồn của người lực lượng mạnh yếu, đây cũng là vì cái gì một ít đại gia tộc từ nhỏ đã biết rõ một ít hài từ thiên phú tốt xấu, tiểu là thông qua rõ xét linh hồn lực lượng. Cũng có có thể tăng cường linh hồn lực lượng phương pháp, cái kia chính là một ít thiên tài địa bảo, ít càng thêm ít, có thể cải biến linh hồn lực lượng mạnh yếu, thế nhưng mà như vậy thiên tài địa bảo lần đó xuất hiện, không phải nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Trần Vũ cảm thụ được linh hồn lực lượng triệt để khôi phục, con trở nên mạnh mẽ hung hãn không biết. Hắn loáng thoáng đoán được vì cái gì linh hồn của mình lực lượng sẽ trở nên mạnh mẽ, cái kia cũng là bởi vì hắn là hai cái linh hồn dung hợp đấy. Trần Vũ tự nhiên sẽ không cùng Lao thôn nói mình đến từ một thế giới khác, không nói trước Lao thôn sẽ sẽ không tin tưởng, điều này thật sự là quá nghe giận cả người rồi. Ồ, quả nhiên đột phá. Đúng lúc này, Trần Vũ bên ngoài dàn phòng mặt, một đạo thâm thúy khí tức xuất hiện, hiển nhiên là Lâm Hoa đã cảm nhận được Trần Vũ tỉnh lại, đến đây hỏi thăm Trần Vũ. Xoẹt roẹt. Trần Vũ đẩy cửa phòng ra, bên ngoài Lâm Hoa đầy mặt dung quang. nguyên bản tái nhợt sợi tóc có một ít biến thành màu đen. Cả người khí tức càng trở nên thâm bất khả trắc, nhìn về phía trên tuổi hồ tuổi trẻ 2, 30 tuổi. Đa tạ tiểu hưu ân cứ mạng, tái tạo tri ân, đời này phàm là hữu dụng được chứ ta Lâm Hoa địa phương, sông pha khói lửa, không chối tử. Xin nhận ta túi đầu. Lâm Hoa đối với Trần Vũ vô cùng thận trọng túi đầu. Tiền bối khách khí, thiện tay mà tôi, không cần phải nói. Trần Vũ tranh thủ thời gian đi qua nâng dậy Lâm Hoa, không chút nào để ý mà nói. Lâm Hoa ánh mắt ở trong chỗ sâu có chút kinh ngạc, Trần Vũ khôi phục năng lực lại để cho hắn lần nữa khiếp sợ. Hai ngày trước còn đã bất tỉnh, khí tức yếu ớt người, gần như kề 2 ngày thời gian lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, lòng hắn nói, thần võ vương quốc cái này miếu quá nhỏ, chỉ sợ cho không chứa cái vị này đại thần rồi hả. Tiểu Hữu, xin mời đi theo ta. Lâm Hoa đi ở phía trước, hắn biết do tổ tiên Lâm Húc Ngân an bài rốt cục có thể hoàn thành, hắn hôm nay cho dù chết, dưới cựu tuyển cũng có thể đối mặt Lâm Húc Ngân rồi, hắn cho Lâm Húc Ngân tìm được như vậy một cái tuyệt hào chuyên nhân. Trần Vũ thoáng nhíu mày, cũng không nhiều lời, theo sát lấy Lâm Hoa tại Lâm gia phủ đệ không ngừng đến chỗ chuyển động, vừa ý mà đi vào một cái cực lớn trong mật thất. Thật là khủng khiếp khí thế. Trần Vũ vừa mới cùng Lâm Hoa đi vào đến mặt thất, tiêu cảm nhận được một cổ kinh khủng khí thế phô thiên cái địa tịch của tới, cổ khí thế này so đoạn thời gian trước thiên địa hai kiếm hai người thêm cùng một chỗ đều yếu thắng, hơn nữa cường hãn vô số lần. Lâm Hoa cảm nhận được Trần Vũ khiếp sợ, ra môi trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ, mở rộng bước chân đi ở phía trước, xuất hiện tại một cái cực lớn trong đại điện. Chỉ thấy đại điện trên nhất phương, lơ lửng một giọt máu tươi, cái kia giọt máu tươi vờn mà như là trái tim giống như, vờn mà tại đó không ngừng nhảy lên, khủng bố khí thế cũng chính là lai nguyên ở cái kia giọt máu tươi. Lâm Húc ngân máu tươi. Trần Vũ nhìn xem cái kia giọt máu tươi, Trước tiên liền nhớ lại Lâm gia tổ tiên, cái kia Long Thành Phi tướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 434, Phi Long tướng quân huyện. Tiểu Hưu đoán không sai, cái này giọt máu tươi đúng là tổ tiên Lâm Húc Ngân lưu lại đấy. Lâm Hoa xem lên trước mặt máu tươi, đối với máu tươi đà bài bái, mặt mũi tràn đầy thành kính. Năm đó tổ tiên giúp Tào gia đánh rất xuống Giang Sơn, Cửu muốn một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong, lại không nghĩ rằng Tào gia lang tâm cậu phế, vờ hạ thủ, không mà nói, dùng tổ tiên thực lực, há lại sẽ ngại Tào gia? Lâm Hoa trong lời nói có chút tức giận, hắn biết rõ những này bí mật, toàn bộ thần Võ Vương quốc biết đến cũng không có mấy người. Rất nhiều ngoại giới đều đồn đái nói tổ tiên chính là dùng binh lợi hại, thật tình không biết tổ tiên há lại chỉ có từng đó chỉ dùng binh lợi hại, tổ tiên tu vi đồng dạng là đang phong tạo cực, đặt tới đỉnh cao, đã sớm đột phá Bách kiếp cảnh, đến rất cao cảnh giới võ cảnh. Trần Vũ nghe xong Lâm Hoa lời nói, xem ra Bách kiếp cảnh phía trên tựu là võ cảnh, như vậy niết bàn cảnh chẳng phải là so võ kinh khủng tô đại. Tổ tiên đến về sau, biết rõ ở lại thần Võ Vương quốc không cách nào tiến bộ. Tiểu muốn đi càng địa phương xa xôi, càng rộng rộng giải thiên địa, cái kia chính là Thiên Hoa vực, nghe nói chỗ đó có đến từ chính vô số như Thần Võ Vương quốc như vậy quốc gia thiên tài cùng cường giả, hắn tiểu vô cùng cao hứng đi Thần Võ Hoàng thành Hoàn cung, hướng ngay lúc đó Thần Võ Vương quốc Tào Văn Long từ biệt. Hắn vốn cho là hắn cùng Tào Văn Long là sinh tử huynh đệ, Tào Văn Long sẽ không hại hắn, huống hồ hắn cũng biết chính mình ở lại Thần Võ Vương quốc, đối với Tào Văn Long hay là cực lớn uy hiếp, ly khai Thần Võ Vương quốc đối với hắn truy cầu võ đạo, đối với Tào Văn Long đều mới có lợi. Lại không nghĩ rằng Tào Văn Long cũng tại Lâm Húc ngân biệt tiệc tối thượng diện, hai người đối với rượu đem làm ca thời điểm, cải Lâm Húc Ngân trong rượu rơi xuống kịch độc, làm cho Lâm Húc Ngân vơ cảnh thực lực cùng tu vi cứ thế mà hạ thấp đến Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong, Tào Văn Long cộng thêm gần trăm người Bách Kiếp cảnh hộ kỳ võ giả, phong tỏa thần võ hoàn thành, muốn vây giết Lâm Húc Ngân. Thân chúng kịch độc tổ tiên nạn lòng phách chí, không nghĩ tới chính mình đem làm đem đối phương làm thành hững đệ, vô số lần nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cuối cùng lại đổi lấy bị vây giết cục diện. Tổ tiên dưới sự dữ, Phi Long kiếm pháp nội giận chém gần nửa thần vương quốc nguyện, cuối cùng tổ tiên kiếm đều ở Tào Văn long trên cổ, tổ tiên niệm và Tử Cụ, thủy chung còn không có ra tay, chỉ để lại một câu Hôm nay ta đã thân chúng tử độc, chập chế không được thiên hạ của người, đừng tới qué rồi ta long thành, cái này xem như huynh đệ chúng ta chi tình cuối cùng kết thúc. Cứ như vậy, Lâm Húc Ngân quay người lì khai, đêm hôm đó thần võ hoàn thành, máu chạy thành sông. Lâm Hoa một hơi nói xong những chuyện này, dàn môi trên gương mặt mang theo phức tạp còn có thật sâu tử hận. Trần Vũ nghe xong đây hết thảy, cũng có chút ít cảm khái, huynh đệ trở mặt thành thù, Tào Văn Long thật sự là quá đốn cạn, chẳng lẽ hắn không biết Lâm Húc Ngân một lòng truy cầu võ đạo, cần gì phải như thế này. Quên một người đạo chi tâm, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, lên tới võ đạo địa phòng. Mới là người tập võ nên có tâm nguyện Lâm Hoa nói đến đúng lúc này sâu hít sâu một hơi mở miệng nói tổ tiên sau khi trở về nguyên bản dùng tổ tiên vi danh hoàn toàn có thể được nhiều người ủng hộ coi như là hắn thân chúng kịch độc mệnh không lâu vậy cũng đầy đủ bị di diện tá thị thiên hạ thế nhưng mà hắn không có làm như vậy hắn dốc lòng tu luyện muốn khu trừ thân thể kịch độc không biết làm sao xoay chuyển trời đất vô lực cuối cùng tổ tiên lưu lại hai cái nguyện vọng Hắn cuộc đời này kiếm pháp tinho tuyệt luân, càng là đạt được chuyển V kỹphi kiếm pháp thừa càng có linh cực phẩm bảo kiếmphi kiếm, phi long kiếm. vọng thứ nhất tổ tiên hy vọng Lâm ra thủônn Dùng truy cầu võ đạo làm chủ, đừng lẫn vào Thần Võ Vương quốc bất luận cái gì. Nguyên vọng thứ hai, tổ tiên lúc ấy tại Thần Võ Vương quốc khắp nơi tìm chủ nhân, lại không có tìm được, cuối cùng chỉ có thể có thành lập một tòa huyện, chờ mong tương lai Lâm ra hậu bối tử tôn giúp hắn tìm được phù hợp chủ nhân, có thể nhảy ra Thần Võ Vương quốc, đi đến thiên Hoa vực, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Lâm Hoa nói xong, ánh mắt nhìn hướng Trần Vũ, mở miệng nói, "Tiểu Hữu kiếm pháp Thiên Phú có thể nói hoàn mỹ, hôm nay đối với ta Lâm gia càng là có đại ân, tổ tiên phần này truyền thừa cũng chỉ có tiểu Hữu có thể làm Xin hỏi tiền bối, Lâm Húc Ngân tiền bối lúc nào mở ra? Trần Vũ cũng không thể có tại Long Thành ở lâu, lập tức trực tiếp mở miệng dò hỏi. Không hề nghi ngờ, thiên cấp Vô Kỵ Phi Long kiếm pháp cùng linh giai cực phẩm Phi Long kiếm đều đối với hắn có 10 phần sức hấp dẫn, bất quá hắn biết rõ sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Trần Thiếu hiệp cắt mặc tâm gấp, tổ tiên huyết đã có muốn mở ra dấu hiệu, hôm nay thần võ vương quốc vô số thiên tài đều tụ tập Long Thành, ta có thể có trợ giúp Trần Thiếu hiệp cũng chỉ là lâm gia tán thành, thì ra là cái này giọt tổ tiên máu tươi, nếu như Lâm Thiếu hiệp có thể bằng vào thực lực của mình tìm được Phi Long kiếm pháp cùng Phi Long kiếm chỗ, tự nhiên có thể đạt được truyền Lâm Hoa cũng không có lựa gạt Trần Vũ. Cái này giọt máu tươi tác dụng cũng chỉ là như thế mà thôi. Bất quá cho dù là như vậy, cái này giọt máu tươi tin tức nếu chuyển đi, chỉ sợ cũng phải đưa tới vô số cường giả tranh đoạn, dù sao Lâm Húc Ngân có cái kiếp nhưng là chân chính võ cảnh cường giả, ai không muốn muốn đạt được hắn truyền thừa. Tiểu Hữu trước thử nhìn xem có thể hấp thu cái này giọt máu tươi. Lâm Hoa đối với Trần Vũ mở miệng nói, dù sao hắn từng để cho Lâm Khải thử qua phải chăng có thể dung hợp cái này giọt máu tươi, lại không nghĩ rằng Lâm Khải thân là Lâm gia cực kỳ có thiên phú hộ bối, hơn nữa phú rất cao, vờn ý mà đều không có được tổ tiên tang thành. Ân. Trần Vũ gật gật đầu. Từ nơi này giọt máu tươi chuyển tới khí thế xem ra, trừ phi là cái này giọt máu tươi tự động dung hợp, nếu không bằng vào Lâm Hoa cùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào đem ra sử dụng cái này giọt máu tươi. Trần Vũ vung tay, hướng phía giữa không trung trôi nổi máu tươi đi từ từ đi qua, trên người khủng bố kiếm ý tràn ngập đi ra. Nguyên bản trôi nổi bất động máu tươi quả nhiên động, Lâm Hoa nhìn xem một màn này, ra môi trong ánh mắt cũng toát ra vài phần vui mừng, cuối cùng là hoàn thành hắn cái này khối áp trong lòng nhiều năm vọng rồi, Trần Vũ quả nhiên rất thích hợp tổ tiên truyền thừa, nếu không tổ tiên máu không có dị động. Cái kia giọt máu tươi hướng phía Trần Vũ bay tới, Quay trùng quanh Trần Vũ xoay tròn một vòng mấy lúc sau, khủng bố khí thế tràn ngập đi ra, trực tiếp chui vào Trần Vũ lông mày trong nội tâm. Phi Long kiếm pháp, thiên cấp cấp thấp võ kỹ, lại đầy đủ khinh thường thần võ vương quốc. Phi Long kiếm pháp chú ý chính là kiếm pháp độc đáo, như cùng một con rồng bay, cổng kênh mà không mất linh xảo. Lập tức Trần Vũ trong đầu, phản phất có một đạo thanh âm hùng hồn, không ngừng nói cho hắn biết về Phi Long kiếm pháp hết thảy, đáng tiếc lại không có Phi Long kiếm pháp chiêu thức cùng tâm pháp. Ba giờ đi qua, Trần Vũ cuối cùng là minh bạch, Lâm Húc Ngân lưu lại cái này giọt máu tươi, xác thực là, là hắn tìm chuyên nhân. Hắn đem chính hắn đối với Phi Long kiếm pháp hết thệ lĩnh ngộ cũng đã dung nhập cái này giọt máu tươi bên trong, chỉ cần Trần Vũ tương lai đạt được Phi Long kiếm pháp cùng Phi Long kiếm, hết thể cũng có thể nước chạy thành sông tu luyện. Lâm Hoa cũng không có quấy rầy Trần Vũ, Lặng Yên đã ly khai mật thất. Đợi đến lúc Trần Vũ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện Lâm Hoa đã sớm ly khai, Trần Vũ đánh ra trước mặt cái này mật thất, hôm nay cái kia giọt máu tươi cũng đã bị hắn dung hợp, trong mật thất lại không có cái gì có vật giá trị, lập tức hắn xoay người, cũng hướng phía ngoài mật thất mật đi đến. "Tiểu Hữu, còn có lợi." Lâm Hoa xuất hiện tại Trần Vũ bên người, dàn mua mang trên mặt vui vẻ. "Tần" Trần Vũ đối với Lâm Hoa gật gật đầu, hắn dung hợp Lâm Húc ngân máu tươi quá trình cũng rất thuận lợi, hôm nay trong đầu đều là Phi Long tướng quân trí nhớ, hắn cần muốn hảo hảo trải vượt một phen. Trần huynh đệ, ngươi cũng tới Long Thành thời gian dài như vậy, chỉ biết là cả ngày tu luyện, vì huynh mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi Long Thành. Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ, mà lấy hắn chăm chỉ cùng cố gắng, tại nhìn thấy Trần Vũ về sau, cũng có chút ít xấu hổ. Trần Vũ phát hiện mình giống như cả ngày đều tại tu luyện, cũng xác thực có thể đi ra ngoài đi một chút, dù sao Long thành tại Thần Võ Vương quốc thế nhưng mà một tòa thành phố lớn. Hai người theo Lâm gia phụ đệ đi tới. Lâm gia ngoại phủ đệ mặt Lâm Húc Ngân phó tựa như trước đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong, có không ít qua lại võ giả đều mặt mũi tràn đầy tôn kính. Trần huynh đệ, ta mang ngươi đi xem một chút chúng ta Long Thành lớn nhất quán rượu, tại đó ngươi muốn uống gì rượu ngon đều có, ở nơi đó ăn cơm mới xem như chính thức ăn sơn chân hải vị. Lâm Khải đối với Long Thành tự nhiên là vô cùng quen thuộc, lập tức mang theo Trần Vũ tại trong Long Thành mặt chuyện. Long Thành không ít người mắt thấy Trần Vũ lại có thể cùng Lâm Khải cười cười nói nói đấy, đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, dù sao Lâm Khải tại Long Thành nhưng là chân chính thế tài, Long đẳng bảng top 50 tồn tại. Oh, các người biết rõ đi theo Lâm Thiếu gia bên người người thanh niên kia là ai, xem ra Lâm Thiếu gia đối với hắn cũng rất không tồi. Hẳn là Thiên Ma tông Lâm Thiếu gia sư đệ à, xem ra thiên phú cũng không tệ lắm, đều có nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi. Các người biết rõ cái gì, người thanh niên kia thực lực có thể không thể so với Lâm Thiếu gia yếu bao nhiêu, hơn nữa thân mang cử bảo, gần đây đồn đãi chống lại Bùi độ đúng là hắn. Cái gì? Cái kia nghe đồn cự tuyệt thiên địa hai kiếm mời thanh niên, còn bị thiên địa hai kiếm đưa kiếm ngọc đúng là hắn, nhìn về phía trên bất quá 20 tuổi, còn trẻ như vậy. Trần vũ cùng Lâm Khải đi tại Long Thành, quanh không ít ánh mắt nhao nhao quan tới. Khiến cho Trần Vũ cười treo kẹo nói, Lâm đại ca, ta và ngươi đi dạo Long Thành Dính ngươi ánh sáng, rất nhiều người đều thuận tiện lấy nhận thức ta doài. Lâm huynh đệ, ngươi cũng đừng cùng ta hay nói giỡn, người khác không biết ta còn không biết sao. Thực lực của ngươi chỉ sợ trên ta xa, tương lai Long Đẳng bảng tranh đoạt thời điểm, hẳn là ngươi Long Đẳng cữu thiên này. Lâm Khải những lời này là do Trung nói ra được, hắn vốn cho là Trần Vũ thực lực cùng hắn không sai bị lắm, thế nhưng mà Lâm Hoa lại chỉ nói cho Lâm Khải một câu, Trần Vũ thâm b Muốn biết Trần Vũ bất quá nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, lại bị lao tổ tông Bách Kiếp cảnh hậu kỳ võ giả đều dùng tâm bất khả trắc bốn chữ, đó là kinh khủng bực nào một việc. Như Ngọc quán rượu, không bao lâu, hai người tiểu đi tới một tòa cực lớn quán rượu trước mặt, vàng son lộng lấy quán rượu, lộ ra xa hoa vô cùng, khi thế bằng bạc, cho người một loại tráng lệ cảm giác. Trần huynh đệ, ngươi cũng đã biết cái này Như Ngọc quán rượu nhân vật người là ai? Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ, mang trên mặt một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Trần Vũ thoáng nhíu mày, mở miệng nói, lớn như vậy một tòa quán rượu, sau lưng tự nhiên là có thế lực chống, chớ không phải là ngươi Lâm gia sảng nghiệp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 435. tục, Tụ. Trần huynh đệ, người cái này thật đúng là đã đoán sai, nghe nói Như Ngọc quán rượu nữ tử chính là một nữ tử, hơn nữa nữ tử này tựu là người bình thường, quan trọng nhất là cho đến tận này, toàn bộ Long Thành vẫn chưa có người nào nhìn thấy qua diện mục thật của nàng. Lâm Khải tự ngươi nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt cũng mang theo hiếu kỳ. A, còn lại có chuyện như vậy, chẳng lẽ trong tiểu lâu không có người nháo sự sao? Trần Vũ rất rõ ràng, tại nơi này cường giả vi thế giới, người bình thường lại như thế nào nửa bước khó đi. Ngươi nói không sai, thế nhưng mà đã từng có một cái Bách Kiếp cảnh sơ kỳ võ giả, tự nhận là thực lực cao cường, tiểu muốn muốn mạnh mẽ xem xét nữ tử này khuôn mặt, lại không hiểu thấu hợp lý chàng tử Vong, theo cái kia về sau tiểu không còn có người dám cường hành nhìn mặt mũi của nàng, chỉ biết là tên của nàng cũng gọi là Như Ngọc. Lâm Hải cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng, làm sao có thể liền Bách Kiếp cảnh tu vi võ giả đều không hiểu thấu tử Vong. Bất quá nữ tử này đánh đàn cùng ca hát đều vô cùng hoàn mỹ, vẫn còn Như Ngọc trong Tụ lâu lưu lại lời nói ra, ai nếu là có thể viết ra lại để cho nàng ý động cùng khẽ ca khúc, nàng có thể cùng ai tương kiến. Kể từ đó Như Ngọc quán rượu suy ýwidetilde trở nên càng thêm nóng nảy, hơn nữa còn có vô số tự nhận là cao nhã võ giả không ngừng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ vì đến Như Ngọc quán rượu làm thơ một khúc. Trần Vũ nghe xong Lâm Khải vừa nói như vậy, nội tâm khẽ động, chánở d제 lẽ lại chính mình thật sự có cơ hội nhìn thấy cái này chuyển kỳ bình thường nữ tử. Muốn biết trong bụng của mình có được kiếp trước thơ đường tống từ nguyên khúc, hơn nữa vô số kinh điển ca khúc được yêu thích, cũng có thể nói là đầy bụng tinh luân. Bất quá lập tức Trần Vũ đầu, loại ý nghĩ này đã bị hắn ném sau đầu. Mặc kệ đối phương là dạng gì nữ tử, lại cùng hắn Trần Vũ có quan hệ gì đâu này? Trần Vũ cùng Lâm Khải đi vào lầu 2 tới gần bên cửa sổ bên trên một vị trí, một cái trang điểm xinh đẹp nữ tử, hướng phía hai người bên này bước chậm mà đến. "Ôi, Lâm ra công tử đến vào xem chúng ta như ngọc con rượu, không biết Lâm công tử muốn chút gì đó." Nữ tử kia hiển nhiên là nhận thức Lâm Khải đấy. "Đem các người tại đây tốt nhất rượu mạnh cùng nhất thức ăn ngon lên một lượt đi lên, hôm nay ta muốn cho ta huynh đệ bảy tiệp mời khách." Lâm Khải đối với nữ tử phân phó nói. Nữ tử kia tu vi là Nhân Vũ cảnh giai đoạn trước, cặp kia hóa hình dáng con mắt nhìn về phía Trần Vũ, có chút kinh ngạc, dù sao có thể được Lâm Khải thành vi huynh đệ người cũng không nhiều. "Tốt, ta vậy thì đi." Nữ tử đi không có đã lâu, đi theo phía sau hắn đúng là bốn người, một cái trong đó người bưng mấy bầu rượu, người còn lại bưng đều là sơn chân hải vị, hai vị công tử trạm dùng. Nữ tử đối với Lâm Khải cùng Trần Vũ cười ra hiệu, chân thành mà nói, xoay người vẫn không quên viết hướng phía Trần Vũ ném một cái mỹ nhãn. "Trần huynh đệ, đến đến." Lâm Khải cũng không cùng Trần Vũ khách khí, trực tiếp bưng lên bầu rượu mà bắt đầu miệng lớn ăn thịt khối lớn uống rượu mà bắt đầu, Trần Vũ cũng không nhăn nhó, đồng dạng là bưng lên một cái bầu rượu, từ, ngực từ ngực uống lên rượu đến. "Tiểu nhị, nhanh đem các ngươi tại đây tốt nhất rượu." tốt nhất đồ ăn, tốt nhất nữ tử đều cho tiễn đưa tới, Thiên thủ thư sinh Tảo Hưu đến, đến rồi, hôm nay muốn làm thơ phá các ngự như ngọc quy củ của Tử lâu, Tào đại ca muốn thấy các ngươi quán rượu lão bản. Theo lầu một đầu bậc thang truyền đến vài tiếng tiếng động lớn thanh âm huyên náo, ngay sau đó đã nhìn thấy 4 người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, sao quanh trang sáng bình thường theo một thanh niên nam tử đi tới. Thanh niên nam tử trong tay cầm một thanh cây quạt, cây quạt thượng diện hiển hiện mấy cái mực đậm màu đậm chưa to, một bên khiến cây quạt, còn một bên biểu hiện ra cây thượng diện chữ, hắn ghi chữ có Thanh tướng mạo thanh Tú, ánh mắt bướng bỉnh. Tựa hồ kèm theo một cấu người đọc sách khí thức, thế nhưng mà hai đầu lông mày lại để lộ ra một cổ sát khí, người đọc sách khí thức cũng đã bị sát khí che đậy kín rồi. Lâm Khải mắt thấy Tào Hưu xuất hiện, sắc mặt trở nên âm trầm má bắt đầu, hướng phía đầu bậc thang vị trí nhìn sang, Tào Hưu tựa hồ cũng nhìn thấy Lâm Khải, ánh mắt theo Trần Vũ trên người khẽ quét mà qua, trực tiếp bỏ qua Trần Vũ. Ôi, không thể tưởng được Lâm gia đại thiếu gia cũng ở nơi đây uống rượu, ta nghe nói lần trước ngươi thả ra ngôn thoại, giống như muốn thay thế các ngươi Thiên Ma tông mấy người nữ đệ tử bảo thủ. Thật sự là đáng tiếc, các ngươi Thiên Ma tông mấy người nữ đệ tử thật sự là quá không tốt thời. Bọn hắn thảo luận ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn thảo luận ngươi Lâm Khải. Thế nhưng mà bọn hắn thảo luận tiểu thảo luận ngươi rồi, như thế nào còn cũng bị ta gặp phải cùng nghe thấy đâu này? Đã như vậy đâu rồi, cũng không tính bọn hắn không may, bất quá đáng tiếc thân thể của các nàng hay là rất mỹ diệu đấy, đáng tiếc chỉ là bị người giắt đi, bằng không thì ta còn muốn nếu tới một lần. Tào Hưu trong lời nói, không chút nào che giấu Âu ngôn vẻ ngữ, mà ngay cả Trần Vũ đều vận khởi lông mày, ở nơi này là một người thư sinh, rõ ràng là một cái tà chi đồ. Hừ, tao Hưu hôm nay xem ra chúng ta bữa cơm này là ăn không được, dưới lầu gặp A. Lâm Khải đứng dậy, Sắc mặt trầm trầm, mặt mũi tràn đầy sát ý nào biết được Tào Hưu không chút nào để ý mà nói, nếu như ta nhớ không lầm ngươi lần trước Long Đẳng bảng là 38 tên, mà ta thế, nhưng mà 36 tên, coi như là chúng ta bây giờ xuống dưới, ngươi cũng giết không được ta, cần gì chứ? Huống hồ bổn thiếu ra là tới Long Thành tham gia đấu giá hội đấy, cũng không phải đến cùng ngươi chơi đồ đấy. Tao đại ca, tại hạ ngược lại là có một cái chủ ý, dù sao ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều muốn làm thơ một tủ, vừa xem như Ngọc Tiểu Tỷ phương cho, không bằng tụi cùng chúng ta thần võ vương quốc cái này tiêu xái dào khách hảo tỷ thí một chút. Xem xem hay có thể có thấy mỹ nhân phương cho, chẳng phải là chuyện la giai thoại. Tại Tào Hưu bên người, một người võ cảnh hậu kỳ định phong tu vi thanh niên, mặt mũi tràn đầy che lấp mà nói: ý, "Ý kiến hay, ý, ý kiến hay." Tào Hưu nghe thấy thanh niên đưa ra cái này đề nghị, đối với đối phương quang đi tán thưởng thần sắc, muốn biết hắn Tào Hưu được Sương Thiên thủ thư sinh, muốn nói bản về ngâm thi tác đối, hắn thật đúng là không sợ Lâm Khải, huống chi Lâm Khải căn bản chính là rốt đặc tán mai. Hừ, với tư cách một cái võ giả, sao lại há có thể đùa bỡn những này tâm địa gian có bản lĩnh chúng ta xuống dưới đao thật thương thật đánh nhau một trận. Lâm Khải biết rõ chính mình khẳng định không phải Tào Hưu đối thủ, tự nhiên sẽ không tiếp nhận. Như thế nào? Lâm Khải ngươi cũng quá kinh sợ rồi, ngươi không dám đánh cuộc vậy thì đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội báo thủ." Tào Hưu nhìn xem Lâm Khải, khiêu khích mà nói. Lâm Khải mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, máng, "Các ngươi tạo ra người thật sự là thật không biết xấu hổ. Trần huynh đệ, bữa này rượu không uống cũng thế, chúng ta đi." Lâm Khải xoay người đối với vẫn còn uống rượu Trần Vũ nói. "Ha ha ha, người nhu Tào Hưu mắt thấy Lâm Khải phải khai, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Nào biết được Trần Vũ đầu lấy trong tay mặt chén rượu, nhìn về phía Lâm Khải, cười nói: "Lâm đại ca, một cái chó hoang mà tôi, như thế miệng túi, lại làm sao có thể làm ra thơ hay đâu này? Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi cũng dám mắng Tào đại ca là cậu." Tại Tào Hưu bên người, một người vô cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả phẫn nộ chỉ vào Trần Vũ, muốn định vợ Tào Hưu, lại phát hiện Tào Hưu nhìn hằm hằm lấy hắn, hắn những lời này rõ ràng tựu là mình đang mắng Tào Hưu là cậu, Tào Hưu như thế nào không giận, cúi sang một bên, "Ngươi mới là cậu. Khá lắm, chính là nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong phế vật, cũng dám tìm ta thiên thủ thư sinh phiến Hưu hai đạo "Đã ngươi nói ta làm không xuất hay, như vậy có dám cùng ta đánh cuộc?" Tào Hưu nhìn xem Trần Vũ, hắn cũng không tin Thần Võ Vương Quốc đến phiên ngâm thi tác đối còn có người so với hắn lợi hại hơn, muốn biết toàn bộ Thần Võ Vương Quốc từ trên xuống dưới đều là lấy Võ vi tôn, rất nhiều người căn bản không hiểu cái gì gọi là ngâm thi tác đối. Trần huynh đệ, Lâm Khải muốn nhắc nhở Trần Vũ, dù sao Tào Hưu tại Thần Võ Vương Quốc ngâm thi tác đối phương diện có thể được công nhận thứ nhất, hắn sợ hại Trần Vũ đánh cuộc có hại chịu thiệt. Lại không nghĩ rằng Trần Vũ đối với Lâm Khải cười cười, biểu thị lại để cho Lâm Khải yên tâm. Lập tức nhìn về phía Tào Hưu, không biết ngươi muốn như thế nào đánh cuộc, tiền đặt cược vậy là cái gì? Tự nhiên là đánh cuộc làm thơ của ta thơ nhất định có thể đạt được như Ngọc tiểu tỷ thân lại, mà ngươi thơ nhất định là rắm chó không tê ở. Tào Hữu mặt mũi tràn đầy ấm lãnh, quét về phía Trần Vũ trong ánh mắt mang theo sắc ý. tại Tào hưu bên người mấy người cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái, cái này Trần Vũ lần này tính toán là theo chân Lâm Khải gặp nạn rồi. Ai nếu bị thua, tự phải ở chỗ này đang tại tất cả mọi người mặt, học chó sửa ba tiếng, hơn nữa quỷ ly khai. Tào hưu nhìn xem Trần Vũ, mặt mũi tràn đầy đã tính trước. Lâm Khải nghe xong, biến sắc, trực tiếp mở nói, "Trần huynh không phải đáp ứng hắn, chúng ta đều là võ giả, cùng hắn so cái gì ngâm thi tao đối?" Nào biết được Trần Vũ vợ ơ im mà không để ý Lâm Khải phản đối, trực tiếp một lời đáp ứng xuống. Lâm Khải mặt mũi tràn đầy vẻ oải, lập tức bất đắc di thở dài một hơi, hắn cũng không nhận ra Trần Vũ thật có thể có thắng Tào Hưu. Tào Hưu không nghĩ tới Trần Vũ vợ ơ im mà đáp ứng sảng khoái như vậy, lập tức nói, "Tiểu tử, đợi sẽ có thể đừng quên học chó sủa cùng Quý Ly Khai. Chỉ sợ không phải ta sẽ quên, mà là các hạ sẽ quên." Trần Vũ như trước ngồi bình tĩnh tự nhiên uống rượu, người của thế giới này cùng hắn so ngâm thi tác đối, cái kia hoàn toàn tựu là tìm thay vạn. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Tào Hưu lập tức tìm được gan bại vị trí ngồi xuống lập tức toàn thân khủng bố khí thế hiện hiện, cái này Tào Hưu dĩ nhiên là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, thực lực chỉ sợ không thể so với Lâm Khải yếu, khó trách nhìn thấy Lâm Khải như vậy không có sợ hãi. Như Ngọc tiểu tỷ, thiên thủ thư sinh Tào Hưu làm thơ một thủ, còn hy vọng có thể thấy được phương cho. Tào Hưu thanh âm tại toàn bộ nguyên náo như ngọc trong tiểu lâu vang lên, thanh âm rất xa chuyển bá ra ngoài. Rất nhiều người đều hướng phía Tào Hưu chỗ địa phương nhìn sang, trong ánh mắt đều là khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả thiên thủ thư sinh Tào Hưu cũng đã đến rồi. Say nhân, Cửu Thiên Hoa Tuyệt đại dung, mong nhớ ngày đêm tâm thành khô. Vạn mong tiên nữ hàng phàm trần, ban thượng ta mưa móc cùng Hà Quang. Tào Hưu lời nói vừa nói xong, xung quanh tựu là vô số tiếng vỗ tay, nhất là bên cạnh hắn bốn người, càng là đem toàn bộ sức mạnh đều dùng để vô tay. Tào đại ca không hổ là tiên thủ thư sinh, thật sự là ngâm được một thủ thơ hay. Không sai à, Tào đại ca cái này thủ thơ hay, nhất định tiên cổ truyền lưu, lưu danh bạch thế. Thật sự là thơ hay, ta nghe được như si mê như say xưa, vừa rồi ta đều quên thời gian. Bốn người kia mặt đỏ tới mang tai, chỉ sợ là đem suốt đợi biết rõ ca ngợi từ ngữ cũng đã nói xong, Tào Hưu nghe được càng là vạn phần cao hứng, tươi cười rạng rỡ không chửi được, thật sự là dám chó không tê ở. Nào biết được như ngọc quán rượu ở trong chỗ sâu, một đạo mang theo u u thanh âm tràn ngập đi ra, khiến cho nguyên bản sôi trào như ngọc quán rượu triệt để an tĩnh lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 436, Nâng Ly hỏi nguyệt. Phô cỡ. Trần Vũ càng là đem trong miệng đang chuẩn bị nuốt vào toàn bộ tử thủy, hướng phía đối diện Tào Hưu chỗ địa phương đột nhiên phun đi qua, trực tiếp phun tại Tào trước người bốn cái võ giả trên mặt. Bốn người khuôn mặt ngốc trệ, cảm nhận được mặt mũi tràn đầy mùi rượu mới hồi phục tinh thần lại, gắt chầm chầm vào Trần Vũ, cả nói, tiểu tử muốn chết, ngươi dám chúng ta? Nào biết được Trần Vũ ha ha cười cười, ôm bụng mở miệng nói, Như Ngọc tiểu thư nói thật sự là không tệ, cái này thật sự là dám chó không kêu tơ, bất quá người ta tựa hồ dùng đem hết toàn lực tại ca ngợi Như Ngọc tiểu thư, Như Ngọc tiểu thư như vậy nói có đúng hay không có chút không để cho người ta mặt mũi, dù sao người ta thế, nhưng mà Thiên Thủ thư sinh ơi. Trần Vũ nói xong lời cuối cùng còn thực tế đem Thiên Thủ thư sinh bốn chữ nói rất nặng, hai mắt mang theo trêu tức nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tái nhận Tào Hưu. "Ừ, hôm nay qua đi, ta Tào Hưu nhất định muốn đem Như Ngọc quán rượu cho hủy đi." Tào Hưu trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí đón phía vừa rồi đạo kia giọng nữ phát ra tới địa phương mở miệng nói, "Ha ha ha, muốn hủy đi như ngọc quán rượu, cho ngươi lão tổ tông vạn nhân đồ đến đây đi." Nào biết được đạo kia thanh âm tựa hồ trở nên vô cùng xinh đẹp. "Hừ, Cố Lộng Huyền hư, Tào Hưu nghe thấy đối phương nâng lên vạn nhân đồ, nhịn không được cười nói, "Muốn biết vạn nhân đồ thế, nhưng mà thần võ vương quốc đệ nhất cường giả, hủy đi như vậy một tòa tiểu quán rượu, muốn vạn nhân đồ xuất mã, như vậy hắn Tào Hưu cũng không cần lăn lộn tiếp nữa rồi." "Tiểu tử, ngươi đã nói của ta thơ giấm chó không thể vậy có phải hay không tới phiên ngươi?" Tào Hưu nhìn xem Trần Vũ, Vừa nghĩ tới lại bị một người bình thường nữ tử như vậy vũ nhục, nội tâm Tiểu Vô cùng phẫn nộ, muốn tìm một người phát tiết thoáng một phát, mà người này tự nhiên là Trần Vũ. Dám chó không kêu 4 chữ đều là người khác xem trọng ngươi rồi, nếu đổi thành ta mà nói, hoàn toàn tiểu là bốn. Trần Vũ nhìn xem đối diện Tào Hưu lạnh lùng nói: "Tào Hưu nghe thấy Trần Vũ những lời này, nguyên bản tái nhợt đôi má trở nên bắt đầu vận vẻ ho, ngay từ đầu Trần Vũ mang hắn là cậu, hôm nay hắn làm thơ là bốn, hay là mang hắn Tào Hưu là cậu. Hắn Tào Hưu tại thần võ vương quốc, còn là lần đầu tiên như vậy bị người nhục mạ. Hảo tiểu tử, hi vọng ngươi có thể làm ra lại để cho ta thỏa mãn ngươi." Nếu không hôm nay ta nhất định phải bảo người muốn sống không được, muốn chết không xong." Tào Hưu trên người một cổ kinh khủng khí tức tràn ngập đi ra. Trần Vũ không để ý tới sẽ phẫn nộ Tào Hưu cùng lo lắng Lâm Khải, mà là bưng lên một cái chén lĩnh rượu, thời gian dần qua đứng dậy, song mắt nhìn phía xa bầu trời. "Nâng cốc hỏi nguyệt." Trần Vũ bốn chữ này vừa vận ra khỏi miệng, Tào Hưu liền không nhịn được cười to nói, "Ha ha ha, nói của ta giấm chó không tê ư, ngươi đây là cái gì phá đề mục, đây mới thực sự là giấm chó không tê." "Tốt đề mục." giật lắc mặt. Nào biết được Tào Hưu lời nói mới vừa vận rơi xuống, Mới vừa nói hắn thơ dăm chớ không kêu nữ tử kia thanh âm lần nữa vang lên, trong thanh âm còn mang theo một ít say mê. Thanh tiên có nguyện đến bao lâu? Ta nay ngừng chén vừa hỏi hắn. Bất quá theo Trần Vũ trong miệng câu đầu tiên thơ đi ra, Nguyên bản như ngọc trong tiểu lâu rất nhiều muốn chào người cười khuôn mặt đều im bặt mà dừng, mà ngay cả Tào Hưu khuôn mặt cũng cứng lại rồi. Hốt đầu vừa hỏi, tiểu lại để cho tất cả mọi người tâm thần đi theo Trần Vũ câu thơ phiêu đi nha. Võ giả truy cầu võ đạo đỉnh phong, truy cầu con đường cường giả, thế nhưng mà ai lại biết rõ vô tận không gian cùng vô hạn thời gian có bao nhiêu đâu này. Nhất là Trần Vũ giơ tay lên bên trong trấn Cứ như vậy đứng ở giữa không trung, lại không có uống xuống dưới, trong hai mắt cái chủng loại kia tăng thương cùng thần thái, khiến cho không ít mọi người xem lây dại. Thanh niên này là ai? Thật sâu ý cảnh, Trần Vũ nhưng lại không biết, tại hắn vừa mới vịnh xuất câu đầu tiên thơ thời điểm, tại một gian huyền chuyển trong phòng, một cố huyền chuyển thân hình, hoàn mỹ thân thể phiêu phủ ở giữa không trung, hai cái vũ mị trong ánh mắt ba quang lưu động, vừa ý mà mang theo một ít si mê. Người trẻo minh nguyệt không thể được, nguyện đi lại cùng người đi theo. Tiểu kính lâm đa quyết, khói xanh ánh xanh dựng phát. Nhưng thấy tiêu tử trên miệng ra, linh biết được hướng trong mây trưa. Trọ trắng đảo dược thu phục xuân, hàng nga cô già với cùng ai hàng xóm. Người thời nay không thấy thời cổ nguyệt, tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Cổ nhân người thời nay như nước chảy, chúng xem minh nguyệt đều như thế. Duy Nguyệt đem làm ca đối với rượu lúc, ánh trăng thường chiếu kim tôn ở bên trong. Theo Trần Vũ công tác liên tục, đem trong tay mặt chén rượu đầu mà bắt đầu, uống một hơi cả sạch, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hắn đi vào cái thế giới này vài năm rồi, lại có ai chính thức biết rõ nội tâm của hắn cô độc Ở chỗ này trực tiếp miêu tả một bí mà mỹ tượng, tại đây không phải là có thể ví von trở thành hôm nay như ngọc quán rượu, lão bản ngọc sao. Tất cả đều là càng là khí thế bằng bạc cho người một loại đại khí cảm giác rung động đến tâm can truy cầu võ đạo con đường vô số gian khổ cùng lòng cho sót thế nhưng mà đúng là vẫn còn muốn kiên định một lòng 33 không sai biệt lắm đi qua gần nửa canh giờ toàn bộ như Ngọc quán rượu toàn bộ người cũng bắt đầu vô tay kích liệt tiếng vô tay một lớp đón lấy một lớp thần Võ Vương quốc Tuy nhiên tôn trọng võ trên đường thế nhưng mà đối với Trần Vũ có thể làm ra như vậy đừng hàm xúc thú vị cùng ý canh thơ mọi người cũng đều là dễ nghe đêm thai tự nhiên là vô cùng nguyện ý mà ngay cả Tào Hưu cũng là kìm l không được vô tay đợi đến hắn phát hiện mình vô tay về sau Tranh thủ thời gian thu hồi bàn tay, hung hăng trường hướng bên người bốn cái còn tại Liễu mạng vỗ tay võ giả, tay của các ngươi không đau sao? A, không đau a. Thật sự là thưa hay. Bốn người đều trong miệng một lời nói, nào biết được bọn hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Đào Hưu sắc mặt tái nhận, lập tức tranh thủ thời gian dưới đáy đầu không dám lại đi chọc giận Đào Hưu. Trần huynh Đệ, ngươi vừa rồi thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi, vi huynh ta đối với ngươi thật sự là bội phục đầu dạm xuống đất, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi đến cùng còn có cái gì sẽ không đâu. Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ, vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới Trần Vũ không chỉ võ đạo thiên phú như thế tốt, tài văn chương vợ âm mà cũng là như thế tuyệt luân, toàn bộ thần võ vương quốc sợ là không một người có thể so sánh với. Xác thực cùng Trần Vũ sợ tác thơ so sánh với, Tào Hữu làm bốn nói tới cũ, xác thực là giám chó không tê thật là bốn. Ta lần đầu tiên nghe gặp có người đem ta tán thưởng như thế vẻ đẹp, vị công tử này nếu như muốn muốn gặp ta, có thể đến lầu 3, ta ngay tại lầu 3 chờ ngươi. Đạo kia thanh tuy mang theo vô số hoặc, khiến cho toàn bộ như ngọc trong lâu vô số người nhìn về phía Vũ, mang theo hâm mộ cùng ghen tị. Muốn biết Như Ngọc Thanh Âm cũng như này mất hồn, chỉ sợ Phương cho tự nhiên là huynh quốc huynh thành, hơn nữa nhất là Như Ngọc cuối cùng hai chữ chờ người, lại để cho vô số nam tử đều thiếu chút nữa không có ngã xuống đất. Thật là khủng khiếp mị hoặc chi pháp, nhắc tới Như Ngọc quán rượu lão bản là bình thường nữ tử, đánh chết ta cũng không tin. Trần Vũ trong nội tâm vô cùng rung động. Cái này Như Ngọc quán rượu lão bản Như Ngọc Thanh Âm lại để cho hắn nhớ tới Lý Phi Điển, bất quá cả hai hiển nhiên một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Đa tạ các hạ hảo ý, so với việc gặp ngươi, ta càng chờ mong có người học trò sửa cùng Quý Lý Khai. Trần Vũ không có bất kỳ do dự, một ngụm từ chối. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Không có người hẹn nhau, tiểu tử này vừa y mà tự tuyệt. Thật sự là không có thiên lý, nếu mời ta, con mẹ nó chứ coi như là thiếu sống 10 năm, ta cũng muốn đi tương kiến. Ngày tốt cảnh đẹp, nếu là có thể nhìn thấy trong truyền thuyết cái này đại mỹ nhân liếc, cuộc đời này cho dù chết cũng thấy đủ. Không ít nam tử nhìn xem Trần Vũ, đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cũng có hiểu. Bọn hắn thật sự không biết, Trần Vũ rốt cuộc là như thế nào làm được tự tuyệt như vậy một cái có được tuyệt mỹ thanh âm mỹ nhân đấy. Có chút ý tứ. Trong phòng, Cố Kê hoàn mỹ thân hình. Nếu như Trần Vũ trông thấy lời mà nói, nhất định khiếp sợ, nhất là cái kia trường khuôn mặt, có thể nói tuyệt không cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, hết thể đều là hoàn mỹ, trong thiên địa thậm chí có như thế nữ tử. Người tới, đi giúp ta điều tra thêm người thanh niên này thân phận. Nữ tử đối với cách đó không xa gian phòng nhẹ nhàng mà nói. Cái kia gian phòng lập tức lệ ra hai đạo thân ảnh, vợ ơ mà đều là bách kiếp cảnh giai đoạn trước võ giả, hai người đều là nữ tử, đối với lên trước mặt hoàn mỹ nữ tử cung kính nói, bẩm b Cái này đúng là mấy ngày hôm trước nghịch kháng bùi độ công kích người thanh niên kia, lúc ấy chúng ta tận mắt nhìn thấy, kiếm pháp cùng đao pháp thiên phú tuyệt luân, võ đạo chi tâm kiên định vô cùng, long đẳng bảng tranh đoạt chiến trị sợ sẽ đại phóng dị sát. A, dĩ nhiên là hắn, như vậy các người đi xuống đi. Hoàn Mỹ trung niên nữ tự thỏa mãn nhìn xem trong gương thân thể của mình, trên người quần áo chậm rãi rút đi, càng là toát ra trắng nõn như tuyết da thịt, trong hai mắt ba quang lưu động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tào Hưu sắc mặt âm trầm theo trên vị trí đứng dậy, chảo lấy trong tay mặt cây quạt, túi đầu tiểu muốn hướng như ngọc dưới tiểu lâu mặt chạy thủ thủ thư sinh, chúng ta vừa rồi đổ ước ngươi tụ rồi. Ngươi như thế nào có thể cứ như vậy ly khai đâu này?" Trần Vũ thanh âm tại Như Ngọc trong tiểu lâu vang lên, vô số võ giả ánh mắt đều hướng phía Tào Hưu tập trung mà đi. Tào Hưu nghe thấy Trần Vũ lời nói, khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm mà bắt đầu, xoay người, hai đạo mày kiếm run rẩy, "Tiểu tử, đừng tự tìm đường chết, có ít người nhất định là người trêu chọc không nổi đấy, đừng tưởng rằng ngươi đi theo Lâm Khải, có thể muốn làm gì thì làm." "Ha?" Trần Vũ thoáng cảm thấy hứng thú mà nói, "Ta hiểu rõ chút ít người ta trêu chọc không nổi, nói thí dụ như cái này Như Ngọc quán rượu lão bản, còn nói thí dụ như ngươi tạo ra lão tổ vạn nhân đồ." Bất quá những người này ta đều là tạm thời trêu chọc không nổi. Giống như ngươi tựa hồ không tại ta trêu chọc không nổi cái này phạm chủ bên trong, thật là có chút thật có lỗi. Trần Vũ nói xong, đứng vậy, toàn thân khủng bố khí thế tràn ngập đi ra, trong tay hư kiếm lập tức hiện hiện. Từ khi kiếm ý của hắn tăng lên, thực lực của hắn xuất hiện cực lớn tăng lên, hôm nay hắn không e ngại Tào Hưu. Viên mãn kiếm ý, thật là khủng khiếp kiếm ý, ta như thế nào cảm giác được cố này kiếm ý giống như tại công kích ta. Ta biết rõ hắn là ai, hắn là trong khoảng thời gian này long thành huyền náo xôn xao cự tuyệt tiên địa hai kiếm mời người thanh niên kia, khó trách hắn không e ngại Tào Hưu. Người chung quanh thanh âm vang lên, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt đều mang theo hoàng sợ. Một ít người nhìn về phía Tào Hưu, đều mang theo nhìn có chút hạ hệ, Tào Hưu cái này xem như trêu chọc đến oan nhân rồi, cái này Trần Vũ liền bạch tiếp cảnh trùng kỳ bùi độ cũng dám trêu chọc, huống chi là hắn Tào Hưu. Là người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tào Hưu mắt thấy Trần Vũ đứng dậy, hắn đi vào Long thành, cũng biết một ít về Trần Vũ luận đãi, hơn nữa Lâm Khải cũng ở bên cạnh, hắn muốn dùng một địch hai hiển nhiên rất không có khả năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng viện. Chương 437, không biết xấu hổ Tào Hưu. Buồn cười, ta và ngươi rất quen thuộc sao? Cần cùng ngươi gặp mà sao? Trần Vũ không chút nào cho Tào Hưu mặt mũi, trái lại chậm rãi nói: "Như thế nào chúng ta Tào đại công tử thua liền đều thua không nổi sao?" Lâm Khải đứng ở một bên, vô cùng vui vẻ nhìn xem Tào Hưu kinh ngạc, lập tức thêm mắm thêm mối giễu cợt nói: "Có cho hay để nhìn, không biết Tào Hưu nay thiên như gì hòa nhau mặt mũi." Tào Hưu hôm nay nhất định có hại chịu thiệt, Trần Vũ cùng Lâm Khải thêm cùng một chỗ, hắn căn bản không phải hai người liên thủ đối thủ. Bất quá ta cảm thấy được thế thì không nhất định, dù sao lấy Lâm Khải cùng Trần Vũ Thiên Phú cùng kiêu ngạo, không có khả năng liên thủ đối phó Tào Hưu. Mắt thấy Trần Vũ cùng Lâm Khải đồng thời đối với Tào Hưu làm có dễ? Không ít mọi người mang theo tò mò nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là xem kịch vui biểu lộ. "Tao đại ca, làm sao bây giờ, nếu ngươi thực học chó sửa, chỉ sợ chuyển đi sẽ mặt mũi quét ra cả." Tại Tào Hưu bên người một người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả mở miệng nói, "Cút sang một bên, cái này còn cần ngươi nói, chẳng lẽ ta không biết sao?" Tào Hưu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chằm chằm vào người nọ, lập tức hai mắt chằm chằm vào đối diện Trần Vũ cùng Lâm Khải, thản nhiên nói, "Chính như Lâm Khải chỗ nói như vậy, chúng ta đều là võ giả, nếu là võ giả, những thứ khác đồ ước đều là không, có lẽ chắc chắn đấy, có bản lĩnh chúng ta một VS một chiến đấu, ngươi nếu là thằng ta" Ta lập tức đi học chõ sửa. Trần Vũ nhìn không được lắc đầu, mở miệng nói, "Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vô liêm sỉ người, vừa rồi người khác nói luận võ thời điểm, ngươi nói đừng mất hứng, hiện tại thua ngươi còn nói nếu so với võ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dựa vào cái gì chúng ta tất cả nghe theo ngươi? Hôm nay đổ ức ngươi hoặc là chấp hành, hoặc là." Trần Vũ nhìn xem đối diện Đào Hưu, đã biết do đối phương làm nhiều việc ác, hắn cũng sẽ không lưu tình, coi như là hôm nay giết đối phương trêu chọc đến tảo ra, cũng là chuyện đương nhiên tỉnh. khẩu khí còn rất lớn, hoặc là ngươi muốn thế nào, hai đánh một sao?" Đào Hưu nhìn xem Vũ, có chút khinh thường nói. Hắn nghe nói qua Trần Vũ đồn đãi, thế nhưng mà hắn từ xưa đến nay đều tin tưởng cái kia chính là mắt thấy mới là thật hay nghe là giả, trừ phi Trần Vũ thật có thể có đả bại hắn, nếu không hắn như thế nào lại thừa nhận Trần Vũ so với hắn lợi hại đâu này? Hoặc là chết. Trần Vũ trong miệng một cái chữ chết lối ra lập tức, trên người cuồng bạo khí thế tràn ngập đi ra, trong tay hư kiếm tản mát ra làm cho người kinh hãi háo quang. Viên mãn kiếm ý theo Trần Vũ trên người tràn ngập đi ra, một thanh chuôi lợi kiếm tại như ngọc quán rượu điên cuồng xuyên thẳng qua mà bắt đầu, xung quanh võ giả đều nhao nhao lui về phía sau. Ồ, tiểu gia hỏa này quả nhiên thiên phú rất cao bằng cách lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm cảnh chỉ sợ cũng chỉ có một bước ngắn. Như Ngọc quán rượu lầu 3, đạo kia hoàn mỹ thân thể nhân vật người vũ mị trong hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc, giống như là nàng đã ở hiện trường cảm nhận được Trần Vũ kiếm ý đồng dạng. Ha ha ha ha. Nào biết được Tào Hưu nghe thấy Trần Vũ lời này, đột nhiên tầm đó cười lên ha ha, lập tức nhìn về phía bên cạnh hắn bốn người, mở miệng nói, "Các ngươi biết không, đây là ta đời này nghe thấy nhất làm cho người cảm thấy buồn cười chuyện cười, hắn vờ ơ ỉ mà nói hắn muốn ta chết. Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là Thần Võ Vương quốc, nơi này là chúng ta tạo ra thiên hạ sao?" Đúng vậy, người can đảm tiểu tử ngươi thật sự là tự tìm đường chết, rõ ràng dám đắc tội Tào đại ca, ngươi nhất định phải chết." Tào Hưu bên người bốn người tranh thủ thời gian trả lời. "Trần huynh đệ, hôm nay chúng ta cũng đừng tìm hắn chú ý cái gì đảm nghĩa, hắn lần trước giết chết ta Thiên Ma tông bốn người nữ đệ tử, nhưng lại làm bẩn trong sạch của các nàng, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, hôm nay ta muốn cho ta bốn cái sư muội báo thủ, hai người chúng ta người lên thủ, hôm nay coi như là hắn tạo ra thiên hạ, chúng ta cũng giết định rồi." Lâm Khải vừa nghĩ tới Tào Hưu thật không ngờ hung cả quái, muốn biết Tào gia thiên hạ thế, nhưng mà Lâm gia tổ tiên Lâm Ngân đánh xuống đấy, nếu không há lại sẽ có thần võ vương quốc hôm nay huy hoàng. Đã Lâm Đại Ca có cái này nghi cách, như vậy huynh đệ ta tự nhiên phối hợp, chúng ta đao kiếm sát nhập, liền đem máu tươi của hắn chiếu vào cái này như ngọc quán rượu như thế nào. Trần Vũ nhìn xem Lâm Khải, V.E.M mà vượt quá Tào Hưu lúc trước. Tào Hưu cảm thấy Trần Vũ cùng Lâm Khải tuyệt đối không có khả năng 2 vsc 1 dù sao chuyển đi cũng không quá sáng giỏi, nào biết được Trần Vũ vợ V.E.M mà thật sự cùng Lâm Khải liên hợp. Lâm Khải, người đường đường tiêu sái đạo khách, hôm nay cùng người khác liên thủ đối phó ta, đi không sợ bị người chê cười sao? Tào Hưu nhìn xem Lâm Khải trên người tràn ngập đi ra cái kia cổ phiêu giật đầu ý, có chút phẫn nộ mà nói trần huynh đệ, đường tìm hắn nói nhảm, động thủ, bàn mạnh thực lực chém giết hắn. Lâm Khải không chút nào cho Tào Hưu bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí tức tràn ngập đi ra. Toàn bộ Như Ngọc quán rượu lầu 2 vô số cái bàn băng ghế điên cuồng đến chỗ tung bay biến thành mảnh vỡ, một số võ giả càng là nhanh chóng rút lui khỏi Như Ngọc quán rượu lầu 2, đứng ở quán rượu bên ngoài đang xem cuộc lên. Hừ, hôm nay hai người các người liên thủ muốn ta, cũng cần hỏi một chút trong tay ta quảng có đáp ứng hay không. Tào Hưu toàn thân linh lực lên, Trong tay quản sát điên cuồng xoay tròn, vừa y mà ở trước mặt của hắn hình thành một cái cực lớn khí lưu vòng xoáy, cái kia vòng xoáy đem chúng quanh hết thảy đồ vật điên cuồng hấp dẫn tiến vào trong đó, trực tiếp bị nghiền áp trở thành nát bấy, toàn bộ hỗn hợp tại cái đó cực lớn vòng xoáy bên trong. Trần Hưng Đệ, coi thường một ít, đây là Tảo Hưu mạnh nhất võ kỹ, địa cấp cực phẩm võ kỹ, quản sát bánh xe gió. Lâm Khải trong tay đao đã ở lập tức giơ lên, đầy trời đao ý tràn ngập đi ra. Lâm Khải người, quần áo tung bay, một phiêu dật khí chất tràn ngập đi ra. Trần Vũ cũng không dám có chút chủ quan, dù sao đối với mặt Tảo Hưu thế, nhưng mà Long Đẳng bảng 26 tuổi tại Hôm nay bày ra thực lực cũng xác thực rất khủng bố. Cửu khiếu toàn thân 6 cái khiếu huyết triệt để mở ra, Trần Vũ Tu Vi đột nhiên tầm đó tăng lên tới Nhân Vũ cảnh đại viên mãn, cùng bạo khí thế theo trên người của hắn tràn ngập đi ra, vợ ơi mà không kém gì chút nào Lâm Khải cùng Tào Hưu hai người. Vừa rồi Sáu Ta nói Trần Vũ Tu Vi có thể lập tức tăng lên tới Nhân Vũ cảnh đại viên mãn, 6 còn chưa tin, nói lao tử cố ý khoa trường đấy, cho lão tử đứng ra. Một người trung niên nam tử mắt thấy Trần Vũ Tu Vi đột nhiên tăng lên tới Nhân Vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới, lập tức hai mắt gắt gao chằm vào đám người xung quanh. Ngay đó hắn nhìn tận mắt Trần Vũ đối kháng Vừa rồi Tiểu nói Trần Vũ khẳng định không thể so với Tào Hưu yếu hơn bao nhiêu, nào biết được chung quanh một ít mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả tăng lên tới Nhân Vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới, đây chính là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, còn nói trừ phi là uống thuốc. Tào Hưu chằm chằm vào Trần Vũ trong hai mắt, cũng toát ra thần sắc thâm lam. Có thể theo Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong, tương đương với vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ tăng lên tới Nhân Vũ cảnh đại viên mãn. Như vậy võ kỳ nếu rơi vào hắn Tào trong tay, há không phải có thể lại để cho hắn trực tiếp chống lại Bách Kiếp cảnh võ giả, tương lai đột phá đến Bách cảnh Cũng cấp bậc bên trong cũng chỉ sợ là vô địch tồn tại, đối với hắn lần tiếp theo long đẳng bảng tranh đoạt chiến càng là cực lớn chỗ tốt. Đều đi chết đi. Tao hưu hai tay tầm đó, trôi này cực lớn quả sát tạn mát ra khủng bố hào quang, tựa hồ đem không gian đều sẽ rách trở thành vô số mảnh vỡ, Trôi này quả sát dĩ nhiên là linh giai trung cấp linh binh cùng Trần Vũ hư kiếm cùng ầm hết đao đồng dạng. Bảnh. Cơn bạo sức lực phong mang tất cả hết thấy, hướng phía Trần Vũ cùng mà đến, toàn bộ Như vô số mảnh vỡ tả, Như Ngọc quán rượu điên cùng lên. Thu phong thu vũ vụn nhân, cho ta diện. Huyền pháp. Lâm Khải cùng Trần Vũ đồng thời thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, Trần Vũ kiếm pháp trở nên vô cùng hung bố, một thanh trùng thiên lợi kiếm trực tiếp chở mình bay lên, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, hơn nữa kinh khủng kia kiếm ý, khiến cho Nguyên Bản không ngừng lay động như Ngọc Quán rượu trở nên càng là bất bình. Lâm Khải trong tay đao cũng không có chút nào rơi xuống, hắn trong khoảng thời gian này đao pháp tiến bộ cũng rất nhiều, tu vi tại tánh mạng tử tinh hũ linh dịch tăng lên xuống, cũng so tại Tiểu Sơn tức chém ra đi, như tiểu xuất số khe ảnh cùng cùng Lâm Khải hai người sóng vai Một người chảo lấy trong tay mặt kiếm, một cái chảo lấy trong tay mặt đao. Như Ngọc Quán Diệu lập tức từ trên xuống dưới đột nhiên sụp đổ, tại cuối cùng lập tức, Trần Vũ chỉ cảm thấy một cô rất khủng bố khí thế theo như Ngọc Trong Tiểu Lâu tràn ngập đi ra, đạo kia khí tức lóe lên tức thì, mà như Ngọc Quán Diệu cũng đột nhiên rơi xuống dưới đến. Đao và kiếm cùng cực lớn vòng xoáy quạt sát đụng vào nhau, kinh khủng kia vòng xoáy cắn nuốt vô số lơi đao, tự hồ muốn hủy diện hết thảy, hướng phía Lâm Kh Trực tiếp sinh sinh ngăn trở cái tia quang sắc vàng xuôi hủy diệt tính khí tức theo kiếm quang thượng diện hiện hiện lập tức, quang sắc vờ ý mà trực tiếp bị một kiếm chạm bay ra ngoài. Tào Hưu sắc mặt hoảng sợ chầm chậm vào hướng phía chính mình tập kích mà đến lợi kiếm, còn có Lâm Khải thi triển xuất lư đao, cả người trực tiếp bị theo sụp đổ như ngọc trong tửu lâu đánh bay ra ngoài. Toàn thân quần áo nát bấy, toàn bộ đều là máu tươi dấu vết, cả người trùng trùng điệp điệp nện ở Như Ngọc quán rượu bên ngoài trên mặt đất, trên mặt đất đều bị ném ra mấy cái vết Hoa. Tào Hưu giãy rủa lấy theo trên mặt đất đứng lên, toàn thân kinh mạch gãy, mặt mũi tràn đầy đều là kiếm thương cùng vết đao. Cả người càng là lộ ra chật vật không chịu nổi. Trong hai mắt tơ máu lao tới, khiến cho hắn toàn bộ khuôn mặt nhìn về phía trên đều đặc biệt giữ tợn đáng sợ, gắt gao chầm chậm vào theo như ngọc quán rượu trong phế tích mà xông tới Trần Vũ cùng Lâm Khải. "Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi." Tào Hưu điên cuồng tiếng giống giận dữ rất xa truyền bá ra ra, một người trung niên nam tử đột nhiên theo trong đám người xông tới, trực tiếp đứng ở Tào Hưu trước người. "Tham kiến tiểu vương tử, thuộc hạ vừa rồi sơ sẩy, kính xin tiểu vương Trung niên nam sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới trước mặt hai cái thanh niên vờ mà khủng bố như vậy, hai người liền tay khẽ tiểu trọng thương Tào Hưu. Thế cho nên hắn muốn xuất thủ ngăn trở cũng đã không kịp. Thử, còn không mau đi cho ta đem bọn họ giết. Tao hưu đối với Trung niên nhân giận dữ hét, tác động toàn thân miệng vết thương, khiến cho hắn khuôn mặt càng thêm dữ tợn, ở đâu còn có vừa rồi thiên thủ thư sinh bộ dáng. Trung niên nam tử đi ra vài bước, trên người khủng bố khí tức tràn ngập đi ra, dĩ nhiên là bách tiếp cảnh giai đoạn trước võ giả. Hai vị, hôm nay chỉ sợ các ngươi phải chết tại trong tay của ta, xin lỗi rồi, ai cho các ngươi đắc tội tiểu vương tử đầu này? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 438, Trần Vũ to gan lớn mật. Hừ, quả nhiên là đánh tiểu nhân, lại đây làm đấy. Trần Vũ nhìn xem đối diện Bách Kiếp cảnh giai đoạn trước trung niên nam tử, nhịn không được trầm giai nói: "Có muốn hay không ta lại để cho ta lão tổ tông tới hỗ trợ?" Lâm Khải giờ phút này có chút do dự, dù sao nếu như hắn và Trần Vũ liên thủ giết chết Tào Hưu, như vậy tiểu tính toán Tào Hưu phụ thân Húc Đông Vương phẫn nộ, vận tâm mặt mũi cũng không có khả năng đối với hắn trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng mà nếu để cho Lâm Hoa xuất thủ, như vậy liên lụy đúng là Tào gia cùng Lâm gia chiến đấu, dù hiện tại Lâm gia tuyệt đối không phải Tào gia đối thủ, có thể nói là không chịu nổi một kích. Trần Vũ biết rõ Lâm Khải vị trí khó xử, lập tức trầm giai nói: Đối phó một cái vừa đột phá Bách Kiếp cảnh giai đoạn trước chó săn mà thôi, vừa lại không cần Lâm Hoa tiền bối xuất thủ. Người trẻ tuổi thật cùng chơi cái khẩu khí, bất quá đợi tí nữa ngươi nếu chết rồi, xin nhớ kỹ người giết ngươi gọi là Trương được đuổi. Trung niên nam tử toàn thân Bách Kiếp cảnh khí thế tràn ngập đi ra. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, "Vậy ngươi cũng nhớ kỹ, giết chết ngươi người không phải ta Trần Vũ, mà gọi là làm Đinh Lâm." Nào biết được Trần Vũ vừa mới lời nói nói xong, một cái dáng người thon trung niên nam tử đột nhiên lén đến Trần Vũ bên người, trên người tu vi dĩ nhiên là Bách Kiếp cảnh giai đoạn trước đỉnh phong. So chương được đổi còn cường hắn hơn, mà người này tựu là đột phá đến Bách Kiếp cảnh tu vi Đinh Lâm. Hắn hôm nay đột phá đến Bách Kiếp cảnh, trên người sát khi đã triệt để biến mất, hắn cũng cuối cùng là cùng Tàn Huyết Môn phân rõ giới hạ, tiêu tính toán là xuất hiện ở Thần Võ vương quốc, cũng sẽ không có người nhận ra hắn đã từng là Tàn Huyết Môn Ngân Giáp hộ pháp rồi. Thiếu ra, thật nhiều năm không có đối thủ, ta chính dễ dàng thuần thục thuần thục, mượn hắn luyện luyện tập a." Đinh Lâm nhìn xem đối diện chương được đổi, trong ánh mắt thoáng hiện qua cực nóng quang, hắn thật là rất lâu không có cảm nhận được mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Hắn tại tán huyết môn hoàn thành thời kỳ là Bách kiếp cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà hôm nay có thể đột phá đến Bách kiếp cảnh giai đoạn trước đỉnh phong, khoảng cách Bách kiếp cảnh hậu kỳ cũng không quá đáng là sớm lúc tuổi ra đã. Túy hồi hắn biết do chỉ cần hắn một mực đi theo bên người người trẻ tuổi này, thành tựu tương lai tất nhiên là bất khả hạn lượng. Đấy. Rất tốt, người khác muốn giết ta, người tự nhiên đừng lưu tình, có thể giết tiểu Tuyệt không có thể buông tha." Trần Vũ trong giọng nói toát ra cường thế. Chung được đổi mắt thấy Đinh Lâm, sắc biến thành biến hóa, mở miệng nói, "Tiểu vương tử đi mau, ta chỉ sợ không phải người này đối thủ, chỉ có thể có ngăn chặn bọn hắn một lát." Chúng được đổi toàn thân linh lực bạo dũng mạnh tiến ra, hắn chuẩn bị đồng thời đối phó Trần Vũ ba người, làm tốt Tào Hưu cấp lấy đến chạy trốn thời gian, hai tay tầm đó hào quang hiển hiện, đã cảm thấy xuất, tỷ lệ, xuất thủ trước. Tào Hưu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chầm chậm vào Trần Vũ, gắt gao cắn răng, hắn không nghĩ tới tại Trần Vũ bên người vừa âm mà còn có Bách Kiếp cảnh cường giả tồn tại. Muốn biết Bách Kiếp cảnh võ giả tại Thần Võ Vương quốc cũng không phải bác cải, coi như là hắn thân là Vương nhi tử, lại để cho Bách Kiếp được đổi lại hắn cận cũng là hao tốn vô cùng cực lớn một cái giá lớn. Trần Vũ, Lâm Khải, ta hôm nay nhớ kỹ các ngươi rồi, này không báo Ta tào Hưu thể không là người. Tào Hưu xoay người, liền chuẩn bị chạy thủ mạng. Đã người muốn báo thủ, như vậy chúng ta càng phải nổ cỏ tận gốc. Trần Vũ toàn thân linh lực đột nhiên bắt đầu khởi động mà bắt đầu, sau lưng phi ảnh sĩ hiện ra đến. Đinh Lâm, động thủ ngăn chặn hắn. Trần Vũ một lời đã nói ra, Đinh Lâm toàn thân cuồng bạo khí thế mang theo kình phong, hướng phía muốn ngăn trở mình ba người chương được đội tập kích mà đi. Chương được đổi trợt quát một tiếng, đồng dạng là hướng phía Đinh Lâm một quyền ném ra đi, hắn muốn người trở lại ngăn trở Vũ, lại phát hiện Trần Vũ vừa mà bằng vào sau lưng một đôi cánh bay lên trời, trực tiếp lập tức tụclientWidth qua chỗ của hắn đơn phía chạy thủp mạng Tào Hưu đuổi theo, hắn muốn đi ngăn trở, lại bị Đinh Lâm gắt gao ngăn lại, còn đã bị Đinh Lâm một quyền nện ở trên lồng ngực, khí huyết lan mình. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là đừng lúc nhích tiểu vương tử, nhưng hắn là thần võ vương quốc Tam đại phong hào vương gia Húc Đông vương con trai độc nhất, ngươi nếu là dám giết hắn, ngươi nhất định phải chết." Trương được để thở huyết lan mình, hai mắt gắt gao trừng mắt Tung Bảy Trần Vũ. Hắn biết do nếu quả thật lại để cho Trần Vũ giết chết Tào Hưu, chỉ sợ hắn được đổi về đi thần võ Hoàng thành chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. "Đúng vậy, Trần Vũ, ngươi là dám ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi." Cha ta thế nhưng mà Bạch Kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi cường giả. Tào Hưu mắt thấy Trần Vũ ngăn lại đường đi, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, trong hai mắt toát ra sợ hãi, hắn không muốn chết. Nhất là hắn Tào Hưu thiên phú rất tốt, tuổi còn nhỏ đã là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, tương lai tại Thần Võ Vương quốc cũng là hô phong hoán vũ tồn tại. Trần Vũ thoáng nhíu mày, hai mắt chằm chằm vào đối diện Tào Hưu. Hôm nay Tào Hưu bản thân bị trọng thương, Trần vũ muốn giết hắn thật rất dễ dàng. Vũ có chút chờ, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Lâm Khải, mở miệng nói, "Lâm Khải, Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian khuyên bảo Trần Vũ không nên cư độ ta, nếu không cha ta nhất định phải bảo ngươi Lâm gia tan thành mây khói. Còn có Trần Vũ, ngươi nếu giết ta, cha ta nhất định sẽ điên cùng trả thù đấy." Lâm Khải đứng ở đằng xa, nhìn xem Trần Vũ, mở miệng nói, "Trần huynh đệ, Tào Hưu thân phận không giống bình thường. Đã hắn đã nhận lầm, như vậy hãy bỏ qua hắn a." "Ừ, ta có thể buông tha ngươi, bất quá đổ ước ngươi phải chấp hành, nếu không tựu là chết." Trần Vũ nhìn xem Tào Hưu, đây là hắn có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Kỳ thật nội tâm của hắn rất rõ ràng, hôm nay buông tha Tào Hưu, tương lai tất nhiên tại Thần Võ Vương quốc cũng là hậu hoạn vô cùng. Tào Hưu không có khả năng khinh địch như vậy từ bỏ ý đồ. Không biết làm sao hắn Trần Vũ xác thực là một người không sợ hãi, thế nhưng mà giết chết Tào Hưu, thế tất sẽ liên lụy Lâm Khải cùng với Lâm gia. Người chung quanh nghe thấy Trần Vũ lời mà nói, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt đều mang theo bội phục. Tại thần võ vương quốc, lại có mấy người dám như vậy trêu chọc quốc đồng vương, hôm nay Trần Vũ vũ nhục Tào Hưu, tiểu tương đương với vũ nhục quốc đồng vương. Tào Hưu ánh mắt ở trong chỗ sâu một vòng hung ác lệ hiện hiện, toàn thân bắt đầu, thầm nghĩ, Vũ, hết thảy đều là ngươi đấy, đã như vậy, như vậy ngươi tự đi chết đi à. Tào Hưu đối với Trần Vũ làm bộ đầu hàng mà nói: "Trần huynh đệ, hôm nay là ta Thiên Thủ thư sinh Tào Hưu sai, đã ngươi muốn ta thực hành đổ ước, như vậy ta chịu." Trần Vũ trong hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc, Tào Hưu lại có thể nói như vậy chịu thua lời mà nói, hắn đột nhiên cảm nhận được Tào Hưu toàn thân linh lực lăn mình mà bắt đầu, trong hai mắt một cố điên cuồng sát ý tràn ngập đi ra, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tào Hưu trên tay, không biết lúc nào lấy ra đến to cỡ nắm tay màu đỏ rực đồ vật. Hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, chỉ có điều hắn trước kia nhìn thấy những vật kia đều không có Tào Hưu trong tay này cái đại. Chợ đi, Tào Hưu đôi má trở nên giữ tận mà bắt đầu Trong tay linh giai cao cấp duy nhất một lần linh bảo cường bạo khí thế tràn ngập, hướng phía Trần Vũ chỗ địa phương ném bay tới. A, Trần huynh đệ, coi chừng. Lâm Khải muốn la lên, lại phát hiện đã tới không kịp. Đinh Lâm hai mắt huyết hồng đối với Trương Được Đổi, giận dữ hét, tiểu nhân hèn hạ, giữ lại ngươi làm gì, đi chết đi à! Đầy trời sát khí theo Đinh Lâm trên người tràn ngập đi ra, giống như khủng bố khí lãng, hướng phía đối diện Trương Được Đổi đột nhiên xung kích mà đi, hắn muốn giết chết Trương Được Đổi, lại giết chết là Trần Vũ báo Trần Vũ, ngươi không tôi à, đây là linh giai cao cấp duy nhất một lần linh bảo Phích lịch lôi Hỏa Châu, ngươi nhất định phải chết." Tào Hưu cười lớn, mắt thấy Phích lịch lôi Hỏa Châu hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi. Toàn bộ Thần Võ Vương quốc đều không ai có thể luyện chế ra linh giai cao cấp linh bảo, cái này Phích lịch lôi Hỏa Châu là Tào Hưu phụ thân Húc Đông Vương theo Thiên Hoa vực một đại môn phái cho hắn làm ra phòng thân đấy. Hắn một mực đang chờ đợi Trần Vũ bung lòng cảnh giác, hắn muốn cho Trô không ai biết, đắc tội hắn Tào Hưu kết cục. Đều nhanh đi. Chầm chầm nội hận, hắn hối hận rồi không có một kiếm Muốn biết cái này phích lịch lôi hỏa châu muốn nổ tung lên, chỉ sợ ở chúng quanh phương viên ba trong vòng 10 trượng sở hữu tất cả võ giả, đều sẽ biến thành nát bấy, đều sẽ cùng theo hắn Trần Vũ tử vong. Soạt. Tại Trần Vũ sau lưng tất cả mọi người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng vẫn nộ chằm chằm vào cái kia phích lịch lôi hỏa châu, bọn họ cũng đều biết chỉ sợ chính mình chết chắc rồi. Đáng chết, liều mạng. Trần Vũ trong hai mắt toát ra điên cùng phấn sắc, sau lưng phi ảnh sĩ đột nhiên xuất hiện, dùng tốc độ của hắn kỳ thật có thể bỏ chạy, tối đa là bị thương nặng, thế nhưng mà hắn không thể mắt nhìn xem hơn 10 đầu nhân mạng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sú tiểu tử, ngươi điên rồi. Trong thiên ấn bên trong cảm thụ được Trần Vũ vờ ừ mà hướng phía Phích Lịch Lôi Hỏa Châu muốn bạo tạc nổ tung địa phương lao ra, lão tôn giản mua trên mặt đều là kinh ngạc. Nào biết được Trần Vũ thật sự điên mà bắt đầu, căn bản là ngăn không được. Hắn đang làm gì đó? Hắn vờ ừ ý mà hướng phía Phích Lịch Lôi Hỏa Châu đập ra đây. Trần Vũ sau lưng những cái kia chạy thuộc mạng người hai mắt đều mang theo nghi hoặc, nào biết được chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, bọn hắn hắnwidetilde hai mắt huyết hồng trợn mắt há hốc mồm lên. Trần Vũ một tay cầm lấy châu, mà phía trên bầu trời đột nhiên xông đi lên. Bọn hắn tất cả mọi người hai mắt đều trở nên huyết hồng mà bắt đầu Bọn hắn biết rõ Trần Vũ đây là muốn cứu bọn họ, cái kia một thiên tài không để ý tánh mạng của mình, lại muốn cứu chính mình chút ít người. Mắt thấy một màn này, tất cả mọi người trong ánh mắt đều là kinh hãi. Đinh Lâm hai mắt huyết hồng, toàn thân khí huyết sắc cũng liều lĩnh hướng phía Chương Được Đổi công kích mà đi. Chương Được Đổi nhìn xem Trần Vũ, lập tức có chút hâm mộ nhìn xem Đinh Lâm, nhịn không được nói, người đi theo như vậy chủ nhân, thực là vận may của người. Chết. Đinh Lâm ở đâu còn quản mà khác, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Chương Được Đổi, sau đó giết chết Tào Hưu. Bành. Không bố liệt diễm theo bên trên bầu trời muốn nổ tung lên, ẩn hàm màu trắng bạc lóe điện. Vụ diệt hết thể khí thế trực tiếp đem không gian xé rách thành vô số mảnh vỡ. Ai, nguyên lai like đây là một cái chí tình trí nghĩa thiên tài, khó trách có thể làm ra cái kia các loại tiêu sái ma pháp quan thơ. Hoàn Mỹ thân thể trung niên nữ tử nhịn không được thở dài một hơi. Người tới. Hoàn Mỹ thân thể nữ tử đứng tại một tòa lầu các thượng diện, đối với bên cạnh không gian hoán một tiếng. Tông chủ có gì phân phó? Hai cái bạch kiếp cảnh sơ kỳ trung niên nam tử vô cùng tôn kính đối với nữ tử túi người chào nói. Hốc Đông Vương đã kiêu ngạo như vậy, như vậy tiểu đi cho hắn chế tạo điểm phiền thoái. Nói thí dụ như tạo phản các loại, ta muốn cho hắn sứt đầu mẹ trán. Hoàn Mỹ thân thể nữ tử cặp kêu hoàn Mỹ bàn tay nhẹ nhàng giật giật, xuất hiện trước mặt một bà đàn cổ, ẩn chứa khủng bố linh lực. Hai trung nhiên nam tử nghe thấy nữ tử những lời này, trong hai mắt đều là khiếp sợ. Phải nên biết đạo hốc đông vương thân là thần võ vương quốc tam đại phong hào vương ra một trong, cái này tội danh hoàn toàn có khả năng đưa hắn đưa vào chỗ chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện